389 chương 47, con mồi cùng thơ săn liệp thủ DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bộ phiếu còn tiến đưa kỳ đỉa tiền, quy câu đại gia ủng hộ tặng thưởng. Lý Dật Mở Án thoạt đầu không có chú ý tới dị thưởng, nhưng khi bọn chúng mau đem con mồi cột chắc lúc, cự tích vẫn chưa về, cầm đầu Lý Dật Mở Án cuối cùng phát giác vấn đề. Nó há một nghĩ nhắc nhở khác Lý Dật Mở Án, nhưng mà, một cây mũi tên phá không mà tới, thất chi chút náo đâm trúng con mắt của nó. Địch tập. Lý Dật Mở Án đội trưởng quát tầm lên, không lo được khệ mắt vết máu, giữ tận cầm lấy cung tiễn. Bọn chúng sợ hãi là trong rừng rậm nguy hiểm không biết, nhưng khi biết được đây hết thảy là nhân loại làm, bọn chúng trong đầu chỉ có phẫn nộ cùng tán nhẫn. Nhân loại, đó là nhỏ yếu nhất đồ vật. Lý Dật Mở An đội trưởng theo bản năng sở lên trước ngực xương đuổi tranh sức, đây là mấy tháng trước đồ sát những cái kia dân trấn chiến lợi phẩm. Nhân tộc bất quá là một đám không có sức mạnh, chỉ biết là cầu xin tha thứ tiện chủng tộc tôi. Nó trong đầu ôm thái độ cao cao tại thượng, một đạo bạch quang tại nó trước mắt sáng lên, phong thanh cắt vỡ. Phục tiên huyết dâng trào, Lý Dật Mở An ý tức hắc ám, thật là khiến người ánh mắt trắng ghét. Thiếu Ân xách theo đoản kiếm, nhìn xem trên đất Lý Dật Mở An, khẽ nhíu mày. Vốn là Liêm Đao rất thích hợp loại chiến đấu này, nhưng Liêm Đao bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, không cách nào gánh chịu chiến đấu. Tập kích toàn diện bắt đầu. Hai cái tiểu đội đều vào xuống tới, dựa vào yếu nhất cũng là Bạch Ngân chiến sĩ thực lực, các dũng binh như hổ vào đàn sói, Lý Dật Mở Án vội vàng phòng ngự thêm nữa mất đi am hiểu công kích từ xa, tổn thương thảm trọng. Theo thích nạ tạ song kiếm chém xuống một quả Lý Dật Mở Án đầu người, còn dư lại Lý Dật Mở Án hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Tiêu Ân một mực canh giữ ở ngoại vi chính là phòng bị những thứ này, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành bóng đen đuổi theo. Lý Dật Mở Án tốc độ không nhanh, chạy trốn lúc cái đuôi lại sẽ tạo thành rõ ràng vết tích. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Tiểu Ân liền đem đoạn kiếm đâm vào cái cuối cùng Lệ Dật Mở Án Hậu Tâm. Toàn diệt, Tiểu Ân rút đoạn kiếm ra, quay người trở về. Trở trở lại địa điểm chiến đấu lúc, hai cái tiểu đội lính đánh thuê đã sớm liên chiến lợi phẩm đã thu thập xong. Dũng binh làm trong khi làm nhiệm vụ, chiến lợi phẩm cũng là riêng phần mình mà được, đáng tiếc, những thứ này Lệ Dật Mở Án trên thân ngoại trừ một chút chiến lợi phẩm bên ngoài, liền một đồng tiền đều lục soát không ra tới. Đến lúc đó bọn chúng xử lý tốt con ngồi nhường đám người dục dịch. Xem ra giữa chưa lại còn nương thời gian. Có người nói Đi Vân khẽ miệng co giật, nướng thịt không có vấn đề, bất quá mang lên những con ngồi này cũng không có biện pháp hành động. Nói hắn đi đến con ngồi bên cạnh, đem cung tiễn vết tích phá hủy, tạo thành ra thú gặm ăn giả tượng. Kỳ thực không cần đi quản, những con ngồi này mùi máu tươi nồng đậm, chẳng mấy chốc sẽ có động vật tới ăn tranh chê. Đám người tự nhiên cũng biết những thứ này. Rẽ mị thổi nhẹ huyết sáo, trên vai bạch điểu vô cánh, rất nhanh xông vào tầng mây, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Dương quang phủ chiếu, dương đậm màu xanh biết giật giảo, sinh cơ bừng bừng. Mà ở cái này xanh biếc lâm hải phía dưới, là trắng chợt luật rừng, cường giả hướng kẻ yếu triển lộ lấy răng nanh. không có trí tuệ cũng không phải trí khôn phân biệt. Lý Dật Mở Án đi săn tiểu đội bản thân thực lực không tầm thường, dù là trong rừng rậm chúa tể một phương, cũng không ngần ý trêu chọc những thứ này công kích từ xa đi săn tiểu đội, cái này khiến Lý Dật Mở Án đem rừng rậm đã biến thành bọn chúng lương thực thương khô. Nhưng mà, hôm nay Lý Dật Mở Án đi săn tiểu đội từ tợ săn liệp thủ đã biến thành con người. Một ngày thời gian, tiểu ân bọn hắn hết thảy tiêu diệt năm chi đi săn tiểu đội, Lý Dật Mở Án trung 120 người, cự tích có gần 30 chỉ, hơn nữa không có một cái Lý Dật Mở Án đầu tẩu, chiến quả nổi bật. Phải biết những thứ này, ra ngoài săn thú lị dật mở án cũng là thản lần nhân bộ rơi tinh huyết, thực lực yếu nhất cũng là sơ giai kỵ sĩ người hầu. Ly rất mở án cùng một chút chủng tộc trời sinh có mạnh hơn nhân tộc cơ thể, trưởng thành cá thể thêm chút huấn luyện liền có thể bước vào kỵ sĩ người hầu. Mà ở sau này trên việc tu luyện, những thứ này chủng tộc cũng kém hơn. Liên tinh linh, người lùn, huyết tộc các loại cao đẳng chủng tộc, tốc độ tu luyện cũng không bằng nhân tộc. Đương nhiên, tinh linh, người lùn các loại chủng tộc tuổi thọ đều vượt xa nhân tộc. Buổi tối vẫn là trong động trại qua, từng có đêm qua không phải mãi cùng tiểu ân triển lộ thực lực. Hai cái tiểu đội đều rất khắc chế. Nhưng Thiếu Ân vẫn có thể phát giác được sóng phương cam thủ. Điều này làm hắn âm thầm nhíu mày. Tập kích lý giật mở án tiểu đội độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn, nếu như hai cái tiểu đội xảy ra vấn đề, thậm chí lẫn nhau cản trở, phía sau kia nhiệm vụ có thể gặp phiền toái. Lệnh Thiếu Ân hơi cảm thấy yên tâm là hai vị đội trưởng đều rất đáng tin cậy, Kha Mộ có trung niên nhân đặc hữu trầm ổn, mà Tích Nạ Tạ làm người âm u lạnh lẽo, giống như là đầu mỹ nữ giả, đối với đội ngũ có rất mạnh uy hiếp, nàng đối với hai cái đội vân vân ân oán tựa như thở ơ, nàng ba tên đội viên cũng sẽ không làm quá quá mức. Đội trưởng, nói đến chất nữ gần đây thân thể được không? Cắt Lô uống một chút rượu, có chút cho nói. Kha Mô ung dung ăn nướng thịt, nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra vẻ ưu sầu. Y quán y sư nói bọn hắn không có cách nào kiềm chế bệnh tình, cũng đe e rằng không tiên trì được bao lâu sáu. Nhưng ta gần nhất nghe nói giáo hội mục sư có thần kỳ thần thuật, vô luận thương nặng cỡ nào bệnh đều có thể chữa khỏi, cho nên muốn đi mời bọn hắn trị liệu, bây giờ tại không tiền. Cắt Lô đỏ mặt lắc lắc nắm đấm, những mục sư kia nhất định chính là vạm bại. Chao giá tỉ thí y quán cao nhiều. Kha Mô miễn cưỡng cười cười, không thể nói như vậy, nếu như bọn hắn có thể trị hết cũng đệ, coi như táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. Nói đến đây, Hắn cảm kích nhìn Tiểu Ân một mắt, chờ hoàn thành nhiệm vụ này, ta không sai biệt lắm liền có thể góp đủ tiền. Tiểu Ân ở bên cạnh nghe, không nói gì, khẽ gật đầu. Kha Mỗ lựa chọn rất chính xác, mục sư chữa trị bệnh tật năng lực chính xác nhất lưu, còn muốn vượt qua Mã Sỉ Ẩn. Nghe vị đội trưởng này ý tứ, là muốn độc chiếm nhiệm vụ thù lao A6. Phía trước đội ngũ mắt Tam Giác Nam tử quế dị nói, ngậm miệng, Mã Nam. Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng băng lãnh xâm nhiên trách cứ vang lên, lại là Thích Na tạm ở miệng. Nàng mắt hạnh ưu nhiên nhìn chằm chằm mắt Tam Giác Nam tử Mã Nam một mắt, lạnh lùng nói, người khác đội ngũ sự tình không muốn lằng nhằng. Hai ngày này ngươi nói quá nhiều." Nang lệnh mắt Tam Giác nam tử sắc mặt trở nên thê bạch, cuối cùng trầm mặc cúi đầu xuống. Mà một bên đứng ngoài quan sát cái màn này, Kha Mỗ tiểu đội đám người thấy hắn cúi đầu, vẻ giận dữ cũng đã biến mất một chút. Kha Mỗ trầm giọng nói, "Ta chính xác cần dùng tiền gấp, nhưng tiền chỉ là tạm mượn, sau đó sẽ đem tiền còn cho mọi người." Cắt lối chính choáng không có qua, Vung trai không nói, "Đội trưởng của chúng ta làm người chính trực, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi à?" Nói hắn hừ hừ nói hướng chi đội trưởng nữ nhi chính là ta chất nữ, chỉ bệnh cho nàng hoa tiền của ta ta cũng nguyện ý xấu. Lo sợi than thủi đơm đóp vang dội, thích nạ ta bỗng nhiên đứng dậy, dậy Từ rũi đất cầm ly rượu run, quay người rời đi cửa hang. Nàng rời đi mọi người cũng là sững sờ, sau đó Kha Mộ tiểu đội thành viên phảng phất nhớ tới cái gì, đều ngậm miệng lại, bao quát say khất cắt lỗ cũng giống vậy. Tiểu Ân ánh mắt hơi hơi lảo qua, nhìn thấy mọi người sắc mặt đều có chút quái dị, chỉ có Kha Mộ vẻ u sầu không ngừng, bưng chén rượu uống rượu. Trăng sáng trong sáng, chiếu người tưởng niệm. 12. 390 chương 48, Ly giật mơ ảo ẩn bộ lạc dị thường tơ ét. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa kỳ đỉ ân tiền. vì câu đại gia ủng hộ tán thưởng. Ngày thứ 3. Dương dậm không khí ngưng một kia trầm trọng, dã thú cùng chim bay đều yên tĩnh trầm mặc. Rẻ Mị Bạch điểu trên không trung dừng lại, thật lâu không có mang lính trước mọi người hướng về một chỗ. Kỳ quái, đây đều là buổi sáng, Lý Dật Ngỡ án hôm nay không có ra ngoài đi săn. Kha Mô trầm giọng nói, có phải hay không là điều xảy ra vấn đề? Thích Nạ Tạ trong đội ngũ một cái người phụ nữ nói, nàng trải lấy biếm tóc đuôi ngựa ngồi ở trên cây, nhìn về phía Rẻ Mị ánh mắt có nhàn nhạt, nhạt ghen ghét. Nàng kỳ thực dung mạo vũ mỹ, là khó được mỹ nhân, nhưng cùng Thích Nạ Tạ cùng Rẻ Mị so sánh còn kém điểm. Sẽ không, Bạch Nguyệt điều tra năng lực rất tốt, lấy lý Dật Mở Án bản lĩnh liền xem như tận lực tránh né Bạch Nguyệt cũng có thể phát hiện. Dễ Mi hoàn toàn như trước đây Ôn Tồn nói, như vậy thì là bị dọa sợ tránh về nhà thôi. Cắt lỗ giờ nắm đấm hô đến. Tiểu Ân nhíu những mày, không phải là không có khả năng này, tổn tự thiệt hại gần 200 tên lý Dật Mở Án, đối với một đứa 8000 người bộ lạc tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Nhưng dựa theo lẽ thường đến xem, than lần nhân bộ bị trách móc hẳn là tổ chức một cái trăm người đại đội dò nữa rương rậm, tìm tòi nguy cơ là vật gì đang làm sau này dự định sao sao? Dù sao rừng rậm đối với thần lần nhân bộ rơi là phi thường trọng yếu, không có khả năng không minh bạch dễ dàng đốn hạ. Lý Dật Mơ Án không có tổn lương quen thuộc, một khi mất đi đi săn thu hoạch, 8000 nhân khẩu đồ ăn 2, 3 ngày liền có thể đưa chúng nó khô lúa rơi hết. Chờ một chút nhịn. Tiểu Ân nói, phiền phức Rẽ Mỹ tiểu thư mỗi cách một đoạn thời gian nhường điều tìm kiếm rừng rậm. Không có vấn đề. Rẽ Mỹ gật đầu nói. Tất nhiên không có Lý Dật Mơ Án tiểu đội xuất hành, một đoàn người liền ngồi vào ngọn cây trô bí mật nghỉ ngơi chờ đợi sáu. Thái dương treo cao lại rơi xuống, giữa trưa ấm áp nhiệt độ dần dần hạ xuống, rừng rậm có mấy phần ban đêm hàn ý sẽ triều. Tiểu Ân từ ngọn cây ngồi dậy, ánh mắt có chút hồ nghi, hắn quay đầu nhìn về phía dựa thân cây nghỉ ngơi Rễ Mị nói, "Vẫn là không có tin tức sao?" Rễ Mị con ngươi trong suốt nhìn về phía đi, gật đầu nói, "Đứng dậy, e rằng Ly rất mờ án cũng không có ra ngoài đi săn." Tình huống có chút khác thường, Tiểu Ân xoay người đứng dậy, không thể ở đây chờ. "Chúng ta đi thẳng lần nhân bộ rơi nơi kia nhìn một chút chuyện gì xảy ra." Nói một đám doanh binh lần lượt đứng dậy, thư giãn giãn ra gần cốt, đi theo Tiểu Ân hướng về thằn lằn nhân bộ rơi chạy tới. Góc áo mang theo phong thanh đuốt ve ngọn cây, sàn sạt không rức, xuyên qua rơi dừng tùm. Phía trước rơi tụng hạ bờ lên tiểu trấn tiểu gia mất mặt phía trước. Thật cao hàng rào vây quanh tiểu trấn, trên hàng rào có tuần tra lị giật mở án, nhìn ra xa trên đài cũng có sách cùng đứng gác lị giật mở án. Mà đám người leo đến chỗ cao nhìn ra xa, có thể nhìn đến hàng rào bên trong đông đảo lị giật mở án lui tới đi lại cùng với tiểu trấn phế tích kết hợp lị giật mở án kiến trúc. Một bức phồn hoa cảnh tượng, không có cái gì dị dị thường. Thiếu Ân từ chỗ cao rơi xuống đất. Đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng thần lần nhân bộ rơi chính xác không có gì không đúng chỗ. Mọi ta nhìn chính là những cái kia lị giật mở án nhắc án, đoán chừng qua không được 2 ngày bọn chúng liền di chuyển. Cắt lỗ nói Lần này lời của hắn không có người đưa ra phản đối, đối với một đám zombie tới nói, nhiệm vụ lần này càng đơn giản càng tốt. Hy vọng như thế. Thiếu Ân cười khổ. Ngươi có lẽ đem nhiệm vụ nghĩ quá phức tạp đi, than lần nhân bộ rơi mặc dù nên tổ chức đại đội đứng ra, nhưng thực tế bọn chúng chưa hẳn nguyện ý gánh chịu loại này phong hiểm, quản lý bộ lạc không phải đánh bạc. Kha Mỗ nói, cũng có thể là là ôm chờ một ngày quái vật liền sẽ rời đi ý nghĩ, kẻ yếu vốn là như vậy cầu nguyện và huyễn tưởng. Thích Nạ Tạ ngồi ở trên cây, tay ngọc vuốt vuốt đoạn kiếm nói, không nên buông lòng cảnh rất xấu. Thiếu Ân mắt nhìn Hàn Giảo, trầm giọng nói, mặc kệ bọn chúng là nguyên nhân gì Lấy thần lần nhân bộ rơi tổ lương, qua không được 2 ngày vấn đề lương thực liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó bọn chúng không phải chọn rời đi, chính là lựa chọn ra ngoài đi săn. 6. Nhưng mà, mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt 3 ngày đi qua, đêm tối rừng rậm u ám. Trẫm nham thạch trong sơn động, lò sưởi cháy hùng hực, một đám dông binh buồn bực ngán ngẩm ngồi quanh ở lò sưởi bên cạnh. Trong 3 ngày, Ly Dật Mở Án cũng không có đi ra đi săn, mà quỷ dị chính là, liên tục 3 ngày đoạn tuyệt nơi cung cấp thức ăn, thần lần nhân bộ rơi vậy mà không có nửa điểm hành động. Lúc này liền xem như thần kinh thô cắt lỗ cũng phát giác được vấn đề không đúng. Chẳng lẽ Lỵ Dật Mở An có khác nơi cung cấp thức ăn? Kha Mỗ Nghi ngờ nói, không có khả năng. Giới Tùng Hà bờ duy nhất nơi cung cấp thức ăn chính là đi săn cùng chỏng chọn, mà lúc trước dân trấn chứa đựng lương thực coi như không có bị ăn xong, cũng nên nát vụ xong. Robin nói, hắn chuyên môn hiểu qua Giới Tùng Hà bờ tình huống. Ngươi đối với Giới Tùng Hà bờ hiểu rất rõ a, có thể bạ mượi hỏi một chút, các ngươi rốt cuộc là ai sao? Ta muốn người bình thường sẽ không rảnh rỗi không có chuyện tìm một đám Lỵ Dật Mở An phiền phức a. Đương nhiên, thích nạ tạ vẫn đạo. Tiểu Ân nhíu mày, cũng không có dấu giễm, chỉ chỉ Robin, thích nạ tạ tiểu thư không phải đoán được sao? Như ngươi suy nghĩ, hắn là rơi Tùng Hà bờ lãnh địa người thực tế là ở đây lãnh chúa. Cái gì? Hắn là lãnh chúa? Sáu. Đám người hơi hơi giật mình, Kha Mộ cùng thích nạ ta biểu lộ tương đối bình tĩnh, không biết là sớm đã ngờ tới vẫn là tự thân đối với quý tộc cũng không ngờ. Tha đây quý tộc là hữu danh vô thực, đại gia đừng để ý. Robin biểu lộ có chút lúng túng. Tại mọi người tò mò vây quanh hắn hỏi lung tung này cái lúc, mắt Tam Giác Mã nam thấp giọng nhỉ non vài câu, "Đương nhiên mà đâu, rơi Tùng Hà bờ, đây chẳng lẽ là mạn Tây bá tước lãnh địa?" Nói xong hắn không có bọn người trả lời, ánh mắt hơi rung nhẹ, tối đầu ngậm miệng trầm mặc. không có người chú ý tới dị thường của hắn sáu. Đối với một cái có lãnh địa quý tộc, cho dù là hoàng kim chiến sĩ cũng cần tôn kính. Bất quá mấy ngày ở chung xuống, đại gia đã sớm thân quen, đặc biệt là Robin gần nhất một mực đi theo Kha mỗi tiểu đội học tập kỹ xảo chiến đấu, giữa hai bên cũng có bởi vì thân phận sinh ra quá nhiều ngăn cách, nói chuyện rất là náo nhiệt. Nguy cong, nguyệt quang ẩm đạm. Tiểu Ân đi ra cửa động, một thân áo bảo đen phản phất dùng nhập bóng đêm. Làm Tiểu Ân chuẩn bị đi vào giường dậm lúc, bên cửa hang một góc trên cây vang lên lạnh như băng giọng nữ, "Ngươi chuẩn bị đi thản lần nhân bộ rơi." Thích nạ tạ nằm ở trên những cây Con mắt chăm chú vào Tiểu Ân trên thân, Phảng Phật muốn đem hắn xem đấu. "Ân, đi qua nhìn một chút." Tiểu Ân nói, "Nguyên Lai thích nạ tạ tiểu thư còn chưa ngủ giống như ngươi, ta cũng có chuyện làm." "Thích nạ tạ không lo lắng nằm, thân lần nhân bộ rơi rất có thể có vấn đề, nhưng cái này không tại nhiệm vụ phạm vi bên trong, ta sẽ không cùng ngươi đi." Tiểu Ân gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người sắp nhập vào trong bóng đêm. Tiểu Ân sau khi rời đi, thích nạ tạ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem cửa hang, chậm rãi chợp mắt nghỉ ngơi. Nàng nằm ở ban đêm, cơ hồ cùng trung quanh hòa làm một thể, cho dù ở nghỉ ngơi, tay của nàng cũng không có rời đi bên hung vũ khí. Nguy Tĩnh, giống như là kính hồ. Nhưng mà, liền tại đây tỉnh dưới ánh trăng, không có người chú ý tới một đạo hắc ảnh thừa dịp bóng đêm bay ra sân động. 6. Gió bạo thành vùng mây ồ, một chi đội kỳ mã tụ tập, người cầm đầu đứng tại ánh trăng nhìn xuống mơ hồ dung mạo. Chân trời xa có một đạo bóng đen bay tới, hắn đưa tay ra tiếp lấy bóng đen, đó là một tay nắm lớn chim bay 6. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt càng. Chưa xong còn tiếp. 391 chương 49, Lý Dật Mở Án bộ lạc The S. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa kỳ đỉ ân tiền, ủy câu đại gia ủng hộ tán tượng. Dưới ánh trăng, than lần nhân bộ rơi ngoại vi hàng rào u ám sớm niên. Nhìn xa trên đài có Lý Dật Mở Án tuần sát, trên thân con cung tiễn, nếu có đồ vật tới gần, những thứ này Lý Dật Mở Án xạ thủ tuyệt đối sẽ đem hắn xạ thành cái nóc. Nhưng mà, Tiểu Ân khoác lên vận hình áo choàng, nhàn nhã tản bộ giống như tới gần hàng rào. Hình hình áo choàng thích hợp nhất đối mặt loại tình huống này, lấy lý giật mờ án thực lực, chỉ cần thêm chút chú ý, bọn chúng liền không có có thể nhìn thấu ẩn hình áo choàng. Đi đến dưới hàng rào, Tiểu Ân thân thể hơi khục, xoay người nhảy lên liền nhảy lên hàng rào, động tác có gió áp về lên, nhưng không có gây nên lý giật mờ án chú ý, Tiểu Ân cứ như vậy đi xuống hàng rào, tiến nhập thần lần nhân bộ rơi. Bộ lạc rất yên tĩnh, đại bộ phận lý giật mờ án đều ở đây ngủ say. Hư hại tiểu trấn đường đi cùng phong ốc LM còn có vết máu, là lúc trước dân trấn chạy huyết, thậm chí một chút phía tích phía dưới còn có thể nhìn thấy bạch cốt, thủ lộ hết lấy ngay lúc đó tuyệt vọng. Tiểu Ân đi ở trong phía tích, hướng về tiểu trấn khi xưa Kho Lúa đi đến, nơi đó không chỉ có là khi xưa Kho Lúa, cũng là bây giờ Lệ Dật Mở Án Kho Lúa. Trên đường không có trở ngại, Tiểu Ân cất bộ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới Kho Lúa phía trước. Cao lớn kiên cố Kho Lúa giữ cửa một đội Lệ Dật Mở Án, cho dù là đến quê, những thứ này Lệ Dật Mở Án cũng đều trừng mắt thủ hộ Kho Lúa. Nhìn những thứ này tinh thần sáng láng Lệ Dật Mở Án, Tiểu Ân âm thầm cô, chẳng lẽ Kho Lúa thật sự còn có lương thực. Kho Lúa Đại môn xưa tại đã từng Lệ Dật Mở Án xâm lấn lúc bị phá hủy, chỉ bằng vào một đội Lệ Dật Mở Án căn bản là không có cách trở ngại Tiểu Ân tiến vào Kho Lúa. Kho lúa khô giáo mà mắt mẹ, ánh trăng yếu ớt xuyên thấu qua cửa sổ, miễn cưỡng cho kho lúa mang đến một điểm ánh sáng. Tiểu Ân đứng tại kho lúa cửa ra vào, sững sờ nhìn trước mắt chẳng cảnh. Không có vật gì, toàn bộ kho lúa sạch sẽ liền một hạt gạo cũng không có, chớ nói chi là trong tưởng tượng cung cấp mấy ngàn lị giật mờ ản lương thực. Hơn nữa nhìn mặt đất vết tích, kho lúa chỉ sợ sớm đã rỗng, theo lý thuyết lị giật mờ ản hẳn là sớm đo lương, làm sao có thể sáu? Tiểu Ân cảm thấy một hồi hoang đường, kho lúa khoảng không miễn cưỡng xem như trong dữ liệu, có thể chứa ra vào những cái kia lị giật mờ ản vậy mà đêm khuya tinh thần sáng láng trông coi khoảng không kho lúa. Lý Dật Mở Án truyền cần như vậy. Không tin Tả Tiểu Ân tay giáng tại mặt đất cùng trên vết tường, lợi dụng cộng hưởng ma pháp dò xét chính xác không có phòng tối hoặc hầm các loại kiến trúc. Chấm dái giơ tay lên, nhìn một chút ngoài cửa tuần tra Lý Dật Mở Án, một đoàn nghi ngờ bao phủ náo hải. Đi thẳng lần nhân bộ rơi thủ lĩnh Lễu Vại nơi kia nhìn một chút xấu. Tiểu Ân ngáy mắt nghi hoặc, đứng dậy tránh đi tuần tra Lý Dật Mở Án rời đi kho lúa, dọc theo mỹ dạ đường đi nhanh chóng đi xuyên. Lý Dật Mở Án thủ lĩnh Lễu Vại xây ở tiểu trấn khi xưa lãnh chúa trang viên, đem trang viên phế tích bịn kín vài dầu kết hợp, xây thành một tòa to lớn thủ lĩnh Lễu Vại. Bên trong ở Lệ Dật Mở án thủ lĩnh, cao tầng cùng trí giả. Mâu trắng lều vải tại dưới ánh trăng trong gió phiêu dãng, thi hài tán lạc tại lều vải góc đầy. Tiểu trùng đầy bò. Thủ lĩnh lều vải thủ vệ so kho lúa muốn nhiều, nhưng đối với Tiêu Ân tới nói không phải vấn đề quá lớn. Thừa dịp gió thổi lên lều vải màn cửa trong náy mắt, Tiêu Ân tại hai hàng Lệ Dật Mở án thủ vệ dưới mí mắt đi vào lều vải. Trong chướng đồng bộ vải dầu theo gió, giống như quỷ ảnh trọng trọng, hơi mú lạnh lẽo kiềm chế. Nguyên quang ẩm đạm, bốn phía tĩnh mịch, cảnh tượng như vậy lệnh nhìn quen vong linh Tiêu Ân đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Tiên tính giống như không có sinh mệnh, Tiêu Ân đi qua khi xưa hoa viên hành lang, đi tới trong chưởng bệnh viện. Lúc này, phía trước viện lạc có một chút ánh đèn lóe lên. Tiêu Ân khinh thân dạo bước tới gần. Là đã từng người hầu căn phòng, cửa gỗ bị rèm vải thay thế. Tiêu Ân đứng ở cửa, vẫy tay gọi lại một ngọn gió thổi lên rèm vải. Hắn vào trong nhìn lại. Cái nhìn này làm hắn lông tơ loé sáng, bên trong đối diện môn ngồi một cái giản mua Lị Dật Mở ản, nó chừng hai mắt nhìn xem cửa ra vào. Tiêu Ân bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng rất nhanh phát hiện mình cũng không có bị phát hiện, cái này Lị Dật Mở ản tựa như là mở to mắt ngủ tiếp đi. Từ gian phòng lui ra ngoài, Tiểu Ân lắc đầu, không ở bên ngoài vây dừng lại, đứng dậy chạy tới trong chướng băng bộ. 6. Ngay tại Tiểu Ân rời phòng phía sau, cửa đối diện ngồi xếp bằng dàn mùa lỵ giật mở án trên thân đột nhiên xuất hiện vết rạn, sau đó từng cái rễ cây theo nó cơ thể rũ ra, lan tràn tới lòng đất 12. Dọc theo đường, Tiểu Ân thắt thân mà qua mấy đội lỵ giật mở án vệ binh, đi tới lỵ giật mở án Hoàng Kim lều vài phía dưới. Nhưng mà, khi thấy Hoàng Kim bên ngoài lều vệ binh lúc, Tiểu Ân trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, con ngươi co rụt lại. Không đúng, những vệ binh này có vấn đề sao? Không là cả bộ lạc đều có vấn đề. Nhìn trước mắt tinh thần phấn chấn lý giật mở án vệ bình, tiểu ân sắc mặt trầm xuống. Kẻ tử tiến vào thần lần nhân bộ rơi, nhìn thấy mỗi một cái lủi giật mở án cũng là tinh thần phấn chấn, đây chính là tối khắc thường sự tỉnh. Cho dù là Tony tư vệ bình, ban đêm hành động cũng khó tránh khỏi tinh thần không phấn chấn. Ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa dày vừa nặng hoàng kim lều vải thân ở hám, giống như là phệ nhân dã thú, chứa cứ tại u ám hoàn cảnh quỷ dị bên trong. Nếu như thần lần nhân bộ rơi thật có dị thường, như vậy đầu nguồn 89 phần 10 liền tại đây ở thần lần nhân bộ rơi bên trong người mạnh nhất hoàng kim trong lều vải 6. Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, một tay nắm chặt bản kiếm, một tay sờ lên Như Thủy Tinh Ma Trượng lúc không giờ. Lúc không giờ súc cảm lạnh như băng nhưng hắn yên tâm, tiếp lấy mang lên trên bốn nguyên tố vân chương cùng chữ Ma Đại Lưng. Chữ Ma Đại Lưng kể từ nhận được phía sau còn không có dùng như thế nào qua, lúc này bên trong chứa đựng nhất băng nhất hỏa hai đạo tứ hoàn ma pháp, gặp phải nguy hiểm có thể tuấn phát mà ra. Chuẩn bị đầy đủ phía sau, Tiểu Ân đi vào hoàn kim lều vải. Trong chướng đồng cảnh nhường hắn không khỏi nhíu mày, vô số nhánh cây rễ cây tại trong lều vải tùy ý sinh trưởng, giống như là hoang phế nhiều năm rừng rậm phòng nhỏ. Mà trong đó cũng không có lý giật mở án thủ lĩnh cùng một đám cao thủ dấu hiệu. Tiểu Ân tận lực vòng qua nhánh cây dễ cây, xâm nhập hoàng kim liệu bài. Liên tiếp thăm dò thủ lĩnh hỏa trưởng lão nhóm chủ sở, cũng không có mấy may thu hoạch, Tiểu Ân đi tới phòng hội nghị. Phòng hội nghị cửa bị một cây cường trắng nhánh cây chặn lấy, Tiểu Ân bất đắc dĩ đem hắn biên giới phá hủy, lúc này mới đi vào phòng hội nghị. Đây là cái gì? Thấy rõ phòng hội nghị cảnh tượng, Tiểu Ân hít sâu một hơi. Lớn như vậy phòng hội nghị đầy dễ cây, trước bàn hội nghị chiều dài mấy cây giống như là cây giống đồ vật, nhưng nhìn kỹ có thể lờ mờ nhìn ra những thứ này cây giống bên trên có lỷ giật mờ án mặt của. Ngoại trừ khuôn mặt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy lỷ giật mờ án cơ thể. Bọn chúng đã từng là Lị Dật Mở án thủ lĩnh Hỏa trưởng lão, bị đồ vật gì đã biến thành dạng này? Tiểu Ân cảm thấy trùng mình, những thứ này Lị Dật Mở án trưởng lão thực lực bình thường cũng là chính thức kỳ sĩ, mà thủ lĩnh càng là có thể đạt đến đại kỳ sĩ, thực lực như vậy vậy mà gặp phải tập kích liền phòng hội nghị đều không trốn thoát được. Nhìn bộ dạng này, dường như là bị cái gì thực vật loại ma vật tập kích. Tiểu Ân kiểm tra những thứ này, Lị Dật Mở án biến thành cây, sắc mặt một chút chìm xuống. Những thứ này cây cắm rễ lòng đất, lại cùng một cái cường tráng trụ cột tương liên, mà chút trên cây một tia sinh mệnh cùng sức mạnh vết tích cũng không có, giống như là đem các loại đều cung cấp cái nào đó ma vật. là một loại nạo đó ký sinh thực vật sao sáu. Nghị hội điện tịch đông đảo, đối với đủ loại ma vật nghiên cứu bao hàm rất rộng, Tiểu Ân nhìn lại trong đầu tri thức, nhớ tới ký sinh loại ma vật, nhưng không có phù hợp trước mắt chẳng cảnh. Đúng lúc này, Hoàng Kim bên ngoài lều đột nhiên vang lên đại lượng tiếng bước chân sáu. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, chắc chắn thật tốt càng. Chưa xong con tiếp. 392 chương 50, người quen mặt, hết sức đỏ mắt the s. Dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn tiến đưa kỳ đị ân tiền, ủy câu đại gia ủng hộ tán thượng. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Ân lập tức theo dõi đi lều trại. Bên ngoài lều, một đội mấy chục tên lị giật mờ án đang xếp hàng đi lên phía trước, đồng dạng, những thứ này lị giật mờ án cũng đều tinh thần rồi dảo. Quy mô lớn như vậy đội ngũ chắc chắn không phải tuần tra, Tiểu Ân khoác lên ẩn hình áo choàng theo tới bọn chúng đằng sau. Những thứ này lị giật mờ án đi qua đường đi, xuyên qua từng cái hẻm nhỏ, cuối cùng đi tới tiểu trấn đã từng khu dân nghèo vị trí Số nghèo kiến trúc rách nát thê bé, được một vòng án nguyệt, tràn đầy tàn bại hoang vu cảm giác. Bên cạnh đi theo Lý Dật Mở án hướng về chỗ sâu đi, Tiêu Ân bên cạnh quan sát bốn phía, so sánh với tiểu trấn địa phương khác, ngược lại là khu dân nghèo thi cốt ít nhất, đại khái là dân nghèo nhóm đối với lãnh địa không cũng có lưu niệm, gặp nguy hiểm tới liền đều trốn á theo xâm nhập, rất nhanh cảnh tượng có biến hóa, chúng quanh bắt đầu xuất hiện từng cây nhăng cây, cuốn quanh ở đường đi, phòng ốc, trên kệ áo sáo. Tiếp cận. Tiêu Ân để cao cảnh giác. Đột nhiên, Lý Dật Mở án đội ngũ dừng ở một cái giao lộ, tiếp lấy lần lượt ngồi xuống. Bọn chúng muốn làm gì? Tiêu Ân không hiểu ra sao. Nhưng mà sấm nhân một màn xuất hiện, rễ cây nhánh cây từ nơi này chút lị giật mở án gương mặt trên thân rũ dài, xuyên thấu bề ngoài của bọn nó, hấp thu huyết nhục của bọn nó, cuối cùng mọc rễ vào trong đất. Tiên tính hình ảnh quỷ dị, dù là Tiểu Ân cũng không nhịn được tim đập nhanh hai điểm. Mấy chục con lị giật mở án bất quá thời gian uống cạn chung trà liền toàn bộ trở thành trung quanh nhánh cây một bộ phận. Tiểu Ân bây giờ cuối cùng tính tưởng, nguyên lai like cùng nhau đi tới gặp phải lị giật mở án đã sớm chết, là thể nội sống nhờ thực vật khiến cho chúng nó tiếp tục hoạt động. Khó trách không có 3 ngày đêm tối, khó trách kho lúa sớm khoảng không còn có vệ bình, cũng khó trách gần nhất lị giật mở án cũng không có đi săn sáu. Tiểu Ân náu hải thoáng qua mấy đạo ý niệm, tất cả nghi ngờ đều tiêu tan. Không biết lúc nào Lụy Dật Mở án bộ lạc bị công hãm. Trong khu dân nghèo ma vật không đơn giản, Tiểu Ân thầm nghĩ, có thể Lặng Yên không một tiếng động tiêu diệt một cái Lụy Dật Mở án bộ lạc, coi như có thể lợi dụng thủ đoạn gì. Nhưng bản thân cũng ngất hẳn thực lực không tầm thường. Bảo đảm ẩn hình áo choàng khoác hảo, Tiểu Ân quay người dự định rời đi. Xem ra kế hoạch lần này nhất tiết phải bên trong gây mất, muốn đối phó nầy quỷ dị chỗ, còn cần cẩn thận nhiều độ. Nay liền chuẩn bị rời đi sao? Vừa đi ra một bước, sau lưng bỗng nhiên quanh quần lên ầm thanh. Tiểu Ân kinh hãi phía dưới quay người, chỉ thấy phía trước giao lộ chẳng biết lúc nào có một đạo bóng người đứng thẳng. Nói là bóng người, thực tế chỉ có nửa người trên, nửa người dưới là quấn quít nhau cháng kiện dễ cây, chống lên người có vài thước cao. Mượt ánh trăng, Tiểu Ân thấy rõ bóng người tướng mạo, lập tức con ngươi co rụt lại, đó là trường quen thuộc khuôn mặt. Mặc dù trên mặt bò đầy chạc cây, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận ra trước mắt cái này nửa người nửa cây, chính là ám ảnh đạo tác đoàn duy nhất sống sót đầu mù cắm cây. Hắn làm sao sẽ biến thành dạng này? Tiểu Ân dưới sự hoảng sợ, vội vàng cho mình dịch dung. Ám cây con ngươi hú lục, nhìn chằm chằm đường đi chậm rãi nói, năng lực của ngươi rất thú vị. Đáng tiếc khi ngươi đụng tới ta chạm tới, ta liền vẫn có thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Như thế nào, ngươi không có ý định hiện thân sao? Hắn ngữ điệu bình tĩnh, tựa hồ không có động thủ dự định. Tiên tĩnh nửa ngày, một cái khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên vang lên, "Ngươi lại ở cây? A, lại là người nhận biết ta." Ám dưới cây thân núp núp, chấm dái thấp độ. Ám ảnh đạo tặc đoàn đầu mục, biết người của ngươi rất nhiều. "Kẻ sáng và mẹo, một người mặc hắc bào ngươi đi ra." "Ha ha, ám ảnh đạo tặc đoàn sao, bị đào thải phế vật thôi." Ám Tê cười nhạt. Tiểu Ân trầm mặc nửa ngày, nhìn xem ám dưới cây thân, bình tĩnh nói, "Vậy các hạ bộ dáng bây giờ chính là tiến hóa sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào đã biến thành dạng này." Tiểu Ân vốn cho là hắn sẽ nổi giận, ai ngờ ám cây túi đầu mắt nhìn hạ thân, ha ha cười nói, "Không sai. Như thế nào? Ta thân thể hiện tại có phải hay không rất hoàn mỹ? Đây là sức mạnh. So giá hội những kỵ sĩ kia mạnh hơn sức mạnh. Hắn khuôn mặt có chút điên cuồng, đây chính là đồ đằng chi lực final form, nó so kỵ sĩ và mộc sư sức mạnh đều mạnh. Là chúng ta nhân tộc có lực lượng mạnh nhất. Đồ đằng chi lực." Đao đấn thủ tinh mài nở vạ đồ đằng chi lực. Thiêu Vân tâm thần chấn động. Đồ đằng chi lực có thể đem người cải biến thành trước mắt bộ dáng sao, nhưng chưa từng có nghe nói qua loại sự tình này sáu. Các loại, phỉ bị gia tộc truyền thuyết sáu. Ngươi ở đây thối lãnh địa tìm được cái gì? Thiếu Ân thất thanh nói, phỉ bị gia tộc truyền thuyết tương chiến thắng đồ đằng biện pháp lưu tại lãnh địa, trước mắt tám cây bộ dáng, chẳng lẽ trong truyền thuyết có thể chiến thắng đồ đằng sức mạnh chính là chỗ này loại kinh khủng quỷ dị đồ đằng chi lực hình thái? Nếu như vậy, đến lúc đó có thể giải thích vì cái gì phị bị gia tộc thẳng đến đoạn tuyệt, cũng không có lấy ra bí mật này, ngoại trừ điên dồ không có người sẽ nguyện ý biến thành quái vật trước mắt Ám cây lông mày nhướng lên, ngươi biết không thiếu, năng lực cũng rất thú vị, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Thiếu Ân trầm giọng nói, tay nắm chặt đoạn kiếm cùng má trợ. Nếu như trước mắt Ám cây có thể sử dụng đoạn kiếm pháp thân, liền ẩn tàng ma pháp, nhưng nếu như không được, sử dụng ma pháp quyết không thể do dự. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt Thiếu Ân mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu người thơ. Oen, âm thanh đất rung núi chuyển vang lên. Mười mấy cây cường tráng rễ cây lật tung mặt đất, phong áp vút lên, giống như là cự nhân gơ gậy đập tới. Đây hết thảy cũng là trong nháy mắt phát sinh, ám cây điên cuồng hung nói, muốn biết liền giết ta đi. Cây kia căn chi lực bàng bạc, tiểu ân lúc này đem đoạn kiếm thu hồi, kế hoạch chứa ma đại lưng. Màu cam hỏa vòng đột nhiên quét tán, nhiệt độ cao nóng bỏng cuốn lên khí lãng, đem tứ phía rễ cây đều lấy đi. Tứ hoàn ma pháp kháng cự hỏa vòng. Hỏa vòng tiêu tan, rễ cây phía trên một chút quét lấy một chút màu cam hỏa tinh, rễ cây bốn phía lần lượt, hỏa tinh lại không có dấu cát, ngược lại giống có liệu nguyên chi thế. Nhưng mà ám cây đối với cái này lại không có mảy may để ý. Hắn u mắt lục châu chấp động, bỗng nhiên nói, thì ra là ngươi. Hắn ngữ khí kinh ngạc mang theo kinh hỉ, thật đúng là không vui gặp lại. Tiếu Ân âm thầm tán thầm. Ma pháp hoàn thành, một đầu chấn lấy hai cánh hỏa long tổng ma trượng bay ra, giương nhanh múa vút nhào về phía ám cây. Ám cây gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái vận vẹo thành một cái cây trượng, càng làm một phát bắt được hỏa long sinh sinh bóp nát. Nhưng tương tự cây trượng bị hỏa long cây mạo, ám cây cuối đầu mắt nhìn, đây chính là lực lượng của ngươi sao sáu? Không gì hơn cái này. Nói bàn tay hắn vọ cây dụng, hỏa diễm tùy theo thoát ly. Tiếu Ân không nói một lời, ma trượng vẽ vòng Một cái đường kính 1m hỏa trụ ngưng kết, đang muốn lúc đánh ra, tinh thần hắn khẽ động, bỗng nhiên đem ma trượng chuyển hướng chỉ mà, hỏa trụ hướng về mặt đất phun ra ngoài. Cơ hồ hỏa trụ đồng thời bắn ra, mặt đất có rễ cây xoắn ốc hướng về phía trước điên cuồng lớn lên. Vách nổ tung loá mắt, Tiểu Ân tuấn phát một đạo hộ thuẫn, mượn sức nổ hướng phương xa mà đi. Muốn đi? Ám cây quạt, hạ thân như lò xo so giống như vặn mèo đem hắn bắn ra, truy hướng không trùng Tiểu Ân. Hắn một cái tay năm ngón tay hóa thành gai gỗ, rùa dài mấy mét đâm về Tiểu Ân cổ họng. Tiểu Ân ma trượng trước người xẻ qua, thanh phong tại hắn phía sau lưng ngưng kết, tạo thành một đôi hư ảo hai cánh. Hai cánh chấn động Thân hình dở không trung cấp tốc chuyển hướng, lướt đi hướng về phương xa sáu. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là tích, chắc chắn thật tốt càng. Chưa xong con tiếp. 393 chương 51, trong rừng rậm nguy cơ rơi rừng tùng chỗ sâu, Hải Nam Sơn. Màu trắng muối thạch lệnh thực vật tơ tớt, nhưng vẫn như cũ có hương lạnh sinh trưởng thực vật. Thích Nạ Tạ Liên nằm ở dạng này một gốc trên cây, mặc dù là đêm khuya, nhưng nàng lại không có chút nào buồn ngủ, chỉ là ngẩng đầu nhìn đêm trăng, tâm tư hỗn loạn. Nàng tính tình băng lãnh, Có thể nhiễu loạn nàng tâm tư chỉ sợ cũng chỉ có đại thúc đó. Nếu như hắn không phải là vì nữ nhi, chính mình hai cái đội ngũ chỉ sợ cũng không có cơ hội cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ a thích nạ tạ con người bằng lánh lưu truyền một tia thu quang, nhưng mà, cái này mềm mại chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, đạo mắt lại biến trở về lạnh lùng. Nàng đỗng nhiên từ trên nhánh cây đứng dậy, thân thể mềm mại mèo lên, cùng bóng cây hòa làm một thể. Ngay tại nàng vừa hằn nốt hào lúc, trong rừng rậm vang lên tiếng bước chân, ba cái bóng đen đi ra. Chính là chỗ này sao? 6. Hai cái cây, trên tình báo nói là ở đây, trở về nói cho đại nhân. 6. Ba người sĩ xào bàn tán, bọn hắn đều mặc giáp da, võ trang đầy đủ, dáng người khôn ô. Ba người vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên, Bạch Quang ngáy mắt. Trước đội ngũ nhất nam nhân cổ phún huyết ngã xuống đất, một đôi mắt chết không nhắm mắt. Có địch những người khác kinh hãi muốn gào thét, lại chỉ hô một nửa đã bị đánh đánh gãy, tạo hình cổ quái đoàn kiếm rạch ra cổ họng của bọn hắn. Hai tên bạch ngân chiến sĩ tròn đến ngay cả cầu cứu đều không phát ra được, che lấy cổ họng ngã xuống đất. Nhìn xem ba bộ cổ họng bị cắt thi thể, thích lạ tạ sách theo đoàn kiếm, bốn liếm môi một cái. Kiếm pháp của ta thực sự là càng ngày càng kém. Xem ra đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Nang nhìn chằm chằm dừng dậm, quay người trở về sân động, không bao lâu sân động liền sáng lên ánh lửa 12. Lý rất mơ hãn bộ lạc. Ám cây thành cái này nửa người nửa cây cơ thể, thực lực tương đại, có thể so với đại địa kỵ sĩ, lại phối hợp thủ đoạn quỷ dị cùng địa lợi. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ có nguy hiểm. Tiểu Ân sau lưng hai cánh chỉ có thể chèo chống lướt đi, hắn quay đầu nhìn về phía Ám cây, ánh mắt nghiêm trọng. Ám cây mặc dù không cách nào lướt đi, nhưng dã cây giống như hạ thân cường tráng hữu lực, bật lên kinh người. Tốc độ so lướt đi còn nhanh hơn 3 phần. Mắt thấy hắn đem đuổi tới dưới thân, Tiểu Ân đành phải triệt hồi ma pháp rơi xuống đất. Lưỡi đi tốc độ chậm lại không hề bén, trên không trung chính là viêm đám. Vừa ra phía dưới, ám cây đã đuổi tới, hai tay hóa thành cột gỗ đón đầu nện xuống. Không có ký xảo, lại thanh thế kinh người. Tiểu Ân Ma trợng nâng cao, một đầu hỏa xạ thuần thế mã suất, cuốn quanh ở trên mặt cột gỗ. Ma ám cây nghiêm nhiên không có thoái ý cột gỗ tiếp tục rơi xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất xuất hiện một cái hố, ám cây mà người, nâng lên cột gỗ, gặp Tiểu Ân chẳng biết lúc nào rời đi. Tiểu Ân tại 10m bên ngoài mặt đất xuất hiện, thần sắc trịnh trọng. Vừa mới ma pháp Potter lòng đất thông đạo hơi chậm một bước, e rằng mình bây giờ chính là bị thương. Nặng. hạ xạ hoàn toàn cuốn lên của gỗ, ngọn lửa nóng bỏng đem cọc gỗ đốt ra mùi khét, ám cây lại nhìn cũng không nhìn, một cái tay khác bỗng nhiên giật xuống cái cánh tay này. Tiếp đó đưa cánh tay cùng hỏa xạ đều vứt xuống một bên. Tay cụt lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khôi phục, mọc ra 10 cánh tay. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Ân ánh mắt trầm xuống. Ma pháp như vậy cũng không hiệu nghiệm sao? Ngươi còn có mới chiêu thức sao? Những thứ này ta đều ngán. Ám cây hoạt động cánh tay, hạ thân hơi cong. Điên đạo ma chú, kinh người năng lực tái sinh. Tiêu Ân đổi ma pháp, bỏ qua quen thuộc nguyên tố loại, ngược lại sử dụng huyền thuật hệ ma pháp. Đây là cái gì? Ám cây trước mắt thế giới đột nhiên trên dưới điên đảo, hắn nhìn trước mắt dựng ngược Tiểu Ân, nhíu nhíu mày, ngươi đối với ta làm cái gì xấu? Bất quá loại trò vẩn này, căn bản không có ảnh hưởng. Nói hắn đột nhiên hướng về phía trước đạp ra, nhưng mà hắn lại kiếp sợ phát hiện mình chẳng những không có tới gần Tiểu Ân, ngược lại tại rời xa sáu. Điên đảo ma chún là kinh điển huyền thuật ma pháp, lợi dụng quang học nguyên lý. Điên đảo địch nhân thị giác, nhường thế giới của hắn trên dưới, tả hữu, tiền hậu bất nhất. Khi thấy ám cây không hiểu lui lại, Tiểu Ân liền biết chính mình đại đoàn đúng, hắn đối với huyền thuật ma pháp chống cự không mạnh. Tiểu Ân nâng lên ma trượng, một tay giương cung, ma trượng vẫy đưa, một cái ngọn lửa màu xám tổ hợp cùng tiễn xuất hiện, cho tản chi tiễn. Tiểu Ân bắn ra ngọn lửa màu xám mũi tên, mũi tên phá không mà đi, bắn về phía ám thân cây thể bên trái. Mà ở ám cây đái mắt, mũi tên nhưng là bắn về phía phía bên phải, hắn bản năng giơ lên cánh tay ngăn trở, chờ mũi tên tới người hắn mới nhớ tới tả hữu thế nào, nhưng đã quá muộn, mũi tên trúng đích lồng ngực của hắn. Mũi tên đụng tới làn da trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh vụn giống như hỏa tinh rơi đầy toàn thân. Ngọn lửa màu xám thiêu đốt cực nhanh, thoáng qua ám thân cây thể liền bị nhóm lửa. Mà chỉ là bắt đầu, ám cây vội vàng dập lửa lúc Hai đầu hỏa xạ cuốn lên hắn cường tráng hạ thân. Đống đốm hỏa xạ giống xiềng xích giống như đem hắn quấn quanh, mang đến nhiệt độ nóng rực. Địa tâm hỏa chủ, Tiểu Ân suất mồ hôi trán, gương mặt phiếm hồng, trong tay ma trượng như đũa chỉ giống như liên tục sử dụng tứ hoàn ma pháp, vốn là vừa đột phá ma lực giật gấu vá vai, nếu không phải có ma trượng lúc không giờ cùng đối với ma pháp khắc sâu giải, mới vừa ma pháp đã đem chính mình ma lực nốc rỗng. Biến thành hỏa nhân ám cây dưới chân sáng lên ánh lửa, tiếp lấy hỏa diễm hôn tạp nham tương dâng trào, đem hắn triệt để thôn phệ. Tiểu Ân cảm giác trước mắt hồng quang chói mắt, khí lãng nóng làn da đau, đợi đến hồng quang tàn đi, trước mắt đường đi nằm một cái cháy đen khô nước cơ thể. Cái cây ám trên cây thân một nửa tiêu thất, hạ thân giống như than tủi, Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra. Cái này cuối cùng chết ra phục dụng khôi phục dược thể, nhìn xem ám cây đốt cháy thi thể hồi phiên diệt, Tiểu Ân âm thầm suy tư, là trở về tìm kiếm đem hắn biến thành lực lượng như vậy, hay là trước rời đi bộ lạc, đợi ngày mai lại đến. Trong khuet bị h ám hại mây cháy lấp, thiên âm, nồng đậm hơi ẩm dâng lên, hỗn tạp mùi khét lẹt làm cho người khó nhịn. Tiểu Ân nghĩ nghĩ phía sau, vẫn là quyết định rời đi trước, thứ nhất là bản thân đối với lực lượng này không có quá lớn khát vọng, thứ hai đem ám cây biến thành dạng này gian ác chi vật Khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, mình bây giờ tình huống hỏng bét có thể. Từ ám cây khét lẹt trên thi thể gỡ xuống một khối bỏ vào không gian giới chỉ, Tiểu Ân dự định lấy về nghiên cứu. San sạt đúng lúc này, trung quanh bỗng nhiên vang lên quát ve âm thanh, Tiểu Ân biến sắc, làm ra tốc ma pháp xoay người chạy. Những cái kia bám vào tại tiểu trấn đường đi, phòng ốc, vết tường sáu, lên nhánh cây động, giống một cái đầu bạch tuộc to, vùng vẫy xiên động, cảnh tượng làm cho người ngắt thở. Tiểu Ân đi ở giữa lộ, mặt đất một cây to bằng cánh tay nhánh cây bỗng nhiên xoắn tới, chỉ lát nữa là phải quấn lấy chân lúc, bị một đám lửa nhóm lửa. Hỏa diễm dọc theo nhánh cây tiêu đốt sẽ cùng nhánh cây tương liên cành lá đều nhóm lửa. Những cành cây này uy lực cùng chịu lửa tính đô không có ám cây khoa trương như vậy, nhưng Tiểu Ân trên mặt lại không chút nào ý cười. Từ sóng ngèo bên ngoài cùng nhau đi tới, hắn biết rõ những thứ này vụn và số lượng có bao nhiêu khổng lồ, quả thực là một mảnh nhỏ rừng mưa, muốn lao ra không hề dễ dàng. Hơn nữa, những cành cây này sau lưng nhất định có người khống chế, đối phương sao lại chớ mắt nhìn mình rời đi? Tiểu Ân ý niệm vừa ra, sau lưng vang lên điên cuồng tiếng cười, thực là không tồi năng lực, không giống kỵ sĩ và mục sư, ngươi rốt cuộc là cái gì sáu? Tính toán, ngươi là cái gì ta đều không có hứng thú, ngược lại không có ta mạnh. Ta nắm giữ là nhân tộc lực lượng mạnh nhất. 6. Chưa xong con tiếp. 394 chương 52, lực lượng mê mang ám cây. Tiểu Ân nhịn không được kinh hãi, hắn vậy mà không chết. Chớp mắt kinh hãi đi qua, Tiểu Ân tỉnh táo lại, suy tư nửa ngày, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ ám cây cơ thể triệt để hóa thành thực vật, công tụ tinh một dạng rễ rượi vào hạch tâm sống sót, mà vừa mới nửa người nửa cây bộ dáng chỉ là thân thể của hắn bộ phận 6. Rất có thể, hắn hạ thân rễ cây nhảy lên thời giá tổng hòa mặt đất có chỗ kết nối, chắc hẳn chính là nguyên nhân này. Âm thanh vang lên phía sau không bao lâu, Sau lưng thì có làm cho người phát lạnh khí tức tiếp cận, Tiểu Ân quay đầu mắt nhìn, quả nhiên, ám cây vẫn là bộ kia nửa người nửa cây bộ dáng, cũng vừa rồi tương tự, duy nhất phân biệt chính là hắn cơ thể cây tối bộ phận càng nhiều. Nguyên bản chỉ tới bụng dưới, hiện tại đến ngực. Ngươi tại sao chạy, để chiến đấu a? Ám cây gầm thét vọt tới. Tốc độ của hắn so Tiểu Ân nhanh, hướng chi còn có bốn phía nhánh cây cả đường. Tiểu Ân ánh mắt bình tĩnh, ma trượng vung dậy, lần nữa đối với ám cây sử dụng điên đạo ma chú. Đã trúng điên đạo ma chú, ám cây cất bộ đống một trận, cơ thể đột nhiên hướng phía sau trở về. Lần này Tiểu Ân phát ra chướng quanh quấn quanh mà đến vụn vật đều phương hướng rối loạn, lui rời bên cạnh. Quả nhiên những thứ này vụn vật là bị ám cây điều khiển, Tiểu Ân thừa cơ cึก bộ tăng tốc. Đáng chết. Tiểu hài tử cho siết, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thế giới điên đảo, quen thuộc cùng thực tế bỗng nhiên sai lầm cảm giác không dễ chịu, ám cây phiền não nói. Liên tục chúng hai lần điên đảo ma chú, hắn dần dần thế trứng, một lần nữa hướng về phía trước đuổi theo. Lâm ám cây từ phía sau đuổi theo lúc, Tiểu Ân liền biết hắn nắm giữ điên đảo ma chú quy luật. Là trong dữ liệu, đại điệu kỵ sĩ đối với cơ thể trưởng không cực mạnh, một khi tìm được quy luật rất nhanh liền có thể thế trứng. Lại dùng điên đảo ma chú không có lợi lắm, tiêu hao ma lực cũng không ít. Không được, tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Tiêu Ân ma trượng chỉ bảo, đem đến gần cây mây đốt thành cho bụi. Nhưng lập tức thì có mới cây mây quấn quanh mà đến, diễn phức vô cùng. Phía trước đường đi cây mây gắt đẩy, mà khoảng cách mở sớm nghèo còn có mấy con đường. Người chạy không thoát. Ám cây hai tay đột nhiên bành trướng, dâm dạp chằng chịt kịch liệt gai gỗ hiện lên, hắn chấn động mạnh mẽ hai tay. Dài bằng ngón cái gai gỗ mưa tên giống như bắn ra. Hắn mặc dù không biết Tiêu Ân năng lực, nhưng minh mẫn phát giác được hắn mỗi lần sử dụng những cái kia kỳ quái năng lực đều có ngắn ngủi khoảng cách. Gai Go là hắn dốc sức nhất kích, có Gai Go bắn tại mặt đất, đã sinh vỡ vụn, sức mạnh kinh người. Gai Go đảo mắt liền tới Tiểu Ân trước mặt, giống như là như mưa rơi đánh tới, không có chút nào tránh né khe hở. Hô Ám cây cho là Tiểu Ân sẽ trọng thương. Tiểu Ân bên cạnh đột nhiên bốc lên một đám lửa, hỏa diễm hiện lên sâu màu quýt. Gai Go đâm vào hỏa diễm cơ hồ không có tác dụng. Sau đó hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng ra hai tay, đuôi rắn, một quả đầu rắn cũng theo đó xuất hiện, phun tê tê hỏa tinh, nghiêm nhiên là vật sống. Đây là cái gì? Ám cây lần thứ nhất lộ ra sợ hãi vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà có thể sáng tạo sinh mệnh. Cái này ngay cả vị đại đồ đẳng đều không làm được ATT. Ngũ Hoàn Hỏa Nguyên Tố mặc dù không có thể nói chuyện, nhưng đã có chí không nhất định, triệu hoán đi ra phía sau không cần tiểu ấn nói, rất nhanh liền rõ ràng tình huống trước mắt. Hai tay nâng lên, hai đạo hỏa trụ trong nháy mắt bắn ra. Không thể nào là tạo vật. ám cây tu luyện đến nay, tâm trí kiên định xa phi thường người. Tuyệt đối phủ định mới vừa hãnh nhiên, vành chướng cánh tay đưa ngang trước người. Chi chi, hỏa trụ đánh trúng cánh tay, tạo thành hai cái động sâu, bên dưới còn có ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng dạng này thương ám cây không thèm để ý chút nào, thủ thương bộ vị liên đối hỏa tính dụng, lại rất nhanh mau tốt. Tiểu Ân cũng không nghĩ tới Hỏa Nguyên Tố tùy tiện nhất kích có thể giết chết đám cây, trên thực tế tại không tìm được hắn hạch tâm phía trước, coi như đem toàn bộ cơ thể thiêu hủy cũng không có tác dụng. Tiểu Ân điều khiển Hỏa Nguyên Tố hướng phía ngoài chạy đi, ngồi ở Hỏa Nguyên Tố sau lưng, dù cho Hỏa Nguyên Tố tận lực khống chế nhiệt độ, cái kia nhiệt độ cao vẫn như cũ đốt tiểu Ân tóc khô vàng, mà dưới chân trải rộng toàn bộ đường phố. Cho tiểu Ân mang đến phiến phái vụn vật chỉ là tới gần mặt ngoài liền bị Hỏa Nguyên Tố đốt thành tro bụi. Cứ như vậy, Hỏa Nguyên Tố mang theo tiểu Ân hướng về sóm mèo đi, sau lưng ám cây đổi theo, hóa thành cục gỗ hai tay lập tới, phong thanh cổ động. Hỏa Nguyên Tố giơ lên cánh tay lý cản, Hai cái cự nhân cánh tay va chạm, chẩm đục đinh thai nhức óc. Hoàng Nguyên Tô bất thiện sức mạnh, hai tay trầm xuống, đôi rắn co lại mới không bị áp đảo, nhưng tương tự hai cánh tay của nó cháy hừng hực lên hỏa, đem ám cây hai tay đốt cháy khét. Ám thân cây thân thể cũng không sợ hỏa diễm, lúc này cũng có nhóm lửa xu thế. Đáng chết. Ám cây bị buộc ép tách ra, đột nhiên đưa cánh tay cắm vào lòng đất, hỏa diễm trong nháy mắt tắt đồng thời, hỏa nguyên tô dưới thân mặt đất đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Một cái hố to xuất hiện, hố bích còn có kịch liệt gai gỗ. Thiếu Ân do dự một chút, không có sử dụng ma pháp. Chính mình ma lực thấy đấy, muốn giữ lại làm hậu mặt làm chuẩn bị. Cuốn nữa nguyên tố sinh mệnh từ trước đến nay là cùng giai người nổi bật, loại công kích này hỏa nguyên tố đủ để ứng phó. Hỏa nguyên tố rơi xuống đáy hố, vô số gai go đâm xuyên mà đến, nhưng số nhiều không thể đâm thủng hỏa nguyên tố mặt ngoài, số ít đâm vào thể nội cũng đối với nó no không hề ảnh hưởng. Hỏa nguyên tố đuôi rắn bay xuống, nhiệt độ cao đem bốn phía nghị cuốn quanh nó rễ cây nó giòn, thoát khốn mà ra. Nhảy ra hố to, hỏa nguyên tố hé miệng, trong miệng sáng lên lóe mắt ánh lửa, một đạo ngưng động tia sáng hỏa trụ kích đánh ra. Ánh sáng nóng bỏng trụ xuyên qua ám trên cây thần, sức mạnh còn sót lại đánh trả xuyên thân phía sau phòng ốc, lưu lại một đầu hình tròn vết tích. Uy lực kinh người. Tiểu Ân mắt nhìn liền đệ Hỏa Nguyên Tố tiếp tục đi. Vừa mới một kích kia phía sau, Hỏa Nguyên Tố thân thể có chút tạm đạm, rõ ràng tiêu hao không thiếu sức mạnh. Tiểu Ân nhíu nhíu mày, xem ra Hỏa Nguyên Tố thời gian kéo dài so trong tưởng tượng ngắn. Hy vọng ám cây không có nhanh như vậy truy sấu. Tiểu Ân ý niệm số dốc, phía trước vụn vật đột nhiên điên cuồng lớn lên, sau đó nhanh chóng tạo thành một bộ nửa người nửa cây cơ thể. Nói nửa người nửa cây có lẽ nói quá sự thật, trước mắt cơ thể ngoại trừ đầu bên ngoài, hạ thân đều được cây tối. Cơ thể cao lớn có 5m, vượt qua Hỏa Nguyên Tố rất nhiều. Không tệ, không tệ. Đáng tiếc ngươi giết không được ta, tiếp tục nữa ta chỉ biết càng ngày càng mạnh." Ám Kê ngửa mặt lên trời cùng tiếng, không biết là hắn thần trí xảy ra vấn đề vẫn là vốn là như thế. Tiểu Ân đấy mắt thoáng qua ngưng trọng, lại trầm giọng nói, "Ngươi là rất mạnh, bất quá đây chính là ngươi muốn sao, từ người biến thành một cái thụ tinh?" Ám Kê điên cuồng thần sắc chỉ trệ, hắn tối đầu nhìn một chút, yên tĩnh một hồi, phảng phất mê mang, tự lẩm bẩm, "Thụ tinh, ta đã biến thành thụ tinh 6. Vậy cái này còn có thể xem như người nắm giữ sức mạnh sao?" Điên Vân vùng trộm rót bình ma lực hồi phục dược thể, lệnh hỏa nguyên tố vòng qua ám cây tiếp tục đi tới, đồng thời nói tiếp: "Ngươi căn bản không khống chế được lực lượng của mình, tiếp tục sử dụng nó, ngươi sẽ triệt để biến thành một cái thụ tinh. Ta sẽ biến thành thụ tinh 6." Ám cây yên tĩnh đứng ở nơi đó, cùng cơ thể không tương xứng trên mặt lộ ra mờ mịt. Theo hắn mờ mịt, Hỏa Nguyên Tố đã mang theo Tiểu Ân đi tới sóng ngèo biên giới. Sa sa nhìn qua ám cây, Tiểu Ân âm thầm may mắn, may mắn nào hắn có chút vấn đề, một khi rời đi sóng ngèo, không có khắp nơi cây mạng, coi như Hỏa Nguyên Tố tiêu tan, chính mình dùng ẩn hình áo choàng cũng có thể rời đi. 6. Chưa xong con tiếp 395 chương 53, một màn kia kim sắc lị giật mở án bộ lạc hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản Tiểu Ân tưởng rằng đêm khuya, bây giờ mới biết đây là tòa tử thành, tất cả lị giật mở án đều bị không hiểu sức mạnh hóa thành phân bón. Không sai, Tiểu Ân cẩn thận suy tư, ám cây thực lực tuy mạnh, cũng đầy đủ quỷ dị, nhưng hắn lực lượng kia muốn cho lị giật mở án bộ lạc luân hãm còn chưa đủ, e rằng chân chính hắc thủ là trong truyền thuyết kia lực lượng thần bí. Thân hình áo choàng có thể giấu giếm được số nhiều giọt sét, tránh né lị giật mở án cùng miếng cây, Tiểu Ân trực tiếp hướng về bộ lạc bên ngoài chạy tới. Sau lưng sóng nghèo ám thân cây ảnh còn như ẩn như hiện, hắn đã khôi phục ý thức. đang đổi lửa cháy nguyên tố hướng về chính mình rời đi hướng ngược lại mà đi. Chờ hắn giải quyết hỏa nguyên tố phát dặc chúng kế lúc, mình cũng nên rời đi bộ lạc. Tiểu Ân nhấc đầu rướt rướt mi tâm, lần này động tĩnh cũng không nhỏ, hy vọng ám cây sẽ không đem chính mình thân phận bại lộ cho giáo hội. Khả năng này đến lúc đó không lớn, dù sao hắn vốn là bị truy nã, lại thành bộ dáng này, không bị giáo hội làm gì đoan đưa lên đại hành hình mới là lạ. lạ. Tiên tính đêm bị ban minh trấn vỡ. Tiểu trấn phế tích bên trên, hỏa nguyên tố cùng ám cây hai cái to lớn sinh vật bày ra chiến đấu. Ám cây mặc dù cường hành, nhưng hỏa nguyên tố cũng không yếu, chuẩn xác mà nói, nếu không phải ám cây hạch tâm không biết dấu ở nơi nào, hắn cũng không phải là hỏa nguyên tố đối thủ. Bên hai vang lên anh minh, Tiểu Ân đi tới dưới hàng rào, dễ dàng bay qua hàng rào. Giời đi lùi giật mở An bộ lạc, Tiểu Ân quay đầu mắt nhìn tiểu trấn, vừa vặn nhìn thấy hỏa nguyên tố ma lực hao hết tự động tiêu tan, bất quá lúc này ám cây hồi đầu lại tìm mình đã trượng. Tiểu Ân nghĩ như vậy, đột nhiên tinh thần chấn động, tâm huyết lai chiều giơ lên ma trượng, một vòng khí lưu tổng ma trượng núi nhọn quét tán. Phốc, giống như là mũi nhọn đâm vào cây bông vài tiếng vang, một thanh viên nguyệt loan đao đột nhiên bổ vào khí lưu trên lá chắn, thân đao cắt nhỏ khí lưu, nhưng là tiết quang lực đạo. Này, ta liền nói cảm giác có cái gì lại còn thật sự có. Rốt cuộc là gì đây? Dương dậm u ám, hàng rào bóng tối che lấp mọi quang. U ám bên trong, một cái nam tử khẽ môi nết lên cười tà, bay trên không rơi xuống, thon dài tái nhợt bàn tay nắm chăng tròn dao, con mắt nhìn chằm chằm phía trước không khí. Ánh mắt phảng phất đâm xuyên ẩn hình áo choàng nhìn chằm chằm Tiêu Ân. Ivan. Tiêu Ân trong lòng run lên, trước mắt tà khí nam tử chính là Ivan. Sự xuất hiện của hắn Tiêu Ân cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao mình mấy người biến mất nhiều ngày, hắn phát giác ra rất bình thường, cũng bởi vậy chính mình mới không có ở lư điếm, mà là tìm một cái xa xôi hải nham sơn dừng chân. Không nghĩ tới vẫn là đủ phải, Tiêu Ân bắt đầu lo lắng, nghi ngờ nói: "Ngươi làm như thế nào phát hiện được ta xấu?" Minh ẩn hình áo choàng tráng thế nhưng lại truyền kỳ ma pháp trấn tàng, cũng không có dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Đặc biệt vẫn là bán vị diện một cái liền huyết mạch chi lực cũng không có chiến sĩ. Âm thanh vang vẻ khó phân biệt truyền đến phương hướng, Ivan cười ha ha: "Năng lực của ngươi chưa từng nghe thấy. Đáng tiếc, chỉ cần ngươi tồn tại trên đời, phong hòa đại khí liền sẽ ghi chép tung tích của ngươi xấu. Không có đồ vật có thể lừa qua bọn chúng, đây là liền đồ đẳng đều phải tuân theo chí lý." Tay hắn phất qua, một cỗ khí lưu đem lá rụng thổi lên. Thì ra là thế, Tiêu Ân bình tĩnh Xem ra ẩn hình áo khoác ngoài ẩn tàng hiệu quả cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy. Coi như có thể ngăn cách số nhiều ma pháp, thần thuật dò xét, nhưng nhìn thấu ẩn hình áo khoác ngoài biện pháp vẫn như cũ rất nhiều. Bất quá tự mình di động chỗ kia lên gió rất yếu ớt. Có thể phát giác cái này yếu ớt gió biến động, tuyệt không phải phổ thông kỵ sĩ có thể làm được. Đấy lòng cảnh giác nổi lên, Tiểu Ân tỉnh táo lại, các hạ cùng ta không có ân oán, không, có lý do chiến đấu, hơn nữa ngươi nên không muốn tìm sau lưng quái vật phiền phức ta. Từ nơi này hướng về Lệ Dật mở án bộ là nhìn, còn có thể nhìn thấy ám cây nổi điên hụy diện tư thái. Lực lượng kia đủ để khiến đại điệu kỵ sĩ lùi bước. Ivan mặc dù thực lực thần bí, nhưng tối đa cũng chính là lớn chiến sư, tương đương với tứ cấp kỵ sĩ, cùng ám cây có trên lệch thật lớn. Hắn sáu. Đích xác là một quái vật. Ivan nhìn thấy ám cây nhíu những mày, đem chăng tròn đao đứng lên. Gia hiệu không có động thủ ý đồ, ta chỉ là tò mò các hạ năng lực, theo ta được biết thế giới Bát Đại Đồ Đẳng không có một vị đồ đẳng có cái chủng này năng lực. Lư cưy, ngươi gặp qua Bát Đại Đồ Đẳng năng lực sao? Không nên đối với sự vật không biết làm khẳng định, lúc đó đột hiện người vô tri. Không muốn hắn đem ẩn hình nói cho giáo hội, Tiêu Ân kiếm cớ nói. Bất quá mượn cớ đến cũng không có tiểu sót. Bán vị diện truyền thuyết Bát Đại Đồ Đẳng là thế giới trụ cột, không có có thể cùng chúng chống lại địch nhân, tự nhiên là không ai thấy qua toàn bộ chúng nó năng lực. Ivan trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, ngươi nói không sai, ngoại trừ đồ đẳng bản thân, coi như đồ đẳng chiến thần nắm giữ đồ đẳng chi lực cũng chỉ là bộ phận, đã như vậy sao? Hắn âm cuối kéo dài, một mực rũ xuống tay trái bỗng nhiên chạm ra. Bạch quang xé qua, hắn càng là có hai thanh gao. Tiểu Ân vẫn không có bưng lòng phòng bị, Ivan động thủ trong nháy mắt hắn thì có phát giác, một mặt nham la chắn ở trước mặt hắn hiện lên. Bạch quang chém xuống, như lôi đình vang vọng, nham la chắn càng là bị cắt đứt xuống một hồi. Z Ivan khệ miệng mang theo tà ý, trong tay song đao lóe lên lôi đỉnh ánh chớp, ầm ầm liên tục chém xuống. Hắn cũng là đồ đẳng chiến sĩ, là cựu đầu long hỉ dạ chín loại năng lực bên trong mạnh nhất lôi đỉnh, uy lực kinh người, so Tiểu Ân đã từng gặp phải đồ đẳng chiến sĩ cường đại hơn rất nhiều. Gặp nhỉ? Tiểu Ân thầm mắng, hắn đến lúc đó không sợ Ivan, coi như ma lực chỉ khôi phục không nhiều, chống lại thoát thân cũng không thể được vấn đề. Phía sau ám cây mới là phiền phức, hắn bị hấp dẫn tới, trong khu rừng này nghĩ thoát thân khó khăn. Trên thực tế, ám cây đã chú ý tới động tĩnh của nơi này. Ivan thế công hung mãnh, lôi đỉnh điệt hai truyền khắp tiểu trấn. Tiểu Ân đành phải thu hồi ẩn hình áo choàng, ẩn hình áo choàng cũng không dám chắc, bị Hư Hao sẽ không đánh giá. Mà cùng lúc đó, hắn phụ thêm một kiện bên ngoài hồng bên trong đen áo choàng, đây là huyết tộc áo choàng, là tứ cấp độ phòng ngự, phòng ngự lớn. Ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, Tiểu Ân càng coi trọng ngoại hình của nó, tốt nhất có thể đem nước dơ tắt đến huyết tộc trên đầu, mê hoặc thay đổi vị trí giao hội lực chú ý Ivan tốc độ cực nhanh, song dao như thủy triều liên miên bất tuyệt. Tiểu Ân không có cơ hội dùng cao giai ma pháp, chỉ có thể dùng tuấn phát ma pháp chống cự, nhất thời có chút chật vật. Hỏa diễm cùng băng sương vang khắp nơi, từng đạo chớ chú ma pháp yếu ớt Ivan sức mạnh cùng tốc độ Tuy vẫn mặc dù nhìn như hạ phong, nhưng Ivan cũng không làm gì được hắn, chờ hắn lực đạo suy kiệt lùi lại lúc, Tiểu Ân liền có thể thừa cơ kéo dài khoảng cách chuẩn bị cao giai ma pháp. Tình huống có thể nói là tất thắng, nhưng Tiểu Ân tâm lại một chút chìm đến đáy cốc. Thời gian, không sai, hắn bây giờ khuyết thiếu thời gian. Ivan cử động hiển nhiên là đang kéo dài thời gian, Tiểu Ân nghĩ lại nghĩ rõ ràng, hắn cùng ám cây là cùng một bọn. Ám cây đổi theo chết sẽ chỉ là chính mình. Mặc dù nóng lòng thoát thân, nhưng Ivan không phải ngắn hạn có thể đánh bại đối thủ sáu. Thực sự là hằng bết, Tiểu Ân tỉnh táo suy tư đối sách. Lá dụng tạo động Y văn thế công bắt đầu suy yếu, Tiểu Ân bản tay cúp ngầm hai chi ma pháp dự để, chuẩn bị thừa cơ cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà lúc này hàng rào chỗ truyền đến điên cuồng âm thanh, hắn là của ta con mồi. Theo âm thanh mà đến, tất nhiên thực chất nhấc lên hơn 20 căn cháng kiện dễ cây. Bây giờ ám gốc cây bộ một nửa đã biến thành cây tối, ngũ quan dữ tợn kinh khủng, giống rừng rậm ma quỷ. Mà thật sự là hắn đủ sưng ma quỷ, nếu như cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn thấy cây kia căn mộc đầy gai ngược đâm ngược lại, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ân sắc mặt cuối cùng thay đổi, ám cây làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Nhưng tình huống đã không dung suy xét, bên Đeo Ivan chằng tròn xong dao vén, một cái lôi cầu ngưng kết, song dao chợt tách ra, lôi cầu nhận được đại lực phóng tới. Tiểu Ân ánh mắt nhảy lên, ma lực điên cuồng tràn vào tinh thần hải một cái ma pháp trận, cái kia ma pháp trận bị ma lực đánh mảnh liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp độ 6. Nhưng Tiểu Ân không để ý tới những thứ này, chuẩn bị đem lớn hơn nữa ma lực trên bảo. Nhưng mà, khi hắn làm tốt đập nồi rìm thuyền chuẩn bị lúc, một đạo thân ảnh vàng óng giống tiểu thuần di xuất hiện ở trước người hắn sáu. Tiểu Ân còn không có thấy rõ thân ảnh dung mạo, nổ tung tia sáng liền làm trước mắt hắn biến thành một màn trắng xóa. Mà trong nháy mắt kia, Giống như nhìn thấy như dương quang giống như chói mắt tóc vàng trong gió phiêu đãng sáu. 396 chương 54, gặp lại công chúa và nguy hiểm anh. Sơn băng địa liệt vang lên ầm ầm, nhức mắt quang ngưỡng tiểu Ân trầm mắt tái nhợt, khí lãng cuồn cuộn lấy đá vụn gõ phải cổ thụ lang lư. Kèm theo khí lãng nhấc lên còn có tiểu Ân, hắn hai cước cách mặt đất, cần dùng ma pháp tải năng hỗn định thân hình. Tiên tính rừng rậm phảng phất sáng lên mấy mắt, lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cảnh tượng trước mắt từ mông lung đến khôi phục, tiểu Ân ngơ ngác nhìn xem trước người bằng lưng. chói mắt tấp vàng, người mặc xanh trắng khôi giáp nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mà tối nhiếp nhân tâm phách là của nàng khí chất, khí chất kia phảng phất ngồi ngay ngàn vương tọa như mặt trời tôn quý, phảng phất đỉnh tiên lập địa ít, dạ sĩ giống như nguyên nga, lại phảng phất vô biên vô tận sông tự hải giống như trong ổn. Làm cho người chỉ là nhìn thấy bóng lưng, liền cảm thấy tôn kính cùng không thể xâm phạm. Thiếu Ân Hà to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lý rất mờ án bộ lạc hàng rảo bị mới vừa khí lãng hất độ, mặt đất cũng giống là bị tự lòng trà đạp đồng dạng lộn xộn không chịu nổi, đầy sâu cạn không đồng nhất cái hố. Người là ai? Đi qua trong nháy mắt kinh hãi, ám cây lớn tiếng quát lên. Liên hắn đều không có phát giác được, chính mình ngỡ khi có một tí sợ hãi. Hắn từ thiếu nữ trước mắt trên thân cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, nhưng hắn lập tức cảm thấy hoang đường đến cực điểm, một cái 18 tuổi khoảng chừng thiếu nữ có thể có bao nhiêu mạnh. Đáng tiếc, hắn không thấy Ivan kinh nghi bất định, thậm chí có chút ánh mắt sợ hãi. Lấy lại bình tĩnh, ám cây càng kết luận thiếu nữ trước mắt cường giả có hạng, khóe miệng nhịn không được lộ ra giữ tợn, "Nữ nhân, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, bằng không ta không để ý để cho ngươi cùng phía sau ngươi ra hỏa chết chung ý miệng." Ivan sắc mặt đột biến, hắn đã nhận ra trước mắt là ai, đang muốn lý do thoái thác rằng giải. không nghĩ tôi ám cây dám mở miệng mạ phạm. Trên mặt hắn tà ý toàn bộ thu liễm, vội vàng giải thích nói, "Điện hạ, ta là ệ dịch hầu tức thuộc hạ. Đến đây thi hành nhiệm vụ, gặp phải vị tiên sinh này cho là hắn là dị đoàn mới chuẩn bị vì giáo hội cầm xuống. Nếu có chỗ mạ phạm, mong rằng điện hạ thứ lỗi." Ám cây điên cùng nhưng không đốc, hắn biết rõ đã biết vị đồng bạn cao ngạo không kềm chế được tính cách, đang liên lạc trong lời nói tin tức, trong nháy mắt đoán được thiếu nữ trước mắt thân phận. Cái kia đầu gỗ tựa hồ cũng lăn xuống mồ hồi. Thiếu nữ cuối cùng nói chuyện, giống như là Bạch Linh cùng gió xuân hòa mình, ngữ khí lại béo von lấy không dễ dàng phát rắc xuống dốc cùng thương cảm. Các ngươi không sai, hắn xấu. Đúng là Dĩ Đoan. Nang lệnh ám cây cùng Ivan đấy lỏng tạng đá rơi xuống, nhưng mà nàng câu nói tiếp theo, lại hoàn mỹ hướng hai người giải thích cái gì gọi là từ thiên đường tới địa ngục 6. Nhưng các ngươi đồng dạng cũng là Dĩ Đoan. Tự mình cầu thông đau đớn đốn thụ tinh mai nở vạ, tướng chiến thần phỉ bị phong ấn tại nơi này đổ đẳng mai nở vạ trái tim giải phóng, đồng thời từ trong thu lấy sức mạnh nưu toàn chế tạo vật chứa nhường đau đớn đốn thụ tinh buông xuống, hỏa loạn phong bạo vị biển. Áo phỉ á bình tĩnh bày tỏ nghe rộn cả người cực lớn âm lưu. Chế tạo vật chứa nhường đổ đẳng đau đớn thụ tinh mai nở vạ buông xuống, cái này sau lưng cất giấu đại lượng tin tức. Nó biểu đạt đồ đẳng huy dạ đang kiêng kỵ giáo hội, thậm chí cần thỉnh một vị khác đồ đẳng hỗ trợ, chỉ cần điểm này truyền bá ra, đều có thể lệnh phong bạo vịnh viện tất cả thành bang rung động. Ám cây cùng Ivan sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, không cần phải nói Tiếu Ân cũng nhìn ra Áo Phỉ án nói không sai. Cái này cũng giải thích hắn đầu tiên nghi hoặc, khó trách Lý Dật mở án bộ lạc không có chút nào phản kháng bị diệt tộc, nguyên lai là đồ đẳng trái tim quay phá. Cái kia e rằng phỉ bị gia tộc đợi đợi xuống dốc cũng cùng đau đớn thủ tinh thoát không được quan hệ. Mà sợ Dĩ Phỉ bị gia tộc có thể đem bí mật giấu giếm nhiều năm, trừ tự thân nhân tố bên ngoài, chỉ sợ sau lưng có gió bạo vịnh đồ đẳng huy dạ cái bóng. mà nguyên nhân có thể liền có thêm, thí dụ như khi tất yếu làm vật chứa. Thí dụ như xem như đối phó đau đớn thụ tinh thể đánh mà sáu, cái kia cái gọi là ệ dị hậu thước, nghĩ đến là hỉ dạ âm thầm tụ ý, bởi vậy hắn chiếm linh phỉ bị gia tộc lãnh địa hành vi mới đến thành chủ ngầm đồng ý trốn. Ivan cùng ám cây trong nháy mắt đạt tới chung nhận thức, hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy trốn. Đối với cái này, Tiểu Ân chỉ có thể đáp lại chờ mặc, hắn biết bọn hắn chạy không thoát. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn không có tâm tình quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì hai người. Hắn tại kế hoạch như thế nào chạy trốn. Nhưng nhìn trước mắt thân ảnh, mặc cho Tiểu Ân vắt hết óc, cũng không nghĩ ra tuyệt cao kế sách, suy nghĩ một đoàn hỗn loạn. Mà so suy nghĩ hỗn loạn là của hắn tâm sáu. Áo phỉ á động, nàng từ bên hông rút kiếm ra, thân ảnh nhoáng một cái, bỏ không thân ảnh, nàng đỗng nhiên xuất hiện ở Ivan phía trước. Đi chết. Ivan anh tuấn khuôn mặt bặm mẻo, trang khuyết trên đau lôi đỉnh đầy, cái kia lôi đỉnh thậm chí đem hắn cánh tay điện nát giữa. Hắn phản phất hoàn toàn chưa tỉnh, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, không nhìn thấy sự vật khác, mà tinh thần bên trong vẹn vẹn có sông đau. Một sát na này, hắn phản phất cảm thấy đau cảm xúc, đây là chưa bao giờ qua cảm giác. giống như cùng dao hợp làm một thể, có thể bổ ra trước mắt hết thảy. Ầm ầm. Một cái thập tự trang khuyết lôi đỉnh tử thân dao bốn mà ra, giống như là chân chính như lôi đỉnh lóa mắt rung động. Bổ ra một đao này phía sau, Ivan cảm giác sức mạnh cùng tinh thần đều bị móc sạch, hắn không có đi xem kết quả, chỉ là bình yên hai mắt nhắm nghiền. Kỳ thực kết quả như thế nào hắn đã sớm rõ ràng, bởi vì hắn lần thứ nhất cảm giác được dao cảm xúc 6. Là sợ hãi. 6. Nhìn trước mắt một đao này, áo phỉ á biểu lộ bình tĩnh, giơ lên tảng sáng hướng về trước người chém xuống, một đạo kim sắc kiếm quang chém xuống. Kim sắc kiếm quang có mặt trời khí thế, vĩ nạn ma huy hoàng, cùng lôi đỉnh chạm vào nhau phía sau, cũng giống như dương quang giống như xuyên thấu lôi đỉnh, nhường con đường phía trước hết thảy đều tan thành mây khói. Làm xong những thứ này, áo phỉ á lại không có đổi theo ánh cây, mà là lệch mình đi vừa bọn một mảnh lị giật mở án bộ lạc. Thân ảnh của nàng tiêu thất, tiểu ân lập tức dâng lên trốn chạy ý nghĩ, còn không hề động thân, trước sau mấy hơi thở, lị giật mở án bộ lạc xóm ngẹo có một đoàn tia sáng chói mắt lập lòe phía sau, tiểu ân liền thấy nơi xa ánh thân cây thể dống nhiên sụp đổ. Một màn này nhường tiểu ân trốn chạy tâm tư trong nháy mắt giảm đi. nhân, bất quá hai cái hô hấp phía sau, áo phỉ á liền trở về tại chỗ. Thảo Nguyên giống như bích lục con mắt lặng lặng nhìn Tiểu Ân, tay ngọc vẫn không có rời đi tảng sáng chúa kiếm. Quen thuộc áo phỉ a Tiểu Ân tính tưởng, nàng lúc này là ngói ngươi nạp công chúa, cái kia gánh vác đế quốc vận mạng kỵ sĩ công chúa, mà không phải cái kia có chút tùy hứng, rời nhà ra đi nữ hài. Người sáu. Tiểu Ân đem vành nón lấy xuống, lộ ra ba phần bất đắc dĩ bảy phần ngưng trọng khuôn mặt, ngươi như thế nào nhận ra ta? Chính mình dịch dung thêm đổi giọng, ma pháp đạo cụ cũ cũng đều giấu ở áo khoác phía dưới, nơi nào còn có sơ hở sao sáu? Bất quá cũng may mắn bị nhận ra. Không phải vậy đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm. Ta đã sớm tới, thấy được ma pháp của ngươi." Áo Phỉ Á hiện thân phía sau lần thứ nhất cùng Tiểu Ân nói chuyện, nàng mấp máy môi, coi như không nhìn ma pháp, ta cũng có thể nhận ra ngươi xấu. Ngươi thế nhưng là dị đoan tên ghi lên cực khắp bừng. Tiểu Ân không chút nào né tránh nhìn chằm chằm con mắt của nàng, quyết định chắc chắn, đi về phía trước một bước, không sài, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Giết ta đây cái dị đoan sao?" Vừa nói hắn bên cạnh triệt hồi ma pháp, khôi phục nguyên bản hình dạng. "Ông." Tạng Sáng hơi hơi vụ vụ, biểu hiện nó chủ nhân do dự cùng giãy giụa. đi đến áo phỉ á trước mặt, Tiểu Ân cảm giác tâm đều phải nhảy ra cổ họng, tiếp lấy hắn làm ra một cái gan lớn chuyện, hắn đưa tay ra cầm áo phỉ á cầm kiếm tay sáu. 397 chương 55, đã lâu không gặp làm trạm đến cái kiếp như mỡ đông ôn nhuyễn tay lúc, Tiểu Ân trái tim buồn chột một dạng này. Áo phỉ á giống con thỏ con bị giật mình giống như giống như điện giật đưa tay rụt về lại, tảng sáng rời đi chủ nhân, lập tức bình tĩnh trở lại. Tiểu Ân thấy thế đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thả lỏng trong lòng mỉm cười nói, áo phỉ á, đã lâu không gặp. Đã từng từ biệt, thời gian trôi qua, tuyết nguyệt thấm thoát. Vô luận ai cũng có thay đổi, tâm tính, địa vị Quan niệm cùng thân phận biến hóa, giống như là phía chân trời mây đen cuộn cuộn, ép tới sông đường, cá con không tả nổi. Kỳ thực gặp lại ngày đó cảnh tượng, Tiểu Ân khi biết Ái trở thành vương vị người thừa kế phía sau, ngay tại trong đầu suy đoán vua số trở về, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng may mắn là, kết quả cũng không có trong tưởng tượng hẩm bé. Tiểu Ân không có hy vọng xa, bởi còn có thể giống như trước đây tại bầu trời đêm tâm tình, không có hy vọng nàng còn có thể ngồi ở bên cạnh, nhấm nháp tự mình làm mỹ thực. Chỉ cần có thể hướng như bây giờ, không có ngươi chết ta sống chiến đấu, có thể bình tĩnh nói một tiếng đã lâu không gặp chính là tốt nhất gặp lại. Đã lâu không gặp sáu Áo Phỉ Á thần sắc phức tạp nhìn chăm chú Tiểu Ân, con người màu bích lục phản chiếu lấy thâm thúy đen, trên mặt tuyệt mị không lộ vẻ gì, nhưng Tiểu Ân có thể nghe được nàng vui sướng cùng hồi ức, nghe nói ngươi ở đây mà pháp nghị hội trải qua không tồi sáu. Ân, nghị hội Mã Si Ân đều rất ôn hòa sáu. Nhưng ngươi gần đây tựa như không tốt lắm. Tiểu Ân cần nhắc lời nói nói. Hắn còn nhớ rõ đã từng rời nhà gia đi nữ hải viên kia tự do khiêu động tâm cùng hướng tới tự do vui cười. Nhưng mà, Áo Phỉ Á lúc đầu, trang nghiêm mà trang nghiêm nói, "Giúp ra vương giả chi kiếm, thủ hộ ngôi ngươi nạp trăm vạn con dân, là trách nhiệm của ta cùng sứ mệnh, vì thế mà cố gắng." gia cũng không có cảm thấy mỏi mệt cùng nhàm chán. Giọng nói của nàng kiên định trang trọng, để cho người ta thật sâu cảm thấy nàng lời nói sao lưng trọng lượng. Tiểu Ân nhìn xem con mắt của nàng, con ngươi trong suốt phía dưới làn đồng nặng trĩu trầm trọng, chỉ là nhìn xem đều để người không thờ nổi. Tiểu Ân cảm giác trái tim không hiểu nói nói, há to miệng, lại giống câm điếc một dạng nói không ra lời. Áo Phỉ á lặng lặng nhìn hắn, cuối cùng khẽ thở dài một cái, âm thanh lại có chính mình cũng không có phát giác nhẹ xinh đẹp, "Ngươi đi đi, ta đêm nay chỉ bắt được hai tên dị đoàn, chưa bao giờ gặp Mạn thị ẩn sáu. Dù sao Mạn thị ân đều ở đây xa xôi nam cảnh." Làm sao lại phiêu dương quá hải tới phong bạo vịnh biển đâu? 6. Một câu cuối cùng giống như là tự hỏi tự trả lời, Tiểu Ân Tâm lại hơi hơi rung động. Nàng là đang nói cho chính mình nghị hội vị trí, đúng rồi, nàng nhất định đoán được mình là tìm không thấy nghị hội vị trí, mới không có rời đi. Áo Phỉ Á xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, ta phải đi, lần sau gặp lại, ta chỉ sợ cũng sẽ không đệ ngươi đi. Cho nên xấu, hy vọng cũng không gặp lại. Âm thanh quần quần ở bên hai, người đã biến mất ở trong đêm bên trong. Trăng sáng treo cao, đêm tối u tĩnh. Dương dậm tại gió nhẹ phía dưới thích thì vang lên. Côn trùng kêu vàng chói hót, tựa hồ liền u ám đều phai nhạt. Tiểu Ân tính đứng nửa ngày, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, đè xuống nội tâm ngàn vạn suy nghĩ, đứng dậy rời đi ở đây. Ở đây phát sinh chuyện lớn như vậy. Áo phỉ a tới qua phía sau, giáo hội những người khác chắc chắn sau đó liền đến, tiếp tục giữ lại chính là từ tiệm phiến phái. Tiểu Ân đơn giản trừ bỏ ma pháp vết tích, đạp cây tối bóng tối hướng về sơn động trở về. Xuyên qua dần dần lựa thưa rừng rậm, sơn động cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Còn không có tới gần sơn động, ba bộ cổ họng bị cắt thi thể liền tiến vào mi mắt, Tiểu Ân biến sắc. Hoàng Bét, Ivan phái người tới qua sơn động. Thi thể cổ họng vết cắt sâu đủ thấy xương, thiếu chút nữa thì đem đầu sọ cắt lấy, đây là thích nạ tạ vũ khí tạo thành vết thương. Thiếu Ân tâm thần hơi định, không có chiến đấu vết tích, xem ra là thích nạ tạ phát hiện bọn họ chính xác, như vậy bọn hắn hẳn là sớm rời đi sơn động. Nhớ hắn vội vàng đi tới cửa động, quả nhiên, trong động không có một ai, lò sưởi còn đang thiếu đốt, lại không có hỗn loạn vết tích, chứng minh bọn hắn đi cũng không côn quýt. Đã như vậy, hẳn là sẽ có vật kia xấu. Thiếu Ân thầm nghĩ, tại trung quanh sơn động tìm kiếm đứng lên. Rất nhanh hắn tìm được một cái cắt ra một nửa tảng đá. Chỗ gậy có một đặc biệt tầm thường đường vân nhỏ. Cầm nửa khối tảng đá thiếu ân nhếch miệng lên. Đây là bọn hắn xuất phát phía trước thương lượng xong ám hiệu, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Đánh giá ra phương hướng, thiếu ân ánh mắt lạnh lẽo, đuổi theo. 6. Dựng rầm tươi tốt nhất chỗ, ban đêm dưới cây đèn thầm thúy. Trong bóng tối, mấy cái bó đuốc mang đến chiếu sáng, hai đôi nhân mã đang giằng co. Mà Song Vương nhân số cũng không ngang nhau, thiếu một phương vẹn vẹn có 10 người, nhiều một phương nhưng lại gần 20 người. Song Phương đội ngũ đều có thương binh, nhưng tổng thể tới nói nhiều người một phương chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Cái này toàn bộ bởi vì nhiều người nhất phương thủ lĩnh là một gã chiến sư. Hai cái tiểu đội lính đánh thuê lại có hai tên đồ đàng chiến sĩ, thật là khiến ta ngoài ý muốn, nhưng là dừng ở đây rồi. Nói chuyện là một gã độc nhãn nam tử, tay hắn xách eo tô lang nha động, tướng mạo xấu xí, nhưng không ai dám khinh thị hắn, hắn chính là thủ lĩnh của đội ngũ, một cái cao giai chiến sư. Cùng bọn hắn rằng cô, chính là Kha Mộ một bọn người. Ngoại trừ thích nạ tạ bên ngoài, tất cả những người khác đều ở đây. Cắt lỗ cùng hai gã khác Bạch Ngân chiến sĩ đều bị trọng thương, Kha Mộ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, trầm ổn nhìn xem độc nhãn nam tử. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Các mỗ trên thân đằng giáp tựa như vật sống giống như côn quan trùng, đây là hắn đồ đẳng chi lực thủ hộ đằng giáp, cũng chính là bằng vào đằng giáp bọn hắn mới có thể giao chiến tới mức này. Độc Nhãn nam tử cười ha ha, hí ngực nói, các ngươi đây phải cảm tạ các ngươi hảo cố chủ, ai bảo hắn chọc người không nên dây vào. Lời của hắn lệnh các zombie sắc mặt đột biến, ánh mắt đều nhìn về phía Robin, cắt lỗ mấy cái thẳng tính ánh mắt đều có chút phẫn nộ, nhưng lại địch trước mặt miễn cưỡng khắc chế. Mặt Tam Giáp Mã nam âm trầm đạo, muốn ta nói chúng ta cũng không sống nổi, đừng cố quá giết ra hoàn này. Lời của hắn nhường Robin biến sắc, thân thể lui về sau nửa bước. Không có người có thể bảo chứng một đám tức giận người tiếp đó sẽ làm những gì, huống chi sự kiện lần này chính xác cùng hắn thoát không ra quan hệ. Tiễn Tính, chúng ta là Dòng binh, loại chuyện này vốn chính là viết tại Dòng binh trong sổ tay nguy hiểm, chúng ta nên làm là muốn biện pháp giết địch. Kha Mô trầm giọng quát lên. Lời của hắn lệnh đội Ngũ An tính lại, mà thích nạ Tạ đội Ngũ Vị kia trải lấy đuôi ngựa nữ nhân chừng còn nghĩ nói chuyện mã nam một mắt, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, đội trưởng trở về không phải sẽ ngươi. Đội trưởng, nàng còn không biết trốn đi nơi nào? Mắt Tam Giác rêu cật nói. Hắn vừa nói xong, độc nhãn nam tử đội Ngũ Hậu Phương liền truyền đến một tiếng hách thảm. tiếp lấy hai quả đầu rơi xuống, máu tươi từ cổ đi lên phun tung tóe nửa mét. Độc Nhãn Nam tử đội ngũ kịp phản ứng lúc, một đạo hắc ảnh lạnh uyên tối lui đến trong giường rậm. "A, là ai nói ta trốn đâu?" Nhu Nhu lại lạnh như băng giọng nữ quanh quẩn tại trên giường rậm khoảng không, Thích Nạ Tạ thân ảnh xuất hiện ở một tán cây bóng tối phía sau. Mắt Tam Giác Nam tử mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Độc Nhãn Nam tử giữ trợn ngẩng đầu, một con mắt nhìn chằm chằm Thích Nạ Tạ yêu kiều dáng người, liếm miệng một cái, nữ nhân liền lên trên giường lên dị, đặc biệt là như ngươi loại này nữ nhân, không nên học nhân ra đi ra chiến đấu, đánh hư ta nhưng là sẽ đau lòng. Thích Nạ Tạ vũ mị nở nụ cười, Không có chút nào tức giận, Đạt Tạ, ta thế nhưng là rất lâu không có bị người khi cô gái đối lại đâu. Chưa xong con tiếp. 398 chương 56, nhiệm vụ kết thúc thích nạ tạ yêu cười đi qua, lách mình biến mất ở trong bóng tối. Độc Nhãn nam tử lộ ra cảnh giác, hắn mặc dù là chiến sư, nhưng bản thân không am hiểu nh nhẹn, nhất thời cầm nữ nhân này không có cái nào, đặc biệt là nàng ấy quỷ dị đồ đẳng chi lực. A đột nhiên đội ngũ hậu phương lần nữa truyền đến tiêu thảm, một cái bạch ngân chiến sĩ bị cắt vỡ cổ họng, tiếng kêu giống giết gà một dạng thảm liệt. Ma nương theo gào thảm, còn có thích nạ tạ tiếng cười như chuông bạc. Nàng giống như quỷ mị du tẩu tại đội ngũ biên giới. Loại này ngu tính rừng rậm, loại hắc cám này phía dưới, nàng chính là đêm tối nữ vương. Độc Nhãn nam tử giận mắng một tiếng, hắn cầm thích nạ tạ không có cách nào, nhưng hắn thân là đội trưởng, có minh mẫn chiến đấu trực giác, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ, giết hắn trước nhóm. Hắn nhấc lên lang nha đổng, hướng về phía Kha Mỗ bọn người phóng đi. Hắn độc nhãn lóe tàn nhẫn, tất nhiên mắt không được nữ nhân kia, liền đối với nàng đồng bạn ra tay, nhìn nàng một cái ra không ra. Phong ngự. Kha Mỗ lập tức vọt lên, giơ dây leo lá chắn đè vào trước nhất, hắn hoàn toàn bỏ kiếm. ngửa lại hai tay cầm tuẫn, cái này dây leo lá trắng là hắn đồ đằng chi lực ngưng kết, nhẹ mà kiên cố, đồng thời có bao nhiêu loại biến hóa, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài cũng tương tự có thể công kích. Nhưng mà, Kha Mỗ Dự đoán tại bị Lang Nha Bổng đánh trúng trong nháy mắt liền sụp đổ. Lang Nha Bổng hoàn quang xâm niên, mang theo không thể địch nổi cự lực, đem dây leo thuần kích nát bấy. Kha Mỗ đỏ mặt lên, trên thân đằng giáp quấn quanh sợi đằng vậy mà liên tiếp đứt đoạn vài gốc. Ha ha, ngu xuẩn, ta thế nhưng là cao điểm người, sức mạnh có thể so với cự nhân, một cái hoàng kim cấp độ đằng chiến sĩ cũng nghi theo ta chống lại. Độc Nhãn nam tử cổn tiếu tiếp lấy vung vậy Lang Nha Bổng đệm nện xuống. Lang Nha Bổng mục tiêu lần này rõ ràng là Kha Mô Đầu, đầu không có đàng giáp thủ hộ, một khi mệnh trùng chắc chắn phải chết. "Đội trưởng, cắt lỗ bọn người sợ hai quá." Lúc này, bôi đen ảnh lướt qua, một cái tạo hình cổ quái kiếm đâm hướng Độc Nhãn nam tử cổ họng. Thích nạ tạ chẳng biết lúc nào đi tới Độc Nhãn phía sau nam tử. Đối mặt một kích chí mạng này, Độc Nhãn nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nắm Lang Nha Bổng hai tay bỗng nhiên nhấc chuyện, Lang Nha Bổng vậy mà chia hai nửa, một nửa tiếp tục đệm xuống, một nửa quét ngang mà ra. Dù cho Thích nạ tạ linh mẫn kia người Khoảng cách gần như thế cũng trốn không thoát nửa cái lang nha bổng quân ngang. Tay không giơ kiếm đi cản. Đi cho đi." Độc Nhãn nam tử hưng phấn quát. Một cái phòng ngự yếu ạ xạ sỉn bị một gậy này mệ trùng, chắc chắn phải chết. Giết nữ nhân này, hết thảy liền kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người trầm ổn thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện, giống cầu hùng một dạng mở rộng hai tay nắm chặt độc nhãn nam tử hai tay. Kha mối trung niên nhân kia đặc lưu anh tuấn tang thương trên mặt lộ ra ý cười, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta." Nói, trên người hắn đằng giác bỗng nhiên bạo động, đem hắn cùng độc nhãn nam tử trói lại. Đáng chết." Độc nhãn nam tử chửi ầm lên, cơ thể toàn lực cổ động. Trong nháy mắt liền nghe răng rắc hai tiếng, càng là bẻ gãy kha mô hai tay. Nhưng mà hắn muốn tránh thoát mềm dẻo dây leo còn cần phút chốc, một thanh kiếm ánh sáng ngay tại hắn con người phóng đại. Thích nạ tạ khoé miệng hiện ra tia máu, đem kiếm đâm vào độc nhãn nam tử hốc mắt. Đồng thời thuần thế khối động. Độc nhãn nam tử cơ thể lập tức ngã xuống đất, mà kèm theo hắn ngã xuống đất còn có kha mô. Tiến tĩnh, toàn trường tĩnh mịch. Dương dậm u ám phảng phất không có nhiều người như vậy đồng dạng. Đội trưởng chết. Đồ đằng tại thượng 6. Trại 6. Trại mau, nàng là ác ma. 6. Trong đội ngũ có người hộ Sau đó tất cả mọi người nổi điên giống như quay đầu bỏ chạy. Một màn này lệnh các zombie cuối cùng trầm tĩnh lại, cắt lỗ bọn hắn vội vàng đi xem kha mộ. Vị này anh tuấn đại thúc trung niên hiếm thấy lộ ra cười khổ, có thể giúp ta đem hắn lấy ra sao? Gia hỏa này quá nặng. Lời của hắn gây nên chúng zombie một hồi cười vang. Bầu không khí ngột ngạt giảm đi rất nhiều. Nhưng cao hứng còn không có kéo dài bao lâu, trong rừng rậm những cái kia kẻ chạy trốn đột nhiên truyền đến tiếng thảm, phù dọa đen như mực trong rừng rậm một đám chui bay. Đột nhiên này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều thần sắc run lên. Chẳng lẽ trong rừng rậm còn có nguy hiểm? Một lần nữa cầm vũ khí lên, Mọi người vẻ mặt hật trường, cắt lỗ bọn người âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tiêu thảm rất nhanh kết thúc, cái này khiến trong lòng mọi người càng là bủn rủn. Vừa mới trốn chạy trong đám người thế nhưng là có vài tên hoàng kim, khác cũng đều là bạch ngân cường giả, nhanh như vậy liền không có động tĩnh, sẽ không đều đã chết a sáu. Trong lúc mọi người suy đoán lung tung lúc, một người từ trong bóng tối đi ra, trong tay còn cầm một cái ôn mê ra hỏa. Thấy rõ người tới phía sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là Vội Vàng chạy tới Tiêu Ân, hắn chạy đến phía sau nhìn thấy đám người không có việc gì, cứ bộ chậm lại. Chờ hắn đi đến lúc Người bị thương đều đón nhận đơn giản xử lý. Khamo miễn cưỡng đứng lên, cười khổ nói: "Cố chủ tiên sinh, xem ra trận này nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời bên trong gây mất, vô cùng xin lỗi, nếu như ngươi yêu cầu bồi thường, chúng ta nguyện ý gánh chịu." "Đội trưởng, cắt lỗ mấy người gấp, nhiệm vụ thất bại bồi thường bình thường mặc dù cao, nhưng không có hiện tại chí mạng, phải biết đội trưởng nữ như thế, nhưng là trở lấy tiền ứng cứu mạng A Tiêu Ân gặp bọn họ vẻ mặt lo lắng, bỗng nhiên nở nụ cười, giang tay ra, "Nhiệm vụ chính xác nên kết thúc xấu. Ngược lại nhiệm vụ đều hoàn thành." "Hoàn thành." Đám người đầu tiên là ngẩn người, người, sau đó mới phản ứng lại Tiêu Ân ý tứ. Lần này liền chấm bốn kha mỗi đều trừng to mắt, cả kinh nói, hoàn thành. Chẳng lẽ Lý Dật Mở án bộ lạc dọn đi rồi? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều kinh hãi, Lý Dật Mở án bộ lạc ban ngày còn hết thảy như thường, mảy may nhìn không ra lương thực thiếu thốn hỗn loạn, làm sao lại một đêm dọn đi? Hơn nữa coi như dọn đi, cũng sẽ không lựa chọn đêm tối a, đêm tối rừng rậm nguy cơ tứ phía, Lý Dật Mở án thủ lĩnh chính là đầu góc nước vào, cũng không khả năng buổi tối gì chuyển sáo. Nhưng cô chủ cũng không có biện đặt nói dối lý do, như vậy hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới khiến cho Lý Dật Mở án rời xa sáu? Lập tức, Cắt lỗ bọn người nhìn về phía Tiếu Ân ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên bản bọn hắn được yêu quý nạ tạ cùng Kha Mộ phối hợp rất chết độc nhãn nam tử, đối chiến sư có một tí khinh thị, bây giờ cũng biến mất không còn tâm trí. Tiếu Ân không có giảng giải, chuyện này huống hồ phức tạp, biết quá nhiều không có chỗ tốt. Các vị, hành tung chúng ta bí mật, các ngươi sẽ không kỳ quái những người này là làm sao tìm được chúng ta sao? Tiếu Ân ngừng lý rất mờ án chủ đề, chuyển khẩu nói, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lại nói ra, ngoại trừ Cắt lỗ mấy người trẻ tuổi bên ngoài, Kha Mộ, Thích nạ tạ cùng rẽ mì bọn người lộ ra chậm chậm, thậm chí có chút trầm mặc. Ý của ngươi là trong chúng ta có người phản đồ? Camô ngưng trọng nói: "Làm sao có thể?" Cắt Lô nói thẳng tâm mau nói đạo. Dã Mị cũng lắc đầu, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, tất cả mọi người là quen biết nhiều năm đồng bạn, sẽ không làm chuyện như vậy. Tiểu Ân không có phản bác, mà là ha ha cười nói: "Ta đương nhiên cũng hy vọng như thế, bất quá đúng lúc ta bắt được một cái đích nhân, hắn là đám kia kẻ chạy trốn bên trong mạnh nhất, tất nhiên biết rất nhiều nội tình, nếu là có kẻ phản bội hỏi một chút liền biết." Tiểu Ân nói xong, đưa trong tay nhân ném lên mặt đất. 6. Chưa xong con tiếp 399 chương 57, kẻ phản bội bị Tiểu Ân bắt sống chính là một cái đỉnh phong hoàng kim chiến sĩ, thực lực không tầm thường. Bất quá tại cảm xúc căng cứng trong thời gian tinh thần ma pháp, tại chỗ liền té xỉu. Bán vị diện nhân không có kỹ sĩ quy tắc cùng huyết mạch chí lực, đối với tinh thần, huyền thuật loại phòng ngự ma pháp rất yếu, điểm ấy là Tiểu Ân gần nhất mới phát hiện. Hắn chỉ là hôn mê, Tiểu Ân từ bên cạnh cầm bình nước lên đem nước lạnh té ở trên mặt hắn phía sau, nam tử này liền đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ác sáu, ma. Tướng mạo có mấy phần thô bỉ nam tử thấy Tiểu Ân lập tức bị sợ một cái nhảy. Nói một chút đi, là ai thông báo cho các ngươi tin tức? Tiêu Ân âm thanh lạnh lùng nói: "Nam tử ngự người, hắn cũng không đẫn, Nhãn Châu xoay động nói: "Đại nhân, ta nói là ai mật báo, ngài có thể buông tha ta sao?" "Đương nhiên, lấy hy dự danh nghĩa phát thể." Tiêu Ân đáp ứng rất thẳng thắn. "Thế càng là quả quyết, ngược lại cái kia hy dự đều tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh rỗi quản người khát sáo." Nam tử trầm ngâm phút chốc, quả quyết nói: "Lời thề là thiếu sót nhiều nhất hiệp ước hợp đồng. Đại nhân tiến ta về nhà đến gió bạc thành, ta mới có thể đem người mật báo tin tức nói cho các ngươi biết. Ta cũng là bức bách tại bẩm bệnh, hy vọng đại nhân lý giải." "Ngươi nằm mơ sao? Hỗn đản, còn dám bàn điều kiện?" Các lô mấy cái thanh niên giơ kiếm không có hảo ý ở trên người hắn Du Đãng, nam tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại có mấy phần kiên định. Là mấy người cảm thấy không có khả năng đáp ứng loại này quá đáng điều kiện lúc, Tiểu Ân bỗng nhiên nở nụ cười, "Không có vấn đề, nhưng ngươi phải biết, nếu như đến rồi gió bạo thành ngươi còn không nói ra người mật báo thân phận, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm." Nam tử thít chặt trái tim tư giản, hắn lau mồ hôi, định mở nói, "Đương nhiên, đến rồi gió bạo thành ta nhất định nói cho ngài người mật báo thân phận." Tiểu Ân gật gật đầu, đem ấm nước văn hảo đưa cho Robin, gật đầu nói, "Các vị, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nhiệm vụ sớm kết thúc." Chúng ta trước quay về sơn động, ngày mai sáng sớm lên đường về thành. Hắc ám rừng rậm chỗ sâu có ánh sáng nhạt lập loé, giống như là tinh thần truy lạc, nhưng có rất ít người biết, cái tia ánh sáng nhạt lập loé là giáo hội thần thuật Quan Mang. Tiếu Ân không biết lý do mở án bộ lạc chôn phải trái tim rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, nhưng liền áo phỉ á đều tự mình đứng ra, có thể thấy trước ệ e dịch hầu tức xong. Trước mắt Phong Bạo Vịnh biển, giáo hội là mạnh nhất kẻ thống trị, mặc dù ngôi cái thành bảng trên mặt nổi vẫn là thành chủ cầm đầu, nhưng cho dù là Phong Bạo Vịnh thành chủ, cũng là giáo hội khôi lỗi. Hạ Dịch Hầu tức ngay tại lúc này chọc giận giáo hội, tất nhiên sẽ lọt vào giáo hội tại quyết. Đối phó dị đoan, giáo hội từ trước tới giờ không nâng tay. Vô luận Hạ Dịch Hầu tức cuối cùng là sẽ bị treo cổ vẫn là thiếu chết. Thiếu Ân cũng không cảm thấy hứng thú, biết được nghị hội tại Nam Cảnh phía sau, hắn đang suy tư đi tới Nam Cảnh phương pháp. Phong Bạo Vịnh Biển là một đầu ăn cướp bán vị diện hải vực, muốn đi tới Nam Cảnh, nhất định phải đi đường thủy. Đường thủy không giống như lục địa, thuyền là tất yếu, liền xem như Mã Sỉ ẩn cũng không khả năng vượt qua hải vực. Trong sơn động lò sưởi thiêu đốt lên tuổi, phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Cả thể đều rất yên tĩnh, liên côn trùng kêu vang đều yếu ớt rất nhiều. Đám người phân động mà ngủ, tại chỗ sâu nhất trong động, tiên kia bị bắt sống nam tử nằm trên mặt đất. Trên người hắn khóa lại xích sắt. Cửa hang còn có võ trang đầy đủ một cái zombie đang tại bảo vệ. Dưới mặt trăng rơi, thiên càng tối. Đổi ca. Mắt Tam Giác Mã Nam ngáp một cái đi ra, không nhịn được đối với zombie nói: "Đã đến thời gian sao?" Zombie mặt mũi tràn đầy hữu dũ. Một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy, mũi tên zombie đều lấy mỏi mệt không chịu nổi. "Ngươi ngủ hồ đồ rồi à, bất quá ngươi nếu muốn tiếp tục trông coi, ta đến lúc đó rất tình nguyện." Mã Nam ha ha đạo: Dong Binh liếc mắt, không nói gì thêm, xoay người lại ngủ. Đưa mắt nhìn Dong Binh vào động, Mã Nam ánh mắt lập tức lạnh xuống, từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ, hướng về vẫn còn ngủ say tù binh đi đến. Cái kia tù binh hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm, ngủ say xưa, Mã Nam đi tới trước mặt hắn, thuần thục cầm chùy thủ tại hắn cổ bới qua, một đạo vết máu chảy ra. Tù binh tên hèn mọn bỗng nhiên mở mắt ra, khó tin nhìn người trước mắt, bưng cổ phát ra "Ối ôi" âm thanh. Ngươi muốn nói cho bọn hắn biết ai là người mật báo, ta đương nhiên không thể lưu ngươi sống. Mắt Tam Zắc bên trong lộ ra âm u lạnh lẽo, Hàn Quang nói lên. Tù binh trong mắt đã triệt để mất đi thần thái. Sau đó Mã Nam đứng dậy, nắm vút chùy thủ hung hăng đâm về phía mình rồi, đâm xuyên đuổi phía sau, hắn lại rút chùy thủ ra đâm về cổ, lưu lại một cái nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng tương thế. Sau khi làm xong, hắn lập tức hốt hoảng hô to, có người tập kích. Thê lương trong tiếng kêu tràn đầy hốt hoảng cùng sợ hãi, trong nháy mắt liền đem trong động nhân giật mình tỉnh giấc, bất quá ngắn ngủi mấy giây, đã có người vọt tới nhà trưởng. Khi thấy Mã Nam thảm trạng cùng tù binh thi thể lúc, tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Xảy ra chuyện gì? Các lỗ trừng trong mắt vấn đạo. Có người sáu, có người tập kích ta. Tiếp đó giết tù binh. Mã Nam hừ nhượm nói: "Lời của hắn mọi người sắc mặt bở biến, có người giệt cậu. Trong đội ngũ vậy mà thật sự có kẻ phản bội." Mã Nam nói tiếp: "Địch nhân là từ chỗ tối đánh lén, ta không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng ta muốn sáu. Ta muốn sáu. Ngươi nghi kẻ đánh lén chính là chúng ta bên trong một người." Lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Ân vỗ tay đi đến trước mặt mọi người, tối đầu nhìn Mã Nam giống như nhìn một cái thằng hề, diễn kĩ coi như không tệ, làm lính đánh thuê cốt tải. Mã Nam biến sắc, kiềm chế đáy mắt kinh hoàng, dạ vở phẫn nộ: "Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho rằng là ta giết hắn?" Ngươi sai rồi, không phải cho rằng mà là chính là ngươi giết." Tiểu Ân cười lạnh nói. Đám người nghe hắn nói như vậy, nhìn về phía Mã Nam ánh mắt trợn lên cổ quái. Mã Nam trên mặt hiện lên kinh hoàng, giải thích, "Có như ngươi so với chúng ta mạnh, ngươi cũng không thể tùy tiện vu hãm chúng ta xấu." Tiểu Ân lắc đầu, đều lúc này hắn còn nghĩ chêm ngòi mình và tiểu đội lính đánh thuê quan hệ, những thứ này rã rõ rầm sương kẻ ra đời thực sự là không thể khinh thị. "Đáng tiếc xấu, Vu Hãm ngươi, nhưng ta như thế nào không thấy hắn Vu Hãm ngươi đây?" Trong bóng tối truyền đến nu nu giọng nữ, một cái thứ tha dáng người bước liên tục đi tới, thích nạ tạ tay nắm lấy đoàn kiếm. Đôi mắt Hàn Ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo, mà đi theo nàng bên cạnh, còn có mặt mũi sắc tái nhợt khá mẫu. "Đội trưởng." Mã Nam kêu lên nói, hắn bây giờ nơi nào không biết, chính mình chúng kế. Khó trách tù binh ra điều kiện lúc cái kia tiểu ân đáp ứng rất khoát, khó trách trông coi tù binh vậy mà một người luân phiên sáu. Vô luận hắn hối hận cái gì cũng đã chậm, một đám giang binh mắt lạnh nhìn hắn. Phản nội cùng hám hại, cái này chỉ sợ là mỗi cái giã ngoại sinh tồn người đều thống hận sự tình, cho nên không có người đối với hắn ôm lấy thông cảm, cắt lỗ còn tức giận hướng hắn nổ một bãi nước miếng. Thích lạ tại đoạn kiếm sẽ qua, Mã Nam trừng hai mắt, chết không nhắm mắt sao? Lò sưởi vẫn như cũ cháy hùng hực, con người phản chiếu lấy ánh lửa. Phía đông sáng lên một vàng quang, giai dòng bóng đen rốt cuộc đã qua, bình minh sắp tới, vạn vật thức tỉnh, rừng rậm sinh, cơ giặc rạo. Trong sơn động một hồi bận rộn, một đoàn người đạp vào đường về. Chưa xong con tiếp. 400 chương 58, mục tiêu nam cảnh rõ bạo thành. Thuần trắng thành trì tọa lạc tại đỉnh núi, giống Minh Châu giống như lấp lánh. Nhưng mà, một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo quét sạch tòa thành thị này cao tầng, Egypt hậu tức liên lạc đồ đẳng Niu toan phá vỡ giáo hội, mà bị giáo hội đả kích. Hậu tức là giáo bạo thành tức vị cao nhất, nhưng đối mặt giáo hội Vị này nghiêng quyền hầu tước cũng có chút náo phản kháng, bị giáo hội bắt vào sở thẩm phán, chuyện này gây động rõ bạo thành quý tộc. Trong lúc nhất thời quý tộc người người cảm thấy bất an, càng làm bọn hắn hơn tâm hờn lạ, rõ bạo thành chủ vậy mà đối với cái này giữ im lặng. Bất quá, cuộc phong ba này cũng không có ảnh hưởng đến bình dân sinh hoạt, thậm chí phần lớn người cũng không biết một vị hầu tước cứ như vậy bị giam lại. 6. Rõ bạo thành khu đông. Đây là rõ bạo thành quý tộc khu, so sánh các quận trưởng, nơi này có ưu việt nhất hoàn cảnh, bên đường phố trang trí xa hoa cửa hàng bày đầy lâm lăng mãn mục hàng hóa. Những thương phẩm này tinh xảo hi hữu. Số đông giá cả cũng có thể làm cho một cái sinh hoạt hậu đãi bình dân gia đình nhìn mà phát khiếp. Khu đông một tòa chiếm diện tích không nhỏ, kèm theo hậu viện tầng ba biệt thự. Robin chỉ huy người tương gia cỗ chuyện vào biệt thự, mà Lộ Tây Á cùng nạ sĩ tò mò trong phòng đi dạo. Nhà này giá trị ngầm cao biệt thự thuộc về Mạn Tây Ba Tước, mà bây giờ thuộc về Robin bọn hắn. Trước đây bị ẻ dịch hầu tước giam bán tức tài sản, tại hầu tước ngã xuống phía sau tự nhiên về tới Robin người thừa kế này lòng bàn tay, mà ngôi biệt thự chính là một cái trong số đó. Nói ra, Mạn Tây Ba Tước tài sản cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Tại hắn trước khi chết, phỉ bị gia tộc đã xuống dốc rất lâu, của cải của hắn cũng đều đầu nhập vào lãnh địa. Nhưng cho dù như thế, cái này vẫn là buốt không lộ tài sản. Kha Mẫu tiên sinh, các ngươi thật sự nguyện ý trở thành gia thần của ta sao? Các ngươi biết, khối kia lãnh địa mặc dù trên danh nghĩa thuộc về ta, nhưng bây giờ bị giáo hội chiếm lĩnh, coi như lấy sau cùng trở về, cũng là một mảnh bách phế đại hưng phế tích. Trong phòng tiếp khách, Dỗ Binh nhìn xem Kha Mẫu, chân thành nói: "Bá tước đại nhân, đây là chúng ta chung quyết định. Ngài cũng biết Dòng Binh là liếm máu trên lưỡi dao nghề nghiệp, mà có thể đi theo một vị bá tước là rất tốt cơ hội." Kha Mẫu nói: Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt tên này bá tước tình huống, nhưng đúng là như thế, bọn hắn mới quyết định theo hắn. Giết hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đạo lý đơn giản bọn hắn đều hiểu. Phỉ bị gia tộc lãnh địa kỳ thực rất lớn. Mặc dù bây giờ là hoàng vu một mảnh, nhưng bọn hắn đi theo Robin, rất có thể nhận được huân tước hoặc nam tước tước vị, coi như rầu gì, cũng có thể làm thân hào nông thôn thổ hào. Nữ nhi lần này nhiễm bệnh tinh lực, nhưng hắn nhìn thấy rất nhiều, hơn nữa, hắn cũng không muốn thích nạ tạ tiếp tục qua cuộc sống như vậy xấu. Nhìn trước mắt anh tuấn đại thúc trung niên, Robin lộ ra ý cười, kha mẫu là một nhân tài, trầm ổn. Quá quyết, Thiện Lương hơn nữa giàu có trí tuệ, có hắn cùng tiểu đội lính đánh thuê gia nhập vào, tướng đối với tướng tới có cực lớn trợ giúp. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trong viện vui vẻ vui cười Lộ Tây Á, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mình nhất định có thể cho muội muội mang đến hạnh phúc nhất sinh hoạt. 6. Hoàng hôn tới, bận rộn một ngày mấy người cuối cùng tiến vào tu chỉnh kết thúc bữa tự. Đến sáng tỏ, nguyên bản dài bàn ăn bởi vì quá mức vắng vẻ mà đổi thành ngắn bàn, bốn người ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, thưởng dụng bữa ăn tối phong phú. Cái gì? Đại nhân phải lì khai? Lộ Tây Á, Dỗ Bin cùng Nạp Xi si đều khiếp sợ nói. Ân, vốn là chuẩn bị đến gió bạo thành liền phát biệt, không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy." Thiếu Ân tận lực bình tĩnh nói, "Đại nhân không phải nói tìm không thấy nhà sao? Có thể hay không đừng đi?" Lộ Tây Á tay nhỏ nắm chặt áo Thiếu Ân quát cáo, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Khẩn cầu. Thiếu Ân sợ lên nàng xinh đẹp tóc vàng, mỉm cười nói, "Xin lỗi Lộ Tây Á, nhưng ta tìm được đường về nhà, cho nên nhất thiết phải rời đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về nhìn mọi người." Thiếu Ân An ủy cũng không có đưa đến tác dụng, nghe được hắn thủy chung là phải ly khai, nước mắt chưa xuống, Lộ Tây Á hơi hơi khóc thút thít. "Đại nhân 6 Robin há mồm muốn nói gì, lại bị Tiểu Ân đánh gãy. "Robin, ta đối với ngươi có một yêu cầu, chiếu cố tốt Na Xi, si, nếu như ta khi trở về nàng bị ủy khuất gì, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tiểu Ân nói. Robin chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó nói, "Đại nhân về nhà có cái gì ta có thể giúp một tay sao?" Lần này Tiểu Ân suy nghĩ một chút, thật là có cần giúp đỡ chỗ, hắn ho khan một cái, "Ta lần này muốn đi Nam Cảnh, ngươi có thể giúp ta tìm một chiếc đi nơi đó thuyền sao?" "Nam Cảnh?" Robin mở người, nhíu mày suy tư lưỡng lại, "Đại nhân" Nam cảnh cách phong bạo vịnh biển rất xa, mà ven đường ngoại trừ đủ loại cường đại hải thú bên ngoài, còn có rất nhiều tham lam hải tặc sáu. Hắn nói nhìn thấy tiểu ân ánh mắt kiên định, khẽ cười khổ, xem ra coi như tại nguy hiểm, đại nhân cũng quyết định phải đi. Nếu như đại nhân muốn đi, cái kia hạ cái tuần lễ tới gió bạo thành một chiếc tên là Titan truyền là lựa chọn tốt nhất. Titan, ấn, thái thản thần thân hào xương trên thế giới lớn nhất truyền, thân thuyền dùng sắt thép chế tạo, kiên cố vô cùng, lại ác liệt hải dương cũng không cách nào khiến cho nó đắm chìm. Hơn nữa Titan bên trên có chiến tướng tọa trấn, lực lượng hộ vệ cực mạnh, có thể đối phó ven đường hải thú. Có nghe đồn nói Titan bị Hải Thần chúc phúc, là một chiếc vĩnh viễn không trì tuyến. Rô Bin dừng một chút, mặc dù có thể có chỗ khuyết đại, nhưng Titan ở trên biển đi thuyền mấy chục năm, chưa từng xuất hiện một chút vấn đề. A, còn có thuyền như vậy, chuyến tia phiếu 6. Thiếu Ân Kinh thì nói, Titan mỗi lần dừng lại đều sẽ nhận người lên thuyền, đồng dạng thương nhân khá nhiều, lấy 3 tức thân phận mua một tấm vé vẫn là không có vấn đề. Rô Bin nói, vậy thì làm phiền ngươi. Thiếu Ân không có chút nào giàm muộn, vừa cười vừa nói, bọn hắn có hệ, không cần thiết nói thêm cái gì. Titan sao? Có dạng này một chiếc thuyền chính mình đường trở về xem ra có thể thuận lợi rất nhiều, hi vọng không muốn tại đổ sinh chi tiết. 6. Gió bạo thành vừa xây thành tổng giáo đường. Một cái mặt mũi nhăn nhó, mặc dày cổ chủ giáo đi vào chủ điện, hắn đi đến chủ điện chỗ sâu giá chữ thập bên cạnh. Giá chữ thập phía trước áo phỉ á toàn thân áo trắng đang làm cầu nguyện, thật lâu, chờ áo phỉ á cầu nguyện kết thúc, chủ giáo trầm thấp nói, công chúa điện hạ, tại ngài đoạn thời gian trước đi qua rơi lòng bờ sông, người gác đêm phát hiện hư hư thực thực ma xỉ ẩn dấu vết, người xem có phải hay không là yêu cầu phái người điều tra. Đỡ rẹ chủ giáo, người quá lo lắng. Áo phỉ a chậm rãi đứng dậy, Cô lại tóc vàng ở sau hốt kéo lên một cái kim sắt nắm, giống như là mặt trời nhỏ đồng dạng. Nang nhìn chăm chú giá chư thập, ánh mắt bình thản, chúng ta không có thời gian phân tâm, sự kiện lần này chứng minh Hỉ Dạ cũng tại tìm kiếm khác đồ đẳng trợ rút, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Có thể tin thu thập tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ sử dụng thần giáng thuật 6. Chủ giáo bị rời đi lực chú ý, vội vàng nói: "Địch nhân không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Nếu như Hỉ Dạ tìm đến khác đồ đẳng, một khi số lượng vượt qua 2 cái, chúng ta hiện hữu sức mạnh đem không cách nào chống lại." Áo phỉ áo tay khoác lên trên chu kiếm, bình tĩnh nói: "Chuẩn bị sẵn sàng." Đồ lòng kế hoạch sớm, không, có thần giám vận, kỳ dạ từ ta giải quyết sáu. Chưa xong con tiếp. 401 chương 59, bệnh tức tỉnh thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết sau đó không cũng có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học, cái này có thể mở ra thân thủ. Nguyệt quang thanh thanh, gian phòng điểm hai cây ngọn đến, ánh sáng nhạt mờ, mặt tính dưới có mấy phần ôn nhu. Trăng đoán nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bàn đọc sách, một người mặc quần áo ngủ nam tử tĩnh tọa ở trong ánh trăng, anh tuấn khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra nhu hòa, tóc đen mắt đen, ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập trí tuệ, giống như là đêm trăng tinh linh. Tiêu Ân ánh mắt đều đặt ở trong tay trên mặt nhẫn. La Bẹt giới chỉ, tại lý rất mờ an bộ lạc sự kiện sau khi kết thúc, giới chỉ vẫn có yêu đớt báo động, đây là khôi phục báo hiệu. Loại này báo hiệu tại hôm nay đạt đến tối cường. Trên mặt bàn có một giản dị ma pháp trận, có thể ẩn tàng có thể báo động. Đêm khuya, nguyệt quang thị nhất. Một chút giống đom đóm điểm sáng từ trong giới chỉ hiện lên, giống giữa hè bờ sông bị lay động bụi cỏ, đom đóm từng cái bay lên trong phòng mẹ múa. Tiêu Ân. Nunu nu giọng nữ vui sướng vang lên. Vô số đông đốm bay lượn trên không trung tụ tập thành một cái sinh sắn lênh lỏi cơ thể, bẹt từ không trung chậm rãi rơi xuống, chân trần giẫm ở trên mặt bàn, tinh xảo váy công chúa theo gió bay xuống. Nàng nhìn chăm chú lên Tiểu Ân, đáy mắt tràn đầy ngạc nào. Nhìn xem quen thuộc khuôn mặt nhỏ, Tiểu Ân lộ ra ý cười, bị nốt lâu như vậy, không có xảy ra vấn đề a. Bẹt nghe vậy mơn mê miệng, ủy khuất nói, ở trong đó đặc biệt đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Nói nàng hướng về Tiểu Ân nhào vào ngực. Tiểu Ân sững sốt một chút, vô ý thức nghĩ đến nàng không có tư thể. Nhưng mà một giây sau, trong ngực hắn trầm xuống, một cái lạnh như băng cơ thể ôm hắn. Cái này Tiểu Ân khiếp sợ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Bẹt lộ ra dí dỏm biểu lộ, cái đầu nhỏ như mèo nhỏ phải cọ sát, tại giới trị bên trong nhằm chán, ta cứ dựa theo ngươi cho mình tưởng pháp tu luyện, liền thành như vậy. Tu luyện? Tiểu Ân khẽ giật mình, mình là đã cho Bẹt mình tưởng pháp, dù sao vong linh cũng có thể minh tưởng, nhưng thực thể hóa, thế nhưng là bắt hoàn trở lên cao giai u linh mới có thể có năng lực, mà nghi triệt để cùng người đồng dạng, lại muốn chuyển hóa làm vu yêu mới được. Bẹt khí tức trên người mặc dù bí mật, nhưng rõ ràng liền một vòng trình độ cũng không có, phóng tới vong linh vị diện chính là khô lâu binh đẳng cấp tiểu pháo cho. Sao có thể thực thể hóa? Ta cảm giác ngươi tựa hổ có rất thất lễ ý nghi đâu." Bẹt ngẩng đầu bất mãn nói. "Ha ha sao? Làm sao lại?" Tiểu Ân mép miệng cười nói. Bẹt lườm hắn một cái, sau đó nói, "Bất quá ta thực thể hóa sẽ tiêu hao tinh thần lực, bây giờ một ngày chỉ có thể thực thể hóa vài phút 6." Nang vừa mới nói xong, Tiểu Ân cũng cảm giác trong ngực chợt nhẹ, bẹt lần nữa hư hóa, tinh thần lực hao hết. Bẹt nhìn qua có chút mỏi mệt, cơ thể cũng ảm đạm rất nhiều. Tiểu Ân khẽ miệng co giật, nay thời gian có phần quá ngắn chút. Nhìn xem bẹt tủ rũ cúi đầu bộ dáng, Tiểu Ân ăn ủi, "Không quan hệ, chờ chúng ta trở lại nghị hội." Thân thể của ngươi nhất định liền làm tốt, đến lúc đó liền có thể sống lại. Tiểu Ân anủi hiệu quả không tệ, bẹt lộ ra khuôn mặt tươi cười, quay người chui trở về giới chỉ. Đã mất đi bẹt cái này nguồn sáng, trong phòng một chút tối rất nhiều, cũng an tĩnh rất nhiều. Đêm biến tĩnh, gió có chút lạnh. Bên ngoài lạnh như vậy, không vào phòng sao? Tiểu Ân ngồi ở trên ghế nói. Cót két cửa bị đẩy ra, Mạc Đầu ngủ nạ Xi si đi đến, bằng làm con mắt nhìn xem Tiểu Ân, mặt ngoài bình tĩnh ngầm ba động phức tạp. Vừa mới đó là cái gì? Nạ Xi si cũng không bình tĩnh nói, "Ưu Linh?" Tiểu Ân giảng giải. Bán vị diện hiếm thấy Vong Linh Nạ sĩ tự nhiên chưa từng gặp qua, ta sẽ không nói với người khác." Nạ sĩ cẩn nuôi nói. Tiểu Ân gật gật đầu, cũng không có can dặn cái gì, nạ sĩ không phải cái loại người hay lắm miệng này, cũng sẽ không hại chính mình. Không có cái gì thật lo lắng cho. "Đến chế như vậy tìm ta có việc sao?" Tiểu Ân cười nói. "Nạ sĩ dạ, gật đầu vấn đạo, ngươi sáu, thật sự còn có thể trở về sao?" Tiểu Ân do dự nửa ngày, chính trọng nói, "Ta không xác định, nhưng nếu như có thể, ta nhất định sẽ trở về." Hắn thực sự nói thật, bán vị diện tranh đoạt nếu như nghị hội chiến thắng, chính mình liền có thể trở về xem bọn hắn, trái lại nếu như giáo hội thắng, Như vậy có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về. Nạ Xỉ đáy mắt thoáng qua vẻ đau thương, lôi Điểu Ân gắp áo, "Xin mang bên trên ta được không?" "Không được." Tiểu Ân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn sao có thể mang lên nàng đi? Bán vị diện bản tổ sinh mệnh muốn thông qua không gian thông đạo đi chủ vị diện là rất khó, bán vị diện đối bản địa sinh mệnh có một loại hạn chế, loại này hạn chế khiến cho vực sâu, địa ngục 6. Các loại chủng tộc không cách nào tránh trọn xâm phạm chủ vị diện, mà chỉ có thể lén lút tiến hành. Nghị hội một mực đang nghiên cứu loại này hạn chế, nhưng tiến triển yếu ớt. Coi như mang nàng đi nghị hội trưởng không chỗ, cũng không biện pháp mang nàng trở về chủ vị diện. mà chính mình không có khả năng cuối cùng lưu lại bán vị diện, bởi như vậy nàng tại bán vị diện liền không có người chiếu cố. Tiểu Ân ôn hòa nói, "Naxi, si, ta muốn đi lộ rất nguy hiểm, hơn nữa ta muốn trở về chỗ ngươi là không đi được, coi như ngươi theo ta đến nam cảnh cũng không thay đổi được cái gì xấu. Lưu tại nơi này, Robin sẽ chiếu cố tốt ngươi." Sau khi nói xong, Tiểu Ân nguyên lai tưởng rằng Nạ Sĩ si sẽ kiên nhận không bỏ truy vấn, nhưng mà nàng lại không có làm như vậy, chỉ là khẽ rũ xuống đầu, "Là xấu. Thế giới bên ngoài sao?" Âm thanh giống muỗi vo ve giống như, nhưng Tiểu Ân nghe rõ ràng, không khỏi ngây mẩn cả người. Nạ Sĩ si nhìn hắn biểu lộ, nói tiếp, Kỳ thực ta đã sớm đoán được, đại nhân ngươi và giáo hội người một dạng, cũng là đến từ thế giới bên ngoài a." Tiểu Ân híp mắt lại, hắn nhớ tới tới, trước đây cùng huyết tộc giao chiến lúc Naxia si ngay ở bên cạnh. Nàng mặc dù không biết cái gì là ma pháp, nhưng khi đối chiến sĩ có đầy đủ hiểu rõ phía sau, đem cái kia sức mạnh không biết cùng giáo hội liên hệ cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân thở hắt ra. May mắn biết đến là Naxia, si, nếu để cho cái nào đó địch nhân biết thông báo cho giáo hội, quả nhiên là chắp cánh khó chạy thoát. "Đại nhân, ta nên như thế nào mới có thể đi thế giới của ngươi?" Naxia si mong đợi nhìn xem Tiểu Ân, bằng lăm mắt lấp lóe. e rằng không có người nhẫn tâm phá hư một cô gái đầy lòng một tia hy vọng. Tiểu Ân thở dài, nếu như ngươi có thể trở thành chiến sư, có lẽ liền có thể đi tới ta thế giới kia. Lấy đại kỵ sĩ thể phách, tại nghị hội dưới sự giúp đỡ quả thật có thể đột phá bán vị diện hạn chế, đi tới chủ vị diện. Bất quá nghĩ đột phá đại kỵ sĩ sao mà khó khăn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Chiến sư sao sáu? Nạ thị sắc mặt trắng nhợt, thân là người địa phương, nàng đương nhiên biết chiến sư có bao nhiêu khó khăn. Nàng thôn xóm mấy chục năm đều không người có thể trở thành chiến sư. Nhưng rất nhanh nàng thần sắc kiên định xuống, ta trở thành chiến sư phía sau, làm như thế nào tìm ngươi." Tiểu Ân thở dài, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái huân chương, đó là một thông thường huân chương, nhưng nó là của Lats tuần học viện quá tốt nghiệp, nhưng bởi vì là phổ thông huân chương, cho nên không cần lo lắng bị giáo hội phát hiện. Đem văn chương giao cho nàng, Tiểu Ân thấp giọng nói, nếu như ngươi trở thành chiến sư, liền đi nam cảnh tìm tên là Ma pháp nghị hội tổ chức, sau khi tìm được, tìm một cái nhất cấp trở lên ảo thuật gia đem cái này cho hắn, nói cho hắn biết, là Tiểu Ân gửi giảng đưa cho ngươi lễ vật sáu. Mà khác, phải cẩn thận giáo hội sáu. The Edge canh đồng hải nhóm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 Chiếc này danh xưng trên thế giới lớn nhất tuyển, thân thuyền có gần 300m dài, nước ăn 15m, toàn thân sắt thép chế tạo, thân thuyền đầy dòng biển cùng với cát, cho người ta càng trầm trọng cảm giác cho ổn, như một cái lơ lửng ở trên đảo thành thị. Đây là một tòa thương thuyền, cũng là một tòa du thuyền, chuẩn bị lên thuyền người có rất nhiều, đều là tới từ Phong Bạo thành nhân vật có mặt mũi. Theo thủy thủ thổi lên tiểu hảo, bến tàu liền công việc lu đủ lên. Công nhân bến tàu dỡ hàng từng dương hàng hóa, cũng có đến từ xa xôi Đông Phương thương nhân lữ giả từ dưới thuyền, đi tới nơi này tọa sừng sững đỉnh núi Phong Bạo thành làm khách. Mà chờ lấy bọn hắn đều xuống thuyền phía sau, Titan bắt đầu lên thuyền. Từng chuyến đến từ phương Bạo Vịnh đặc sản bị vận chuyển lên thuyền, đối với đi xa tràn ngập hy vọng thương nhân leo lên chiếc này chứa đầy kim tệ cửu luân. Chiếc thuyền này chủ yếu lữ khách chính là thương nhân, bởi vì hành trình cực xa, bởi vậy quý tộc phải không nguyện ý đi làm, chỉ có tưởng tượng lấy phương xa hoàng kim thương nhân mới có thể cưỡi. Lưu Luyến không rời cáo biệt tiễn đưa Lộ Tây Á, Nạ thị cùng Robin, Tiểu Ân leo lên chiếc thuyền này. Đi qua xoay mình mà dáng giúp lên thuyền bậc thang, Tiểu Ân đứng ở bom thuyền, một lần cuối cùng quay đầu cáo biệt, thân ảnh của hắn biến mất ở sát bên bom thuyền 6. Gặp lại. Lộ Tây Á khóc như cái nước mắt người. Nạ Si hốc mắt cũng đầy tràn nước mắt, Robin nắm đấm đặt tại ngực, xa xa biểu đạt tính ý nam cảnh ở xa phía chân trời, ai cũng không biết lần này ly biệt có phải là hay không vĩnh biệt, nhìn xem Tiểu Ân cũng không rộng lớn bóng lưng, mọi loại cảm khái xông lên đầu. Là hắn cải biến cuộc đời của mình, mặc dù ở chung không lâu, nhưng thân ảnh này đã in dấu thật sâu khắc ở chính mình trong đầu. Uyên sóng lớn mênh ngông hải dương bình tĩnh, nguyện gió biển tiến đưa người rong ruổi. 6. Leo lên Titan. Tiểu Ân đem hành lý giao cho người phục vụ, quan sát chiếc này khổng lồ sang trọng thuyền. Hào hoa Đây là tiểu ân tối trừ quan cảm thụ, chiếc thuyền này nắm giữ độ cao vượt tầng 4 phòng hào hoa phòng ăn, phòng ăn trang trí xa hoa. Trước cửa thảm dày có thể không có qua mắt cả chân, phòng ăn đỉnh chóp treo thủy tinh ngọc đèn, cần chút đèn tượng cầm trong tay trưởng côn mới có thể thắp sáng. Mà phòng ăn cái bàn đồ da dụng nặng phải phí sức mới có thể dời lên, bộ đồ ăn cũng là tuyệt đẹp bằng bạc, bài trí hoa tươi còn mang theo giọt sương. Thiếu Ân đều nhìn ngây người, coi như tại Tony tư hắn cũng không có gặp qua sang trọng như vậy phòng ăn, bán vị diện lại có người hội kiến tạo dạng này một chiếc thuyền. Khách nhân tôn kính, ngoại trừ ngoài phòng ăn, trên thuyền còn có bể bơi, bóng rọi từng phòng, thư viện 6. hy vọng ngài đường đi vui vẻ, bây giờ ta đem mang ngài đi hạng nhất buồng nhỏ trên tàu." Xét theo hành lý người phục vụ nói. Lúc này Tiểu Ân mới chú ý tới, người thị giả này lại là một cái thanh đồng chiến sĩ. Đi theo người phục vụ đi tới hạng nhất buồng nhỏ trên tàu, Tiểu Ân lần nữa bị hung hăng trấn kinh một cái. Khoang hạng nhất lại là trên dưới hai tầng, đối diện môn là một đạo cầu thang, cầu thang vách tường treo đầy tranh họa cùng pho tượng, mà trong khoang thuyền đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ, chế tạo tinh mỹ. Người phục vụ đem chìa khóa giao ra phía sau liền rời đi gian phòng. Tiểu Ân tướng môn lúng tới, bẹt một chút liền từ dưới chỉ bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu Ú Linh trừng tròng mắt nhìn xem xung quanh, miệng nhỏ đều không khép lại được. Chuyến này vé tàu được bao nhiêu tiền, coi như đối với bá tước tài sản tới nói, cũng là không nhỏ gánh chịu a sáu. Tiểu Ân cười khổ lắc đầu, bất quá cũng không có khống nhiễu, thuyền đều lên, chắc chắn không có khả năng trả vé, vẫn là thật tốt hưởng thụ a người phục vụ thổi hiện ra tiểu Hạo. Thuyền chậm rãi tách bờ, cánh buồm vung lên. Hai bên vây cá một dạng cực lớn truyền mái chèo lay động, Titan lại lần nữa xuất phát. Mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng Titan tốc độ cũng không chậm, rất nhanh biến mất ở biển trời phần cuối. Lúc này, trên bờ tiến đưa nhân cũng dần dần tản đi 12. Từ Phong Bạo Vịnh biển đi tới Nam Cảnh, muốn ở trên biển đi thuyền một tuần lễ. Titan đường hàng hải là đi qua mấy chục năm, hiếm có hải thú, sóng gió cũng là bình tĩnh nhất. Một ngày một đêm đi qua, không có đụng tới một điểm khó khăn. Từ buồng nhỏ trên tàu một cái đổ đầy khối băng trong dương sắt lấy ra bia, Tiểu Ân lần nữa cảm khái chiếc thuyền này háo hoa. Thậm chí ngay cả bia lớp lạnh đều có thể tùy thời lấy ra. Khoang hạng nhất tầng 2 có vô một cái cửa sổ sắt đất, sau khi mở ra gió biển nhẹ thổi, tầm mắt rất tốt. Tiểu Ân cầm rượu muốn phần nướng thịt nhàn nhã ngồi ở chỗ này cùng bẹt nói chuyện phiếm, còn có thể nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu bông thuyền phồn hoa cảnh tượng. Không biết Nam Cảnh tình huống thế nào, có thể hay không thuận lợi trở về. Tiêu Ân nhìn qua phương xa, lấy Nghị hội thực lực, e rằng Nam Cảnh sớm đã bị Đa Không Chê a, hơn nữa ngươi cũng đã nói Nam Cảnh đổ đảng tụ thương hẳn là Nghị hội làm. Bé nói, "Ân, so với Giáo hội, Nghị hội lợi dụng ma pháp trận đối phó đồ đảng muốn đơn giản hơn một chút." Tiêu Ân bỗng nhiên nghĩ đến, Nam Cảnh cùng Phong Bạo Vịnh biển tất cả bị Nghị hội cùng Giáo hội khống chế, mà bản vị diện còn có năm khối lục địa, diện tích cũng không nhỏ tại Nam Cảnh cùng Phong Bạo Vịnh biển. Nếu như lần này giáo hội hoặc nghị hội giết chết đồ đằng, như vậy cái khác bị bán vị diện cư dân chiếm lĩnh lục địa rất có thể sẽ liên thủ chống cự, mấu chốt nhất là đồ đằng sẽ hay không liên thủ sáu. Liên áo phỉ á đều kiêng kỵ hy dạ, như vậy làm vượt qua hai cái đồ đằng liên thủ, e rằng nghị hội cùng giáo hội đều sẽ đau đầu. Như thế đến xem vô luận phương nào thế lực muốn chiếm lĩnh bán vị diện, thời gian ngắn đều không làm được a tiểu ân nhấp miếng rượu, ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường một bức bản đồ thế giới. Từ trên bản đồ có thể nhìn đến, tại bảy khối lục địa bên ngoài, còn có được xưng là tận cùng thế giới mê vụ hải. Bán vị diện truyền thuyết mê vụ hải không thể vượt qua. Đi vào mê vụ hải phía sau sẽ bị đồ đằng sức mạnh đưa về chỗ cũ. Cái này mê vụ hải đặc tính có điểm giống chủ vị diện Vô Tận Chi Hải. Vô Tận Chi Hải là nghị hội một mực thăm dò bí mật, bởi vì cho tới bây giờ nghị hội đều không thể chứng minh dưới chân mình thế giới là tròn, đây đều là bởi vì Vô Tận Chi Hải có cùng mê vụ biển tựa như tính, liền truyền kỳ ma xì ẩn đều không biện pháp xuyên qua Vô Tận Chi Hải. Bất quá thế giới là tròn điểm này, nghị hội đã sớm thông qua tìm tòi những hành tinh khác lấy được kết luận. Xem ra cái này bán vị diện cất giấu không thiếu bí mật a sáu. Tiểu Ân nghĩ đến nghị hội những cái kia cao giai ảo thuật gia nhóm hướng về phía bán vị diện hai mắt tỏa sáng, lại không biện pháp tiến vào bộ dáng, không khỏi cười cười. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Ân sửng sốt một chút, đứng dậy đi mở cửa. Trên thuyền còn có nhận biết Minh Nhân, mang theo Hiếu Kỳ, Tiểu Ân mở cửa, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứng ngoài cửa không là người khác, chính là Nam Quy Thương đội người phụ trách cắt đi Estor. "Ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm, thực sự là Tiểu Ân huynh đệ." Mập mạp cười ha ha nói, không nghĩ tới có thể ở trên chiếc thuyền này gặp phải, thực sự là xảo a, ngươi sẽ không không chào đón a. "Đương nhiên hơn nên." Tiểu Ân cũng cười nói. Có thể ở trên thuyền đụng tới bạn bè, đúng là chuyện may mắn. Cắt Điệt Estor sau khi vào cửa nhìn xem lầu đó bậc thang, đồng dạng là kinh thán không thôi, chậc chậc, ta cho là buồng chung đẳng cũng không tệ rồi, ai ngờ ngươi cái này thượng đẳng khoang thuyền khoa chứ hơn. Đi lên ngồi một chút. Thiếu Ân mời. Cắt Điệt Estor lắc đầu, chỉ chỉ bên ngoài, không đi phòng ăn sao? Các loại có chảng yến hội tổ chức, trên thuyền phần lớn người đều sẽ tham gia. Hắn lông mày nhướng lên đây chính là hiểu rõ các nơi tình huống cơ hội tốt 66. The Estrie canh đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ân tiền còn có hay không á 515 hồng bao bảng đến ngược. ta tới kéo một cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng hướng một cái. Chưa xong con tiếp. 403 chương 61, Hiến hội Phong Ba mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm cánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà tối xách, lần này 515 hồng bao điên cuồng lật khẳng định muốn nhìn, hồng bao nào có không cấp đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang trên bong phòng lần đang tổ chức một hội hiến hội long trọng. Dễ nghe âm nhạc quen quần, ánh đèn sớm ra rời, bàn dài bày đầy phong phú mỹ thực, quần áo hoa lệ nam nữ đi hoàn thành tiểu ngữ, ăn uống linh đình, ôn hòa náo nhiệt. Các đi Estor dẫn tiểu ân ngồi vào bên cạnh bàn. Trên bàn còn có một nam một nữ, Cát Đỉ Esto giới thiệu nói, "Vị này là Mạc Nghị tiên sinh, đến từ Đông Phương Trả Thương. Vị này xinh đẹp đại mễ nữ sĩ là đến từ Nam Cảnh Tử tức đại nhân." Nhìn thấy Tiêu Ân ngồi xuống, cái kia Mạc Nghị ánh mắt lóe lên một tia phản bị. Mới đầu Tiêu Ân còn nghi hoặc chính mình nơi nào hắn có xung đột, nhưng khi nhìn thấy tên này có chút hỏi đầu trả thương ái mộ nhìn xem một bên thiếu phụ đại mễ, lập tức bình tĩnh. Đại mễ hẹn 30 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, da thịt trắng nõn hồng nhuận, lông mi mang theo dịu dàng, nàng hướng về phía Tiêu Ân mỉm cười đáp lễ. Cát Đỉ Esto mặc dù cũng là mới vừa lên truyền công lâu, nhưng bằng tương nhân cậu tài, cùng hai người đã là có chút quen thuộc. Tiểu Ân cũng không phải bất tiện ngôn ngữ, rất nhanh cũng đã tham dự trò chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau cho có trời nam biển bắc phong tục tin đồn thú vị, càng nhiều hơn chính là thương nhân giữa chủ đề. Gia biển mạo dịch, hiểu rõ những địa phương khác tình huống tương đối quan trọng, có thể mỹ hệ nở đi rất nhiều đường quân cơ. Rượu đỏ theo ly bic trượt xuống, Tất Đỉ ẻn tẩu cùng Mạc Nghị chạm cốc, càng cái nói, trong khoảng thời gian này phong bạo vịnh biển không yên ổn, thương đội làm ăn khó khăn a. Mạc Nghị hạ đạo, không riêng gì các ngươi. Đồng bộ rừng rậm sinh ý cũng khó làm rất, trong khoảng thời gian này đế quốc trắng trận thu mua vật tư, bành dân trên tay không có nhiều tiền, thu thuế còn gấp bội. Hắn lắc đầu nói quốc gia dường như đang chuẩn bị chiến đấu, cho nên huynh đệ ta mới đi theo Titan chạy ra. Chuẩn bị chiến đấu? Thiếu Ân cùng Cass đi Esto nhìn nhau, đều thấy nghi hoặc. Đồng bộ rừng rậm cùng phong bạo vĩnh biện khác biệt, đồng bộ rừng rậm chỉ có một độ cao tập quyền quốc gia, thống nhất toàn bộ đồng bộ, cường huynh nhất thời, căn bản không có địch nhân. Tại sao có thể có chiến tranh? Đối với hai người nghi hoặc, Mạc Nghị cười khổ lắc đầu, việc này ta cũng không tin tưởng, nhưng địch nhân cũng không tại đồng bộ. gia cũng không cho rằng đông bộ có thế lực có thể chống đỡ hạ End Đức Đế quốc. Địch nhân không ở đông bộ. Tiểu Ân trong lòng khẽ động, liên tưởng đông bộ đồ đảng đau đớn tụ tinh mai nở và Hải Vi, chẳng lẽ là muốn cùng giáo hội khai chiến? Chỉ là đông bộ cùng phong bạo vịnh biển cách biệt rất xa, muốn trợ giúp khó càng tiền khó. Đại Mễ thở dài, cảm khái nói, trong khoảng thời gian này nơi nào cũng không quá bình an, Nam Cảnh cũng giống vậy. Một cái tên là Ma Pháp Nghị hội thế lực chống rông xuất hiện, ngắn ngủi hơn 1 tháng liền quét ngang Tam Đại Vương quốc. Cũng may Ma Pháp Nghị hội trưởng không thủ đoạn ôn hòa, bằng không không biết muốn chết bao nhiêu người. Cái gì? Cắt đi End Tẩu cùng Mạc Nhĩ tất cả giận mình. Nam cảnh cùng đông bộ tương tự, nam cảnh nội có Tam đại vương quốc, bởi vì đều có kiêng kỵ kiềm chế, trong ngàn năm ở giữa mặc dù biên cảnh thường có ma sát, nhưng đều sừng sững không ngã. Bây giờ vậy mà hơn 1 tháng liền bị đánh bại, đơn giản câu chuyện đáng sợ. Tiểu Ân giả vừa trấn tĩnh, đáy lòng kỳ thực coi như bình tĩnh. Đại Mễ cười khổ nói, các ngươi là chưa thấy qua cái kia Ma Si ẩn thủ đoạn, bọn hắn có thể điều khiển tự thi công thành, có thể phóng thích che khuất bầu trời ma pháp, vô cùng cường đại xấu. Hắc ám màn trời thêm vong linh triệu hoán sao sáu. Tiểu Ân thầm nghĩ, hai cái này ma pháp không nói đến uy lực như thế nào, bàn về giảm xuống sĩ khí Đặc biệt là bán vị diện những thứ này chưa thấy qua vong linh binh sĩ, tuyệt đối là nhất lưu. Đồng dạng tướng sĩ thấy một màn này, có thể cầm vũ khí lên phản kháng đều xem như dũng sĩ. Cái kia Nam Cảnh mạo dịch tình huống như thế nào? Cát Điền Esto cùng Mạc Nhĩ lo lắng vấn đạo. Hàng hóa của bọn hắn cũng là chuẩn bị đi Nam Cảnh ra tay, nếu như xảy ra vấn đề, vậy coi như bội lớn. Đại Mễ dịu dàng cười nói, yên tâm, ma pháp nghị hội ủng hộ mạnh mẽ mạo dịch. Còn thấp xuống thu thế. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn tại giá cao thu mua rất nhiều tài liệu, Nam Cảnh dược thảo giá tiền đều tăng gấp mấy lần. Nang lập tức để cho hai người nhẹ nhàng tựa ra, Tiểu Ân đột nhiên hỏi: Đồ đằng đại nhân sẽ không quản ma pháp nghị hội sao?" Đại Mễ sửng sốt một chút, đặt chén rượu xuống, mắt hành chớp chớp đạo, "Đồ đằng đại nhân vì cái gì quản ma pháp nghị hội?" "Đồ đằng đại nhân từ trước tới giờ không quan hệ chúng ta nhân tộc mình đấu tranh." "Đương nhiên quá mức tình huống ngoại trừ 6." "Cái kia 6?" "Có truyền luôn nói Đồ đằng Tắc Nhĩ Tư đại nhân thụ thương 6." "Cắt đi Estol do dự vấn đạo." Đại Mễ đôi mi thanh tú quen ngang, ôn nhuận khuôn mặt có chút ấm giận, "Cắt đi Estol tiến sinh, Tắc Nhĩ Tư đại nhân tại sao sẽ bị thương, vậy cũng là kẻ tạo lợi đồn hoang luôn, không thể luận chuyện." "Đương nhiên." "Đương nhiên." cứ đi ở e store liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu Ân sờ cầm một cái, lấy giáo hội tình huống đến xem, những cái kia đồ đẳng cũng không phải là không nhìn nhân tộc đấu tranh, tất nhiên nghị hội cầm xuống năng cảnh, cái kia đồ đẳng tác nhị tư thủ thường e rằng chưa hẳn tất cả đều là lời đồn." Bốn người cho chuyện thoải mái đang vui lúc, yến hội phía trước đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, "Hỗ trưởng, người cái này dân đen như thế nào leo lên thái thượng thần hậu, người phục vụ, người phục vụ, cho ta đem cái này lén qua dân đen bước xuống trong biển trò cá ăn." "Sáu." Kẻ gào thét là một gã quần áo hoa lệ, Ngũ quan cương nghị từng rấn, không uy tự giận trung niên nam nhân. mà hắn gầm thét, đối tượng là một cái sắc mặt lúng túng thanh niên. Thanh niên quần áo mộc mạc, thậm chí còn không có người phục vụ vài áo hảo. Nhưng hắn dung mạo chính xác có thể xưng tụng anh tuấn bất phàm, kim sắc phái phát, con ngươi xanh lam, giống trong bức tranh đi giả vương tử quý tộc. Tiễn hội rất nhiều tiểu thư, thiếu phụ cũng là nhãn tình sáng lên, tò mò đưa tới. Trên thuyền nhân viên quản lý rất nhanh chạy đến, ngăn lại trung niên nam nhân động thủ ý đồ. "Ngươi là thuyền quản lý người, cho ta đem hắn đuổi đi ra." Trung niên nam nhân mắt liếc ngang nói, thanh niên không dám phản bác, một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, nhưng sắc mặt ẩn ẩn xấu lo. Xin lỗi khách nhân, vị tiên sinh này là mua vé lên thuyền, chúng ta không có quyền lợi thỉnh một vị khách nhân xuống thuyền. Người phụ trách tra duyệt hành khách danh sách phía sau, lắc đầu nói. Cái gì? Các ngươi có phải hay không sai lầm, hắn chính là một cái nghèo tợ rèn, lấy tiền ở đâu mua vé tàu? Hắn quả thật có vé tàu, tiên sinh." Người phụ trách đạo. Nam tử trung niên con mắt trừng trừng, uy hiếp nói, "Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Nàễn Đức Đế quốc cá lệ vị hầu tước, ta bây giờ ra lệnh để các ngươi đổi hắn xuống thuyền." Hầu tước? Trung quanh khách mời cũng hơi trợn mắt há mồm, Nàễn Đức Đế quốc mỗi một vị hầu tước cũng là cực kỳ cường thịnh thế lực. Sự tính đến nơi đây, mọi người nhìn về phía thanh niên ánh mắt đều có chút thông cảm, một chút quý tộc tiểu thư, thiếu phụ đều âm thầm tiếc hận. Anh tuấn như vậy nam nhân cho cá ăn cũng quá đáng tiếc xấu. "Xin lỗi, dù cho ngài là hầu tước cũng không có quyền lợi đuổi một vị khách nhân xuống thuyền." Người phụ trách không tiêu ngạo không tự ti nói. Tất cả mọi người đều là sững sờ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Titan truyền viên vậy mà vì một cái thợ rèn đắc tội nạp én đức đế quốc hầu tước. Nhưng là có người nhớ tới có liên quan Titan nghe đồn, âm thầm gật đầu. Á lẽ vị hầu tước cũng là khẽ giận mình. Sắp mặt từ thanh đến hồng, nhưng thân là hầu tức hắn cũng không phải xúc động người, cuối cùng đẻ xuống lửa giận trong lòng, tay chỉ thanh niên cả giờ nói, hảo, hảo, ngươi có bản lĩnh, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi còn dám tới gần nữ nhi của ta, ta đánh liền đánh gây tứ chi của ngươi. 6. Đợi S5 một năm điểm xuất phát phía dưới hồng ba mưa. Giữa trưa 12 điểm bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 hồng bao thì nhìn vật khí. Các ngươi đều đi cướp, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt mua ta trương tiết ta. Chưa xong còn tiếp. 404 chương 62, đua hải tặc cùng tàu ma mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm cánh, phúc lợi nhiều nhất một này. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hổng bao điên cuồng lật khẳng định muốn nhìn, hổng bao nào có không cấp đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang một hồi khúc nhạc dạo ngắn tại trên yến hội nở nụ cười mà qua. Yến hội tiếp tục tiến hành, hoang ca tiếng ngữ thẳng đến đêm khuya mới bình tĩnh lại. Tiểu Ân về đến phòng tư thư phục phục ngâm nước tắm phía sau, nằm ở trên thuyền ngủ say sưa một cái cảm giác. Đêm tĩnh hải dương, thâm thúy chiếu người. Nguyệt quang lơ lửng ở mặt biển, dị độc như lưu ly. Trước này quái vật hùng lồ đi cùng mặt biển, sáng sủa đèn đuốc chiếu sáng xa gần một trong biển hải lý đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nó giống như bay lơ lửng ở trên biển thành thị, bong thuyền thủy thủ vẫn như cũ bận rộn, từng hàng nặng nọ hướng về phía mặt biển, một khi có hải thú qua lại, những thứ này có thể bắn thủng bạch ngân chiến sĩ tên nọ liền sẽ đem hắn xuyên thành sâu cá. Trăm như tuyết sóng sôi trào, thi tan cứ như vậy trên đường đi phương xa. 6. Sáng sớm, Tiểu Ân đã lâu ngủ lấy lại sức, lần này đi thuyền nhường hắn có loại du lịch cảm giác, cả người lơ lửng. Đi xuống lầu dao nước giữa mặt, một bên mặc đồ ngủ bẹt bay vào tới. Tiểu U Linh quần áo tùy tâm biến hóa, Nhà ở vô cùng thuận tiện. Nàng khuôn mặt nhỏ mang theo du lịch cái kia mới lạ cùng kích động, lôi Tiểu Ân nói, bên ngoài giống như rất náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút đi. Tốt. Tiểu Ân cười nói, nhanh chóng rửa mặt xong, xuyên qua kiện y phục hàng ngày ra cửa. Bong tàu gió biển rất lớn, rất mát mẻ. Bẹt mặc dù không thích hợp xuất hiện ở đây, nhưng nàng có thể thông qua giới chỉ cùng hưởng Tiểu Ân tâm mắt, bởi vậy, vậy từ đủ loại ý nghĩa tới nói, đều xem như cùng xuất hành. Tiểu Ân đi lên bong tàu, lập tức liền minh bạch bẹt nói náo nhiệt chỗ. Bong tàu phía Tây Lan can vây quanh một đám người, chính đối mặt biển chỉ trỏ. Tiểu Ân hơi hơi nâng lên khí lực, chen đến đám người trước nhất. Vị Lan can hướng về mặt biển nhìn lại, không khỏi hơi kinh hãi. Mặt biển nổi lơ lửng đại lượng thân tàu xác, từ xác số lượng nhìn, cái này chỉ sợ là chiếc thuyền lớn. Gió biển thổi qua, đáy biển bỗng nhiên phiêu khởi một lá cờ, cang lan nền trắng đen cô lâu, là cờ hải tặc. Khi thấy cờ hải tặc lúc, nguyên bản đồng tình mọi người ngược lại lộ ra kinh bỉ và khó ý, không có người sẽ đồng tình một đám hải tặc chết. Hải tặc là biển khơi u ác tính, là làm người ta thống hận nhất gia hỏa, là lợi trảo đoàn hải tặc. Đột nhiên trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, sau đó liên tiếp kinh ngạc vang lên. Tiêu Ân cũng là sững sờ, lợi trảo đoàn hải tặc, đây không phải là phong bạo vịnh biển tứ đại hải trộm đoàn một trong sao, là phong bạo vịnh biển phụ cận làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đoàn hải tặc. Nga dọc vịnh biển mấy chúng năm, vậy mà thuyền đắm ở nơi này. Đầu này đường truyền không phải rất an toàn sao, làm sao lại đắm chìm một cái cường đại đoàn hải tặc 6? Rõ ràng có giống nhau vấn đề không chỉ có là Tiêu Ân, những người khác lấy lại tinh thần sắc mặt cũng đều là khé biến. Có phải hay không là hải quân? Loại này khoảng cách đã sớm vượt qua phong bạo vịnh biển hải quân phạm vi quan hạt, đó là gặp phải phong bạo, không phải là hải thú A6. Đám người si sao bản tán đứng lên, nhất thời càng là có chút kinh hoàng. Nhưng rất tẩu nhanh tiếp nước tay liền chạy đến, thủy thủy bắt tay vào làm vớt xác, mà tối hôm qua thấy qua tên kia người phụ trách lớn tiếng trấn an nói, đại gia xin yên tâm, đầu này đường thuyền trải qua mấy trăm năm khảo nghiệm. Chôn dấu lấy vô số hải thú thi thể, hôm nay đã sớm không có hải thú dám tới gần. Mà thái thần thần hào từ sắt thép chế tạo, không có gió sóng có thể rung chuyển thân thuyền. Lời của hắn khiến người ta nhóm rất nhanh yên tĩnh, hoặc có lẽ là, là titan chiếc này như kỳ tích thuyền để cho người ta yên tâm. Thủy thủy bắt đầu vớt, rất nhanh đại lượng xác bị đánh vớt lên. Bất quá cũng là chút không có giá trị thân thuyền xác, chân chính có vật giá trị châu báu đồ trang sức đã sớm chìm vào đáy biển. Bất quá vẫn là có chút nhỏ đồ chơi may mắn thoát khỏi, nhất thời đám người lòng hiếu kỳ nổi lên, kiến thức lợi trào đạo tặc đoàn hai cốt cơ hội cũng không nhiều, mà có lẽ là một lần cuối cùng sau. Nhìn bên trong có một thùng rượu. Có thủy thủ quắc. Lập tức vài tên thủy thủ đều tiến tới hỗ trợ Bất. Không phải thủy thủ rượu ngon, mà là trên biển đi lão thủ đều biết, thuyền xảy ra chuyện phía sau thùng rượu tuyệt đối là cây cỏ cứ mạng, rất có thể cất giấu người sống sót. Nếu có người sống sót, liền có thể biết truyền đám nguyên nhân, nói không chừng có thể tránh khỏi nguy hiểm. Thùng rượu bị đánh vút lên tới, thủy thủ dùng xà beng đem rượu nắp cái mở. Thật có người giống. Thùng rượu bên trong thực sự có người, thủy thủ từ thùng rượu bên trong đổ ra một cái toàn thân ướt đẫm nam nhân gầy yếu, tại hắn trên đầu giốc chậu nước tay, hắn mọi người ở đây chăm chú ung dung đứng lên. Trên mặt nam nhân vẽ lấy nồng đậm hun khói hình dáng, mang theo tiểu mũ ra, ngắm nhìn bốn phía một mắt, dống nhân nhếch miệng nở đủ cười, các ngươi khỏi a? Người là ai? Thuyền của các ngươi là thế nào chậm? Người phụ trách đi đến trước mặt nam nhân nói, "Ta, ta là Donan thuyền trưởng." Nam nhân vô vũ trên mũ thủy nói, "Donan" Lợi Trào đạo tặc đoàn thuyền trưởng không phải tháp lợi thủy sao? Ta hỏi lần nữa, thuyền là thế nào trầm? Người phụ trách rút ra lợi kiếm gắt ở hải tặc trên cổ, mũi kiếm tại hắn cổ họng cắt ra tơ máu. Nam nhân giơ tay lên, nhếch miệng nói, "Này, này, đúng lòng một chút, ta nói chính là, thuyền La bị đánh chìm, tứ đại hải trộm vương cùng tàu ma đều điên rồi, bọn hắn điên cuồng công kích đầu này luồng lạch thuyền, các ngươi đều sẽ chết, không ai có thể may mắn thoát khỏi." Hắn nhếch miệng lớn tiếng nói. Bốn phía yên tĩnh một chút, sau đó rất nhiều người đều lộ ra thất kinh thần sắc, nhưng lại có người xem thường, tỉ như Tiêu Ân loại người này. Tứ đại hải trộm vương cùng tàu ma là cái gì?" Tiếu Ân nhìn xem Cắt Điếc Estor đội sắc mặt, nghi hoặc vấn đạo. Cắt Điếc Estor cổ quái nhìn về phía Tiếu Ân, "Ngươi ngay cả Tứ đại hải trộm vương đồ chưa nghe nói qua sao?" Bọn họ là Hải Dương cường giả chân chính. "Ngươi nên nghe nói qua thần bí nhất đồ đẳng hải thần a, nàng là tất cả thủy thủ tín ngưỡng đồ đẳng, mà Tứ đại hải trộm vương nghe nói từng chiếm được hải thần chúc phúc, có thần bí đồ đẳng năng lực. Hơn nữa truyền thuyết Tứ đại hải trộm vương thuyền cũng là hải thần ban cho, có thể bổ gió cắt sóng, có năng lực thần kỳ. So sánh với bọn họ, lợi trảo đoàn hải tất chỉ có thể coi là tiểu đoàn đội." Nhưng tứ đại hải chổng vương hoạt động không thường xuyên, đồng dạng qua lại tại riêng phần mình lãnh địa 6. Cái kia tàu ma đâu? Thiếu Ân vấn đạo. Lần này Cắt ĐiỂn Tô lộ ra vẻ sợ hãi, không có người biết tàu ma tình huống, truyền thuyết tàu ma là phụng hải thần mệnh lệnh, dẫn độ chết ở trên biển linh hồn chi thuyền. Gặp qua tàu ma chỉ có người chết. Bối rối trong đám người lan tràn, nhưng rất nhanh người phụ trách kia ho khan một cái nói, lại ra, Titan là mạnh nhất trên thế giới tuyển, cái này không thể nghi ngờ. Chúng ta đã từng đồng thời cùng hai danh hải chổng vương chiến đấu qua, cũng là toàn thắng, cho nên đại gia có thể yên tâm. Trên thuyền hộ vệ có hai vị trưởng tông Chiến tướng cũng có 6 tên, thực lực như vậy vượt xa quá vua hải tặc. Mà thuyền của chúng ta thân cùng tốc độ truyền cũng đều vượt qua vua hải tặc thuyền hải tặc, trừ bỏ thuyền hải tặc những cái kia chở vật bên ngoài, Titan đủ để nghiền ép bọn chúng. Hơn nữa người này lời nói chưa chắc là thật sự, tứ đại hải trộm vương điên rồi, như thế nào nghe cũng là chuyện tiểu lâm. Người phụ trách lời nói nhường chung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Các đỉ Esto giật mình không ngậm miệng được, hắn chưa nghe nói qua Titan còn có dạng này chiến tích, đồng thời cùng hai danh hải trộm vương chiến đấu, còn thắng, dạng này chiến tích so hàm đội hải quân đều mạnh. Chiếc thuyền này là Titan. Lúc này Tiên đệ tử trong biển mò lên nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, bước bước nhỏ giống như là muốn tiến trong đám người. Kết quả bị người phụ trách kia ngăn lại, "Donan tiên sinh, thuyền trưởng tiên sinh sẽ nhớ cùng người gặp mặt sau." DS515 điểm xuất phát phía dưới Hồng Ba Mưa. Giữa trưa 12 điểm bắt đầu mỗi cái giờ cướp một vòng, một đại sóng 515 hồng bao thì nhìn vật khí. Các ngươi đều đi cướp, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục tới đặt mua ta chương kia ta. Chưa xong con tiếp, 405 chương 63, chế tạo tiên tài tên kia tự xưng thuyền trưởng hải tặc sau cùng hạ trạng là cái gì? Tiểu Ân không biết, nhưng nghĩ đến sẽ không hảo. Hải tặc cùng thương thuyền là trời sinh kẻ đối địch, có thể thấy trước bị mang đến gặp thuyền trưởng hắn hạ chẳng như thế nào. Bất quá thiếu ân đến lúc đó cho là hắn miệng kĩ một chút, có lẽ có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đương nhiên, chung quy là muốn chết. Các thủy thủ vẫn còn đang đánh vớt mặt biển xác, mọi người hứng thú đang gọi, một chút từ trong biển mò lên vật nhỏ, đều sẽ bị quý tộc phú thương tại chỗ mua xuống. Demi danh truyền xa đoàn hải tặc sắc làm chiến lợi phẩm đặt tại trong nhà, là tuyên dương khoác lác tốt nhất vật phẩm, mà khởi nguồn tự nhiên không quan trọng chiến tranh vẫn là giao dịch. Thủy thủ rất hưng phấn. Phủ thân quý tộc cũng rất hưng phấn, liền cắt đi S tàu cũng mua rồi một cái nghe nói là lợi trảo đoàn hải tặc đầu mục nóc sắt tay, đồng thời biểu thị sẽ treo ở thư phòng chỗ dễ thấy nhất. Tiểu Ân đối với cái này không có hứng thú chút nào, nếu như là Hỉ Dạ Long Đầu, hắn đến lúc đó có mua về lấy lệ ý nghĩ xấu. Chân này chiến lợi phẩm thịnh yến nhìn qua sẽ kéo dài một hồi, dù sao mặt biển xác nhiều rõ người, điều này nói rõ thuyền hải tặc đắm chìm lúc lọt vào bị Vernad đắc kích, điểm ấy nhường người sáng suốt cảm thấy một tia kinh hãi, đồng thời không nhịn được nghĩ thái thản thuần hạo thật có thể ngăn cản tất cả nguy hiểm không? Ngăn cản tất cả nguy hiểm là không có khả năng. Tiểu Ân cảm thấy một tòa băng sơn hoặc một cái đá ngầm liền có thể đắm chìm chiếc này sắt thép thuyền, nhưng nếu như đối thủ là bọn hải tặc mục truyền buồn cùng tên nhỏ, cái kia Titan nhất định xứng nổi không thể phá vỡ. Nhìn một hồi, Tiểu Ân liền từ trong đám người lui ra ngoài, chuẩn bị đi phòng ăn dùng cơm. Nhưng mà, đường tắt thương cố lúc, Tiểu Ân gặp phải một cái bất ngờ người. Là ngày hôm qua trên yến hội bị hầu tước nổi giận mắng thanh niên, hắn đang lôi kéo một thiếu nữ tay, đứng tại lan can chỗ nhìn ra xa biển cả. Thanh niên anh tuấn mang theo ý bất cần đời, nhưng nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Bên người hắn thiếu nữ hẳn là hầu tước chi nữ, dung mạo tuyệt đẹp. Mặc đơn giản quần áo, thanh thuần độc là người. Hách sáu, nên nói hắn gan lớn đâu, vẫn là gan lớn đâu. Tiểu Ân khệ miệng hơi hơi run rẩy, hôm qua hầu tức mới tại phòng ngăn cương đi qua, hai người các ngươi bây giờ liền quang minh chính đại ở đây hẹn hò. Thật coi không có người thấy được các ngươi sao? Phát giác được có người tới, thiếu nữ kia giống con thỏ con bị giật mình, vội vàng chạy trở về buồng nhỏ trên tàu. Tiên sinh, chào ngươi. Ta gọi Sydney bị đắc, ngươi kêu ta bị đắc là được. Tiểu Ân vốn là muốn đi quá hạ, thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Ân bước chân dừng lại, nhìn về phía hắn nói, ngươi có thể gọi ta Tiểu Ân, có chuyện gì sao? Thanh niên bị Đắc Lúng túng gãi gãi đầu, là có một điểm. Chuyện mới vừa rồi, còn hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài, ta sẽ vô cùng cảm tạ sau. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta cũng không muốn cùng nóng nảy quý tộc giao tiếp." Tiếu Ân cười nhạt nói, hắn đối với loại sự tình này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bị Đắc lộ ra nụ cười, khôi hài nói, "Đó thật đúng là quá tốt rồi, ta còn sợ thực sẽ bị đánh gậy chân đâu, mặc dù không là rất ảnh hưởng nghiêm sát, nhưng tóm lại sẽ rất không tiện." Nói hắn từ trong ngực lấy ra một cái chỉ có ngón trỏ dài tiểu truy thủ, xem như lễ vật của ta, rất sắc bén, phải cẩn thận. Tiếu Ân tiếp nhận truy thủ. Đãi mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, cái này đồ chơi tựa như tiểu truy thủ, lại là nhất giai vũ khí. Đây là ngươi chế tạo?" Thiếu Ân hiếu kỳ nói. "Đúng vậy a, ta cũng không mua nổi cái khác lễ vật." Bỉ Đắc cười nói. "Tốt tay nghề." Đả tạ khích lệ. Bỉ Đắc cười nói. Lúc này, cửa khoang truyền miệng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô sư phó. Sau đó một cái dáng lùn thân ảnh lộn nhào đến rồi bị Đắc bên cạnh, đó là một nam hài. Quanh hắn lấy Bỉ Đắc dạo qua một vòng, khoa trương vô ngữ một cái nói, "Còn tốt, còn tốt, ta còn tưởng rằng sư phó bị người vứt xuống trong biển hải lý cho cá ăn." "Ngươi nói bậy bạ gì đó, còn có" Ai là ngươi sư phó, có thể đường loạn thế sao?" Bỉ Đắc một mặt bất đắc dĩ đẩy ra tay của hắn. "Ngươi chính là sư phụ ta, ta nhất định phải cùng sư phó ngươi học rèn đúc." Nam Hải nói. Nhìn trước mắt Nam Hải, Tiểu Ân đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ phía sau bừng tỉnh nhớ lại, hắn không phải liền là trước đây tiệm thợ rèn chế tạo chính mình chôi này liềm dao, lập trí chế tạo thánh khí tiểu quỷ sao? Tiểu Ân kinh ngạc nhìn Bỉ Đắc, hắn nhưng là nhớ kỹ trước đây tiểu quỷ rời đi tiệm thợ rèn lúc nói muốn học tập chế tạo thánh khí ký ảo, hắn bái Bỉ Đắc vi sư, chẳng lẽ Bỉ Đắc có thể đành tạo bản vị diện thánh khí? Thánh khí hẳn là ngang nhau tại thất giai vũ khí. co như tại chủ vị diện đều là không phải thợ rèn. Bất quá Tiểu Ân sau đó đẩy nã phòng đoán, bị đắc hẳn là vị tốt thợ rèn, nhưng muốn nói có thể đánh tạo thất giai vũ khí, cũng không quá có thể. Dung luyện thất giai vũ khí hỏa diễm cần đại kỵ sĩ cấp bậc huyết mạch chi lực mới có thể rượi vào gần, không có huyết mạch chi lực thuần khảo nhục thể, đại địa kỵ sĩ đều khó mà bình thường chế tạo. Trước mắt bị đắc bất quá bạch ngân chiến sĩ, liền hỏa diễm đều không đến gần được. Ngươi có thể đừng phiền sao? Ta nói quá ta không có thời gian. Bị đắc phiền phức vô cùng nói. Hắn cùng Tiểu Ân tạm biệt, tiếp đó mang theo Nam Hải trở về hạ đẳng ở đây chờ bừng nhỏ chiến đấu. Tại tầng hai quán cà phê ăn sáng xong, Tiểu Ân liền chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu. Vốn hoạt động đã kết thúc, Titan dù sao cũng không thể có thể trưởng kỳ dừng lại, hơn nữa những hải tặc kia thuyền sắt cũng không đáng tiền. Đi ở trong buồng tàu, Tiểu Ân thưởng thức Titan cái kia to lớn một lúc, bỗng nhiên bả vai bị người va vào một phát. Sức mạnh không nhỏ, hắn khẽ nhíu mày, tối đầu nhìn lại, va chạm giả là một cái dáng người gầy yếu trung niên nhân, nhân sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc, giống như là trưởng kỳ trở trong phòng nhân. "A, có lỗi với tiên sinh, hi vọng không có đụng tới ngươi." Nam nhân tiếng nói trầm thấp, đưa tay giúp Tiểu Ân cầm quần áo nhăn nhèo vứt lên, đây là ngoài ý muốn. Xin hãy tha lỗi. Ân. Tiểu Ân đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy một tia quen thuộc ba động tại tay của nam nhân bên trên nhảy vọt. Tiểu Ân biểu lộ lộ ra vẻ của quái, đẩy ra tay của nam nhân, không nói một lời xoay người lầu. Gặp Tiểu Ân sau khi rời đi, nam nhân mày nhăn lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đoán sai 66. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Tiểu Ân ánh mắt chớp động. Ma Xỉ Ẩn. Vừa mới đó nam nhân là Ma Xỉ Ẩn, hắn nghĩ đối với mình sử dụng ma pháp, nhưng bị đẩy ra tự tay chế tác dừng lại. Đoán chừng là dùng dò xét ma pháp a, chính mình vấn đề mới vừa rồi đưa tới chú ý sao sáu. Đại khái hoài nghi ta là giáo hộ người. Tiếu Ân thầm nghĩ, bất quá tại đến Nam cảnh phía trước, hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận. 6. Thái dương chìm vào đáy biển, trăng sáng thật cao dâng lên. Đêm khuya, mặt biển yên lặng như tờ, thái thản thần hào bên trên ánh đèn cũng dập tắt rất nhiều, lữ khách sớm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có thủy thủ còn tại tuần tra quan sát. Phía trước mặt biển có nhiệm vụ giảm xuống tốc độ thuyền, nhìn xa đại thủy thủ hô to, quan trách kết quả thượng truyền, thì tan tốc độ chậm lại. Mà lúc này, truyền cũng một đầu đâm vào trong sương mù dày đặc. Sương mù rất đậm, cơ hội là đã mất, liền đem thái thản thần hào bao khoả tiêu thất. Nhưng mà, liền tại đây nồng vụ chỗ sâu, một chiếc dương lây từ phía đen buồm thuyền yên tĩnh chạy mà biển, trên thuyền ăn tĩnh phảng phất không có sinh mệnh. Đương nhiên, theo gió biển thổi qua, chiếc thuyền này như phi ngư giống như trôi dạt, biến mất ở trong sương mù sáu. Chưa xong con tiếp, 406 chương 64, núi sương phi, cái này cái quỷ gì thời tiết. Nhìn xa đại thủy thủ nhổ một tiếng, đừng nói nhìn xa ngay cả tay đều nhìn mau nhìn không thấy. Dạng này nồng vụ hắn ở trên biển trôi mười mấy năm cũng là số một số hai nồng. Thẩn suốt quẩy. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, thủy thủ vẫn như cố gắng nhìn ra xa. Thân là một cái lao thủy thủ Hắn biết rõ biển khơi kinh khủng, thôi không cẩn thận chính là Thái Thản Thần Hào cũng giống vậy sẽ đắm chìm. Mà chức trách của hắn chính là tránh loại nguy cơ này. Trong nhà hài tử vẫn trở về nhà mình đâu? Mặt trắng giấu tại ngủ ngủ, mặt biển sâm niên tái nhợt. Không có nửa điểm vấn đề, thủy thủ chừng con mắt cảm thấy chán, thẩm lý đầu này đường hàng hải chính xác không có bao nhiêu nguy hiểm, không khỏi ngồi xổm người xuống làm sơ nghỉ ngơi. Thuyền bỗng nhiên nhoáng một cái, thủy thủ rũi lưng một cái, là đụng phải sóng biển sao? Đoán chừng những quý tộc kia các lão gia đều sợ choáng váng a, những cái kia kim quý người liền nên có đầu rút cổ tại lục địa trong biệt thự, biển cả là của chúng ta sân khấu 6. Wayne truyền bỗng nhiên nhoáng một cái, có kinh nghiệm thủy thủ bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, mảnh liệt như vậy lắc lư chẳng lẽ là va phải đáng ầm. Gặp đáng ầm. Hắn cầm tính viễn vọng hướng về mạn thuyền nhìn lại, cái này xem xét, trái tim của hắn cũng là đột nhiên chỉ trệ. Thái Thản Thần Hào phía đông, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc đên thuyền, thuyền có tứ phía đen buồm, cỡ hải tặc treo cao. Chiếc này thuyền hải tặc đang dùng mũi sừng va chạm Thái Thản Thần Hào. Địch tập. Thủy thủ trái tim nhảy đến cổ họng, nội điện giống như kéo vang rọi còi báo động. Ken ken đụng tiếng chung vang lên hai tiếng, một thanh vũ tiến phá không mà tới, đâm xuyên qua thủy thủ cổ họng. Đối tụ cô ngựa máu cầm một hơi cuối cùng nắm chặt linh giấy thử. Gió thổi qua, thi thể đông đượm, ken ken ken sáu. Làm cảnh sát trung giao lên tiếng thứ nhất lúc, Tiểu Ân liền tỉnh, hoặc có lẽ là hắn nghĩ bất tỉnh đều có độ khó. Nhìn mình buồng nhỏ trên tàu lầu một xuất hiện cực lớn nút động, Tiểu Ân sắc mặt trầm xuống. Xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu đạo này vết nứt bên trong có thể nhìn đến dần dần kéo dài khoảng cách một chiếc màu đen thuyền hải tặc. Đây là chiếc tuy lớn, mặc dù không có cách nào cùng Thái Thản Thần Hào so, nhưng dài cũng có 100m, dù cho dừng sát ở Thái Thản Thần Hào bên cạnh, cũng không cách nào che giấu nó quy mô. chụp lên bọt nước từ nước động tung tóe tiến buồm nhỏ trên tàu, mà kèm theo bọt nước tiến vào. Còn có một tên tên người mặc vài dách áo gai hải tặc. Tiểu Ân mặc quần áo tự thế lúc, bốn danh hải trộm mượn nhờ dây thường trượt đến trong phòng. Nhìn thấy trong phòng có người, không có bất kỳ cái gì giao lưu, hải tặc tùy tiện gào thét gơ đao kiếm bật lên. Cái này bốn danh hải trộm lại cũng có kỹ sĩ người hầu thực lực. Từ bên hung lấy ra đoạn kiếm. Tiểu Ân trong nháy mắt thi triển tăng phúc ma pháp, thân ảnh lướt qua, đoạn kiếm chính xác xẹt qua bốn danh hải trộm cổ họng. Bốn tên kỹ sĩ người hầu, tại bây giờ Tiểu Ân thủ hạ cơ bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Vung đi đoạn kiếm huyết Tiểu Ân ngẩng đầu đi xem cái kia nước động, đã biết đạo nước động là nhỏ nhất, cái khác thượng đẳng khoang truyền khe hở lớn hơn nữa, lúc này đang có đại lượng hải tặc tràn vào, xem ra phiền phức không nhỏ. Tiểu Ân âm thầm nghĩ tới, đứng dậy chuẩn bị đi giúp một tay. Nhưng mà hắn vừa mới muốn đi, đột nhiên chân tê dận, tối đầu nhìn lại, lại là cổ họng bị cắt vỡ một doanh hải lấy trộm thận trọng cắn lấy trên bàn chân. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ân con mắt hơi trừng, đoàn kiếm lúc này đâm vào hải tặc xương đầu, trong nháy mắt tiên huyết cùng óc tràn ra. Tràn ra tiên huyết là lục sắc. Tiểu Ân con người co rụt lại, còn chưa kịp hất ra ôm chân thi thể. Một bên vừa mới ngã xuống đất ba danh hải trộm nào tới. Thấy rõ ba người của bọn họ có vết máu màu xanh lục. Tiểu Ân đoạn kiếm đâm ra, liên tiếp đâm xuyên hai danh hải trộm đầu người, mà một kiếm thì đâm vào cuối cùng một danh hải trộm trái tim. Màu xanh sơn huyết dịch phun tung tóe, hai tên đầu bị đâm xuyên hải tặc ngã xuống đất tử vong, mà tên kia bị đâm phá tim hải tặc vậy mà lần nữa đánh tới. Làm rõ ràng tình huống, Tiểu Ân trở tay một kiếm giết cái này danh hải trộm. Có điểm giống sắt thối, bọn gia hỏa này còn là người sao sáu. Có cái trùng này đã tính, lần này chỉ sợ là có đại phiến phái. Tiểu Ân trầm mặt đá vang ra ôm chân hải tặc thi thể, không khỏi hơi hơi hắc hí. bắp chân miệng vết thương huyết dịch phát tím, hiển nhiên là chúng độc. Việc này không nên chậm trễ, vỗ cái giải độc ma pháp, độc tố trong nháy mắt rút đi, tiểu Ân chạy ra bường nhỏ trên tàu. Thượng đẳng bên ngoài khoang thuyền đã sớm là hỗn loạn tứ mừng. Quý tộc, phú thương, hộ vệ cùng hải tặc chồng xen một đoàn. Thời đại này có thể làm quý tộc thực lực bình thường sẽ không có yếu, nhưng trước mắt chàng diện lại tiếp cận thiên vệ một bên. Đối diện với mấy cái này hung hãn không sợ chết, lại tựa hồ sẽ không tử vong hải tặc, quý tộc mặc dù thực lực không kém, lại cấp tốc lâm vào khủng hoảng, tán loạn đuối rối. Hải tặc bên trong có thể nhiều cường giả. Tiêu Ân nhìn thấy mấy tên đại chiến sư tại phế tích chiến đấu kịch liệt. Công kích đầu của bọn hắn, nơi đó là nhược điểm chí mạng. Cẩn thận thân thể bọn họ có độc, nhưng không tính mãnh liệt. Tiêu Ân hô lớn nói, "Chiến đấu như vậy, thiết yếu nhất đúng là tìm về sĩ khí khí." Tiêu Ân mà nói tương đương hữu dụng, một chút các quý tộc dừng bước, quay người triển khai phản kích. Liên với hô mấy lần, lại huy kiếm giết chết vọt tới bên người hải tộc phía sau, một danh hải tộc chiến sư theo dõi Tiêu Ân. Tên này có một cây móc sắt tay hải tộc chiến sư thực lực không kém, tăng thêm đặc thù cơ thể, nhất thời Tiêu Ân sử dụng Cú Hỏa Phụ Ma cũng khó có thể bắt lấy hắn. Đang lúc Tiểu Ân do dự phải trang phải dùng ma pháp lúc, Titan truyền viên cùng hộ vệ khoan thai chạy đến, còn có một số ở tại buồng trung đẳng thực lực không tầm thường khách nhân tổ chức đội ngũ. Một cái mập mạp linh hoạt thân ảnh đi tới cùng Tiểu Ân giao thủ móc sắt hải tặc sau lưng, thanh quang cắt đứt gió biển, từ một cái xảo trá góc độ đâm về hải tặc cánh tay. Một cánh tay bay lên, màu xanh sống máu me tung tóe, nhưng mà hải tặc động tác không chút nào bị ảnh hưởng, quay người móc sắt vung đi, dọa đến Cắt Đi ẻo đột nhiên lui lại. Tiểu Ân thừa cơ đem đoản kiếm đâm vào hải tặc xương đầu. Giẫn đầu, địa phương khác cũng sẽ không chết, mà khác bọn hắn có động. Cắt Đi ẻo ha ha đạo: Có huynh đệ ngươi ở đây, đọc gì vấn đề cũng không lớn. Bất quá bọn giá hỏa này đều rất mạnh. Nói hắn giơ kiếm cùng một cái hoàng kim chiến sĩ cấp hải tặc giao chiến, lấy thực lực của hắn vậy mà ngắn hạn đều rất không chết hải tặc. Cắt đi Eston là đồ đẳng chiến sĩ, vẫn là chiến sư đỉnh phong, chiến sư bên trong hắn xem như mạnh nhất một tầng, lại như cũng cảm thấy phí sức. Những hải tặc này sinh mệnh lực quá ương ngạnh, không có cánh tay hay dùng chân, chân không còn hay dùng miệng, trừ phi chặt xuống đầu, không phải vậy hải tặc liền có thể giống một đám như kẻ điên chiến đấu. Tiểu Ân tiến lên hỗ trợ, cùng Cắt đi Eston hai người liên thủ, giết địch hiệu suất lập tức nhanh hơn rất nhiều. Những hải tặc này đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu Ân né tránh một chi tên nhỏ, nhíu mày tự mình vấn đạo. Mặc dù hải tặc thực lực không kém, lại đánh lén thành công, nhưng muốn chiếm Linh Thái Thản Thần Hào quả thực là người si nói mộng. Phải biết Thái Thản Thần Hào đại địa kỵ sĩ cấp bậc hộ vệ vẫn không có động thủ. Thật chẳng lẽ giống Donan nói vua hải tặc điên rồi? Những độc chất này bị người trộm, nhất định là đồng bọn vua hải tặc tiếp. Cắt đi Estor thanh quang lóe sáng, từ trước người hải tặc trong hốc mắt đâm vào. Điên rồi, ai sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Tiểu Ân rút sạch nắm nhìn bốn phía, rất nhanh ánh mắt lướt lại, trầm giọng nói, ta nghĩ ta biết bọn hải tặc mục đích sáu. Cái gì? Cắt Đi Esto sửng sốt một chút. Đi theo ta." Tiểu Ân nói, không lo được bại lộ thân phận, đưa tay hàn khí bốn, đem trước người hải tặc Đông thành khối băng vỡ vụn sáu. Chưa xong con tiếp. 407 chương 65, cứu người đây là cái gì? Cắt Đi Esto bị một màn trước mắt rung động. Nhìn xem khó mà giết chết hải tặc bị đông cứng thành khối băng, giống điếu đất băng điều phá toái, hết thảy đều vượt ra khỏi Cắt Đi Esto nhận thức. Đây tuyệt đối không phải đồ đằng sức mạnh, kiến thức rộng rãi Cắt Đi Esto có thể chắc chắn điều ấy. Giải thích có chút phức tạp, trước giải quyết vấn đề trước mắt ta." Tiểu Ân nói nhỏ. Khi thực rời đi giáo hội phàm bi, thân phận bại lộ cũng không tính được chí mạng vấn đề. Đương nhiên, cân nhắc nghị hội cùng giáo hội đều thuộc về ngoại lai thế lực, tất nhiên là sẽ có nhất định phi phức. Nhưng này chút phiền toái cùng trước mắt chuyện so không coi là cái gì. Hảo. Cát Điệt Estol không do dự gật đầu, hắn đối với Tiểu Ân người huynh đệ này vẫn là rất tín nhiệm. Những hải tặc này không phải nghĩ bắt cóp Thái Thản thần hào, mục tiêu của bọn hắn là bắt người. Tiểu Ân nói. Cát Điệt Estol theo Tiểu Ân chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên khoang hạng nhất chỗ sâu, một đội hải tặc ráp lấy một thiếu nữ hướng về thuyền hải tặc đi. Cái này đội hải tặc đi rất cẩn thận, thừa dịp phần lớn người chú ý đều tập trung ở chiến đấu kịch liệt bên trên, vòng quanh một đầu đi ngang qua khoang thuyền hành lang đi tới. Hành lang thông hướng khoang thuyền vết rách, ra ngoài chính là thuyền hải tặc, bởi vậy không có thuyền viên đứng ở trong hành lang. O6, thiếu nữ dung mạo nhu đẹp, da sức dây rựa, trong miệng nàng đút lấy một cái vải rách, không có cách nào nói chuyện, bằng không chỉ sợ sớm đã la to dậy rồi. Người tốt nhất án ổn điểm, thuyền trưởng mặc dù gọi chúng ta bắt xuống phải, nhưng cũng không nói chuyện không bị thường, ngươi nên không muốn trên mặt thiếu khối thì ta. Một danh hải trộm lấy đao đập nàng trắng nõn gương mặt, lạnh lùng nói. Hắn ta từng tây cắn đứt ngón tay của ngươi. Một cái khắc răng hâu người lổn hải tặc ha ha đạo. Đao lạnh như băng xúc giác, nhường thiếu nữ trong nháy mắt tỉnh táo lại, bị thúc ép đi theo đám bọn hắn đi lên phía trước. Thái Thản thân hào mặc dù là lớn nhất tuyển, nhưng là trung quy là tuyển, thượng đẳng khoang thuyền một đầu hành lang cũng không tính giải, đám mắt hải tặc liền áp lấy thiếu nữ đi tới cuối hành lang. Càng đi về phía trước chính là gãy lũa bong tàu, nhảy qua bong tàu chính là thuyền hải tặc. Sóng biển bàng bạc, thiếu nữ bị mang lên bong tàu, lúc này đã cách xa thượng đẳng bên trong khoang thuyền chiến đấu. Nhưng mà không may, trên thuyền lực lượng cảnh bị đều bị hải tặc hấp dẫn ở nơi đó. Vốn nên thủ vệ sâm nghiêm bong tàu không có mở hay. Đi mau. Hải tặc tốc dụng. Thiếu nữ bị áp lên lan can biển dưới, túi đầu chính là đồng ngũ bao trùm, bọt nước sôi trào mặt biển. Đây là cơ hội duy nhất, nàng ngẫy mắt thoáng qua một tia kiên định, chỉ có nhảy vào biển cả, chính mình mới có thể thoát khỏi hải tặc. Đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm kế hoạch, nhưng so sánh trở thành hải tặc thủ lãnh đồ chơi, nàng thà bị chết ở trong hải dương. Dương tay. Làm thiếu nữ lấy dũng khí chuẩn bị đứng dậy nhảy lên lúc, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng lầm. Một cái thanh niên tóc vàng từ buồng nhỏ trên tàu leo lên. Y đi quan sát vật, tay cầm một thanh hàn quang lân lân lợi kiếm. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem hải tặc, lớn tiếng nói: "Mau buông gia nàng, bằng không hộ vệ tới các ngươi đều phải chết." Thanh niên chính là bị đắc, hắn hốt hoảng nhưng không sợ hãi chút nào đối mặt hải tặc. Cái kia hải tặc bắt được thiếu nữ, đúng là hắn người yêu, vị kia tôn quý hậu tức thiên kim. Mà lại hắn không thể không lý do chiến đấu, dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ô ô thiếu nữ chảy nước mắt muốn nói gì? Nàng ngã xuống biển phương hướng bị một danh hải trọng chặn, từ hải tặc hí ngực ánh mắt nhìn, nàng biết những thứ này có kinh nghiệm hải tặc đã sớm dự liệu được kế hoạch của nàng. Dù vậy, nàng vẫn là hy vọng nhường bị đắc trở về. Áp lấy mình sáu danh hải trộm cũng là chiến sư, bị Đắc căn bản không phải đối thủ. "Kên Kên, ngươi đi xử lý hắn, nhớ ký cho chúng ta quý tộc tiểu thư mang một ánh mắt xem như kỷ niệm." Một cái biên biếm tóc nhỏ, Bắp Thị tuần quần hải tặc cười lạnh nói. Nói một cái con mắt hẹp dài hải tặc hướng đi bị Đắc, khất hải tặc nhưng là mang theo thiếu nữ leo lên dây thừng. "Hỗn loạn, chờ đi." Bị Đắc anh tuấn dung mạo vặn mèo, vừa kinh vừa sợ phóng tới dây thừng. Nhưng mà, hắn đi ra bất quá hai bước, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt đến hắn bên cạnh thân. Kên Kên một tay năm quyền, trọng trọng đánh về phía bộ ngực hắn. Bị Đắc căn bản không kịp phản ứng, đã bị đánh đến trên mặt đất. Đau đến kịch liệt từ ngực truyền đến, bị đắp giấy rửa nghi đứng lên. Nhưng xương sườn đứa gãy, liền đơn giản di động đều gian khổ. Tiểu Súc Sinh, tiểu Súc Sinh, ta sẽ đem ngươi con mắt đưa cho nàng làm lễ vật, ngươi nói nàng sẽ thích sao sáu? Đại khái sẽ đi, bởi vì nàng sẽ biết sự tuyệt vọng của nàng ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Kên Kên cười gần nói xong, ngón tay hơi cong, chuẩn bị đào ra bị đắp mắt. Phanh. Kên Kên ngón tay mắt thấy phải đào tiến hốc mắt lúc, đột nhiên hắn một chút nhảy lên khỏi mặt đất, một đạo phong nhận từ hắn bên thái lực qua, tại thái thần thần hào bông tàu lưu lại một cái vết dao. Tiểu Ân cùng cắt đi ẻo tổ từ bừng nhỏ trên tàu nhảy lên. Đột nhiên toát ra hai người cùng vừa rồi quỷ dị kia phong nhận, khiến cho Kền Kền nhấc lên cảnh giác, nhếch nhếch miệng đạo: "Các ngươi là ai xấu?" Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, bị Đắc đột nhiên hô lớn nói: "Mau cứu Tiểu Na, nàng bị hải tặc cáp lên dây thừng. Nếu như ngươi có thể cứu ra nàng, ta nguyện ý dùng một đời báo đáp ngươi." Bỉ Đắc mà nói lập tức phá hỏng Kền Kền phải nói, sắc mặt hắn âm trầm, một cú đạp nặng nề đá vào bị Đắc trên đầu, đem hắn đá ra cách xa mấy mét phía sau, Kền Kền lạnh lùng ngẩng đầu, cho khuôn mặt không uấn: "Các ngươi nếu như muốn chết liền đến thử xem." Mắt nhìn Kền Kền, lại nhìn phía thiếu nữ Tiểu Na tại dây thừng vị trí, Tiểu Ân nói nhỏ: Ngươi đối phó hắn, ta đi cứu người." Bước chân hắn di động, thân ảnh lóe lên lướt qua muốn ngăn trở Cền Cền, phóng tới dây thượng. Tốc độ của hắn lệnh Cền Cền trong lòng run lên, quay người muốn đuổi theo, cắt đỉ Estor trưởng kiếm đã đâm tới. Đối mặt cùng là chiến sư cắt đỉ Estor công kích, Cền Cền không dám mảy may phân tâm, từ bên hông lấy ra loan đao triển khai chiến đấu. 6. Trên biển sóng gió một mực không nhỏ. Thái Thản thân hào có thể không nhìn, Tiểu Ân cùng hải tặc cũng không thể không nhìn, bọc nước cuộn, một khi từ dây thượng rơi xuống, bị sóng biển thôn phệ cũng đừng nghĩ ngắn hạn leo trở về, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Dây thừng rất thô, nửa cái mu bàn chân đều có thể giẫm lên. Thạch Sung tiếp cận giáp hút tiểu Ân thi pháp, đế giày trong nháy mắt một mực giẫm ở trên dây thừng, tiếp đó hắn như giẫm trên đất bằng chạy. Hải tặc đối với dây thừng quen thuộc, nhưng có kiểu na vướng bận, vẻn vẹn, vẹn bỏ qua một nửa đường đi. Nhìn thấy tiểu Ân đạp dây thừng đuổi theo, năm danh hải tặc cũng là sửng sợ, sau đó sắc mặt đột biến. Nhìn đối phương tại trên dây thừng ổn định lực, trước mắt tuổi đời này không lớn thiếu niên thực lực không kém. Nguyên bản bởi vì tiểu Ân tuổi nhỏ khinh thị, nháy mắt tiêu thất. Có thể sống đến bây giờ hải tặc đều không phải là ngồi không, cái kia biếm tóc khôi ngô hải tặc từ bên hông móc ra một cây thiết trảo. thấp giọng nói vài câu phía sau, đột nhiên đem thiết trảo ném vương xa một căn khác dây thừng, cùng lúc đó một danh hải trộm cắt đứt dây thừng. Dây thừng đứt gãy, hải tặc đều là nắm chặt thiết trảo dây thừng, bí m tóc khôi nô hải tặc cánh tay kẹp lấy tiểu na, năm người cùng nhau đãng đến bên cạnh trên dây thừng. Dây thừng khoảng thời gian cách rất dài, tăng thêm dây thừng mềm mại khó mà mượn lực, muốn từ một sợi dây thừng nhảy đến một căn khác dây thừng, liền xem như chiến tướng đều không làm được. Leo đến trên dây thừng phía sau, năm danh hải trộm nhẹ nhàng thở ra, cái kia răng hâu người lùn hải tặc tại kiều na trắng nõn trên mặt sờ soạn một cái, "Dâm." Đãng cười nói, "Íu ngươi người đã xuống cho cá ăn." Ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về thuyền A6. Chưa xong con tiếp. 408 chương 66, đua hải tặc tiếp gió biển thổi dây thường lắc lư. U ám ánh trăng lồng vụ phía dưới, thuyền hải tặc giữ tận thân thuyền ẩn ẩn như hiện. Giang Hâu người lồn hải tặc đùa giỡn kiểu na tiếng nói vừa ra, quay đầu chuẩn bị mang nàng trở về thuyền hải tặc lúc, ánh mắt trong nháy mắt ngừng kết ở phía trước. Ngay tại dây thường phía trước, đứng một người mặc thường phục người trẻ tuổi, vững vàng đạp dây thường. Dây thường theo gió sóng trên dưới lắc lư, Tiểu Ân hai chân giống như là mọc rễ giống như không nhúc nhích tí nào. Hắn lại như thế nào đi lên? Năm tên hải tặc đông cả kinh, kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại. Cái kia gậy mất dây thường sớm rơi xuống tiến sóng biển bên trong sáu, đem người thả xuống, ta thả các ngươi đi qua." Thiếu Ân Tử Tôn nói, nhưng mà sau lưng lại chuẩn bị ma pháp. Cầm đầu biếm tóc Khôi Ngô Hải Tặc nổ nước miếng, từ phía sau lưng rút ra một thanh đũa đanh, đem tiểu na giao cho phía sau hải tặc, trầm giọng nói, "Muốn cứu người, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Nói hắn hét lớn một tiếng, trên thân cơ bắp trở nên đỏ bừng, giống lâu chín tốn hùng giống như vừa đỏ lại bốc lên khói trắng. Biến hóa mang tới còn có đột nhiên tăng trưởng khí thế, hắn giờ bữa đành vào tới. Hắn là tên dã man nhân. Nam dữ có thể so với ma thú cự lực, lửa giận sau khi biến thân sức mạnh càng là có chỗ bay vọt, liền xem như đại chiến sư cũng có thể một trận chiến. Dây thừng tại càng ngày càng khơi ngô hải tặc dưới chân mãnh liệt lắc lư, bím tóc hải tặc tốc độ không giảm, giơ búa đanh đánh tới. Ở nơi này không cách nào tránh né trên dây thừng, hắn tự tin có thể đạp nát đại chiến sư xương đầu. Tiểu Ân đống nhiên tối người, tay mò ở dây thừng, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hàn khí buông xuống, tay làm điểm xuất phát, dây thừng phi tốc cái bằng, khối băng không phải màu trắng mà là màu xanh đậm, cứng rắn mà nhanh bóng, một mực đóng băng đến nắm lấy kiểu na hải tặc dưới chân. Chuyện gì xảy ra? Dây thường vậy mà kết băng, dã man nhân hải tặc sợ hãi cả kinh, chợt chân một cái đã mất đi cân bằng. Mất đi cân bằng cỡ nào chí mạng, thân kinh bạch chiến hải tặc lại quá là rõ ràng, ỷ vào nhiều năm dây thường chiến bản lĩnh, hắn hét lớn một tiếng, đũa đen giống như là móc ôm lấy dây thường, không có rơi vào biển cả. Cổ tay chuyển một cái, cơ thể đông đưa, mượn nhờ đũa đen tạm nền, dã man nhân hải tặc liền trở về trên dây thường. Dây thường vẫn như cũ bóng loáng, dã man nhân hải tặc chưa tỉnh hồn miễn cưỡng đứng vững. Hắn lúc này khom lưng nắm đấm đập về phía khối băng. Đáng tiếc, đây chính là ma pháp chế tạo băng, hải tặc nhất kích chỉ băng liệt một đoạn ngắn của băng. Nhưng mà, Tiêu Ân không cho hắn cái thứ hai cơ hội, thi triển chuẩn bị thật lâu ma pháp. Dây thường trung quanh nồng vụ đột nhiên khói động, hóa thành từng cái xiềng xích, quật, cuốn quanh hướng biển trộn. Cái này mười mấy cây xiềng xích phản phất cực nhân từ nồng vụ chỗ sâu vung dậy, rung động bọn hải tộc thần kinh, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tứ hoàn ma pháp đại khí xiềng xích. Vốn nên vô hình đại khí xiềng xích bởi vì nồng vụ hiện hình, cho nên sinh ra ngoài định mức hiệu quả lệnh Tiêu Ân đều có chút ngoài ý muốn. Mấy mấy cây xiềng xích chỉ có tăng hoàn sức mạnh, nhưng đem đám hải tộc kéo xuống hải đã là vấn đề không cao, hướng chi hải tộc một mặt hãi nhiên, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ha, giang hầu người lùn hải tặc trước hết nhất bị quất phía dưới dây thừng, sau đó bốn người lần lượt rơi xuống nước, chỉ có người man rợ kia hải tặc cầm đúa đánh đập nát hai đầu xiềng xích, nhưng trở ngại chân trượt, cuối cùng không có trốn rơi xuống nước hạ trạng. Mất đi hải tặc gáp cầm Kiều Na nơi nào bò qua dạng này đùng đưa dây thừng, lập tức đi theo rơi xuống dây thừng. Tiểu Ân thấy thế, bàn tay khép lại, còn dựa xiềng xích giữa không trung bệnh thành lưới, tiếp nhận Kiều Na. Dây thừng chung quanh đồng vụ bị một chút rút sạch, lộ ra thuyền hải tặc toàn cảnh. Một chiếc màu đen tuyển, bỗng đầu lan can điêu đầy âm trầm nội tạng điêu khắc, thân thuyền hai bên mang theo tái nhật thi cốt, có thi cốt đều thành cô lâu. Có thì cốt còn suýt lấy thì thối. Đầu thuyền là một con ma quỷ phó thượng, mũi rừng là ma quỷ độc giác kéo dài. Huệ tinh, Tàn nhẫn, đây là tiểu ân đối với thuyền đánh giá. Lúc này trên thuyền đã có hải tặc leo lên dây thường hướng về ở đây vừa đến. Tiểu Ân mặc dù không sợ, nhưng là không muốn cùng những độc chất này người giao thủ. Một tay đóng băng sau lưng dây thường, một tay làm tan trước người dây thường, hai hơi ở giữa làm xong những thứ này, tiểu Ân chạy về phía tiểu Na Cho ở phía trên dây thường. Nhưng mà, một vòng màu xanh biết ngông lung con đường phía trước, dây thường phía sau bưng toàn bộ bị sương mù màu lục tràn ngập. Phong kín tất cả con đường, để ngang tiểu Ân cùng tiểu Na giữa trên đường. Đột. Hoàng bét. Tiểu Ân cึก bộ tăng tốc, ma pháp hộ thuấn chống lên, nhưng mà ma pháp hộ thuấn đụng tới xương độc phía sau, trong nháy mắt phát ra chi chi âm thanh mắt chẩn có thể thấy bị ăn mòn. Ăn mòn tốc độ cực nhanh, tiểu Ân biến sắc, bước ra lui lại. Lui lại không chỉ có là bởi vì xương độc, còn bởi vì giây thường một đầu xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh tại xương mù màu lục phía dưới rõ ràng, đó là một toàn thân đeo băng giống xác cướp đồng dạng, chỉ có hai cái u mắt xanh lục tử lộ ở bên ngoài người. Từ trên người hắn Tiêu Vân cảm nhận được một cỗ khí người bí hiệp, có thể so với trước đây tao ngộ thần bí gà ô lúc. Cơ hồ trong nháy mắt, Tiêu Ân liền đem hắn cùng ký ức đối đầu hảo, hắn chính là đồng bộ vua hải Tật Típ, lại được xưng là độc vương. Tích toàn thân băng vải u lục, chung quanh tắc vòng quanh tiểu phi trùng, một cỗ xương mù màu lục chính là từ thân thể của hắn sông ra. Tiêu Ân nhẹ tay đánh, giải trừ nâng tiểu Na ma pháp. Hắn bị xương độc trở ngại không có cách nào chạy tới cứu nàng, trước mắt lập lại thâm sâu không lường được, để cho nàng rơi xuống đáy biển, thêm chút nhắc nhở bong thuyền cắt đi Estor, là chạy trốn biện pháp. Đột nhiên hạ xuống, Điều na luôn cuống trong đáy mắt, đảo mắt trấn tĩnh lại, đoán được Tiểu Ân ý đồ. Nàng nắm cái mũi ứng vị kế tiếp làm chuẩn bị. Nhưng mà, một cây băng vại xa hơn so tốc độ rơi xuống phóng tới, mang theo cổ quái hương liệu vị, như thiểm điện cuốn về nàng vòng eo. Tiểu Ân con ngươi co rút lại, bất chấp tất cả, ngón tay bắn ra ma trượng lúc không giờ, bên hung chữ ma đại lưng tùy tiều sáng lên. Một cố liệt diễm hóa thành tấm chắn tắc nhiêu kiểu na bên cạnh. Nhưng cái này cũng không làm cho băng vại lùi bước, nó bỗng nhiên rối giải, trong nháy mắt tại kiểu na bên cạnh biên chế ra một cái viên cầu. Liệt diễm sáng rực tiêu đốt, nhưng đốt không phá băng vại, tiếp cứ như vậy cưỡng ép đem Tiểu Na kéo về phía trên. Tiểu Ân hối hận mình tại chữ ma trong dây lưng lưu cũng là đệ phèn xài mát, nhưng hắn cũng minh bạch, dù cho chứa đường công kích ma pháp, tiểu na thân thể mạnh mai, mình cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn xem tiểu na bị tiệp kéo đến bên cạnh, tiểu Ân gáy lòng trầm xuống. Thú vị năng lực. Thanh âm khàn khàn nói, Tịch Băng Vệ bỗng nhiên có vào, xinh xinh nghiền nát liệt hỏa la chắn, đem bị bảo hộ ở trong đó tiểu na cầm ra. Cầm ra tiểu na phía sau, hắn một cái níu lại cánh tay của nàng, đem tay áo vén lên, chấn đoán cánh tay ngọc trần trụi bên ngoài. Cái tia trắng nõn trên tay ngọc có một dấu tận của quái lạc ấn, Tịch tựa hồ chính là vì cái này là ấn, tiểu Ân con mắt híp lại. Tha ta ra." Tiểu Na giấy rửa nói, "Thật thật đúng là buông nàng ra, nhưng hắn vung tay lên, truyền hải tặc vang lên trầm mặc vô vụ, đây là rút lui tín hiệu." Thái Thản thân hào bên trên tất cả hải tặc cũng bắt đầu rút lui, nhảy lên bông tàu, leo lên từng cây dây thừng trở về thuyền. Mà cũng lúc đó, thuyền hải tặc bắt đầu lui lại. Dây thừng lắc lư, Tiểu Ân sắc mặt biến hóa, nhìn Tiểu Na một mắt, khẽ thở dài một cái. Bây giờ đã không có cứu nàng cơ hội xấu. Tiểu Ân không do dự, quay người nhảy xuống dây thừng, rơi về phía bến cảng. Các hạ không định tới trên thuyền làm cách sao? Tiểu Ân rơi xuống bất quá mấy mét, phía trên bỗng nhiên chuyển đến yếu đất tầm thành, sau đó toàn bộ giữa không trung đều nhuộm thành đũ lục. Xương độc xo so vừa rồi nồng đậm mấy lần. Tiểu Ân thật sự rõ ràng đổi sắc mặt xấu. Chưa xong con tiếp. 409 chương 67, thuyền hải tặc bên trên cái này sương mù màu lục độc tố cực mạnh, vừa rồi bao phủ nửa cái thân thuyền đều có thể ăn mòn ma pháp hộ thuẫn, bây giờ rõ ràng càng thêm nồng đậm phía sau, Tiểu Ân không chút nào muốn cầm mệnh nếm thử loại nào loại khác ma pháp khắc chế sương mù màu lục. Cơ thể rơi xuống, ma trượng chỉ vào phía dưới sương mù màu lục, một hồi gió lốc tầng ma trượng đỉnh thổi ra. Mảnh liệt gió lốc đè xuống. Năm vụ tan đi, mặt biển đều nhấc lên bao la hùng vĩ gần sóng, vượt thuyền hải tặc lay động. Ma xương mù mờ lục lại giống giống như cục đá vô hại chỉ là hơi hơi dao động, không có bị thổi tan. Đối trước mắt kết quả mặc dù sớm đã đoán trước, Tiêu Ân vẫn như cũ cảm thấy vẻ thất vọng, nhưng gió lốc mục đích đã đã đến, hạ xuống xu thế bị kiểm chế, cơ thể ngắn ngủi chạy không. Sau lưng của hắn xuất hiện bồng bềnh thuật trong suốt cánh chim, trong tay ma trượng vừa nhấc, tự thân giống như như lông vũ bị gió lốc thổi bay. Dây thử có tiếp, phải về Thái Thản thần hào chỉ có thể ở trên không đi vòng. Ông long rốt vào hai vụ vũ dũng nhiên vang lên. Tí bên người tiểu trùng run rẩy giống như rung động, cuối cùng phanh phanh phanh nổ tung, từng đoàn từng đoàn xương độc liền như vậy phun ra nuốt vào khuyết tán. "Lưu lại đi." Tích Khan Khan nói nhỏ, hai tay nâng lên, xương độc giống như là vật sống giống như bỗng nhiên ngưng kết phun trào, trong nháy mắt giữa không trung ngưng kết thành một đôi cự trượng, như đập môi giống như bỗng nhiên khép lại mà đến. Bàn tay còn chưa tới, một cỗ thơm ngọt khí tức đập vào mặt, Tiểu Ân ý thức đánh tới từng trận độ rũ. Hung hăng cắn miệng lưỡi mềm bén, đầu não tỉnh táo lại lúc, cự trượng đã đến trước mắt, Tiểu Ân thể nội dòng ma lực truyền, một đạo địa ngục liệt diễm ở bên người thiêu đốt. Hỏa diễm từ trước đến nay đối với độc tố khắc chế Tí độc tố mặc dù kinh người, nhưng cũng không thoát khỏi được điểm ấy. Tứ hoàn ma pháp địa ngục liệt giẫm giúp miễn cưỡng tại cự trưởng ở giữa trống lên một cái khe hở, nhưng cự trưởng vẫn không có tán đi, trên dưới trái phải cũng là cái độc, không hề rời đi con đường. Hoàng 6. Tiểu Ân chưa bao giờ đụng phải loại địch nhân này, tính năng lực khiến cho hắn đối phó cùng gai cường giả có lẽ hơi chiếm hạ phòng, nhưng lại trở thành chính cung cấp thấp sát thủ, loại tình huống này là Tiểu Ân không ngờ tới. Triệu Hoán Thủy Nguyên tố tránh thoát 6. Tiểu Ân suy nghĩ móc ra bốn nguyên tố vân trường, nhưng mà, khi hắn dự định đem ma lực rót vào vân trước lúc, một hồi buồn ngủ của tới. Chúng độc Tiểu Ân tiềm thức ý niệm thoáng qua, nhưng buồn ngủ lại giống như là thủy triều ập tới, trên dưới mí mắt đánh ngớ. Bốn nguyên tố văn chương sử dụng cũng cần tinh thần lực, Tiểu Ân mơ mơ màng màng thử hai lần triệu hoán sau khi thất bại, quyết định chắc chắn. Ma trượng sáng lên ma pháp quang mang hướng về cánh tay điểm tới. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn lật tay đem ma trượng cùng trên thân ma pháp vật phẩm đều thu hồi giới chỉ, tiếp đó ngăn cản không nổi buồn ngủ, ngủ thật say 12. Thái Thản Thần Hạo, làm trên thuyền chiến tông cấp cường giả từ trên biển khi trở về, hải tặc đã sớm toàn bộ rút đi, chỉ còn dư bữa đụn đầy đất buồng nhỏ trên tàu. Hải tặc Nghe xong người phụ trách thiệt hại báo cáo, vị này chiến tông ngự khí lạnh như băng trầm giọng nói: "Cái này hiển nhiên là một hồi nhằm vào Thái Thản thần hào tập kích, trước tiên dùng người điệu hổ Ly Sơn dẫn hắn rời đi, tiếp đó Vua Hải Tặc giăng dây giữa trên thuyền chiến tướng, phái thủ hạ đem mục tiêu nhân vật bắt đi." Thái Thản thần hào hư hao không nghiêm trọng lắm, vùng nhỏ trên tàu mặc dù bị xô ra lỗ lớn, nhưng kỳ thật chỉ là cỏ phá tầng ngoài, tìm bến cảng sửa chữa có thể rất nhanh sửa chữa tốt. So sánh dưới, danh dự thiệt hại mới là năm nhất, nhường Hải Tặc bắt đi hành khách. Đối với Thái Thản thần hào danh dự chính là thảm trọng đặc kích. Nữ nhi của ta bị Hải Tặc bắt đi. Các ngươi còn không mau một chút đội theo thuyền hải tặc. Tiêu Na phụ thân, vị kia có hai liếc dĩa mép hầu tức nổi giận đùng đùng đi tới người phụ trách cùng chiến tông trước mặt, lớn tiếng giận dữ hét: "Các ngươi Thái Thản thần hào rốt cuộc là làm cái gì? Vậy mà nhường hải tặc ngay dưới mắt cấp đi nữ nhi của ta. Nếu như ta nữ nhi xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt." Nghe hầu tức gầm thét, chiến tông sắc mặt trầm thấp, trầm mặc không nói. Người phụ trách nhưng là trấn an giận dữ hầu tức: "Khách nhân, con gái của ngài chúng ta nhất định sẽ phụ trách cứu trở về, vô luận hải tặc ra giá bao nhiêu tiền, tiền chuộc để cho chúng ta Thái Thản thần hào toàn quyền phụ trách." 6. "Tiền chuộc" Nếu như hải tặc không cần tiền chuộc đâu, con gái ta an toàn như thế nào bảo đảm, các ngươi tại sao không đi truy? Lấy Thái Thản Thần Hào thực lực, chẳng lẽ đánh không lại một đám hải tặc? Hầu Tước Miễn Cương tỉnh táo lại, chất vấn: "Truy? Chúng ta cũng nghĩ truy a, thế nhưng con thuyền thật sự quá nhanh." Người phụ trách khè miệng khổ sở giải giải: "Sáu, là quá nhanh." Thái Thản Thần Hào tốc độ tại bình thường trong thuyền đều xem như nhanh, nhưng cùng chiếc này thuyền hải tặc so sánh nhưng lại xa xa không bằng. Tiểu Ân mở mắt ra, từ thu hẹp tròn cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa sổ phi tốc bay ngược lại mặt biển lúc Liên biết không cần trông cậy vào Thái Thản Thần Hào cứu viện, coi như Thái Thản Thần Hào lại nhanh gấp đôi, cũng chỉ có thể đi theo chiếc thuyền này đằng sau ăn nước biển. Trời đã sáng, mặt trời lên đến giữa không trung. Lăng ngủ một đêm thêm trước kia thần, vẫn là ngủ hơn một ngày. Tiếu Ân xoa đầu, nhìn quanh lên một phía. Đây là một cái nhà tù, nhỏ hẹp mà ở góc, vèn vèn có một cái tản da hôi thối buồn cầu cùng một chương tùy thời sụp đổ giường gỗ, vài bố trên giường đần còn có ổ chọc hoàng ban, chiều có thể gạt ra thủy. Tiếu Ân không muốn biết cái nào hoàng ban là cái gì, nhưng rất may mắn hải tặc là đem chính mình ném tới trên sàn nhà, mà không phải trên giường hoặc buồn cầu bên cạnh. Cánh tay truyền tới đau lớn, nhưng Tiểu Ân không thể không túi đầu đi xem, trên cổ tay có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt, hẳn là móc sắt đánh gãy gần tay lưu lại. Trừ cái đó ra, không biết tên chất liệu gông xiềng bọc tại chỗ cánh tay, nhưng cánh tay hắn triệt để mất đi năng lực hoạt động. Là cảm thấy năng lực của ta bắt nguồn từ cánh tay, cho nên đưa cánh tay phóng bế, để tránh ta vượt ngủ sao sáu. Tiểu Ân âm thầm lờ tới. Bất quá nghĩ phóng bế năng lực của ma pháp sư, chỉ có cấm ma pháp cùng hạn chế tinh thần lực hai loại phương pháp phá sáu. So sánh với cổ tay thương thế, lại Tiểu Ân cảm thấy nhức đầu là trên tay giới chỉ bị tu. Hắn chỉ dẫn theo hai cái nhẫn, một cái không gian giới chỉ một cái lạp bẹt giới chỉ. Không gian giới chỉ còn tốt, không có tinh thần lạc gấn căn bản mở không ra, so với hắn so sánh lo lắng chính là bẹt. Bất quá bẹt không hung độc, lại tại giới chỉ bên trong nhìn thấy sự tình toàn trình, xảy ra chuyện có thể không cao. Xem ra cần phải trước tiên tìm được đồ mình, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Tiểu Ân ngưng trọng ngắm nhìn tròn cửa sổ, bên ngoài là vô biên vô tận biển cả, loại hoàn cảnh này nghĩ muốn trốn khỏi độ khó thế nhưng là không nhỏ. Răng rắc xiển xích vang động âm thanh, răng hô người lùn cùng người man rợ kia hải tặc mang theo một cái da phủ bộ bao lại nhân từ bong tàu đi xuống. Mở ra tiểu Ân bên cạnh nhà tù, Giang Hầu người lùn cười hắc hắc đem cái kia gia phụ bộ bao lại nhân một cước đá tiến nhà tù, ngươi cút vào cho ta à, Tôn Quý trưởng, ta còn chờ lấy bắt ngươi đầu đổi tiền đâu. Nói xong hắn khóa lại nhà tù, nên ngang đi đến tiểu ân nhà tù phía trước, đã hai cái cửa nhà lao, phách lối nói, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ngươi không phải là rất lợi hại sao, bây giờ như thế nào không tới cắn đại gia cái mông. Nói cho ngươi, ngươi và ngươi cái kia hai cái đồng bọn đều bị chúng ta bắt lại, các ngươi liền chờ chết đi. Tiểu Ân nghe hắn nói xong, từ trong lời nói nhận được một cái tin xấu, các đỉ ẹt cũng bị đắc đều bị bắt lên truyền. Nhìn trước mắt tiểu nhân đắc chí người lùn, Tiêu Ân khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, vén lên ống tay áo xăm nhiên cười nói, "Chậc, ta xem chưa chắc à, ngươi biết đây là cái gì ư sáu?" Hắn lộ ra ống tay áo trên cánh tay của, bỗng nhiên có một cùng tiểu na cánh tay một dạng đồ án. Đó là một cái phức tạp thâm thúy đồ án, chưa xong con tiếp. 410 chương 68, Thoát đi chi pháp nhìn thấy Tiêu Ân trên cánh tay đồ án, Giang Hâu người lùn âm thanh chỉ trệ, ánh mắt thoáng qua sợ hãi, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, thoát khỏi sợ hãi xấu hổ nói, "Đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng phong ấn giọa ta, thuyền trưởng nói phong ấn của ngươi có thể là giả, nữ nhân kia mới là thật người phong ấn." Một khi thuyền trưởng Sát Minh ngươi là giả, ta hay dùng truy đập bạo đầu của ngươi." Hắn tiếp lấy hét lên, "Co như ngươi thật sự phong lớn giải trừ phía sau, ta cũng như thế sẽ đập bạo đầu của ngươi, ngươi nhưng không có nữ nhân kia đáng tiền." Miệng hắn không ngăn cản, lệnh bên cạnh dã man nhân hải tặc nhíu nhíu mày, một cước đá vào hắn trên ngực, người lùn lúc này mới ngừng miệng, nhưng vẫn cũ hùng hùng hổ hổ đi ra nhà tù. "Có thể là giả." Nói đúng là bọn hắn không cách nào xác nhận đồ án thật giả, Tiểu Ân sở lên cánh tay đồ án, hình vẽ này là hắn kế xịu phía trước dùng ma pháp làm được, từ bên ngoài nhìn vào cũng kiều na giống nhau như lúc Ngươi lồm trong lời nói tiết lộ một chút tin tức, đầu tiên hình vẽ này là một loại phong ấn, mà bị phong ấn giả đối với tiệp có tác dụng trọng yếu, cái này cũng là chính mình không chết nguyên nhân. Nhưng khi cái này phong ấn giải trừ lúc, hắn người sở hữu liền không có tác dụng. Bất quá đã biết loại nhân vật nguy hiểm trước mắt đều bình yên vô sự, cái kia tiểu na tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm, Miên Cương xem như một tin tức tốt. Hai tên hải tặc sau khi rời đi, bóng nhỏ trên tàu đại môn từ bên ngoài khóa kín. Tiểu Ân quay đầu nhìn về phía bên cạnh lồng giam nằm trên mặt đất không lúc nhích ra hỏa, thông qua quần áo có thể đoán được người này thân phận, hắn chính là bị thủy thủ từ thùng rượu vứt lên đônan thuyền trưởng. Không cần hắn giảng giải, Tiểu Ân cũng có thể đoán được gia hỏa này vì sao lại từ Thái Thản thần hào nhà tù xuất hiện ở nơi này nhà tù. Xem ra ngươi kế hoạch chạy trốn cũng không thuận lợi." Tiểu Ân nói. Toàn thân nứt nhẹp Donan từ dưới đất bò dậy, khoát khoát tay chỉ, cách hăn chồm đầu muộn thanh muộn khí đạo, "Đây không phải chạy trốn, ta chỉ là dự định giúp các ngươi đối phó hải tặc, nhưng không lường được nghĩ thuyền hải tặc bên trên có lưu không ít người sáu." Tiểu Ân khệ miệng co giật, hắn còn tưởng là gia hỏa này chỉ là thừa loạn chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà gan lớn đến thừa dịp song phương hỗn chiến chạy đến thuyền hải tặc bên trên, nhu toán trộm thuyền hải tặc. "Tốt ta, như vậy Donan thuyền trưởng kế tiếp có tính toán gì?" là chờ lấy đao phủ sốc lên khăn trùm đầu của ngươi sao?" Thiếu Ân không nhanh không chậm nói, "Dĩ nhiên không phải, đầu của ta cũng sẽ không rời ra lại." Donan sờ lên cổ, giống như là huyễn tưởng đến đầu mình bị chặt ở dưới trăng cảnh. Hắn tiến đến nhà tù bên dưới, thấp giọng nói, "Ngươi là dự định vượt ngục sao? Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi." A ta nhưng không có nói qua dự định vượt ngục, hơn nữa đối với ngươi có thể giúp đỡ ta biểu thị hoài nghi. Thiếu Ân tự tố nói, "Này, lão huynh, ngươi đừng đùa ta, ta đã thấy chiến đấu của ngươi, chỉ có Tịch đám kia đầu bị nhím biển đập qua ra hỏa, mới có thể cảm thấy khóa lại tay liền có thể ngăn cản ngươi sử dụng năng lực." Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vượt ngục, nhưng ngươi cần ta trợ giúp." Donan dồn dập nói, "Đây là biển cả, không có giới hạn, có như ngươi có thể trộm được một chiếc thuyền, không có hoa tiêu cũng đừng hòng tìm được lục địa." Hắn sau khi nói xong, Tiểu Ân cũng không có vội vã trả lời. "Donan nói không sai, có như mình trộm được một chiếc thuyền, không có hoa tiêu muốn tìm lục địa cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như vận khí kém điểm, gặp phải cái gì kinh khủng hải thú, liền thật muốn táng thân bụng cá." Gặp Tiểu Ân không nói lời nào, Donan vội vàng nói, "Không chỉ có là lục địa, ta còn có thể mang ngươi tìm được Thái Thản thần hào." "Ngươi có thể tìm được Thái Thản thần hào?" Tiểu Ân kinh ngạc Hắn đương nhiên muốn tìm được Thái Thản Thần Hào, không có Thái Thản Thần Hào muốn rượi vào một chiếc thuyền nhỏ đến Nam Cảnh Quả thực là nói giỡn, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể trước tiên dừng lại cái nào đó hải đảo làm chiếc thuyền lớn. Nhưng Hải Dương giọng lớn, coi như biết Thái Thản Thần Hào đầu kia đường hàng hải, muốn tìm tới Thái Thản Thần Hào cũng là mò kim đáy biển. Đương nhiên, Đôn Nan gặp tiểu ân ý động, lập tức nói, Thái Thản Thần Hào tầng ngoài bong tàu bị đụng, nhất thiết phải tìm địa phương tu bổ. Mà ta vừa vặn biết đầu kia đường hàng hải bên trên thích hợp nhất tu bổ hải đảo, Thái Thản Thần Hào tuyệt đối sẽ ở nơi đó dừng lại. Chỉ cần ngươi mang theo ta, ta bảo đảm mang ngươi tìm được Thái Thản Thần Hào. Thành giao Tiểu Ân nhếch miệng lên. Donan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi biết chiếc thuyền này cấu tạo sao? Ta có chút chuyện muốn làm." Tiểu Ân vấn đạo. "Này, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện dư thừa. Thế nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm." Donan ngoài miệng nói như vậy lấy, vẫn là tiến đến Tiểu Ân trước người, nhỏ giọng đem chính mình biết đến đều nói cho cho hắn. "Sáu." Donan đối với chiếc thuyền này hiểu rõ rất nhiều, nhưng Tiểu Ân có chút giật mình, đơn giản giống như hắn đã từng trải qua chiếc thuyền này du lãm một dạng. Mà đối với cái này, Donan là như thế này giải thích, "Chiếc này Hắc thủy cá hảo là truyền thuyết thuyền hải tặc một trong, cũng là trên thế giới thuyền nhanh nhất." Mỗi cái hải tặc đều đối nó hiểu rất rõ, ta chỉ là vừa vặn so phổ thông hải tặc biết đến nhiều một ít mà thôi. Donan giảng giải cũng không thể thuyết phục Tiêu Ân, nhưng Tiêu Ân cũng không có nghe ngóng người khác bí mật ý niệm. Đang lý giải vượt biển trọng tuyến phía sau, hắn lại hướng Donan biết một chút dữa hải tặc tiếp tình báo, đối với cái này Donan cũng cho ra một chút kiến giải. Đem tình báo sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Ân liền chuẩn bị khởi hành. Đầu tiên là cánh tay xiên xích, chỉ làm một đơn giản mở khóa thuật liền đem nó mở ra, sau đó dùng trị liệu ma pháp xử lý cổ tay thương thế, mặc dù còn không có chữa trị, nhưng đồng dạng hành động đã là không lại. Một loạt động tác này nhường một bên lấy xuống khăn trùm đầu đô nan giật mình chọn tròn mắt. Ta đều không nhìn thấy, không nhìn thấy sao? Hắn lẩm bẩm hai câu, tiếp đó từ dưới đất nhặt lên khăn trùm đầu một lần nữa bộ trở về trên đầu, kẻ nằm trên đất dạ chết đi. Tiểu Ân không để ý tới hắn, tay hướng về phía gỗ mục giường một ngón tay, chế tạo ra một cái đưa lưng về phía môn ngủ hướng ảnh. Sắp nhận không có vấn đề, Tiểu Ân sử dụng mở khóa thuật đi ra nhà tù, tiếp đó lợi dụng ẩn thân ma pháp biến mất thân hình, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Xem như phòng giam buồng nhỏ trên tàu tại tầng dưới nhất bõ tàu, tiếng sóng biển rõ ràng. Từ nhà tù buồng nhỏ trên tàu sau khi ra ngoài, Chỉ cần đi qua một đầu dài 30 mét hành lang, chính là lên trên tầng bong cầu thang. Mà đầu trên hành lang có 8 tên hải tặc trông coi, những hải tặc này cũng là bạch ngân cấp bậc, xem ra tuyệt đối với nhà tù trông coi rất nghiêm mật. Bất quá dạng này trông coi đối với Tiêu Ân tới nói, thông qua cũng không có quá lớn độ khó. Mặc dù ẩn hình áo choàng không ở tay, nhưng một cái kinh điện tam hoàn ẩn hình ma pháp, tăng thêm đầy đủ cẩn thận, liền có thể thông qua đầu này trông coi xâm niên hành lang. Từng có trong khoảng thời gian này cận chiến kinh lịch, Tiêu Ân tiềm hành không gọi được hợp cách, khách quan mà xỉ ẩn cũng có thể vòng có thể điểm. Thuận lợi thông qua hành lang, Tiêu Ân đi tới thượng tầng bong tàu. Tầng này bong tàu diện tích so tầng dưới chót lớn hơn, vừa đi ra cầu thang, một cỗ chân tối cùng mồ hôi bẩn liền đập vào mặt, lệnh Tiểu Ân khẽ nhíu mày. Tầng này là đám hải tặc giam giữ trộm tới người chỗ, xem như buôn bán nô lệ người và bắt trẻ tiền chuột người đều bị áp ở đây. Căn cứ vào đô nan phòng đoán, bị đắc cùng cắt đi S tổ rất có thể đều ở nơi này 6. Tầng này bong tàu trông coi so tầng dưới còn nhiều, nhưng trông coi phân bố cũng rất lộn xộn, ngược lại so tầng dưới còn dễ dàng đi lại. Rất nhanh, Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, tại một chỗ buồng nhỏ trên tàu thấy được bị đắc cùng cắt đi S tổ 6. Chưa xong con tiếp. 411 chương 69 Bung nhỏ trên tàu thương Khố Cắt Đi Esto cùng bị Đắc bị giam lại với nhau. Hải tặc tất nhiên đem người quen biết giam chung một chỗ, liền đây đủ chứng minh hai người tình huống có bao nhiêu không xong. Bị Đắc có tốt, mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng cũng là chút bị thương ngoài da. Cắt Đi Esto bị thương rất nặng, hắn là hải tặc rút lui lúc đụng phải đại cổ hải tặc, sau một phen chiến đấu bị bắt. Trên người có tất cả lớn nhỏ vết thương, mà hải tặc chỉ là băng bó đơn giản rồi một lần, thậm chí rất nhiều vết thương còn tại đổ máu. Đối với hải tặc mà nói, nô lệ càng suy yếu càng tốt, đặc biệt là giống Cắt Đi Esto loại này cơ già. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có hai tên hải tặc canh chừng bọn hắn, dù sao một cái chiến sư vẫn là rất tồn tại nguy hiểm. Nhìn xem Cắt Đỉe Es độ sắc mặt trắng bệch, Tiểu Ân hít sâu một hơi, mặc dù bây giờ có thể cứu hắn, nhưng còn không phải thời điểm, ở đây không giống như tầng dưới chốt nhà tù, một khi cứu người rất nhanh sẽ bị phát hiện. Trước mắt đầu tiên là cầm nhẫn về, sau đó lại trở lại cứu người, mang theo bọn hắn trên thuyền trộn một chiếc thuyền nhỏ rời đi. Tiểu Ân yên tĩnh đứng tại hành lang sóa sảnh, quan sát tầng này bọn thuyền hải tặc phân bố cùng tuần tra trình tự. Hải tặc không có cái gì kỷ luật, vừa hải tặc thủ hạ chính là hải tặc cũng giống vậy, cũng là lười biếng các hoạt. Điện vận rất nhanh liền thăm dò trông coi quy luật, nhấc chân thấp giọng tiến lên, dựa vào ẩn hình cùng hải tặc rô ầm ĩ, chém đi hải tặc leo lên thang lầu rời đi tầng này bong tàu. Trên bậc thang bong tàu là chủ tầng bong tàu, hải tặc các đầu mục ở buồng nhỏ trên tàu đều ở đây một tầng, quan trọng nhất là hải tặc thương khố cũng ở đây một tầng. Thuyền hải tặc không có so hải tặc tề tụ bong tàu an toàn hơn địa phương. Căn cứ vào Donan nói tới, thì ưa thích đem tài bảo trổng chất tại thương khố. Trên thân rất ít mang theo, từ trên người chính mình siêu giới chỉ hẳn là cũng tại thương khố. Thương khố ở hành lang chốt sâu. Tầng này hải tặc nhìn qua rất ít, nhưng hai bên buồng nhỏ trên tàu đều ở người. Nói không chừng lúc nào liền sẽ có hải tặc đi ra ngoài, phong hiểm so phía dưới 2 tầng còn lớn hơn. Tinh thần lực xúc tu giống như nhô ra, xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu, dò xét phía sau cửa động tĩnh. Bây giờ tiểu ân tinh thần lực bao trùm toàn bộ bong tàu có lẽ không đủ, nhưng chỉ là hành lang hai bên phía sau cửa vẫn là dư sức có thừa. Chỉ cần có người dự định đi ra ngoài, tinh thần lực liền có thể cảm ứng được. Nhờ vào đó, tiểu ân chậm rãi đi về phía trước. Bằng gỗ bong truyền đạp có nhỏ nhẹ tiếng cọt két, bất quá sóng biển ào ào âm thanh có khả năng đem thanh âm yếu ớt che giấu. Bất quá hơn 40m hành lang, tiểu ân đi ước chừng 1 khắc đồng hồ. Ở giữa có mấy doanh hải tặc gia vào, bất quá cũng không phát hiện sớm dấu ký Tiêu Ân. Đám hải tặc căn bản không nghĩ tới phiêu lưu ở trên biển thuyền vậy mà lại có người lẻ vào, loại này thư giãn tư tưởng cùng cảnh giác, làm cho Tiêu Ân hành động dễ dàng rất nhiều. Bụm nhỏ trên tàu thương kho ở hành lang chỗ sâu một đầu khúc chết trong thông đạo, đầu này lối đi hẹp chỉ có một cửa vào, mà cửa kho hàng còn phía trước ngồi hai tên dáng người khôn ngo. Võ trang đầy đủ hải tặc thủ vệ, hai cái tam cấp kỵ sĩ thực lực hải tặc. Tiêu Ân nhíu nhíu mày, lực lượng thủ vệ có chút ra ngoài ý định. Cái này nhưng có chút phiền toái, nếu như là cấp 2 kỹ sĩ, có thể sử dụng ma pháp lặng yên không một tiếng động để bọn hắn ngủ hoặc té xỉu. Nhưng hai tên đại kỹ sĩ lại không được. Tại loại này hoàn cảnh cùng bọn hắn giao thủ, động tĩnh không có khả năng dấu giếm. Ẩn thân ma pháp tại dạng này thu hẹp trong hoàn cảnh, cũng không cách nào dấu giếm được đại kỹ sĩ thay mắt. Thiếu Ân nhìn quanh bốn phía, suy tư lên đối sách. Tầng này bong tàu diện tích không nhỏ, hành lang hai bên phần cuối một bên là thương cố, một bên là thuyền trưởng tịnh buồng nhỏ trên tàu, mà các buồng nhỏ trên tàu đều ở trên thuyền ứng có thân phận hải tặc. Quất kết bỗng nhiên Ở bất trong hoàn cảnh gì xét cửa gỗ bị đẩy ra, một cái đầy mặt nếp nhăn, mắt xám xịt lão giả từ trong phòng đi ra. Tiểu Ân trốn đến một cái thùng rượu phía sau, khóe mắt liếc qua rõ xét lão giả này. Trên người lão giả hải tật phục sạch sẽ gọn gàng, quần áo rất dày, đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua có chút quái dị, mà tối lệnh tiểu Ân để ý là của hắn ngón tay. Lão nhân ngón tay thon dài, ngón cái móng tay lộ ra quỷ dị màu tím nhạt. Đây là một loại tím hải quả dược liệu màu sắc, phải xử lý loại dược liệu này, ngón cái đi hạch lúc liền sẽ nhiễm lên màu tím. Loại dược liệu này có không tệ trị liệu năng lực. Như vậy hắn quần áo chắc nịch có phải là vì phòng bị phối chế dược tề lúc chất lòng bắn tung tóe. Lão giả này là hải tặc y sư. Tiểu Ân híp mắt lại, đương nhiên một cái ý niệm thoáng qua nếu như vậy, có lẽ có thể thành công. Có kế hoạch, Tiểu Ân nhìn xem lão giả xuống bổng tàu, thừa dịp hành lang không người, đi đến lão giả buồng nhỏ trên tàu phía trước. Mở khóa thuật mở ra khóa, tướng môn lôi ra một cái khe, Tiểu Ân chui vào phía sau nhanh chóng tướng môn khép lại. Căn này buồng nhỏ trên tàu diện tích không nhỏ, bày một cái giường, một cái phối chế chất thuốc bàn làm việc cùng mấy cái tủ chứa đồ. Tiểu Ân đi thẳng tới tủ chứa đồ phía trước, kéo ra cửa tủ, lập tức nhãn tình sáng lên. trong tủ dược liệu ngoài ý liệu nhiều, xem ra hải tặc mỗi lần đoạt lấy thuyền lão giả đều sẽ chọn lựa một bộ phận dược liệu trân quý. Những dược liệu này rất nhiều đều có giá trị không nhỏ, tương đương hi hữu. Đám hải tặc này thật đúng là giàu có. Tiểu Ân nhìn xem ngăn tủ sờ cầm một cái, chính là tại nghị hội, chính mình cũng không có nắm giữ nhiều như vậy dược liệu trân quý. Nếu không phải không gian giới chỉ không ở bên người, hắn đều muốn đem ở đây dược liệu một mẻ hốt gọn. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, lão giả không biết lúc nào trở về, thời gian cấp bách. Tiểu Ân đảo qua tủ chứa đồ mấy trăm loại dược liệu, ý niệm chuyển động. Đem các loại dược liệu tại trong đầu nhìn lại, rất nhanh nghĩ tới một loại thích hợp luyện kim dự tệ. Đem dược liệu cần thiết chọn lựa ra, Tiểu Ân đi tới bàn làm việc phía trước. So với tủ chứa đồ, công việc này đại liền tương đương đơn sơ, cũng là chút cũ rích dụng cụ, có đồ sắt thậm chí đều có reset. Bất quá cũng không tư cách lựa ba chọn bốn, Tiểu Ân lắc đầu, động thủ phối chế lên dự tệ. Dược tệ phối chế đồng dạng cần thiết thời gian rất dài, động một tí mấy giờ, thậm chí 2 3 tháng đều có. Thời gian lâu như vậy, Tiểu Ân đương nhiên không thể chịu được. Nhưng kỳ thật phối chế dược tệ chân chính tốn thời gian chính là tính luyện, xử lý dược liệu, nếu như có thể giảm bớt cái này trình tự Thời gian có thể rút ngắn rất nhiều lần. Tiểu Ân chính là muốn rút ngắn cái này trình tự, phương pháp cũng đơn giản thô bạo nguyên liệu nhiều, mỗi cái dược liệu chỉ nhắc tới lấy một điểm tinh hoa, tốc độ tự nhiên là lên, lên rồi. Mà đại giới chính là cực kỳ lãng phí dược liệu. Nhìn xem thật nhiều thật nhiều dược liệu bị ném đi, tuy ném không phải là của mình, Tiểu Ân cũng cảm thấy một tia đau lòng. Bất quá lãng phí đại lượng dược liệu, hiệu quả rất rõ ràng, hai chén trà thời gian, Tiểu Ân nhỏ vào giọt cuối cùng hôn mê thảo chất lỏng, một chi màu đỏ sẩm dược tề liên phối chế thành công. Đây là một loại tên là buồn ngủ dược tề. Sau khi phục dụng liền xem như đại kỵ sĩ cũng giống vậy sẽ không có chút phát hiện nào ngủ say. Bốn ngủ dược tề hiệu quả không tệ, nhưng dược liệu hiếm thấy, tại nghị hội giá cả một mức giá cao không hạn, Tiếu Ân cũng là lần thứ nhất sử dụng. Hy vọng hiệu quả cùng bọn hắn tuyên truyền một dạng, không phải vậy trở về nghị hội cáo bọn hắn hư giả tuyên truyền Tiếu Ân lung lay ấu nghiệm, xác định phối chế thành công, tiếp đó đơn giản thu thập xong bản làm việc, nhỏ giọng rời đi buồm nhỏ trên tàu. Chưa xong con tiếp. 412. Chương 70. Tiếu Na cùng giữa hải tặc đại dương thời tiết thay đổi bất thường. Trứng thiết đổi mới nhanh nhất trời trong biến mây đen. Sóng gió diễn tấu lấy thuyền hải tặc lung la lung lay. Dạng này lay động đối với đám hải tặc tới nói căn bản là chuyện nhỏ, ngược lại vì bọn họ sinh hoạt cung cấp một điểm về vui. Trong coi thương khố hai tên hải tặc chính là như vậy cho rằng phải. Một thùng bia đen bởi vì sóng biển lay động truyền mà lăn đến bọn hắn bên chân, miệng đầy răng vàng hải tặc một cái nhấc lên bia đen, ha ha đạo, thực sự là hải thần đưa tới lễ vật, đều nói bia là hải thần sữa tươi, quả nhiên là có đạo lý nói hắn cầm hai cái thùng ly đồ đấy, cho đồng bạn một ly. Hai người cười ha ha lấy uống một hơi cả sạch. Thiên âm, mây đen che khuất thái dương. Vùng nhỏ trên tàu dưới ánh đến, nổi bật bong tàu ấm trầm. Tiểu Ân nhìn xem hai người uống xong điệu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng hai người không phải đồng thời uống rượu, nếu như một người sớm ngủ ngược lại sẽ bại lộ chính mình. May mắn hải tặc thích rượu thành huyền, không có xảy ra ngoài ý muốn. Trong lòng âm thầm tính toán thời gian, ước chừng đi qua thời gian uống cạn chúng trà, liền nghe phanh phanh hai tiếng, hai tên hải tặc say ngã trên bàn. Hiệu quả không tệ. Tiểu Ân hài lòng từ bên cạnh hai người đi qua, bọn hắn không có nửa điểm động tĩnh. Thương cố là vừa dày vừa nặng cửa sắt, bị một cái thô khóa chặt, tiểu Ân ngón tay chỉ tại khóa lại, liền nghe rắc rồi một tiếng, khóa tự động mở ra. Tiểu Ân đẩy cửa ra, không có trực tiếp đi vào trong, mà là dùng chiếc giỏ sét cạm bẫy ma pháp kiểm tra một lần thử cố. Không có cạm bẫy, xem ra hại tặc đối với thủ vệ rất có lòng tin. Thương khố không như trong tưởng tượng đại, nhưng rất xa hoa. Xa hoa không phải chỉ thương khố bản thân. Thương khố bản thân chỉ là một cái tứ phía không có cửa sổ buồng nhỏ trên tàu, xa hoa là chỉ mặt đất chất đầy tài bảo. Kim tệ, kim sức, tinh xảo bình hoa cùng giá trị liên thành tranh sơn dầu các loại tài bảo tại trong khoang thuyền tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Ánh đến bị hoàng kim phản xạ, nổi bật toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều kim quang chói mắt, hoa mắt. Tiểu Ân một mực hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì xui xẻo nên rủa, cuối cùng sẽ vì tiền phát sâu, bởi vậy bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy kim tệ, lập tức con mắt đều trợn tròn. Tài bảo độc lòng người. Tiểu Ân khẽ thở khổ, ép buộc chính mình thay đổi vị trí ánh mắt, tìm kiếm hai cái nhẫn. Muốn tại đầy đất hoàng kim bên trong tìm kiếm hai cái nhẫn, không phải một chuyện dễ dàng chuyện, bất quá hai cái nhẫn thượng đồ có tinh thần là gần, tiếp cận sẽ có yêu đất cảm ứng. Trên thực tế vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu, Tiểu Ân liền mơ hồ có cảm ứng. Lần theo cảm ứng đi tìm, Tiểu Ân rất nhanh tại một đống kim tệ bên trong lật đến không gian giới chỉ. lại tại một cái vương miện phía dưới tìm được Bẹt giới chỉ. Tiểu Ân giới chỉ mang tốt, Bẹt vui quá mà khóc gầm thành ngay tại đấy lòng vang lên, ta đã thấy ngươi bị chất độc kia người bắt lấy. Còn tưởng rằng ngươi đã xẻ ra chuyện nói tiểu U Linh liền không che giấu được khóc thút thít. Nàng một người ở lại đây, đối mặt với vô tận há cám, trong lòng không biết lo lắng bao nhiêu tiểu Ân. Há cám không có thời gian, nàng không rõ ràng đợi bao lâu. Nàng sợ chính mình mãi mãi cũng đợi không được tiểu Ân đã trở về. Nghĩ đến đây, nhiều lần nàng cũng nghĩ liệu lĩnh ra ngoài, nhưng lại sợ giúp không được gì ngược lại kéo sau lui. Tốt, ta không phải là không có chuyện gì sao? Tiểu Ân ăn đuổi Nước nợ hai tiếng phía sau, mẹ biết không thể thêm phiền phức, tay nhỏ bịt miệng lại, không nói thêm gì nữa. Ngồi xổm trên mặt đất tử cùng hưởng trong tâm mắt dò xét bên ngoài. Giới chỉ tới tay, Tiểu Ân trước tiên lấy ra ẩn hình áo choàng. Ẩn hình áo khoác ngoài ẩn hình năng lực so với chính mình mạnh, kế tiếp hành động có ẩn hình áo choàng đem dễ dàng rất nhiều. Khoác lên ẩn hình áo choàng đi ra thương khố. Hai tên hải tặc vẫn còn ngủ say, xem ra một chốc là không tỉnh lại nữa, Tiểu Ân vòng qua bọn hắn trở lại hành lang. Giới chỉ cầm lại, kế tiếp chính là tìm được tiểu Na cùng tìm một chiếc thuyền. Tìm thuyền không khó. Một chiếc lớn như vậy thuyền hải tặc bên trên, nhất định không thiếu thuyền nhỏ, mà để đặt thuyền nhỏ chỗ Donan cũng, kỹ càng nói qua, đồng thời vỗ ngực cam đoan nơi đó đồng dạng không có hải tặc trông coi. Đối với Donan mà nói Tiêu Ân cũng không có tin hoàn toàn, vậy vậy muốn đi nhìn một chút phóng thuyền địa điểm. Trước mắt Nan để là Kiều Na, nàng không biết bị giam ở nơi nào. Nàng là trận này tập kích mục tiêu nhân vật, hẳn là bị trọng điểm trông giữ, nhưng nàng bản thân liền kỹ sĩ người hầu đều không phải là, tại biển rộng mênh mông bên trên cũng coi như mặc kệ, nàng cũng trốn không thoát thuyền hải tặc. Nếu như là ta, ta sẽ xử lý nàng như thế nào Tiêu Ân nghĩ nghĩ. Đem ánh mắt ném đến cuối hành lang tịch buồng nhỏ trên tàu. Đem Tiểu Na mang theo bên người là lựa chọn tốt nhất tiêu ngân tâm tình chậm xuống, nếu thật là như vậy thì phiền toái, muốn cứu ra Tiểu Na nhất định phải qua tịch cửa này. Mà tên thực lực có thể so với đại địa kỵ sĩ vua hải tặc, là trước mắt địch nhân không cách nào chiến thắng. Tóm lại đi trước xem, Tiểu Ân lôi kéo áo choàng, tinh thần lực kéo dài đến xung quanh, đi ngang qua hành lang đi tới thuyền trưởng cửa khoang truyền miệng. Đối mặt một cái đại địa kỵ sĩ, coi như hắn không có huyết mạch chí lực, Tiểu Ân cũng vẫn như cũ không dám cầm tinh thần dò xét. Cấp bậc này cường giả, đối với tinh thần lực có trực giác bén nhạy. Mạn Ty khuyết đại âm thanh thuần thục. Tiêu Ân điểm ngón tay một cái lốt hai, trong nháy mắt rất nhiều thanh âm rất nhỏ đều trở nên rõ ràng. Đem lỗ tai gần sát buồng nhỏ trên tàu vết tưởng, coi như bên trong một cây kim rơi xuống, Tiêu Ân cũng có thể nghe rõ. Nhưng mà, trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Buồng nhỏ trên tàu không có người, Tiêu Ân trực tiếp đứng lên, không có để lại chờ đợi ý nghĩ, chuẩn bị lên trước ngoại tầng bong tàu đi xem một chút tình nhỏ. Đúng lúc này, cầu thang bỗng nhiên đi xuống hai người, một người chính là băng vải quân thân tít, một người khác là Mạc Hoa Lệ váy dạ hội tiểu na. Hai người sóng vai đi tới, tích thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tiểu na sắc mặt trầm trọng bên trong mang theo một tia sợ hãi. Gặp tiếp đi tới, tiểu Ân trong nháy mắt lông tơ loé sáng, đem tinh thần lực như thủy triều thu hồi, ngừng thở, chậm dần tim đập, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lấy đại địa kỵ sĩ tính lực, di động lúc phát ra một điểm âm thanh đều sẽ bị phát giác, huống chi mình bây giờ vị trí cũng rất ẩn nấp, bị phát hiện có thể cực nhỏ. "Ta nói lên điều kiện ngươi nghĩ rõ ràng sao?" Tím như địa ngục nhấp phách đèn một dạng con mắt nhìn về phía tiểu Na, đáy mắt có một tí uy hiếp, trên thân tản ra giết người vô số ngưng tụ khí thế áp bách, nhưng ngữ khí bình tĩnh cả hẳn. "Ta còn muốn suy nghĩ một chút đối mặt tiếp tận lực thả ra khí tức." Tiểu Na cơ thể hơi run rẩy. Nhưng thần sắc ngược lại không có bắt đầu sợ hãi, nàng Miễn Cương cười một cái nói: "Ngươi rốt cuộc muốn suy nghĩ nhiều lâu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Tiếp trầm giọng nói, hắn đôi trước mắt cái này nhìn như mảnh mai làm người chợ mến, kỳ thực dũng cảm thông tuệ nữ nhân sinh ra vẻ tức giận. Thân là vua hải tặc, hắn đương nhiên nhìn ra nữ nhân này bất quá là kéo dài thời gian, mà hết lần này tới lần khác hắn không có biện pháp tốt đối phó nàng. "Hình lại cho ta thời gian một ngày, ta sẽ cho ngài một cái câu trả lời hài lòng." Tiểu Na dần dần không còn sợ hãi, nữ khí trở nên bằng phẳng. Tiếp nhiên chằm chằm nàng nheo mắt, lạnh lùng nói: "Hảo, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." Nếu như ngày mai hiện tại trả lời chắc chắn không cách nào làm ta hài lòng. Ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng ta bảo đảm ngươi lại so với chết còn đau đớn. Nói xong hắn lạnh rên một tiếng, quay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Tiểu Na nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt ảm đạm đi, tối thấp đầu lững về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nhưng mà, ngay tại nàng đem trở lại buồng nhỏ trên tàu lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng nói nhỏ, "Tiểu Na tiểu thư, mọi người an tĩnh nghe ta nói chưa xong có tiếp." 413. Chương 71, chạy ra thuyền hải tặc thuyền hải tặc theo sóng biển lay động, ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Bên hai đột nhiên vang lên âm thanh, Tiểu Na cơ thể cứng đờ. Nhưng lập tức trầm tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như tiếp tục hướng về buồng nhỏ trên tàu đi. "Tiểu Na tiểu thư, vương lòng một điểm, ta là tới cứu ngươi. Kế tiếp ngươi tốt nhất đều ở tại buồng nhỏ trên tàu, để tránh sau đó tìm không thấy ngươi." Tiểu Ân dùng truyền âm ma pháp đem âm thanh truyền lại đến Tiểu Na trong lốt hai. Tiểu Na sắc mặt bình tĩnh, tay lại tại run nhẹ nhẹ. Nàng khẽ gật đầu, đi đến cửa khoang truyền phía trước, mặt lạnh cùng trừng coi cửa khoang hai tên hải tặc nói, "Kế tiếp ta muốn đi ngủ, xin các ngươi không nên quấy rầy ta xấu. Bao quát thuyền trưởng của các ngươi." Hai tên hải tặc nhìn nhau, Một cái cao gầy hại tặng hắc đạo, chúng ta là sẽ không quấy rầy ngươi, nhưng thuyền trưởng sẽ không nhất định, nói không chừng thuyền trưởng một hồi liền chui vào ngươi trong đệ chăn. Nói hắn âm, vế ánh mắt tại Kiều Na trên thân thể mệt mỏi phía dưới dò xét. Đối với cái này, Kiều Na lạnh rên một tiếng, bịch một cái đóng cửa khoang. Sáu. Kiều Na trở về phòng, Tiểu Ân nhấc chân đi lên thang lầu, đi tới ngoại tầng bổng tàu. Mây đen buông xuống, gió biển gào thét. Bọt nước đập nát tại bổng tàu, mưa phùn bay tán loạn. Bao tố sẽ tới. Mây đen lập lòe ánh chớp, trầm muộn lôi đình ầm ầm vang vọng. Đây là thủy thủ chán ghét nhất khí trời. Biện ca sẽ ở trong báo tấp hiện ra tàn bạo một mặt, dù là tối gan lớn có kinh nghiệm thủy thủ gặp phải báo tố cũng sẽ thành kính cầu nguyện. Mưa giòn đện ở ẩn hình áo choàng bên trên, trong mưa xuất hiện đột ngột màn nước, cơ bản đem ẩn hình hiệu quả đều phá hủy. Tiểu Ân dứt khoát thổi ẩn hình áo choàng, từ không gian giới chỉ móc ra một bộ thuận tay trộm được hải tặc trang phục. Mạc Hạo phía sau, đem vành nón kéo một phát, loại này trời mưa như thác độ cơ bản không có người có thể nhận ra hắn là ai. Nhưng mà, mưa to mang tới phiền phức hơn xa điều mấy. Thuyền hải tặc thuyền nhỏ đều ngừng đặt ở đỗ thuyền, tại một chỗ cột buồm xuống thuyền biên giới, bị vài dây thô dây thường cùng vải râu buộc. Thuyền nhỏ bên cạnh còn có một cái tay kéo treo dây thử, là dùng để phóng dưới thuyền nhỏ nước công cụ. Thiếu Ân nhấc lên vài dầu một góc, sắc mặt biến đổi. Thuyền nhỏ chỉ có 5, dài 6 thước, loại này quy mô quả thật bình thường sử dụng đầy đủ. Nhưng loại gió bão này thiên lý, một cái tiểu lãng đầu đều có thể đập bay nó, thật có thể cưỡi thuyền này chạy trốn tới cái nào đó hải đảo sao sáu? Bất quá có vẻ như cũng không khác lựa chọn, Thiếu Ân cười khổ. Bởi vì mưa to gió lớn, vong thuyền thủy thủ cực ít. Chỉ có vài tên thủy thủ cũng đều bị gió mưa ép tới không ngóc đầu lên được, chỗ này bày ra thuyền nhỏ chỗ cảng là không ai. Khả năng này là báo tố mang tới lợi ích duy nhất. Việc này không nên chậm trễ, Tiểu Ân đem bong tàu cấu tạo ghi tạc trong đầu, tiếp đó tối đầu trở lại tầng dưới chốt bong tàu. Có ẩn hình áo choàng trợ giúp, đường cũng trở về tốc độ nhanh rất nhiều. Không đầy một lát Tiểu Ân sẽ xuyên qua hai tầng bong tàu, trở lại tầng dưới chốt nhất nhà tù. U ám trong phòng giam. Chợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Tiểu Ân, Donan sợ hai lần nói, thực sự là quá thần kỳ, trên thế giới lại có lực lượng như vậy, tiếp cùng ngươi đối nghịch nhất định là đầu cá voi đụng chém váng. Nếu như ngươi không ngại, đạo tẩu phía sau có thể hay không dạy ta loại năng lực này sao? Tiểu Ân đem khóa mở ra, ngẩng đầu nhìn một chút lại nhại Donan, thản nhiên nói, ngươi không nghĩ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này, bây giờ tốt nhất tiến tính một điểm. Không phải vậy chung quanh đây cá nhất định đúng, đối với đầu của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đem Donan thả ra phía sau, Tiểu Ân tại trong phòng giam chế tạo một bộ huyết ảnh. Tiếp đó đối với hắn thi triển ẩn thân ma pháp. Làm theo lời ta bảo, nếu ngươi bị bắt được, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Tiểu Ân nghiêm túc nói, nếu hắn bại lộ phía sau ý đồ kéo chính mình xuống nước, chính mình không ngại sớm nhường hắn bệnh viện yên tính. Này, huynh đệ, không muốn lãnh đạm như vậy đi. ra đối với chạy trốn năng lực vẫn là rất tự tin. Donan làm mặt lớn nói, Tiểu Ân không để ý tới hắn, phủ thêm ẩn hình áo choàng, đi ra nhà tù. Donan không nhìn thấy Tiểu Ân, bất quá Tiểu Ân có thể thông qua ma pháp truyền âm chỉ huy, bởi vậy hành động không có vấn đề quá lớn. Kế hoạch bản thân không khó, chỉ cần lén qua hải tặc trộm đi dưới thuyền thủy, bên Ngông Hải Dương hải tặc muốn bắt bọn hắn hoàn toàn là thiên phương dạ đám. Xe chạy quen đường đi lên thang lầu, đi tới náo nhiệt thượng tầng bong tàu. Bao táp tới khiến cho bị bắt tới nhân hoang mang, đám hải tặc ngược lại là đều rất bình tĩnh. Bất quá cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tất cả hải tặc tinh thần đều so vừa mới thanh minh, lười biếng hải tặc đều đứng nghiêm tại trên cương vị. Thân thuyền lung la lung lay, hải tặc cũng rung uống say giống như, tại chỗ đùng đưa trái phải. Những âm thanh này rất tốt che đậy Tiêu Ân tiếng bước chân của hai người. Rất nhanh Tiêu Ân đi tới giam giữ cắt đi ẻo sẩu cùng bị đắc nhà tù. Trước cửa phòng giam đứng hai tên trẻ tuổi hải tặc, ước chừng hơn 20 tuổi, trên mặt còn không có hải dương dấu vết lưu lại, hẳn là mới gia nhập hải tặc. Đối mặt báo tố, hai tên người mới hải tặc đều tinh thần căng thẳng. Thời tiết như vậy, cho dù biết thuyền hải tặc sẽ không đắm chìm, cũng lệnh người mới hãi hùng kia vía. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lực chú ý toàn ở bong tàu ngoại hải sóng tiếng gầm gừ bên trong lúc, đột nhiên xuất hiện một hồi nồng đậm buồn ngủ. Trong lòng hai người mặc dù kháng cự cố này không hiểu buồn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bất tri bất giác dựa tường ngủ thiếp đi. Bạch Ngân chiến sĩ đối với buồn ngủ ma pháp không có bao nhiêu sức chống cự a, nếu là có hết mạch chi lực cùng gai kỵ sĩ, đoán chừng rất khó có hiệu quả. Tiểu Ân nhìn xem hai người ngủ say, âm thầm phân tích, không biết độ đẳng chiến sĩ tình huống có thể hay không tốt một chút xấu. Đem nhà tù mở ra, Tiểu Ân quan sát bốn phía không người, đem mảnh hình áo choàng vén ra một góc, lộ thân hình ra. Tiểu Ân Cắt Điễn Esto cũng bị đắc tất cả giận mình. Sau đó Cắt Điễn Esto lộ ra biểu tình trong dự liệu, rương rương đắc ý hắc đạo, ta liền biết Tiêu Ân huynh đệ sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, nhất định sẽ tới cứu người, bị đắc tiểu tử này lại còn hoài nghi ta mà nói. Bị đắc lúng túng nở nụ cười, thấp giọng nói, ta không phải là không biết Tiêu Ân các hạ năng lực sao? Hắn ngẩng đầu khẩn cầu nhìn xem Tiêu Ân, tiểu nan nàng 6, nàng rất tốt, chúng ta này liền đi cứu nàng. Nhớ kỹ ẩn thân phía sau không nên phát ra vận động, một khi bị phát hiện liền toàn bộ bại lộ. Tiêu Ân ngưng trọng nói, càng nhiều người đội ngũ càng dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa tầng tiếp theo cũng nguy hiểm nhất. Hắn có cần thiết sớm nói rõ ràng, cùng một cái kế hoạch chỉ có thể dùng một lần, nếu có người bại lộ, trừ phi là quan hệ tốt nhất cắt đi Estor, những người khác tiểu Ân đều chưa hẳn sẽ cứu. Dù sao cứu người phong hiểm quá lớn, tiểu Ân cũng không phải tốt bụng thái quá. 6. Bông đầu. Tiếp tứ bướm nhỏ trên tàu đi ra, xem trước mắt Kiều Na bướm nhỏ trên tàu vị trí, nhưng cũng chưa qua đi, mà là xuyên qua hành lang đi tới thương kho. Hắn lại chợt nhớ tới cái kia năng lực cổ quái thiếu niên lúc chiến đấu cầm một cây thủy tinh ống, nhưng về sau bắt sống lúc lại biến mất không thấy gì nữa, vốn cho là là rơi vào trong biển hải lý, bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng cùng thiếu niên hai cái nhẫn có liên quan, bởi vậy tới xem một chút. Đều đứng lên cho ta. Đi đến trước cửa kho hàng, nhìn thấy ôm thùng rượu ngủ say thủ vệ, tin lửa giận thay nhau nổi lên, đã tỉnh hai tên thủ hạ. Thuyền trưởng đại nhân. Thủ vệ sau khi tỉnh lại thấy là thuyền trưởng, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, cơ thể đứng thẳng tắp. Mở cửa ra cho ta, ta muốn nhìn hai cái nhẫn. Tín lạnh giọng nói. Là, là Hai người luống cuống tay chân mở cửa. Lộ ra phía sau cửa đầy đất tài bảo, một người thận trọng nói: "Tiên trưởng, chiến tướng kia liền tại bên trong, nhưng e rằng khó tìm, nếu không thì chúng ta tìm được đưa cho ngài đi qua." "Không cần, ta tự mình đến tìm a." Tĩnh Lạnh Lung nói một câu, liền đem cửa kho hàng trọng trọng khép lại sau. Chưa xong con tiếp. 414 chương 72, báo tố bên trong nhảy thuyền trước tiên xác nhận bong tàu không có người, Tiểu Ân mới dùng ma pháp truyền âm ngừng một đoàn người đi lên. Dưới ánh đèn, bong tàu âm trầm yên tĩnh, vẹn vẹn có sóng biển ào ào âm thanh. Tiểu Ân năm người cất bộ tận lực thả nhẹ, tầng này ở hải tặc đầu một phần lớn là chiến sư. Tính giác nhạy cảm, nhỏ bé động tĩnh đều có thể bắt được. Nguyên bản Tiểu Ân lo lắng nhất bị đắc, hắn đối với cơ thể trưởng không kém xa mấy người khác. Nhưng bất ngờ là, bị đắc trên chân dựng ra là chính hắn đặc chế, có giống như là đệm thịt một dạng mao hạng chót, có thể giảm bất tiếng bước chân. Rất ý tứ sâu ý, mặc dù mao hạng chót tồn tại có khi sẽ ảnh hưởng tốc độ, nhưng mang bên mình mang một đôi thời khắc mấu chốt nói không chừng hữu dụng. Bị đắc đúng là một nhân tài, phẩm tính cũng không tệ. Tiểu Ân âm thầm gật đầu, luyện kim tháp đáng kêu phát minh củang nhân chắc chắn hoang nên dạng này thành viên, đặc biệt là mấy vị rèn đúc đại sư. Nếu như thuận lợi trở lại năm cảnh, đến lúc đó có thể để cử hắn gia nhập vào nghị hội. Đối với thiên tài, nghị hội cho tới bây giờ cũng sẽ không mai một, đây chính là nghị hội có thể phát triển đến này cơ sở một trong. Đi tới tiểu na buồng nhỏ trên tàu, cửa khoang phía trước trông coi hai tên biểu lộ ngưng trọng thủ vệ. Phải vào buồng nhỏ trên tàu, cái này hai danh thủ vệ là nhất thiết phải giải quyết vấn đề. Tiểu ân đầu tiên là xác nhận xung quanh không có khác hải tặc, tiếp đó lập lại chiêu cũ sử dụng buồn ngủ ma pháp. Cái này hai danh thủ vệ mặc dù đều cũng có kinh nghiệm hải tặc, nhưng thực lực cũng chỉ là bạch ngân chiến sĩ, cùng trông coi cắt đỉ estol bọn họ thủ vệ tương tự. Nhưng mà tình huống cũng không giống trong dữ liệu thuận lợi. Làm Tiểu Ân nhìn thấy một cái hải tặc liền muốn ngủ, mà đổi thành một cái hải tặc lại bỗng nhiên gõ một cái đầu lúc, giật mình trong lòng, lập tức ở xung quanh bố trí cách âm kết giới. Chuyện gì xảy ra xấu? Không đúng, có địch nhân. Kiên trì không ngủ hải tặc chống cự lại cơn ngủ, trên thân hơi nước tràn ngập, bỗng nhiên bừng tỉnh hô. Các đỉ Estor ba người người đổ mồ hôi lạnh. Hải tặc cơ hồn là tại cách âm kết giới bố trí trong nháy mắt mở miệng, Tiểu Ân cái trán đều bốc lên mồ hôi. Đêm tối lưỡi dao. Tiểu Ân thấp giọng bị sướng, bên cạnh hiện lên một đạo đen như mực lưỡi dao. Lưỡi dao lóe lên tia thứ các đứt hải tặc cổ họng, không đợi vết dịch kia phun tung tóe, Tiểu Ân lật tay một cái đóng băng băng cổ, đem hải tặc thi thể đóng băng. Nguyên lai là một đồ đẳng chiến sĩ, quả nhiên đồ đẳng chiến sĩ có thể chống cự buồn ngủ ma pháp phá sáu. Nhìn xem hải tặc thi thể, Tiểu Ân lắc đầu thầm nghĩ, lại tại một cái khác cùi hải tặc cổ họng bổ một đao. Nếu đều động thủ, tự nhiên đều chết rồi tốt, đối với bọn này không chuyện ác nào không làm hải tặc. Tiểu Ân không có gì thông cảm. Mở ra cửa khoang thuyền, đem hải tặc thi thể kéo vào buồng nhỏ trên tàu. Là ngươi sao? Ngồi ở mép giường tiểu Na nhìn thấy cửa khoang đột nhiên mở ra, Tiếp đó hai cỗ thi thể bị không khí kéo vào vùng nhỏ trên tàu, tay không khỏi nắm chặt. Tiểu Na nhận được tiếng ân gia hiệu, bị Đắc Triệt hồi ân thân ma pháp. Trần Ngập Thâm tình nhìn mình người yêu. Bỉ Đắc. Tiểu Na tay trong nháy mắt buông ra, chạy chậm đến ôm chặt Bỉ Đắc. Hai người thật sâu ôm hôn rồi một lần, Tiểu Na ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, chờ mông nói, kế tiếp sẽ phải rời khỏi a, ta chuẩn bị sẵn sàng. Nàng phải biết muốn chạy trốn phía sau, đặc biệt đổi một thân thích hợp hành động quần áo. Đương nhiên, Bỉ Đắc đưa người dạy cho nàng mặc vào, nàng đi đường động tĩnh có thể so người còn lớn hơn. Tiểu Ân tử trong không gian giới chỉ lấy ra một đôi giày dao cho Bỉ Đắc. Bỉ Đắc gật đầu, vội vàng cho Kiều Na thay đổi giày. Tiếp đó Tiểu Ân cho hai người đều lên ẩn thân ma pháp, một đoàn người một lần nữa lên đường. Tiểu Na vùng nhỏ trên tàu cách cầu thang không gần, đội ngũ nhân số nhiều, tốc độ tự nhiên cũng chậm xuống. Rung một hồi lâu, đám người lần lượt leo lên thang lầu, đi tới gió táp mưa sa ngoài giáp tấm. Mưa to như chút nước, sóng biển hòa với mưa ton nện ở bờ đầu. Bầu trời giống như là lật úp một bình, đen như mực của lôi. Cao 10 mấy mét sóng biển vỗ thuyền hải tặc. Hải thân tại thượng. Sóng gió lớn như vậy, chúng ta không thể hiện tại đi. chiếc nhỏ tuyệt đối không cách nào chịu đựng qua dạng này sóng gió. Lần thứ nhất nhìn thấy thuyền bên ngoài báo táp tình trạng, Donan không lo được yên tĩnh. Thấp giọng nói: "Tiến Tĩnh, ta có biện pháp." Tiếu Ân ma pháp truyền âm đến tất cả mọi người trong hai. Donan lập tức an tĩnh lại. Đội ngũ nhiều người, tự nhiên không thể giống Tiếu Ân như thế giả trang hải tặc nên ngang thông qua, chỉ có thể mượn ẩn thân ép người xuống. Tật lực nhường trong mưa to chống không không còn nổi bật. Cứ như vậy năm người không người cơ hổ gián vào bong tàu hướng về bảy đưa thuyền nhỏ chỗ đi đến. 6. Chắc đẩy tài bạo bừng nhỏ trên tàu. Cậu làm ánh mắt từng lần từng lần một đảo qua đầy đất bừa bãi tại Bảo Trọng, ánh mắt lập loè nghi hoặc. Hắn tìm hai lần, vẫn không tìm được hai cái nhẫn, mặc dù đang tại bảo trong đống tìm giới chỉ không dễ dàng, vốn lấy thực lực của hắn, cẩn thận qua một lần hẳn là có thể tìm được. Nhưng mà bây giờ hai cái nhẫn một cái cũng không thấy dấu vết. Thịt hơi suy nghĩ một chút, thần sắc đổi biến. Lấy hắn chi thông minh, như thế nào nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, lúc này hắn đi ra thứ khố, u lục con ngươi giận dữ nhìn chằm chằm hai danh thủ vệ, "Dịu của các ngươi là từ đâu nhi tới?" Hai danh thủ vệ gặp thuyền trưởng một mặt phẫn nộ, cũng là toàn thân run lên. Cái thứ trước hết nhất nhìn thấy dịu đại hán nương lớp lo sợ đáp là là sáu. Truyền bị sóng lớn xung kích lúc lăn qua đến chúng ta bên chân. Hai cái ngu xuân. Típ giận giữ ngược lại bình tĩnh, một cây băng vải như thiểm điện quất vào trên thân hai người, trong ngáy mắt hai người bờ môi phát tím, thân chúng kịch độc ngã xuống đất. Ta còn thực sự là xem thường người sáu. Típ ngẩng đầu nhìn một chút hành lang, khép mắt lại. Tiểu Na trước cửa hai danh thủ vệ không thấy. Ý niệm chuyển qua, Típ phi thân thẳng đến gió táp mưa sa ngoại giáp tắm. Sáu. Âm ầm lôi đình qua, biển trời vì đó sáng lên. Tiểu Ân một đoàn người đi tới thuyền nhỏ bên cạnh. cũng sẽ không che lấp thân hình, triệt hồi ẩn thân ma pháp, đem buộc truyền dây từng cắt, Donald một cước đem thuyền nhỏ đá ra mặt biển, tiếp đó lôi dòng dọc chậm rãi đem thuyền phóng tới mặt biển. Thuyền này thật không sẽ nặng sao? Các đỉ Estor hái hùng khiếp vía liếc mắt nhìn, cái kia thuyền nhỏ ở trong biển đơn giản giống như là một chiếc thuyền con, theo sóng biển đập, bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm đồng dạng. Đại khái không có vấn đề. Tiếu Ân chính mình cũng hơi sợ hãi tức giận nói, thuyền hạ vào trong biển, mới biết được mênh mông kinh khủng, phạm vật bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thuyền nhỏ đập nát ấy. Ta đi xuống trước đón các ngươi. Donald lúc này đến lúc đó rất quả quyết, tung người nhảy xuống. vững vàng rơi vào trên thuyền, sau đó cắt đi Esto hút một ngụm khí lạnh, cười khổ cùng đi theo nhảy ra ngoài. Đến lượt các ngươi. Tiểu Ân đối với bị Đắc Cùng Tiểu Na nói. Đúng lúc này, phương xa bong tàu đột nhiên xông ra một người, chính là Sương Độc tràn ngập vũ hải Tactics. Hắn sau khi xuất hiện, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp phóng tới thuyền nhỏ ở đây, đồng thời hai tay băng vải mũi tên nhọn bắn ra. Đi. Tiểu Ân con ngươi co rút lại, không chút do dự lấy ra ma trượng, cơ thể thì cùng bị Đắc Cùng Tiểu Na cùng một chỗ nhảy xuống thuyền. Thân ở giữa không trung, ma trượng chỉ vào, hai đầu hỏa xạ đón lấy băng vải. Cùng lúc đó, Tiêu Ân tinh thần kích hoạt chữ ma đại lưng, một đạo nguyên dụa tia sáng lướt qua. Hỏa xạ đem băng vải kiềm chế, nhưng hỏa xạ ánh lửa cấp tốc cảm động. Nguyên dụa gia thân, tiếp thân hình dừng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa vọt tới. Mà lúc này Tiêu Ân ba người mới vừa vận rơi xuống trên thuyền. 6. Chưa xong con tiếp. 415 chương 73, sóng biển ngập trời thuyền nhỏ tại trong mưa to phiêu bạt lê động. Bọt nước rớt nhẹ Tiêu Ân vào áo, hắn hồn nhiên không hay ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lôi điện xé qua, bầu trời vì đó sáng lên, soi sáng ra một đạo u lục xâm nhiên thân ảnh. Típ giống một con chim lớn từ bong tàu bay tứ tung mà đến. Quân thân tiểu trùng dấu ở băng vải khe hở, tùy thời phun ra nuốt vào lấy sức động. Hai đầu hỏa xạ cùng điên đảo ma chú chỉ là nhường thân hình hắn một trận, bất quá mấy cái chớp mắt. Tiếp thực lực còn muốn vượt qua Lụy Dật Mộng ẩn bộ lạc lúc cắm cây. Hai cánh tay hắn vung dậy, băng vải như rắn như kiếm, thẳng băng lấy đâm về Tiểu Ân cùng Tiểu Nhỏ. Một kích này hắn không có nửa điểm lưu thủ, Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, thôi động ma lực đều dốc vào bốn nguyên tố hơn chương. Tứ hoàn mạt xỉ ẩn cái kia hạo đãng như sông ma lực làm cho hơn chương sáng lên, tiếp lấy bỗng nhiên một cỗ nước biển dâng trào, xông lên không trung 10 mấy mét. Cỗ này hải lưu hướng rơi tịch băng vải. Một màn kinh người làm cho tất cả mọi người đều rung một cái. Màn nước trên không trung ngưng kết biến hóa, mọc ra tứ chi cùng đầu người, trong đáy mắt, một cái cùng thuyền hải tặc ngang bằng thủy nguyên tố sừng sững mặt biển. Mặt biển tại nó dưới chân, bọt nước vì nó vần lưu, nước mưa dùng nhập người. Biển cả là thủy nguyên tố lãnh địa, đứng tại trên biển, thủy nguyên tố nguyên bản ngũ hoàn thực lực đủ để chống lại lục hoàn cường giả mà không bị thua. Đối mặt thủy nguyên tố, Tịch Toàn thân xương độc tăng vọt, không có chút nào lui bước chi ý, hai tay băng vải đột nhiên nhún dụng, lộ ra một đôi tựa như thây khô mục nát song quyền, chưa từng có từ trước đến nay đối đầu thủy nguyên tố mà neo truyền một dạng năm đấm. Song quyền chạm vào nhau, Thủy Nguyên Tô thân thể cao lớn lui về sau hai bước, năm đấm cùng cổ tay đều bị trúng vỡ. Nhưng mà đức cổ tay tổn thương đối với Thủy Nguyên Tô không nghiêm trọng lắm, nước biển di động, năm đấm lần nữa khôi phục. Một màn này lệnh kịp ánh mắt ngưng lại, chỉnh trọng lên, đồng thời tâm dần dần chỉ xuống, cái này hiển nhiên không phải một chốc có thể giải quyết được nhân, nhưng thời gian cấp cho hắn không nhiều. Nếu như những tên kia chạy ra một khắp đồng hồ, lại nghĩ tìm được liền khó khăn trọng trọng. 6. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, thuyền nhỏ giống một chiếc thuyền con, theo bạt nước mãnh liệt đồng đường, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Lạnh như băng nước biển đập vào trên mặt mỗi người, Mưa to ép tới người gặp cả người, thuyền nhỏ quá mức lắc lư, vì để tránh cho rơi xuống nước, bị Đắc cùng Tiểu Na bị nhét vào chỗ ngồi phía dưới, gắt gao móc bóng thuyền miễn cho bị vung ra, ổn định thân thuyền. Donan treo lên mưa to quá, nghĩ biện pháp giảm bớt thuyền trọng lượng, bằng không chúng ta gây khó dễ cái tiếp theo đầu sóng. Ta tới. Nghe vậy, Tiếu Ân giơ lên ma trượng, phiêu phù thuật ma pháp quang mang bao phủ thân thuyền, trong nháy mắt thuyền nhỏ trọng lượng đại đại giảm bớt, theo đầu sóng chập trùng cực liệt, nhưng cũng thành công tránh ra một cái sóng lớn. Nghĩ biện pháp đi tới, thủy nguyên tố ngăn đón không được hại tắc quá lâu. Tiểu Ân vừa hô lên âm thanh, liền rót đầy miệng nước biển. Không chìm cũng là hải thần phù hộ, như thế nào đi tới? Đôn Nan tức giận nói, hắn đối với hàng hải bản lĩnh luôn luôn tự phụ, đã từng mang theo thuyền sông qua vô số bão tố, nhưng chính là có cao hơn nữa kỹ thuật, dưới mắt cái này thuyền nhỏ cũng sông không qua bão tố. Nếu không phải là cố kỵ Tiểu Ân thực lực, hắn sớm tức miệng mắng to. Tiểu Ân khẽ miệng hơi chắc chắn, vốn là kế hoạch nhường thủy nguyên tố mang theo thuyền nhỏ xuyên qua bão tố. Không nghĩ tới thủy nguyên tố bị tịch ngăn cảnh 6. Cấp loại 6? Đúng, không biết Tam Hoàn thủy nguyên tố có thể hay không mang theo thuyền nhỏ đi tới. Tiểu Ân ý niệm truyền qua. Ma lực lần nữa rót vào bốn nguyên tố hư trường, triệu hoán ra một cái cao 3 mét thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố sau khi xuất hiện, dựa theo tiểu Ân mệnh lệnh, điều khiển lên nước biển. Tam hoàn thủy nguyên tố khống chế nước năng lực đối mặt dạng này, mãnh liệt biển cả lộ ra nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ có thể lãng lại phân lưu một chút tiểu nhân sóng biển. Điểm này lệnh Đôn Nam cung hỉ, hắn chỉ huy thuyền nhỏ thừa dịp đập tới tiểu hải sóng lúc, đi theo thủy nguyên tố đằng sau đi lên phía trước. Cứ như vậy tốc độ mặc dù chậm, nhưng vẫn như cũ từng chút một hướng về nơi xà xê dịch. 6. Tiểu Ân động tác của bọn hắn bị tỉ xem ở đáy mắt. Hắn lạnh rên một tiếng. Muốn đuổi theo bắt, nhưng mỗi lần động tác đều bị trước mắt quái vật ngăn lại, làm hắn tức giận không thôi. Hắn đã dùng ra toàn lực, áp chế hoàn toàn thủy nguyên tố. Nhưng thủy nguyên tố đứng ở nữ biển, năng lực hồi phục kinh người, coi như nửa người bị đánh bại, đều có thể cấp tốc hồi phục. Hơn nữa thủy nguyên tố công kích không kém, tìm cũng không dám không nhìn. Đang lúc song phương giằng co lúc, bong tàu đột nhiên tuôn ra một nhóm lớn hải tặc. Cầm đầu hải tặc là Phó thuyền trưởng, một cái cường giả cấp chiến tướng, khác hải tặc thì từ đại chiến sư đến bạch ngân chiến sĩ đều có. Đây cơ hội là tuyển hải tặc có thể tùy ý rời đi cương vị toàn bộ nhân thủ. Đám hải tặc phun lên bong tàu, Thủy Nguyên Tổ khổng lồ kia thân thể cho đám hải tặc mang đến rung động, một đám hải tặc đầu mục trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại dương này cự nhân, thậm chí kém chút hải tặc càng là đặt mông ngồi trên đất. Đó là quái vật gì? Đây là hải quái sao? Thế mà cùng truyền một dạng cao, nó không có chút nào sợ báo tố. Giẫm ở mặt biển đơn giản giống như là giẫm ở mặt đất sáu. Sáu. Lưu Non Phỉ ngữ tại hải tặc bên trong nhanh chóng truyền bá. Tiếp cùng Thủy Nguyên Tổ giao thoa tách ra, thanh âm khàn khàn vang vọng bồm tàu, đều cho ta đứng vững vàng. Nọ thủ cầm trọng nọ bắn cho ta nặng chiếc thuyền nhỏ kia, nhớ kỹ nếu ai bắn chết tiểu na, ta liền ném hắn đi cho cá ăn. giải công cho ta thêm tốc truy chiếc thuyền kia. Ma đặc biệt, ngươi theo ta đối phó quái vật này. Tỷ bị danh xò so một cái quái vật lớn hơn hơn, huống chi thủy nguyên tố đã bị tiếp đánh toàn thân phá thoái, đám hải tặc vội vàng cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh. Ma đặc biệt là phó thuyền trưởng, có chiến tướng thực lực, hắn rút ra một cây búa to nhào về phía thuyền bên ngoài, giúp đỡ tiếp cùng thủy nguyên tố giao chiến. Tiểu ân thuyền nhỏ của bọn họ đã bay ra đi một khoảng cách, hải tặc khống chế thuyền nhỏ lại không thể xuống nước, muốn truy kích cũng chỉ có thể khu động thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc cánh buồm đã sớm thu hồi, hai bên vây cá một dạng mái chèo nhanh chóng huy động, chất vật hướng về tiểu ân bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, tên lõa từ thuyền hải tặc bắn ra, vạch phá màn mưa hướng về dãy thuyền phong tới. Những thứ này tên lõa uy lực không tầm thường, có thể xuyên thủng bông thuyền, bản chất bạch ngân thậm chí hoàng kim chiến sĩ. Nhưng mà, tiểu ân tỉnh táo chỉ vào ma trượng, từng đạo thủy mâu tại tinh thần lực giữa sự dẫn đường, tinh thuần đánh rơi trọng nỏ. Bọn hắn có thể đuổi kịp chúng ta sao? Cắt đỉ Estolau mặt bên trên nước mưa, nhìn xem thuyền hải tặc chuyển hướng, không lo được nước biển đâm miệng, sợ hai quắc. Nếu như này đáng chết bao tô không đủ lớn, chúng ta có thể sẽ bị đuổi kịp. Nhưng tuyệt không phải bây giờ. Donan thuyền trưởng cam đoan với ngươi. Donan đi qua mới đầu kinh hãi. Bây giờ càng là đám chìm tại không chế thuyền nhỏ xuyên thẳng qua báo tắc quá trình bên trong, hắn lớn tiếng hoan hô kêu lên. "Ngươi xác định?" "Tiểu Ân hô." "Đương nhiên." Đôn Nan kêu ngạc quát, nhận được trả lời, Tiểu Ân quay người đánh giá một tí cùng thuyền hải tặc khoảng cách, xem nhận khoảng cách này đã không phải là đại địa kỵ sĩ có thể vượt qua tập kích lúc, nhếch miệng lên một vòng đường cong. "Thiện đưa các ngươi một phần sắp chia tay lễ vật sáu." Tiểu Ân cấp nước nguyên tố hạ lệnh, đó cùng tiếp hai người giao chiến thủy nguyên tố đột nhiên đình trệ, toàn thân nguyên tố chi lực ngưng kết tuôn ra. Mất đi nguyên tố chi lực phía sau thủy nguyên tố thân thể sụp đổ, tí nào nào, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy một cái trước nay chưa có sóng biển ngập trời nhấc lên, trọng trọng chụp về phía thuyền hải tặc. 6. Chưa xong con tiếp. 416 chương 74, lục địa. Thuyền trưởng nguy cơ. Gió biển ôn hòa, mặt trời chói chang. Biển cả vốn là như vậy, tá bạo lúc phảng phất thôn vẻ hết thảy, yên tĩnh lúc như sự nữ giống như Onu. Mặt biển bình tĩnh không có một tia gợn sóng, thanh tĩnh xanh biết nước biển phản chiếu lấy một chiếc thuyền nhỏ cái bóng. Thuyền nhỏ trung lương dựng thẳng một cây cột buồm, phía trên mang theo dù quần áo chế luyện giản dị cánh buồm. Mang theo tiểu mũ gia Donan đứng tại cột buồm phía dưới, khống chế cánh buồm nhường thuyền nhỏ không chút hoang mang đi tới. Chứ hắn bên ngoài, Tiểu Ân ngồi ở mũi thuyền nhắm mắt nhìn biển, Bỉ Đắc cùng tiểu na ngồi ở đuôi thuyền quấn quýnh nhau. Cát Điệt Estol cầm cây gậy gỗ, nhìn chằm chằm mặt biển bắt cá. Hắn thu hoạch rất tốt, chỉ chốc lát sau đã bắt được 6, 7 con cá. Năm người ở trên biển đã phiêu lưu một ngày hai đêm. Hôm đó Tiểu Ân không chế thủy nguyên tố nhấc lên sóng biển, trở ngại thuyền hải tặc đi tới, mà thủy nguyên tố mang theo thuyền nhỏ xuyên qua bão tố, triệt để bỏ rơi hải tặc. Một ngày hai đêm hàng hải, Donan không dám đi hải đạo chính, chỉ có thể đi một chút vắng vẻ lổn lách. Những thứ này lổn lách đã an toàn không phải rất có bảo đảm, gặp được mấy lần hải thú tộc trình, bất quá đều bị đám người hợp lực đánh lui. Còn bao lâu mới có thể đến lục địa? Cắt đi ẻt tối lại sơm một con cá, mặt mày ủ rột vấn đạo. "Nhanh." Donald nâng đỡ mũ ra che khuất dương quang, so sánh vị trí mặt trời trả lời. "Ngươi hôm qua liền nói nhanh, tại sao còn không đến?" Bỉ Đắc Ha ha cười nói. Hắn cùng tiểu na tâm tình rất tốt, mặc dù nhỏ thuyền hoàn cảnh rất kém, nhưng không có hầu tước, không có hải tặc, hai người bộ dáng giống như là tại hưởng tuần trăng mật. "Ta hôm qua nói qua sao?" Donald giắt cánh buồm hơi hơi thay đổi phương hướng. Gió biển thổi tại cánh buồm bên trên, thuyền nhỏ tốc độ không chậm đi tới 6. Điện đang nắm chặt thời gian minh tưởng, đi qua cái này mấy lần chiến đấu, hắn tứ hoàn sơ giai cảnh giới ẩn ẩn có đột phá đến trung cấp ý tứ, bình cảnh vững lòng, giống như là đâm một cái là rách. Bất quá Tiêu Ân cũng không gấp gáp, chính mình đột phá tứ hoàn là dựa vào lấy dự tệ, đối với thể nội ma lực khống chế không bằng đồng dạng tứ hoàn sơ giai mà xi ẩn, cho tới nay cũng là dựa vào đối với tứ hoàn ma pháp hoàn mỹ lý giải mới che giấu tai họa ngầm này. Tiêu Ân cũng không muốn mang theo tai họa ngầm đột phá đến tứ hoàn chủ giai, hắn tính toán thừa dịp ma lực tùy thời đột phá đoạn này kỳ hoạt được mạnh. Tiêu trừ ma lực khống chế tai họa ngầm. Theo minh tưởng, ngoại giới ma lực tụ hợp vào thể nội cùng thể nội ma lực giao dung. Nước đầy thị tràn, ma lực đánh thẳng vào trung giai cảnh giới, nhưng bị Tiểu Ân mạnh mẽ dùng tinh thần lực đè xuống, đồng thời ngưng luyện những thứ này ma lực. Lần lượt tràn đầy, lần lượt đè xuống, Tiểu Ân mặt rẹ sỉ sợ tầng sở, sở trưởng không cư như vậy một chút đè thằng, chậm rãi tiêu trừ thai hoàng ầm. 6. Mặt trời giữa chưa nóng bỏng, trên thuyền tất cả mọi người có chút mặt ủ mày chau. Mà đúng lúc này, phương xa đường chân trời xuất hiện một cái mịt mù bóng đen. La Hải Đạo. Đám người mừng rỡ, Tiểu Ân cũng kết thúc minh tưởng đứng dậy. La Hải Đạo, một cái cực lớn hải đạo, đường ven biển lờ mờ hiện lộ. Hải đảo cảng khẩu phồn hoa tráng cảnh đều mơ hồ có thể thấy được. Đây là một cái phồn hoa to lớn bên cảng, Donan nói tới có thể sửa chữa Thái Thản Thần Hào nhìn qua không có khoa trương. Bất quá Thái Thản Thần Hào bây giờ cũng không tại ở đây, nếu như nó dừng ở bên cảng, là chắc chắn có thể trước hết nhất thấy. Ngươi xác định Thái Thản Thần Hào sẽ đến ở đây sao? Thiếu Ân vấn đạo. Khả năng rất lớn. Yên tâm, chúng ta bị hải tặc thuyền mang ra đò đường. So Thái Thản Thần Hào tới trước rất bình thường. Hơn nữa coi như Thái Thản Thần Hào không tới, các ngươi cũng có thể tìm được một chiếc đi nam cảnh tuyệt lớn. Donan nhún nhún vai, hắn bỗng nhiên kéo động cánh buồm. Tuyền nhỏ lập tức quay lại phương hướng, hướng về hải đảo mặt sau chạy tới. "Ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Na Kinh nghi nói, hắn hiện tại vẫn như cũ đối với thân là hải tặc Donan không có hảo cảm gì. Đối với cái này, Donan vẻ mặt đau khổ nói, "Ta thế nhưng là hải tặc, nào dám nhập cằm miệng. Chắc hẳn tiểu thư ngươi cũng không muốn ta đây cái mở một đường thuyền đồng bạn bị hải quân treo cổ a." Tiêu Na nói lầm bầm, "Ta không có để ý chút nào hải quân treo cổ ngươi sáu." Mặc dù nói như vậy, nàng vẫn là yên tĩnh trở lại, không tiếp tục nói nhường Donan quay đầu mà nói. Rất nhanh, thuyền nhỏ ngay tại hải đảo phía sau một chỗ rừng cây cập bờ. Đám người lần lượt xuống thuyền. Trên đạm tại lục địa cảm giác lệnh thiếu ân không hiểu nhẹ nhàng tỏa ra. Hắn vẫn lần thứ nhất cảm thấy cước đạm thực địa nguyên lai like là chuyện chuyện hạnh phúc. Các đỉ Estol cùng Bị Đắc cũng đều có một dạng cảm giác, chỉ có Kiều Na ngược lại vừa lên bờ nôn mửa phải trời đất quay cuồng. Các vị, chúng ta bây giờ thành toán xong, không có việc gì ta liền đi trước. Donald vô vô tiểu nô gia. Ha ha nói một câu phía sau, xoay người liền muốn rời đi. Các loại. Nhìn xem hắn hoảng hốt bóng lưng, Tiểu Ân Mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái, có loại cảm giác của quái, thế là gọi hắn lại. Sáu, còn có việc sao? Donald quay người lại, Mang theo ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười hỏi: "Tiểu Ân không nói gì đạo, ngươi là hải tặc, muốn ở một cái bình thường bến cảng ra biển chắc chắn không dễ dàng, ta nhìn ngươi hay là trước đi theo chúng ta, làm lần hành động này tù lao, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiễn đưa ngươi sáu một chiếc thuyền của mình ra biển." Donan khuôn mặt tươi cười cứng đờ, khoát tay nói: "Không cần, ta có biện pháp của mình." Tiểu Ân ha ha đạo: "Nếu như ngươi là sợ chúng ta đem ngươi giao cho hải quân, cái kia không cần phải, chúng ta còn không đến mức làm một cái không biết tên thuyền trưởng một điểm tiền thưởng bán đứng đồng bạn." "Không phải, ta là không sợ những thứ này sáu." "A, vậy là ngươi sợ cái gì?" Dionan ánh mắt lạnh lùng, Donan dùng mình một cái, khóe miệng co dần nói, "Ta là hải tặc, không muốn đi hải đảo thành thị, cũng không muốn cùng quý tộc giao tiếp." Nói ánh mắt hắn có ý riêng nhìn về phía Tiểu Na. "Vậy ta nghĩ ngươi phải học quân thuộc." Tiểu Ân cười lạnh nói, "Lúc này, các đi esto, bị đắc cùng Tiểu Na cũng phát giác được một kia không đúng, cảnh giác nhìn chăm chú lên Donan. "Ngươi đến cùng có cái gì giấu giếm, tốt nhất bây giờ thẳng thắn." Tiểu Ân ngón tay bắn ra ma trượng, ma pháp quang mang tại ma trượng núi nhọn lấp loé. Donan nhìn xem trong lòng run sợ, mấy ngày nay hàng hải hắn có thể thấy được biết đến cái này thủy tinh bổng sức mạnh, đối mặt cái kia năng lực, chính mình ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhìn xem Tiểu Ân biểu lộ không giống nói đùa, Donan khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống, kỳ thực ta không có dấu giếm cái gì xấu. Nhất định phải nói dấu giếm cái gì, có thể chính là chỗ này hòn đảo cùng các ngươi nghĩ có một chút khác biệt. Hắn miễn cưỡng mang theo cười, nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Ân chỉ vào hắn mà trượng. Khác biệt? Không sai, chỉ là một chút. Donan ngoắt nút khoá tay, thận trọng nói, đầu tiên Thái Thản thần hào tới đây sửa thuyền là lừa các ngươi, thứ yếu ở đây không có hải quân 6. Chỉ có hải tặc, tòa đảo này là hải tặc nhà. Hải tặc nhà. Tiểu Ân còn chưa lên tiếng, Cắt đỉ Esto đột nhiên nhảy lên, bóp lấy đon nan cổ Mãnh Liệt sáng ngời, "Ngươi nói đây là hải tặc nhà? Cái kia toàn thế giới hải tặc thánh địa, hải tặc hội nghị tháp tiền trạm hải tặc nhà." Đon nan bị Cắt đỉ Esto bóp thở không ra hơi, Tiểu Ân đem Cắt đỉ Esto cùng hắn tách ra, hắn che lấy cổ họng ho khan, tại mọi người chăm chú gật đầu một cái, "6, chính là tên hải tặc kia nhà." Chưa xong con tiếp. 417 chương 75, giáo hội hành động đầy sao treo cao, trong sáng chiếu khoảng không. Hải tặc nhà chính là thời điểm náo nhiệt nhất, bến cảng bị điểm đốt đèn hỏa chiếu sáng. Trên đường phố Cổ áo hở hang Vũ Nữ đứng tại bên đường, chê bữa lui tới người qua đường, thỉnh phẩm có hải tặc đi lên trước, rộng rãi ở Vũ Nữ phơi bảy hai ngọn núi nhét một cái ngân tệ, tiếp đó hai người hướng về lữ điếm, quán ba đi đến. Hải câu quán ba. Hầu viện sói sỉnh nằm một cái tử quỷ, trong ngực còn ôm một cái thùng rượu. Loại này uống say nằm dưới đất tử quỷ khắp nơi có thể thấy được, nếu bọn hắn trong túi không có tiền mà nói, nằm một đêm cũng chưa chắc có người sẽ động bọn hắn. Nhưng mà, một cái mang theo mặt nạ hải tặc đem một chậu nước đá tạt vào tử quỷ trên thân, ha ha cười nói, "Này, Lao Kiểu Yiye, đã lâu không gặp." Tử quỷ một cái giật mình tỉnh lại. Từ dưới đất cơ lấy gậy gỗ, chuẩn bị giáo hân giám quấy rầy hắn mộng đẹp ra hỏa. Nhưng hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy mặt nạ hải tặc sau lưng còn đứng bốn người, lập tức một chút thanh tỉnh lại. Mang mặt nạ hải tặc đột nhiên vô béo cái mũi đỏ tự quỷ, đầu tiến tới nói, "Lão kiều y y, là ta, Donan." Tiểu quỷ kiều y thì cẩn thận nghe xong, ngạc nhiên hét lên, "Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không chết, ngươi thế nhưng là báo táp tối đáng ầm, làm sao lại thuyền đắm cho ăn cá? Ta và bọn hắn đánh cuộc một kim tệ quả nhiên có thể kiếm lời." Đương nhiên, vĩ đại hải dương đang triệu hoán ta. Donan cười ha ha nói, "Khô khô sáu." Sau lưng Tiêu Vân ho nhẹ hai tiếng. Donan biểu lộ cứng đờ, lập tức rời đi chủ đề, lão Kiều Yiye, ta đây trở về thế, nhưng là mang cho ngươi khoản làm ăn lớn xấu. Ta cần một chiếc thuyền, một chiếc thuyền lớn. Thuyền. Tiểu Quỷ Kiều Yiye liếc mắt mắt tiểu ngân bốn người, lắc đầu nói, làm ăn này ta không làm được, trong tay ta không có thuyền. Đừng nói thuyền lớn, chính là thuyền đánh cá cũng không có. Cảm tụ được sau lưng ánh mắt lạnh như băng, Donan như có gai ở sau lưng cười khan nói, lão Kiều Yiye ngươi đừng nói giỡn, người nào không biết ngươi là hải tặc nhà lớn nhất truyền con buôn, tình hình kinh tế của ngươi còn có thể thiếu thuyền. Tiểu Quỷ Kiều Yiye xoa xoa trên mặt nước đá, Lắc đầu nói, "Ta là không biết ngươi muốn thuyền làm cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, không riêng gì ta. Hải tặc nhà tất cả thuyền con buôn trong tay đều không thuyền. Tháng trước đua hải tặc hội nghị tổ chức, tứ đại vựa hải tặc quyết định tạm thời tổ kiến đội tàu, trưng dụng hải tặc nhà tất cả để đó không dùng hàng thuyền. Ngươi trong khoảng thời gian này tuyệt đối tìm không thấy thuyền, ta khuyên ngươi vẫn là lưu lại hải tặc nhà nghỉ ngơi đi. Trưng dụng thuyền, tổ kiến đội tàu. Bốn người bọn họ điên rồi." Đông Nam trợn tròn mắt hoảng sợ nói, "Tiểu quỷ kiều y y nhún nhún vai, "Nếu là nghị hội quyết định, liền nói rõ vựa hải tặc cử động có lý do của bọn hắn." Tóm lại sự tình chính là như vậy, ta không có cách nào cung cấp cho ngươi thuyền, ngươi nếu là có bản sự liền tự mình suy nghĩ biện pháp a. Nói xong hắn giơ lên thùng rượu, "Muốn uống một ly sao?" "Muốn sáu." "Không, thôi được rồi." Donan vừa nói ra một chữ, liền bị Tiểu Ân níu lại cổ áo, ném ra tiểu quán hậu viện. Bốn người đem Donan ném tới một cái bẩn thỉu hẹp nhỏ xó xỉnh, xó xỉnh vách tường còn kề cận vết máu, xem ra vừa mới từng có một hồi đổ máu tranh chấp. "Donan thuyền trưởng, chúng ta đã nói xong thuyền đâu?" Tiểu Ân mặt mũi anh tuấn lúc này ở Donan náo hải giống như một cái giữ tận ma quỷ, hắn nuốt nước miếng một cái. Thưa dạ nói, ngươi sáu, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không tìm, mà là hải tặc nhà một chiếc thuyền cũng không có. Katdie Esto ấm giận nói, không có thuyền. Vậy là ngươi muốn chúng ta tại hải tặc nhà chờ chết sao? Đối với, còn muốn tăng thêm ngươi, tiếp trách chắn rất nguyện ý đem ngươi vứt xuống đáy biển cho cá ăn. Donan vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng nghĩ đi, nhưng lão tiểu ý hiểu là hải tặc nhà lớn nhất thuyền quân luôn, hắn nói không có thuyền, chứng minh thật sự không có thuyền. Ta đề nghị trước tiên ở vài ngày xem tình huống, đội tàu chi tiêu cực lớn. Vữa hải tặc nhóm không có khả năng trường kỳ bảo dưỡng nhiều như vậy thuyền. Một khi thân phận bại lộ, Chúng ta cũng đừng nghĩ trốn, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi." Mặc to béo trang phục che lấp vóc người kiểu na nói. Donan nghe vậy khẽ miệng khổ tâm căng nặng, đứng tại góc tường chỉ là một kình lẫn đầu. Hắn lại thật không có biện pháp, coi như khắp nơi đi tìm người, tối đa cũng liền có thể tìm được hai chiếc thuyền đánh cá, nhưng bây giờ nhất định là không đủ dùng. Tiểu Ân trầm mặc nửa ngày, đống nhiên mở miệng, "Ngươi biết đóng thuyền người sao?" "A?" Donan sửng sở, rất mau trở lại qua thần tới, nhãn tình sáng lên, "Ngươi là dự định xấu." "A, đây đúng là một biện pháp tốt." Tiểu Ân trầm giọng nói, "Tất nhiên ban không đến thuyền." liền tự mình tạo một chiếc thuyền, thường xuyên mượn điểm công tượng đẩy nhanh tốc độ, nhanh lên nửa tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng ta cần một cái hợp cách công tượng, ngươi cũng không muốn ra biển phía sau bị sóng lớn đánh tan a. Đương nhiên, ta vừa vận nhận biết một vị đóng thuyền đại sư, hắn tuyệt đối là hải tặc nhà tốt nhất đóng thuyền sư. Donan hưng phấn lên, đến mức cũng không có chú ý đến tiểu ngân cuối cùng nói ra được hại cũng bao có hắn. Ta dám cam đoan, có hắn ra tay, chúng ta lại thu mua một chút thuyền họng linh kiện, hơn một cái tuần lễ liền có thể tạo ra một chiếc đi xa thuyền tới. Donan vũ bộ lục nói. Sáu, đêm tối mà biển Một cái vài trăm con thuyền tạo thành hạm đội khủng lồ chạy trầm dãi, mà mỗi trên chiếc thuyền này đều có một cái rõ ràng rực rỡ chói mắt kim sắc giá chứa thập huy chương. Hạm đội trung ương vây quanh một chiếc cùng gần 300 m chiến thuyền. Có người nhìn thấy tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì này con thuyền so danh xưng thế giới lớn nhất thái thần thần hào còn muốn khủng lồ. Chiếc này chiến thuyền bong thuyền có một vượt qua 4 tầng bong giáo đường kiến trúc. Căn này trung quanh giáo đường đứng đầy người mặc hiện ra áo giáp bạc giáp giáo hội kỳ sĩ. Mà giáo đường tầng cao nhất lộ thiên đại sảnh, mười mấy tên mục sư đứng tại hai bên, kim bạch mục sư bảo cùng thánh kinh lập loẻ ấm người thay quang, chiếu sáng bầu trời nhấp nháy sinh huy. Nhưng mà, cái này chiếu sáng bầu trời đêm thánh quang, lại không cách nào che giấu đứng tại giáo đường trong đại sảnh thiếu nữ nửa phần hào quang. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Người khoác xanh trắng áo giáp, chân đạp vân bạch chiến hoa, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ẩn chứa mênh mông sức mạnh. Nàng bích lục con mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Ngoài trừ áo phỉ á cùng giáo hội bên ngoài, trong đại sảnh còn có đến từ Phong Bạo Vịnh cao tầng quý tộc, bọn hắn bộ dáng không hề giống cam tâm tình nguyện, những thứ này ngày xưa không ai bì nổi quý tộc, trên mặt mỗi người cũng là sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn hắn biết cái này nữ nhân ngu thuần muốn làm cái gì, mà sẽ muốn mạng của bọn hắn. Giống đúng lúc này, hạm đội phía trước hải vực vang lên chấn thiên động địa gầm rú, tiếng sóng khí tức kéo dài, chấn động đến mức mặt biển run nhẹ nhẹ, cũng làm cho quý tộc mặt mũi trắng bệ. Xong, bị gia tộc đẩy tới chịu chết một chút hoàn khố quý tộc dọa đến tiểu trong quận, nhưng bên cạnh không có người chế giễu bọn hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết sau đó muốn đối mặt cái gì. Đó là thần cái thế giới này, mà ngu xuẩn phàm nhân như toán khiêu chiến thần, hạ chẳng tất nhiên mỹ thảm. Tiếng gầm liền vang chín tiếng, sau đó một cái sơn mạch một dạng khủng lồ bóng đen từ mặt biển chậm rãi dâng lên. Từ trên người nó lăn xuống nước biển, biến thành sóng biển ngập trời hướng đội tàu xoắn tới. ánh ca vang lên, từng đạo thánh quang làm lá chắn làm cho thuyền ổn định ở sóng biển ngập trời bên trong, như là bản thạch chưa từng mảy may dao động. Ông Tiếu Minh vang lên, kim sắc lợi kiếm bị giữ tại bàn tay, áo phỉ á giải khai băng ngấm, tóc vàng như thác nước buông xuống. Nàng thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh lướt đi, không có chút nào khiếp ý đón lấy cái kia khổng lồ bóng đen. Nhưng mà, ngay tại nàng bước ra hạm thuyền lúc, mặt biển bỗng nhiên lần nữa lắc lư, vô số dây leo từ đáy biển mọc ra. 6. 418 chương 76, đóng thuyền đại sư Dương Quang xuyên tấu qua cửa sổ, tại hầm dưới sàn nhà soi sáng ra quần sáng. Thiếu Ân ung dung mà mắt Đây là ở giữa quán trọ nhỏ dân phòng, phong ốc đơn sơ, khắp nơi tràn ngập bờ biển Đắc Hữu mùi mốc, ánh mặt trời chiếu tiến cũng mang không tới một tia khô ráo. Đây là Donan chọn lựa con trọ, căn cứ hắn nói lão bản là người tin cẩn. Đối với thuyết pháp này, Tiểu Ân bảo trì hoài nghi, nhưng nhà này tiểu quán chính xác vắng vẻ mà rất nát, bị người phát hiện có thể cực nhỏ. Cùng ngay ta là chính mình một cái phòng, nếu là cùng cắt đi Estor một dạng cùng Donan ở cùng một chỗ, hắn có thể lại nhạy người chết, Tiểu Ân cảm khái nói. Một đêm minh tưởng, ma lực càng ngày càng nhiều, ta e rằng nhanh không khống chế nổi, bất quá ma lực không ổn định tai họa ngầm cũng trừ khử không sai bị lắm. Đột phá đã đột phá A Tiểu Ân nội thị thể nội, âm thầm đi tới. Trước đây vội vã đột phá, bây giờ ngược lại là vội vàng áp chế. Tiểu Ân cười khổ, ma pháp tu luyện thật đúng là không có đường tắt. Đi ra khỏi phòng, quán trọ này sở dĩ nhường Tiểu Ân cảm thấy yên tâm, chính là nó hết thệ chỉ có đáng thương tám cái gian phòng, bây giờ bị năm người chiếm gần một nửa. Đi xuống thu hẹp cầu thang đi tới phòng ăn. Cát Điết Tô, Bỉ Đắc, Tiểu Na cùng Donan vây quanh một cái vòng tròn bàn đang dùng cơm, phòng ăn cũng chỉ có mấy người bọn họ. Tiểu Ân lôi kéo cái ghế ngồi vào trước bàn, điểm một phần lên ti cùng cả dán, không nhanh không chậm ăn. Tiểu Na Ta nhớ được tiệp từng để cho ngươi đáp ứng hắn một cái điều kiện, bây giờ có thể nói một chút sao?" Tiêu Ân đem mớ bỏ xóa hảo, ngẩng đầu nói. Tiêu Na sửng sở, nàng không nghĩ tới Tiêu Ân sẽ nhắc lên lúc ấy chuyện. Thuyền hải tạc đoạn thời gian đó nàng không muốn nhớ lại, lại khác sâu ấn tượng, nàng rõ ràng nhớ kỹ tiệp điều kiện, hắn hy vọng ta đi chủ trì một hồi nghi thức, nếu như nghi thức thuận lợi, việc khác phía sau nguyện ý thả đi ta và bị đắc. Hắn nói qua là cái gì nghi thức sao?" Tiêu Ân cau mày nói. Tiệp Viễn độ đại dương minh ngông tập kích một chiếc có 2 tên đại địa kỵ sĩ bảo vệ thái thần thần hào, liên vi trảo một cái quý tộc tiểu thư đi chủ trì nghi thức. Mộ nói tiểu na duy nhất đặc thủ chính là ở cánh tay nàng đồ án, nhưng mình đã kiểm tra, cũng không có chỗ đặc biệt, không phải vậy ta lúc đó tiện tay xăm một cái đồ án, cũng không lừa gạt tiệp không dám hạ sát thủ. Hắn cũng nói, nhưng có một lần ta nghe hắn cùng phó truyền trưởng trò chuyện, giống như nói cử hành nghi thức muốn trước đi một cái gọi sáu. Hải Tặc Vịnh chỗ. Tiểu na không xác định nói, Hải Tặc Vịnh. Donald đồ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng bao đều không nuốt xuống, hàm hồ kinh hô, ngươi nói Hải Tặc Vịnh. Hải thần tại thượng, Hải Tặc Vịnh ngay tại Hải Tặc nhà không xa a. Hải Tặc Vịnh là đề cử vừa Hải Tặc nào nào. Hải tặc vịnh bên trên có hải tặc hội nghị tháp, hội nghị trong tháp ở hải thần đế tự, trưởng quản lấy hải tặc pháp điển. Pháp điển là từ tất cả hải tặc chế định, là vua hải tặc cũng không thể vi phạm pháp điển. Đồng thời hải tặc hội nghị tháp cũng là vua hải tặc cùng hội nghị chỗ, mỗi lần hải tặc hội nghị tháp cử hành hội nghị, quyết định quyết định trọng đại, đều sẽ làm cả hải vực rung chuyển. Lời của hắn lệnh bàn ăn bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tiêu Na môi anh đảo hé mở, sững sờ đạo: "Theo lý thuyết, chúng ta hao hết khí lực chạy ra thuyền hải tặc, kết quả ngược lại tới hải tặc muốn cho chúng ta tới chỗ sáu." Tiêu Na thoại âm rơi xuống, bàn ăn yên tĩnh. Rất nhanh, Bị Đắc hướng Đông Nam ném đi ánh mắt tức giận, Đông Nam cười khổ rụt đầu một cái, "Ta không biết ta, không phải vậy tuyệt sẽ không mang các ngươi tới chỗ này." Tiêu Ân vuốt vuốt dao ăn, giống như cười mà không phải cười nói, "Ta xem coi như ngươi biết, cũng sẽ mang bọn ta tới chỗ này à?" Đông Nam nụ cười cứng đờ, nhếch mép một cái. Hải tặc nhà vốn là hắn quen thuộc địa bàn, tăng thêm người quen, hải tặc đông đảo, vốn nghĩ xuống thuyền phía sau mượn cớ rời đi, bọn hắn tuyệt đối không cách nào tìm được chính mình, lại không nghĩ rằng một chút liền bị nhìn thấu. Tiêu Ân cắn miệng lên tí, bình tĩnh mở miệng, "Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thì không biết chúng ta tới ở đây?" Tự nhiên cũng tìm không thấy chúng ta, chỉ cần chờ tìm được thuyền, chúng ta liền có thể bình yên rời đi." Thiếu Ân mà nói lệnh tiểu Na cảm xúc hòa hoãn lại. Giải quyết xong bữa sáng, một đoàn người đơn giản ngủ tràng phía sau, đi theo Donan đi tìm trong miệng hắn đóng thuyền đại sư. 6. Hải tặc nhà bến cảng biên giới hơn là một mảnh giá thấp nhà ở khu Cang là khu vực biên giới. Cang là tiếp cận Hải Dương, gặp phải nguy hiểm ở đây trước hết nhất thu đến xung kích. Cho nên nơi này có hải tặc nhà giá rẻ nhất được phòng. Lam Donan dẫn đi tới nơi này, Thiếu Ân cảm giác đầu tiên chính là bị lựa. Đóng thuyền đại sư thế nhưng là trên biển mà bối, các đại thế lực tranh nhau mời đối tượng. co như hải tặc cũng giống như vậy, làm sao có thể ở tại loại này chỗ? Chỉ sợ sẽ là đóng thuyền sư học đồ đều sẽ chọn lựa bên trong đạo vị trí. Đônan là Nhất Tinh, nhìn ra đám người nghi hoặc, lập tức giải thích nói, "Đường nhìn ở chỗ này, hắn tuyệt đối là chân chính đóng thuyền đại sư. Đã từng có một vị vua hải tặc thuyền bị trọng thương, toàn đảo không có đóng thuyền sư có thể sửa chữa trong truyền thuyết kia thuyền, cuối cùng là hắn đứng ra chỉ huy, đã sửa xong chiếc kia vua hải tặc thuyền. Bất quá hắn tính cách quái gở, đóng thuyền không nhìn tiền, liền vua hải tặc đều không mời nổi hắn. Nhưng có thể sửa chữa vua hải tặc thuyền lại chỉ có hắn một cái, bởi vậy không có hải tặc dám đối với hắn dùng thủ đoạn tương này." Dân gia sẽ thấy không ai tìm Hàn Đông Tuễn, hắn cũng vui vẻ ở tại bên này duyên khu vực. Quả nhiên, cao nhân tính cách đều cổ quái sao sáu. Tiểu Ân nghe vậy nhíu nhíu mày, đã như vậy, làm như thế nào mời Hàn Đông Tuễn? Chính mình mấy người có thể cho không ra so vua hải tặc điều kiện càng tốt. Tiểu Na, Katidy Estol cùng Bích cũng đều ném đi ánh mắt nghi ngờ. Donan thừa nước độc thả câu lắc lắc đầu ngón tay, ung dung nói, "Kỳ thực lão đầu kia nợ ta một món nợ ân tình, đáp ứng giúp ta tạo một chiếc thuyền. Nhưng ta lúc đầu thuyền rất không tệ, vẫn không dùng nhân tình này." Donan mà nói mọi người có chút bất ngờ, Tiểu Ân kinh ngạc quan sát lần nữa hắn một lần. Nếu như vị kia đóng tuyển đại sư thật có hắn nói lợi hại như vậy, như vậy Donan thân phận chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng như vậy bình thường. Xem ra cần phải cẩn thận người này xấu. Đáng thương Donan còn không biết chính mình nhất thời kiêu ngạo, đưa tới Tiểu Ân cảnh giác. Hắn mang theo đám người dọc theo biên giới đường đi, xuyên qua tới gần bãi cát một đầu hẻm nhỏ, đi tới một tòa thấp hàng rào vây quanh tiểu viện. Tiểu viện lưng tựa bãi cát, chính viện hoang vu, vẹn vẹn có một tòa bằng gỗ phòng nhỏ xây ở trung ương. "Thất Tây, ta tới nhìn ngươi." Donan đứng ở cửa vào bên trong hô to. Tiểu Ân nhẹ tay khẽ chạm đụng cửa rào che, môn từ từ mở ra. Cửa không có khóa sáu. Donan mặt người, hắn trong ấn tượng cắt tây làm việc cẩn thận, làm sao lại quên quân môn. Cắt Đi Estot chóp mũi giật giật, đột nhiên biến sắc, thấp giọng cả kinh nói, có mùi máu tươi. Thân là chiến sư, cứu giác của hắn là trong đám người tốt nhất. Tất cả mọi người là cả kinh, Tiểu Ân cùng Donan vọt vào trong nội viện, hai bước bước đến phòng nhỏ trước cửa. Quả nhiên cửa phòng không khóa, Tiểu Ân đẩy ra môn, con người trong nháy mắt có vào. Phòng nhỏ hoang quan, một cái tóc trắng phơ lão giả nằm ở trong vũng máu. Trước ngực hắn vết thương còn tại đổ máu. 6. Chưa xong con tiếp, DS, chương sau lập lại, mọi người chú ý tám. UIT, Buzzgoter 419. Trưng 77, nữ hải tặc nhìn xem trên mặt đất thi thể, tất cả mọi người đều ngây dại. Đô nan đột nhiên nhào về phía bên người lao nhân, ngón tay run dậy sờ lên cái mũi của hắn, cổ họng trầm thống gầm nhẹ, tắc tây, là ai sáu? Là ai giết ngươi? Đây là đám người lần thứ nhất gặp cái này tốt giống không tim không phổi, mãi mãi cũng có thể lộ ra nụ cười hải tặc lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn vừa mới chết không lâu. Thiếu ân đơn giản kiểm tra thi thể, thở dài, tới chậm một bước. Tắc tây mặc dù tính tình cổ quái. Nhưng làm người không tệ, lão nhân cũng sẽ giúp người miễn phí sửa thuyền, cả tòa hải tặc nhà hải tặc đều đối hắn rất tôn kính, ai sẽ giết hắn. Donan Thương cảm chỉ kéo dài một hồi, hắn từ bên người lão nhân đứng lên. Tiểu Ân Hà to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên biến sắc, có người tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, một đám hải tặc xông vào. Cầm đầu là một gã vẽ lấy nùng trang tuổi trẻ nữ nhân, nàng quần áo trần trụi, màu lốm đốm lạn ra mảng lớn bại lộ, cầm trong tay một cái tên nhỏ. Nàng vào cửa liền đem tên nhỏ nhắm ngay năm người, sau đó sau lưng nối đuôi nhau mà vào hơn 10 người hải tặc, đem không lớn gian phòng chen lấn đầy ắp. Trừ những người này ra, Tiêu Ân dư quang liếc đến ngoài phòng bị mười mấy tên hải tặc vây chật như nêm tối, đáy lòng trầm xuống. Các ngươi chính là chỗ này tràng giết người sự kiện hung thủ a, cuối cùng ta bắt được. Nữ nhân lạnh lùng nói, chung quanh hải tặc mắt lộ ra hung quang, giơ lên trắng sáng vũ khí. Ngươi nhận là người, nếu như chúng ta là hung thủ, liền sớm rời đi." Tiêu Ân nói. Tình huống không ổn a, mặc dù lý trí đến xem hung thủ không phải mình bọn người, nhưng mình bọn người lúc này xuất hiện ở hiện trường chính xác khả nghi, hơn nữa hải tặc sẽ giảng đạo lý sao sáu?" Tiêu Ân ngón tay vướt về giới chỉ, cơ thể âm thầm kéo căng. Quả nhiên Trẻ tuổi nữ hải trộm giễu cợt, ai biết được, nói không chừng các ngươi là muốn hủy diệt vết tích, dù sao các ngươi mỗi lần đều làm được rất sạch sẽ. Nữ hải trộm nhìn xem xác tây thi thể, đáy mắt lửa giận thiêu đốt. Đám người kia thực sự là tâm ngoan thủ lạnh, thậm chí ngay cả xác tây tiên sinh cũng không đôn tha, đơn giản đáng chết. Nàng nâng lên tên nhỏ, nhắm chuẩn trong năm người duy nhất một tên nhìn như là nữ nhân da hỏa, dự định trước giải quyết kẻ yếu. Ngay tại lúc nàng muốn bóp cổ sứ lúc, một cái hung thủ đột nhiên đi ra. Chu Diti, dừng tay. Xác tây không phải chúng ta giết. Thanh âm quen thuộc. Nữ hải trộm thân thể khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện hải tặc. Donan, mặc dù mang theo nửa mặt núi cô, còn vẽ lên nụ chàng, nhưng nữ hải trộm vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia. Nàng gãy mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn nhận biết. Tiểu Ân cùng những người khác khẽ giật mình, tùy theo nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn không sợ hiện trường hải tặc, nhưng dù sao cũng là tại hải tặc nhà, cùng hải tặc đối nghịch thực sự không phải sáng suốt cử động. Nhưng mà, một giây sau, nữ hải trộm đột nhiên cắn miệng môi dưới, trong lòng bàn tay tên nọ nâng lên, hướng Donan bắn ra mũi tên. Tiểu Ân cả kinh, vô ý thức muốn động thủ, nhưng nghe đến trung quanh hải tặc xì xào bàn tán, hắn biểu lộ lộ lập tức co quái. Donan Dã Hỏa này lòng can đảm thật to lớn. Con dám xuất hiện ở thuyền trưởng trước mặt. Chậc chậc, thuyền trưởng cũng đã có nói muốn đem hắn giẫm nát cho cá ăn a sáu. Ai bảo hắn đêm đó cùng thuyền trưởng mượn phòng, ngày thứ hai lại trộm đi không còn hình bóng sáu. Đám hải tặc chỉ sợ thiên hạ bất loạn lao nhau, một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng, không có cần ý tứ đạo thủ. Cái này khiến Tiêu Ân Thu hồi giúp một tay ý nghĩ. Nữ hải trộm Chu Địch Ti khí thế hùng hổ, thân thủ nhanh nhẹn, tên nhỏ tinh chuẩn, đem thân thủ coi như không tệ Donan ép chặt vật chạy trốn. Nữ hải trộm ra tay không có chút nào hàm hồ, chỉ chốc lát sau Donan trên mông liền chịu 50 tên. Muỗi một tiếng cũng không cạn. Đao hắn kêu rên không ngừng, trên ngãi dưới tránh không chỉ, mà nữ hải trộm không có chút nào dừng tay ý tứ. "Donagap, trước mắt che lấy cái mông vội la lên, ngươi đến lên rồi. Ngươi nghĩ đem hiện trường chứng cứ đều hủy sao? Ngươi không muốn bị tất tây báo thủ sao?" Câu nói này cuối cùng lên hiệu quả. Kỳ thực Chu Dịch Ti đã sớm muốn ngừng tay, chỉ là vì ngại mất mặt, một khi dừng tay liền cho thấy nàng tha thứ hắn, ở trước mặt thuộc hạ nàng sao có thể dễ dàng tha thứ nam nhân này, bởi vậy mới không chút lưu tình ra tay. Bây giờ có lối thoát, nàng lập tức dừng lại, đem tên nô thả lại bên hông. Chu Dịch Ti biểu lộ lạnh nhạt. Trước tiên bỏ qua ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ chuyện tốt, ngươi bây giờ là người hiềm nghi, nếu như ngươi thật là hung thủ, coi như ngươi mâu thân cũng không giữ được ngươi. Lần này chuyện rất nghiêm trọng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Donanche lấy cánh ngông, tên nhỏ đâm vào sâu, hắn không dám đi nhổ, mắng nhiếc nói, ngươi tin tưởng ta và cắt đứt quan hệ, làm sao có thể hại hắn, ta và hung thủ liền một đồng tiền quan hệ cũng không có. Không riêng gì cắt đứt sáu. Chu Dịch Ti trầm trọng đạo, hai ngày thời gian, 52 tên đóng tuyển sư bị phát hiện lần lượt chết ở trong nhà. Ta vốn là tới đón cắt tây tiễn hắn đi tiếp thu bảo vệ, không nghĩ tới tới chậm một bước. 52 tên đóng tuyển sư Không riêng gì Donan, Tiểu Ân đều giật mình không ngậm miệng được. Trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là hải tặc nhà muốn điên rồi. 52 tên đóng thuyền sư, coi như đối với một quốc gia tới nói cũng là tổn thất nghiêm trọng, có thể dẫn đến hải quân thực lực giảm mạnh. Còn đối với đám hải tặc tới nói, khả năng này là vượt qua một nửa đóng thuyền sư thiệt hại. Đóng thuyền sư quan hệ tuyển hải tặc sửa chữa trước cùng kiến tạo, đóng thuyền sư yếu bớt là đối bọn hải tặc trọng đại đại kích. Chuyện này tuyệt đối cùng chúng ta không quan hệ. Donan chấn kinh, vội vàng cả kinh nói, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết hải tặc tàn nhẫn, đặc biệt là Chu Địch Ti so lưng cái kia nữ nhân béo tâm ngoan thủ lạn chỉnh độ. Nàng tha bị rất chết mỗi một cái có hiềm nghi dạ, cũng sẽ không bỏ qua một người. Chu Lịch Ti, ta là người như thế nào ngươi rất rõ ràng, hơn nữa ta là yêu thương ngươi xấu. Thật sự, Donan giữ chặt nữ hải trộm, mang theo nụ cười chân thành nói, "Ta nhìn ngươi là yêu mỗi một cái nữ nhân a." Chu Lịch Ti cười lạnh hất tay của hắn ra, bất quá ngự khí vẫn là chậm lại, hách xâm thuyền trưởng bên kia ta sẽ nói với ngươi tốt hơn lời nói, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi." Nói xong nàng phất tay, một đám hải tặc đem năm người vây lại, "Theo chúng ta đi." Hải tặc đao kiếm hướng về phía năm người, mặt lạnh không nhịn được thúc dục. "Theo bọn hắn nghĩ." Giang Hỏa này trêu chọc nhà mình trưởng trưởng, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Thiếu Ân không có phản kháng, đi theo đám hải tặc rời đi phòng nhỏ. Hải tặc mang người rêu giao khắp nơi, ven đường cư dân ngoăng tới ánh mắt tò mò, loại sự tình này tại hải đảo nhà lại phổ biến mất quá, tự nhiên cũng không có người sẽ quản, duy nhất làm bọn hắn để ý chính là Chu Lịch Ty. Là cái nào lớn mật trong hách xâm con bé biến thái kia người, thực sự là nhiều năm khó gặp sáu. Cuối cùng, hải tặc mang theo mọi người đi tới một tòa tầng 5 kiến trúc bằng gỗ bên trong. Trong đại sảnh, Chu Lịch Ty thông báo thiếu Ân một số việc hạng. Đi qua một đường dài, Nàng kinh ngạc phát hiện Tiểu Ân cái này trẻ tuổi hài tặc mới là trong năm người người lãnh đạo, cái này khiến nàng đối với tên này Thiếu Niên anh tuấn sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Gian xếp mấy người phía sau, Chu Dịch Ti xoay người lầu. 6. Chưa xong con tiếp. 420 chương 718, nhanh nối qua không lâu. Chu Dịch Ti từ trên lầu đi xuống, đôn nan một chút từ trên ghế bắn lên, cười rạng rỡ chạy tới Chu Dịch Ti trước mặt. Đối với cái này, Chu Dịch Ti chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu đi đến Tiểu Ân trước người, ngữ khí nhẹ nhàng đạo: "Các ngươi vận khí không tệ, hách xâm truyền trưởng tâm tình cũng tệ, quyết định cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội." Cơ hội Tiểu Ân nắm chặt được nàng ngưng trọng ngữ khí, khẽ nhíu mày. Chu Địch Ti rõ ràng đối với Donan có hảo cảm, nàng cảm thấy ngưng trọng, vậy cái này cơ hội chỉ sợ không phải tốt như vậy nắm chắc 6. Đóng thuyền sư liên tiếp tử vong, đây là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng hung thủ đến nay không có manh mối, lệnh hách xâm thuyền trưởng rất khó nhĩu. Chu Địch Ti rầu rĩ vụng trộm nhìn Donan một mắt, nói tiếp, hách xâm thuyền trưởng nói, Donan được xưng là hải tặc chi hồ, là giàu hoạt nhất hải tặc, bởi vậy nàng hy vọng các ngươi có thể tìm ra hung thủ. Nếu như tìm không thấy, hách xâm thuyền trưởng sẽ đem các ngươi trầm hải cho cá ăn. Donan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nghiêm mặt cười khổ, Hách Xâm thuyền trưởng thật đúng là xem trọng ta. Chu Dịch đi lườm hắn một cái, có thời gian hạn chế sao? Thiếu Ân nói, không có, nhưng trừ bọn ngươi ra, Hách Xâm thuyền trưởng mời được một vị đông bộ dừng rậm thần thám, nghe đồn phá án đông đảo. Nếu như hắn tại các ngươi phía trước phá án, các ngươi sẽ chết, nếu như các ngươi đều không thể phá án, liền đều chờ đợi chó cá ăn a. Chu Dịch đi nói, thung thung đang lúc lúc này, trên bậc thang đỗng nhiên đi xuống một cái vóc người gầy yếu nam tử. Hắn người mặc cùng hải tặc không hợp nhau đen lễ phục, mang theo một đỉnh mũ dạng, tay cầm khảm ngọc lục bảo tay trượng. Hai mắt hẹp dài, ẩn chứa tinh quang, giống như là một cái nhìn chằm chằm con ngồi diều hâu. Các ngươi là Hách Sơn phiền trưởng mời tới phá án dạ. Nam tử ánh mắt đảo qua Tiểu Ân mấy người, ngữ khí tràn ngập giọng miệt mai, thực sự là đáng thương, hai ngày nữa liền phải nuôi cá. Uy, ngươi muốn chết sao? Donan tâm tình đang kém, nghe được miệt mai lập tức bộc phát, nhưng không chờ hắn động thủ, liền bị trung quanh hải tặc ngăn lại. Nam tử khẽ miệng cười lạnh, nhìn cũng không nhìn bị đặt tại trên bàn Donan, vượt qua Tiểu Ân, đi thẳng tới Kiều Na trước mặt, bàn tay vướt về thủ trưởng. Không người nói, tiểu thư, ngươi tên gì? Sáu. Kiều Na mặt lạnh cũng có đáp lời. Nam tử nhún nhún vai, "Ta kỳ thực là muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm trợ thủ của ta, ta bên trên một vị trợ thủ bị hải tặc giết chết. Ngươi không cần vội vã trả lời. Chờ ta tìm được hung thủ lúc, ngươi mới quyết định không muộn." Nói xong hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác, sửa sang lại chỉnh lý cổ áo, khóe miệng mang theo cười đi ra đại sảnh. Hắn sau khi đi, Chu Dịch Ty ra lệnh cho người bung ra Donan, nàng thản nhiên nói, "Hắn chính là Hách Sơn Tiền trưởng mời tới người, gọi là Tư Kim, làm người tự phụ, nhưng chính xác rất có năng lực. Nghe nói hắn điều tra đã có nhất định thu hoạch, nghe nói không đến mấy hôm liền có thể tìm được hung thủ." Hiện tại hắn rất được Hách Sơn thuyền trưởng coi trọng, nếu như không muốn chết, các ngươi liền đi nhanh điều tra a." Tiểu Ân bỗng nhiên nói, "Chu Lịch Ti tiểu thư, có thể hay không mời ngươi hỏi thăm Hách Sơn thuyền trưởng, nếu chúng ta tìm được thông thủ, nàng là không có thể cho chúng ta một chiếc thuyền. Ngươi biết toàn bộ hải tặc nhà cũng không có thuyền, trừ cái đó ra, hy vọng có thể giấu giếm chúng ta xuất hiện tin tức." Nghe xong Tiểu Ân mà nói, Chu Lịch Ti bất mãn nhíu mày, "Ngươi phải rõ ràng tình cảnh của mình, các ngươi không có nói điều kiện tư cách." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nàng vẫn là xoay người lầu. Nước trà nóng lên một lần, Chu Lịch Ti từ trên lầu đi xuống. Điều kiện của Hách Sơn đại nhân đồng ý. Thật sự là phiền phức Chu Địch Ti tiểu thư. Tiêu Ân trên mặt mang thân sĩ nụ cười, hơi hơi không người nói. Tiêu Ân thái độ lệnh Chu Địch Ti hòa hoãn. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Tiêu Ân, đây là Hách Sơn tuyển trưởng cho các ngươi tín vật, tại vài chỗ có thể được Tây Bộ hải tặc trợ giúp, nhưng không muốn trông cậy vào quá cao. Lệnh bài khắc một cái bọt nước tiêu chí, chế tác tính lương. Tiêu Ân đem lệnh bài cất kỹ. Đối với lệnh bài này hiệu quả hắn là không cao bao nhiêu trông cậy vào, nhưng ít ra có thể cho nhóm người mình tùy ý ra vào hiện trường tân phận. Chu Địch Ti cùng Đôn Nan ở giữa bầu không khí rất căng cứng rắn. Song Vương cũng là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, nhưng cũng không nguyện ý mở miệng trước. Cuối cùng Tiểu Ân mang theo đám người rời đi nhà này lều nhỏ. Đường đi phồn hoa, ngựa xe như nước. Đệ tử các nơi trên thế giới áo quần lỗ lăng hải tặc đi ở ven đường, làm cho người hoa mắt. Mỗi cái hải tặc đều khuôn mặt dữ tợn, lòng bàn tay có không biết bao nhiêu sinh mệnh. Muốn từ hải tặc nhà Đông Đảo hải tặc bên trong tìm ra hung thủ, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Mỗi tên hải tặc cũng có thể là ngay cả vòng kệ giết người. Chúng ta từ nơi nào tìm lên? Cát Điệt ẻn stẩu cái cuối cùng xuyên qua đường đi, hắn vào đầu vấn đạo. Đi trước tắt tây nhà. Hắn là cuối cùng người chết, thời gian chết không rõ, khả năng nhất có đầu mối. Tiểu Ân đi ở trước nhất, dựa theo vừa mới đi qua lộ trở về Tắc Tây nơi ở Tắc Tây nơi ở cách rất xa, năm người chen lấn một chiếc xe ngựa chạy tới. Chờ đến đến Tắc Tây chỗ ở lúc, ở đây đã bị hải tặc tầng tầng phong tỏa, liền một con chuột cũng đừng nghĩ ra vào. Đưa ra lệnh bài trở lại hiện trường. Hiện trường đã bị duy trì qua, cùng mới đầu không có khác biệt, nhưng hiện trường thật sự rất sạch sẽ, không có đánh đấu vết tích, Tắc Tây tựa hồ không có cái gì phản kháng liền bị giết. Các ngươi có phát hiện gì không? Đi theo mấy người một cái phụ trách hiện trường giữ gìn cùng ghi chép hải tặc vấn đạo. 6 Donan miễn cưỡng cười cười, đại khái hung thủ là rất thích sạch sẽ người a, ngươi xem nơi này thật sạch sẽ sáu. Không có để ý Donan, Tiểu Ân nhìn xem hiện trường, âm thầm sử dụng vết tích truy tung ma pháp. Vết tích truy tung ma pháp là nghị hội tầng dưới cho tổ nhân viên phá án điều tra kinh điện ma pháp, đối mặt không biết ma pháp hung thủ hiệu quả không tệ. Theo ma pháp có hiệu lực, tiểu Ân trước mắt thế giới trở nên cấp độ rõ ràng, mắt thường phổ biến sự vật trở thành năm sắc, nhỏ bé vết tích hóa thành rõ ràng dứt khoát lục sắc. Trong đáy mắt, tiểu Ân xuất hiện trước mắt liên tiếp lục sắc dấu chân. Dấu chân có chính mình mấy người, cũng có hải tặc cùng tất tây, lít nha lít nhít đầy rạp phòng. Điều ấn tinh thần lực tôi động, tại những này dấu chân bên trong nhanh chóng bài trừ dư thừa dấu chân, cuối cùng khóa chặt đến khả năng nhất là hung thú chân ấn. Mặc dù có thể từ mấy chục loại dấu chân bên trong phân biệt ra được hung thú dấu chân, hoàn toàn là bởi vì này hai dấu chân quá mức kỳ quái không có giày vết tích, mà giống như là dùng vài bỗ bọc lấy chân, bàn chân rộng lớn, mà dạng vết tích rõ ràng không phải trông coi bọn hải tặc dấu chân. Ngoại trừ dấu chân, Tiểu Ân không tiếp tục phát hiện đầu mối khác. Giải trừ ma pháp, Tiểu Ân nhìn về phía phụ trách hải tặc nói, hung thú hẳn là một cái dáng người khôi ngô nam nhân, bàn chân dị thường rộng lớn, bị giết người lúc không có mặc giày. Có thể bình thường cũng không có đi giày quân thuộc. Điều tra một chút hải tặc nhà có hay không dạng này người. Tiêu Ân nói xong, nhìn thấy phụ trách hải tặc ánh mắt kỳ quái, hắn không khỏi nhíu mày, có chuyện gì sao? Phụ trách hải tặc khoát tay nói, "Không, chỉ là ngươi nói, cùng vừa mới tên kia mặc lễ phục nam tử nói một hạng." "A?" Tiêu Ân lông mày nhíu lại. 6. Chưa xong con tiếp. 421 chương 79, reset đồng tệ vết tích truy tung ma pháp cũng không có cao cấp, nhưng hiệu quả rất không tệ, mà La Tư Kim không rượi vào ma pháp, vậy mà có thể phân biệt ra được dấu chân, điểm ấy nhường Tiêu Ân hơi kinh ngạc, cùng nhắc lên một kia cảnh giác Đối phương quan sát nhạy cảm, lại so với mình bọn người sớm điều tra, nói không chừng thật sự có hung thủ khuôn mặt. Có phát hiện chúng ta sẽ thông báo cho ngươi." Phụ trách hải tặc cùng Tiểu Ân nói. Tiểu Ân gật đầu, "Cắt tây thi thể đâu, ta muốn nhìn xem." "Thi thể ở đâu, còn không có đưa tiễn." Phụ trách hải tặc hướng góc tường vải trắng đang đắp thi thể mắt nhìn, tiếp đó quay đầu rời đi. Tiểu Ân đi lên trước, đem vải trắng chậm rãi nhấc lên, lộ ra một bộ cứng ngắc tái nhợt thi thể. Donan cùng Cắt đi Estor cũng bu lại. Thân là quanh năm sông sáo dã ngoại thương nhân, Cắt đi Estor đối với nhà mạo hiểm một bộ rất quen thuộc, cũng biết được từ thi thể trên thu hoạch tin tức. chán chết vào bụng bộ xuyên qua thương, hung khí rất kỳ quái, giống như là một thanh kiếm sáu. Nhưng huyết nhục phụ cận có xé rách vết tích, là răng cơ loại vũ khí vết tích. Cát Điệt Esto không thèm để ý chút nào thi thể, phiên động vết thương thì thôi. Tiểu Ân nghe, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nắm lên thi thể ngón tay, móng tay bên trong có một tí không dễ dàng phát giác bạch phiến cuối cùng. Đây là cái gì sáu? Tiểu Ân cẩn thận lấy ra một điểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, kỳ tự cơm thầm sử dụng ma pháp giám định. Là vỏ sò so bư phấn, trong ngón tay tại sao có thể có vỏ sò so bư phấn? Muốn nhìn sách một ca sách Tiểu Ân nhíu mày nhìn quanh. cây phòng ở sạch sẽ gọn gàng, không có vọ sọ vật phẩm trang sức. Tất nhiên không có vọ sọ, vậy cái này chính là hung thủ mang theo. Tiểu Ân hiện lên trong đầu một cái tràng cảnh, dáng người khôi ngô hung thủ đem quái dị vũ khí đâm xuyên không phòng bị chút nào tắt tây phần bụng, tắt tây sau khi phản ứng ra sức dãy rủa, tại hung thủ trên thân nắm bắt loạn, nhưng chỉ là bắt được hung thủ trên người vọ sọ sáu. Vọ sọ là trang sức. Tiểu Ân suy tư, một lần nữa kiểm tra một lần hiện trường. Xác định không có bỏ sót phía sau, các biệt phụ trách hải tặc chuẩn bị rời đi. Nếu có người chứng kiến liên tốt. Tiểu Ân đi đến cửa tiểu viện, nhìn xem chỗ này vắng vẻ nhà ở, không khỏi thở dài đến. người chứng kiến mà nói, ta có lẽ biết nơi nào có. Donan nghe được Tiểu Ân nói nhỏ, chớp mắt rồi nói ra, ta biết một cái gia hỏa. Hắn khống chế khu vực biên giới tất cả kẻ trộm, có lẽ sẽ có tin tức. Không riêng gì tất tây ở đây, đoạn thời gian trước chết đóng thuyền sư số lượng rất nhiều, chắc chắn sẽ có người chính mắt trông thấy đến khả nghi gia hỏa. Donan càng nói càng hưng phấn, cuối cùng không kiềm chờ đợi muốn dẫn Tiểu Ân đi tìm người. Tiểu Ân, các đi esto, bị đắc cùng tiểu na nhìn nhau, đi theo Donan quá giang xe ngựa. Xe ngựa một đường đi về phía nam, xuyên qua mấy cái đường phố, đi tới một chỗ xem như biên giới khu khu vực phồn hoa nhất. Đây là biên giới cùng vòng bên trong giao giới, thương gia cửa hàng số lượng dần tăng. Hải tặc lui tới, phi thường náo nhiệt. Xe ngựa dừng ở một tòa nhà nhỏ ba tầng phía trước. Tòa nhà này chiếm diện tích không lớn, nhưng xây ở ở đây cũng có thể sừng tụng giá cả khứ ít. Donan dẫn người đến, chấp viện môn hải tặc cũng không có ngắc ngại, trực tiếp xuyên qua đường nhỏ đi xuống lầu. Nói cho là bị, huynh đệ ta đến xem hắn. Donan hướng về phía hai tên thủ vệ hải tặc nói, nói xong hắn tự tay liền đi đợi cửa. Nhưng mà, tay còn không có động tới môn. Hai thanh đao liền ngăn tại bàn tay hắn phía trước. Sắc mặt hắn biến đổi, rút tay lại. Trầm giọng nói: Các ngươi có ý tứ gì? Donan, kéo bị đại nhân nói hắn không muốn gặp các ngươi. Cái gì? Donan ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đã biết người bạn cũ sẽ đối với chính mình đóng cửa không thấy. Nhưng hắn trên mặt nhìn không ra phẫn nộ, vẫn như cũ cười hì hì vấn đạo, lại bị cùng ta mười mấy năm giao tình, làm sao lại không thấy ta? Ngươi không phải nghe lầm a? Trẻ tuổi hộ vệ gương mặt đỏ bừng, dường như tức giận, ngươi nói bậy bạ gì đó. Kéo bị đại nhân mà nói ta nghe phải rõ ràng. Ta thế nhưng là kéo bị đại nhân thân tín. Donan con mắt quay típ một vòng, mở miệng nói, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi thân tín này là tự xưng a?" Ta như thế nào không nghe nói lại bị có ngươi cái này thần tín. Trẻ tuổi hộ vệ đỏ lên khuôn mặt, thu cổ gầm nhẹ, là kéo bị đại nhân chính miệng nói cho ta biết, ta là thân tín của hắn. Thấy hắn thượng sáo, Donan cười hắc hắc, lại bị thưởng xuyên cùng thủ hạ nói loại lời này, ta xem hắn chỉ là qua loa ngươi. Ngươi nói ngươi là thần tín, tốt lắm à, ngươi đến lúc đó nói một chút hôm nay là bị tiểu tử kia gặp qua ai. Trẻ tuổi hộ vệ giận quá thành cười, chầm chậm nói, kéo bị đại nhân gần nhất tâm tình không tốt, nhưng hôm nay gặp qua một vị gọi là Tư Kim khách nhân 6. Hắn còn chưa nói xong, liền bị bên cạnh một vị khát hải tặc cắt đứt. Tên này hải tặc ánh mắt ẩn chứa cảnh giác. So với hắn trẻ tuổi hải tặc chờ mồn có trí không nhiều, nhìn ra Donan cho vật, các ngươi trở về đi, đại nhân ai cũng không muốn gặp. Hải tặc trả lời lệnh tiểu Ân con mắt híp lại, lại bị gặp qua La Tư Kim, chứng minh hắn cũng không phải là không gặp người. Hắn hết lần này tới lần khác không thấy Donan, xem ra cùng La Tư Kim phát không được quan hệ. Một bên Donan cũng xoay đầu lại, không nói gì, nhưng tiểu Ân từ trong mắt của hắn nhìn ra đồng dạng ngở tới. Chúng ta có việc gấp, nhất định muốn gặp La Bỉ. Tiểu Ân cùng đám người nhìn thoáng qua nhau, đi đến phía trước nhất, bình tĩnh nói: Các ngươi nghe không hiểu sao, kẻo bị đại nhân hôm nay không thấy xấu. Trẻ tuổi hải tặc cảm xúc táo bạo. Hắn chính là lại lỗ mãng, cũng ẩn ẩn đoán được mình bị lợi dụng. Cái này khiến một lòng muốn lập công người trẻ tuổi lên cơn giận dữ, vô ý thức muốn rút đao. Nhưng mà, tay hắn còn không có đụng tới chu đao, trước mắt đột nhiên tối sầm, đã mất đi ý thức sáu. Ta nghĩ ngươi vị này huynh đệ chắc chắn biết cái gì, không phải vậy La Tư Kim sẽ không trở ngại chúng ta thấy hắn. Tiêu Ân thu tay lại. Trước cửa hai tên hộ vệ một trái một phải tựa vào mà ngủ gật. Tên khốn đáng chết này, ta nhất định phải thật tốt thu thập hắn. Đô Nan nghiến răng nghiến lợi. Vì một cái nhận biết mấy ngày người đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa, chính hắn một huynh đệ làm thật đúng là sinh đệ. Lạc Bỉ chỉ là một kẻ trộm đầu lĩnh. Dưới tay hắn một đám kẻ trộm không có cái gì cường giả, khi dễ một chút người bình thường vẫn được, đối mặt cường giả sẽ không đủ nhìn. Lâu nhỏ mỗi tầng đều có vài tên hộ vệ, nhưng đều bị Tiểu Ân dùng buồn ngủ ma pháp để cho ngủ say. Cứ như vậy, năm người một đường đi tới tầng cao nhất, theo Lô Nan chỉ dẫn phòng, Tiểu Ân một tay lấy môn đẩy ra. Lộ ra phía sau cửa một chương tràn đầy khiếp sợ mà béo. Lạc Bỉ thân thể to mập chen tại trong ghế, trước người chất phát một chồng kim tệ, năm cái cụ cái giống như ngón tay chỉ lấy kim tệ. Nhìn thấy Tiểu Ân đẩy cửa ra, hắn mập đến chen thành đoàn ngủ quan lộ ra há nhiên, kinh hoàng. Lạp Bỉ, gần nhất thu hoạch rất tốt a." Đônan cười lạnh một bước tiến lên, đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt bàn đồng kim tệ lung lay ba sáng ngời. Hắn biết rõ bọn này ăn trộm thu vào, nhiều kim tệ như vậy, cũng không phải một ngày hai ngày có thể chụp được. Sẽ liên lạc lại vừa mới ngờ tới, vậy những này kim tệ lai lịch vô cùng sống động. Lạp Bỉ cái trán trong nháy mắt lăn xuống mồ hôi, to mập khuôn mặt gạt ra nụ cười, nguyên lai là huynh đệ, ngươi tới cũng không thông tri tiểu đệ một chút xấu. Đây là có chuyện sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài cửa mắt, chỉ thấy hắn trọng kim mười hộ vệ đang nằm trên mặt đất 15. 422 chương 80. Tối tiền cùng đồng tệ nhìn thấy Bạch Ngân hộ vệ ngã trên mặt đất, chỉ có thanh đồng thực lực lạ bị toàn thân thịt mỡ run lên. Tiêu Na cảm thấy mập mạp này rất cá tâm. Donan cảm thấy lạ bị mà nói so người khác còn cá tâm. Ai là ngươi huynh đệ, bảo ta Donan truyền trưởng. Donan lạnh mặt nói. Vâng vâng vâng sáu. Cái kia Donan truyền trưởng tới là có chuyện gì sao? Lạc Bị nịnh hót biểu lộ nhường tiểu ân cũng nhịn không được cảm khái, gia hỏa này thực sự là có được giãn được gã đừng cho ta giã ngu, ngươi gặp qua là Tư Kim đi. Chính là cái kia mặc lễ phục cố làm ra vẻ huấn đạn. Donan căn bản muốn không ăn lạ bị bộ này, hắn hừ lạnh nói. Là lạ Tư Kim. Lạc Bỉ giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, chuyên trưởng đại nhân nói nguyên lai like là hắn sao? Không chờ hắn thao thao bất tuyệt, Đô Nam Tử bên hông rút ra chủy thủ, trọng trọng cắm ở trên mặt bàn, bất nói nhạo nhạo, hắn từ ngươi ở đây lấy được tin tức gì, đều lặp lại cho ta một lần, nếu có một điểm không là thật, ta liền đem ngươi chặt chó ca ăn. Ta nói, ta nói. Lạc Bỉ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn còn có đại bút tiền tài không có hưởng thụ, không đáng vì mấy chục mai kim tệ bán mạng. Ngươi nghĩ biết đến là có liên quan đóng truyền sư liên hoàn tử vong chuyện a? Lạc Bỉ bì bình tĩnh một điểm, lau mồ hôi Ta kỳ thực biết đến cũng không nhiều, đại bộ phận đóng thuyền sư cũng là nửa đêm bị giết. Vất quá quả thật có mấy cái đóng thuyền sư là ban ngày bị giết, mà trong đó lão lại tư bị giết thời điểm, ta có vài tên thủ hạ liền tại phụ cận. Một ca lão lại tư, hắn không phải ở tại phố xá sớm nữa sao, làm sao lại ban ngày bị giết? Người của ngươi nhìn thấy hung thủ sao?" Dona nói. "Đương nhiên không có, nếu là nhìn thấy hung thủ, ta còn không còn sớm nói cho vua hải tặc." Lạc bị cười khổ nói, "Hắn không có nhìn thấy hung thủ, nhưng ăn cắp thời điểm lại trộm được một cái rất cổ quái túi tiền. Tiền kia trong túi có 20 mai dị xẹt đồng tệ, còn có một đem ngân tệ cùng hai cái kim tệ." Cái này có gì cổ quái?" Cát Điệt Estou nghi ngờ nói. Không đợi Lã bị mở miệng, Tiếu Ân như có điều suy nghĩ nói, "Đồng tệ rất khó rỉ sét. Coi như bờ biển cũng giống như vậy. Hơn nữa túi tiền có kim tệ, chứng minh chủ nhân rất giàu có, đã như vậy, đối phương cũng sẽ không đem đồng tệ chôn mà chứa đựng, như vậy hắn có một thanh rỉ sét đồng tệ cũng rất vãi." Lã bị gật gật đầu, tiện thể xu lĩnh nói, "Đại nhân thực sự là thông minh. Chính là như vậy, những cái kia đồng tệ rỉ rất nhiều nghiêm trọng, hơn nữa tất cả đồng tệ cũng là rỉ. Ta tại hải tặc nhà mấy chục năm, chưa thấy qua có người mang theo rỉ sét đồng tệ." Nói xong, Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một đống tiền giao cho Tiểu Ân. Đây là Mai Di đến thấy không rõ hoa văn đồng tệ. Rõ ràng gì xét rất lâu. Tiểu Ân đưa nó thu hồi, hỏi tiếp, túi tiền chủ nhân hình dạng là cái gì? Lạc bị cười khổ nói, chúng ta kẻ trộm nào dám ngẩng đầu nhìn người, hắn chỉ thấy đối phương quần áo. Một ca muốn nở xách người kia mặc một bộ áo khoác che phủ rất kín đáo, còn mặc một đôi da cá mập làm đại giày. Trừ cái đó ra, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hắn khổ sở nhìn trước mắt năm người. Tiểu Ân không tiếp tục để ý đến hắn, có thể cảm giác được gia hỏa này chính xác không có nói láo, hắn là thật sự cái gì cũng không biết. Donan còn nghĩ sau đó giáo huấn giáo huấn là bị, nhưng lại bị Tiểu Ân lôi đi, điều này làm hắn một đường bất mãn lưu lo không ngừng. Từ hiện hữu tin tức nhìn, hung thủ hẳn là quanh năm ở trên biển sinh hoạt, ngươi có mục tiêu gì không? Tiểu Ân nhíu mày nói, không có. Donan đầu lắc còn giống trống lúc lắc, liền xem như lại đi xa thuyền hải tặc, cách mỗi 1 năm cũng sẽ lên bờ. Đem tài phú đổi lại hoàng kim, sẽ không xuất hiện đồng tệ gì reset tình huống. Donan nói. Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên đường. Tiểu Ân nhìn về phía hắn nói, ngươi trước đem tin tức này nói cho Judy, chúng ta nhân thủ có ít, để cho nàng hỗ trợ tìm kiếm gì reset đồng tệ tin tức. Chúng ta đi trước khắc ngộ hại đóng thuyền sư hiện trường xem có đầu mối hay không. Ngươi chờ một chút đi đóng thuyền sư An Tháp trong nhà tự hồ sáu. Nói xong Tiểu Ân, bị Đắc cùng Tiểu Na leo lên xe ngựa. Cắt Đi Estot nhưng là đi theo Donan, vừa làm vật chạy mạng, đồng thời lại là người bảo vệ. Đối với cái này Donan bất đắc dĩ liếc mắt mắt cắt Đi Estot, bất quá hắn cũng biết có người cắt Đi Estot đi theo. Chưa hẳn cũng là chuyện xấu. 6. Hoàng hôn rơi xuống. Xe ngựa dừng ở một tòa cũ nát lự điểm phía trước, Tiểu Ân năm người lần lượt từ xe ngựa đi xuống. Lục một cái tiền bạc tiền xe, một đoàn người trở về lư điếm, đi tới lầu 2 một gian phòng trọ ngồi xuống. Hoàn toàn không có thu hồi nha. Cát Điệt Estol lắc đầu phai chán trả, hòa dịu mọi mệt. Khác đóng truyền sư tử vong đều đi qua rất lâu. Hiện trường vết tích đều bị phá hư. Tiểu Ân hơi có thất vọng, đám hại tác đối với hiện trường bảo hộ làm được thực sự đủ kém, hơn nữa La Tư Kim còn vụng trộm làm tiểu động tác, đem hai cái gần nhất tử vong đóng truyền sư hiện trường khiến cho rối loạn. Không có hề, có lẽ ngày mai chu địch tin nơi đó liền sẽ có thu hoạch. Diểu Na bưng tới một chút món điểm tâm ngọt, mỉm cười gọi lại ra. Hy vọng sẽ có thu hoạch ra sao. Tiểu Ân book lên một khối món điểm tâm ngọt, trong lòng suy tư hiện hữu manh mối. 6. Hải Đảo đêm yên tĩnh im lặng. Hôm sau, hải âu lướt qua mặt trời mới mọc mặt biển. Tiểu Ân liền bị bịch bịch tiếng đập cửa đánh thức, choàng cái áo khoác đi mở cửa. Đứng ở cửa Donan, nhìn xem trên mặt hắn còn sót lại kinh ngạc, Tiểu Ân lập tức nghiêm mặt đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Là tìm đến đồng tệ Lai Lệ sao? Donan lắc đầu, ngưng trọng nói, "Là bị chết. Ngay tại tối hôm qua, trừ hắn bên ngoài, còn có một vị động truyền sư bị giết, một vị bị chiến sư bảo vệ động truyền sư. Ngươi hoài nghi là bị là bị hung thủ giết chết?" Tiểu Ân bên cạnh thay quần áo vừa nói, "Rất có thể, nhưng lại bị đều đưa tin tức nói cho chúng ta biết, đối phương làm sao còn mạo hiểm giết hắn 6? Chẳng lẽ là bị hướng chúng ta che giấu tin tức gì?" Donan nhíu mày nói, "Chúng ta cần mau chóng đi hiện trường." Tiểu Ân nhanh chóng mặc áo, do dự một chút, từ giá áo cầm một đỉnh san lụa mũ, tự mình nói câu, "Còn kém cái ống điếu 6." "A." Donan đầu gộc mơ hồ vân đạo, "Không có gì." Tiểu Ân mang tốt mũ, xuống lầu liên lụy xe ngựa. Lần này cắt đi Estor, bị đắc cùng tiểu Na cũng không có theo tới. Đối phương có thể ám sát ở vào bảo vệ động tiên sư. Bị đắc cùng tiểu na thực lực quá yếu, đi theo điều tra có thể gặp phải nguy hiểm, mà cắt đi Es tuột thì lưu lại lực điểm bảo hộ hai người. Xe ngựa là Chu Dịch Ti nhân, trên đường phố lao vun vút, rất nhanh thì đến chỗ cần đến, chính là hôm qua gặp qua lạ bị lầu nhỏ. Lúc này lầu nhỏ bị Chu Dịch Ti thủ hạ hải tặc phong tỏa, Tiểu Ân cùng Donan xuyên qua khu phong tỏa, đi vào lầu nhỏ. Các người đã tới. Nhìn thấy Tiểu Ân hai người, Chu Dịch Ti nhanh chóng bản giao sự tỉnh xong, đi tới. Lạc Bỉ thi thể ở đâu? Tiểu Ân nói. Chu Dịch Ti chỉ chỉ phía trước, Tiểu Ân theo tay nàng chống cậy vào đi. Gian phòng kia đúng là bọn họ cùng là bị gặp mặt gian phòng. Mà lúc này gian phòng trước bàn nằm là Lạp Bị mập mạp cơ thể, dưới thân là khô cốc dịch. Mà ở Lạp Bị bên cạnh thi thể, mặc lễ phục cầm thủ trưởng La Tư Kim đang tại lẫn xem thi thể. 6. TheS, chương trước tên viết sai. May mắn không ảnh hưởng độc chín. 423 chương 81, bốn đất tin tức La Tư Kim luôn hành cử chỉ giống như là quý tộc, vô luận là bao tay trắng, vẫn là cái kia sáng bóng tỏa sáng thủ trưởng, đều để người cảm thấy một cỗ nặng nặc quý tộc khí tức. Nếu như hắn là quý tộc, vậy hắn tuyệt đối là tối cổ tầm quý tộc. Tiểu Ân bắt đầu Hắn đã từng thấy qua rất nhiều quý tộc, nhưng cho hắn loại cảm giác này quý tộc cũng chỉ có một, đó chính là áo phỉ Á Lệ Nghi lão sư, cái kia liền áo phỉ Á đều em ngại bà phần lão phụ nhân. Ta một chút đều không muốn giao tiếp với hắn. Donald Helen. Đối với cái này, Tiểu Ân nhún nhún vai, đang khi nói chuyện đã đi vào hiện trường. Hiện trường cùng các đóng truyền sư tử vong hiện trường của dạng, chỉnh tề sạch sẽ, chưa hiện song phương thực lực không ngang nhau, mà lại bị trên mặt hãi nhân cũng biểu hiện điểm ấy. Có thể xin các ngươi đi ra ngoài trước sao, các ngươi sẽ phá hư hiện trường. La Tư Kim nắm lấy thủ trưởng, ngăn ở Tiểu Ân trước người. Miệng hắn khuôn mặt chế giễu, giọng điệu mai mói nói, ngay cả tay bộ cũng không biết màng, các ngươi là tới quấy rối sao? Hy vọng các ngươi đừng hủy rơi dây tác, không phải vậy Hách Song nữ sĩ có thể sẽ treo cổ các ngươi. Ngươi nói ta rất đồng ý. Tiếu Ân mỉm cười, bình tĩnh nói, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có thể so với chúng ta tốt hơn bảo hộ hiện trường. Cũng tỉ như ngươi một mực rơi xuống tóc. Nói hắn từ La Tư Kim trên bờ vai buốc lên quạng tóc, chậc chậc đạo, hiện trường mỗi cái chi tiết đều có thể là manh mối, hy vọng Hách Song thuyền trưởng đừng đem ngươi xem như hung thủ cho án ca. Tiêu Ân năm đó mình san lấp mũ, lườm tóc hắn một mắt, thản nhiên nói: "Đen chén nhỏ hoa ngâm nước có thể trị liệu rụng tóc, ngươi trở về có thể thử xem trị liệu dụng tóc dụng tóc la tư kimn người, sắc mặt từ trắng biến thành đen, cuối cùng biến đỏ." Nhìn xem Tiêu Ân bóng lưng, đã lựa giận mộp trời. Bất quá, Tiêu Ân hoàn toàn không để ý hắn, mà là đem lực chú ý tập trung ở hiện trường. Tại sử dụng vết tích truy tung ma pháp phía sau, trong gian phòng hôn tạm thác loạn dấu chân hiện lộ, Tiêu Ân cẩn thận phân biệt phía sau, đáy mắt lướt qua một tia suy tư. Lại là cái dấu chân kia, rộng lớn, không có mặc giày, giống như là cầm miếng vải bọc lấy chân ẩn. một lần có thể là trùng hợp, hai lần đó chính là tất nhiên tiểu ân thần nghĩ, đồng thời trong lòng đem cái này dấu chân cùng tất cây nhà dấu chân so sánh, lập tức híp mắt lại, hai cái dấu chân lớn nhỏ không đều dạng, hung thủ không phải cùng một người. Là một nhóm người cũng không mặc giày sao cố ý vẫn là ngụy trang ghi nhớ lập điểm, tiểu ân quan sát gian phòng địa phương khác, tại vết tích truy tung dưới ma pháp, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể đào thoát. A tiểu ân khẽ gi một tiếng, đi tới cửa phía trước ngồi xuống, môn thượng pho tượng ước chừng đầu gối độ cao pho tượng khoảng cách có đen một chút sắc. La thổ, Donan mắt nhìn, giải thích nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, cái này có gì kỳ quái? Có người quen thuộc đạp cửa rất dễ dàng lưu lại loại này vết tích. Hôm qua hộ vệ nói là bị gần nhất chưa thấy qua khách nhân, như vậy tới qua gian phòng cũng chỉ có chúng ta, La Tư Kim, thủ hạ của hắn cùng hung thủ. Mà chúng ta không có đám môn, thủ hạ không dám đám môn, La Tư Kim tuân thủ nghiêm mật lễ nghi, đó chính là hung thủ lưu lại. Tiểu Ân tại pho tượng khe hở chủ xuống một điểm thổ, tại đầu ngón tay vất ve. Có thể một điểm thổ có thể chứng minh cái gì đôn nan cười khổ. Các ngươi có thể đi trên đường tìm, xem ai đế giải thiếu khối đất. La Tư Kim giễu cợt nói. Điên người cười cười, không có phản bác La Tư Kim, mà là đứng dậy đi đến lạ bị bên cạnh thi thể, lật xem thi thể. Lạ bị vết thương trên người cùng tất tây khác biệt, nhưng tương tự cực kỳ cổ quái, bộ ngực hắn bị vật thể đè ép thành hai nửa, nội tạng có thể thấy rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn, mà lạ bị cũng là chết tại chỗ. Trừ cái đó ra, Tiểu Ân không có từ trên thi thể nhận được khác tin tức. Tiếp lấy Tiểu Ân nhìn qua lạ bị đem đó bọn hộ vệ khẩu cung phía sau, đem bản ghi chép còn cho phụ trách hải tặc, kéo thấp săn lộc mũ vành nón, đối với Donan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trầm giọng nói, kế tiếp chúng ta sẽ không quấy rầy người phán án, hy vọng La Tư Kim tiên sinh sẽ có thu hoạch. Hừ, La Tư Kim lạnh rên một tiếng, tối người tiếp tục điều tra hiện trường. Tiểu Ân thị cùng Donan đi xuống lầu. "Chúng ta cứ như vậy đi, không nhìn nữa, nhìn Donan gọi xe ngựa đồng thời nghi ngờ nói. Đối với, chúng ta đã tìm được đầu mối mới." Một chiếc xe ngựa dừng lại, Tiểu Ân leo lên xe ngựa, đối với xe phu nói, "Đi bảo Đức Ôn nông trang bánh xe lắc lư." Theo một tiếng tê minh, xe ngựa chậm rãi gia tốc. Bảo Đức Ôn nông trang, là hải tặc nhà lớn nhất nông trường ở trong. Nó ở vào bờ biển, đất đai phì nhiêu, chiếm diện tích rất rộng, có đặc biệt nước biển quán khai kỳ quái, cây nông nghiệp tình hình sinh trưởng rất tốt. Nông trường cửa chính ban ngày Ngẩng đầu nhìn nông trường đại môn treo tấm bảng gỗ, cùng một cái cũ cải được mùa thông cáo, phái này nông gia cảnh tượng, nhường Donan nhịn không được buông tay vấn đạo, chúng ta tới đây làm gì, ngươi là muốn ăn chút mới mẹ la bạc nhớ kỹ môn điều bên trong khảm thổ sao, loại kia đất đen toàn đảo chỉ có nơi này có. Tiểu Ân từ miệng túi lấy ra ống nghiệm chứa thổ, sau đó cùng mặt đất thổ nhuyễn so sánh, quả nhiên không kém bao nhiêu. Đương nhiên, thổ nhuyễn phân biệt cũng không phải là mắt thường có thể làm được, Tiểu Ân là lợi dụng ma pháp giám định thổ nhuyễn tạo thành mới trăm phần trăm xác định. Donan sợ hai cả kinh. Hắn không thể nào hiểu được loại này phân tích rõ đất đai năng lực, nhưng so sánh tiêu ân bày ra năng lực khác, phân tích rõ thổ nhượng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Hắn thấp giọng nói, hung thủ kia ngay tại Bảo Đức Ôn nông trang sao hắn biểu lộ cẩn thận, đối phương thế nhưng là có thể giết chết hải tặc bảo vệ dưới đóng thuyền sư ngợi, hơn nữa rất có thể là một thế lực. Chưa hẳn, Bảo Đức Ôn nông trang có rất nhiều nông gia chỏng chọn, nhiều người phức tạp, không phải chỗ ẩn thân tốt. Hơn nữa vua hải tặc cũng sẽ không để lớn như vậy một mảnh nông trường không điều tra. Tiêu Ân ánh mắt xuyên thấu qua nông trường đại môn. Sau đại môn là một mảnh đồng ruộng, đồng ruộng sau lưng là bao la biển cả. Tiêu Ân như có điều suy nghĩ nói: Ta cảm thấy đối phương hẳn là đi ngang qua ở đây, hỏi một chút nông trưởng nhân có lẽ sẽ có thu hoạch. Nghe xong Tiểu Ân giảng giải, Ronan nhãn tình sáng lên, lập tức biểu thị mình tại Bảo Đức Ôn nông chẳng cũng có người quen. Cái này khiến Tiểu Ân lần nữa cảm khái ra hỏa này tại Hải Tặc nhà thật đúng là giao hữu đông đạo, khó trách vua Hải Tặc Hắc Sâm nhường hắn tham gia cái này khởi sự kiện tại Donan thương lượng phía dưới, rất nhanh hai người liền đi tới chủ nông trưởng biệt thự. Nói là biệt thự, kỳ thực rất đơn sơ, tầng dưới chốt cũng là nhà nông tạm thời trú ở, mà tầng cao nhất ở chủ nhân của nông trưởng Bảo Đức Ôn. Bảo Đức Ôn là một cái dáng người cường tráng, râu quay nón hảo sảng hắn tử. Điều Ướn bọn hắn lúc vào cửa hắn đang bưng rượu mạch cùng vài tên công nhân nói chuyện tiếng, cái kia hào phóng tiếng nói cách lấy cánh cửa tấm đều có thể nghe rõ. Donan ngơi một cái tiểu lựa gà sao lại tới đây? Nhìn thấy Donan đẩy cửa ra, Bảo Đức Ôn hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sướng cười vì hai người bưng lên rượu mạch. Donan tiếp nhận rượu mạch, ung dung ung dục rót nửa chén phía sau, cùng Bảo Đức Ôn nói rõ ý đồ đến, bất quá cũng không có nói với hắn cùng dòng truyền sư bị giết sự kiện có liên quan. Bảo Đức Ôn nghe xong, nghi nghi nói, ngươi hỏi nông trưởng có hay không dị tưởng tựa như là có một việc tương đối kỳ quái, đó là nông trưởng một đứa bé gặp phải. ta có thể gọi hắn chính miệng cùng các ngươi nói chưa xong còn tiếp. 424. Chương 82, chân tướng bí tử. Bản Duẩn rất ngoan đem nói Tiểu Hải tìm tới, đó là một vẹn vẹn có 10 tuổi tiểu nam hài, màu nâu tóc vàng, tính cách có chút khi dễ đạm, đặc biệt là nhìn đô nan thời điểm, tiểu gì cũng sẽ trốn đến bản Duẩn sau lưng. Hai tử có chút sợ người lạ. Bản Duẩn sáng sáng vỗ vỗ cậu con trai đầu. Bọn hắn không phải người xấu, đêm đêm đó ngươi thấy chuyện nói cho bọn hắn a. Nhìn ra được bản Duẩn tại Nam Hải đáy mắt rất tin nhỉ lại, hắn gật gật đầu, sợ hai đối với dung mạo thanh tú ôn hòa tiểu ân nói lên đêm đó tang mộ. Đó là khuya ngày hôm trước Ta bởi chiều ngủ cụ cái lúc tại đống cỏ ngủ tiếp đi, chờ tỉnh lại lúc chính là rất đen buổi tối. Nam Hải nhớ lại nói, "Thiên rất đen, ta muốn mau chóng về nhà." Nhưng mà, làm ta từ đống cỏ leo xuống lúc, liền thấy đồng ruộng cuối mặt biển có bóng đen lất lự. Bởi vì trời tối, ta rất sợ, thế là liền trốn đến trong bụi cỏ nhìn lén. Miễn cưỡng nhận ra bóng đen là một chiếc thuyền nhỏ, tiếp đó có ba tên dáng người khôi ngô dưới người bờ rời đi. Gặp bọn họ đi xa, ta liền vội vàng chạy trở về nhà. Nam Hải dừng một chút nói, "Nhưng ta một mực hiếu kỳ ai muộn như vậy ra biển, thế là ngày thứ 2 mặt trời vừa mọc ta liền lôi kéo người đi bãi biển." Kết quả chiếc thuyền kia đã không thấy, bọn hắn đều nói ta gạt người. Nam Hải không cam lòng nắm chặt năm đấm, cho nên ta liền dọc theo đêm đó bóng đen rời đi tiểu đạo tìm kiếm, cuối cùng tìm được những thứ này san hô cùng vỏ sò so sáu. Nam Hải từ trong lực móc ra mấy khối tinh xảo san hô cùng vỏ sò, so. hắn sờ đầu một cái nói, đại khái là bọn hắn đánh cá rơi xuống, dù sao trời tối đi. San hô cùng vỏ sò. So. Tiểu Ân âm thầm nhíu mày, cái này ở bờ biển quá thường gặp. Này, đây là lam ban san hô, ngươi nói đây là bọn hắn thừa thuyền nhỏ vớt, vậy tuyệt không có khả năng. Thứ này sinh trưởng ở mấy trăm mét đáy biển, muốn thu tụ tập thứ này chỉ có đi xa mới được." Donan kinh ngạc nói. Tiểu Ân lập tức giật mình, không riêng gì hắn, liền đông dạng là hải tặc gia đời là bản đủyn cũng là sử sợ. Bản về hải dương tri thức, Tiểu Ân tự nhận không bằng Donan cái này thâm niên hải tặc. "Ngươi nói cái này san hô không thể nào là bọn hắn buổi tối ra biển vớt." Tiểu Ân tâm tư linh hoạt. Donan khẳng định nói, "Đương nhiên, liền xếp như vừa hải tặc cưỡi thuyền nhỏ chuyến bay đêm, cũng tuyệt đối vớt không đến lam ban san hô, cái này cần một chiếc thuyền lớn, còn có tương ứng công cụ." Nói xong hắn nhíu mày lại, "Vậy những này đồ vật là chuyện gì xảy ra sao?" chứng minh bọn hắn có một chiếc thuyền lớn. Tiểu Ân ánh mắt thâm thúy, ban ngày trốn ở trên thuyền, buổi tối khởi hành. Đôn Nan tự hỏi tự trả lời đạo, nhưng một chiếc thuyền dừng ở trên biển, đám hải tặc không có khả năng tìm không thấy thuyền không có khả năng. Cuối cùng hắn đọc rõ chữ rất nặng, nếu như hải tặc liền nhà mình hòn đảo phụ cận thuyền đều không phát hiện được, sớm đã bị hải quân tiêu diệt. Hơn nữa còn có đống tiền sư là ban ngày ngộ hại. Hắn nói bổ sung. Đối với cái này, Tiểu Ân chỉ làn nở nụ cười, đứng dậy mang tốt san lượm mũ, nghiêm miệng nói, khi ngươi loại bỏ hết tất cả không cũng có khả năng tính trước, vậy không quản còn dư lại là cái gì, vô luận cỡ nào khó có thể tin. Cái kia cũng nhất định là chân tướng sáu. Tốt, chúng ta còn có một số chuyện muốn điều tra, chúng ta cần phải đi. 6. Nông trường đồng ruộng sau lưng là bãi biển. Trên bờ biển có một đầu thông hướng cạn khẩu tiểu đạo. Tiêu Ân cùng Đô Nan tới đầu này tiểu đạo. Gần sát biển cả, tiểu đạo bùn đất tầm ướt, mặc dù quá khứ một ngày một đêm, nhưng khi Tiêu Ân sử dụng vết tích truy tung ma pháp phía sau, vẫn như cũ có rõ ràng dấu chân hiện ra. Quả nhiên, Tiêu Ân miết miệng lên, tìm được mong muốn dấu chân, là đó cùng hiện trường một dạng cổ quái dấu chân. Như vậy chỉ cần điều tra còn dư lại sự kiện kia, chân tướng liền nổi lên mặt nước. Không có ở nông trường dừng lại rất lâu, Tiểu Ân cùng Donan ngồi xe ngựa trở về trở lại, cuối cùng về tới Lạp Bì nơi đó, tìm được Chu Dịch Ti. Các ngươi muốn nhìn tất cả người chết tư liệu. Phụ trách kiểm tra cả tòa lầu tất cả đầu mối Chu Dịch Ti đem công tác phân phối xuống, quay người nói, "Có vấn đề sao?" Tiểu Ân lễ phép nói, "Donan nhưng là ha ha cười cười. Không có." Chu Dịch Ti thở sâu, gọn gàng gọi lại một cái hải tặc để cho đi lấy tư liệu. Sau khi phân phó xong, Chu Dịch Ti mắt hạnh chuyển tới Tiểu Ân trên thân, "Vấn đạo, các ngươi điều tra có tiến triển sao?" La Tư Kim mới vừa nói phát hiện manh mối trong yếu, vội vã ra cửa. Ta muốn hắn có thể mau tìm đến hung thủ. Giọng nói của nàng ngẩn hàm lo nghĩ, đương nhiên, là đối Donan. Tiểu Ân sở cầm một cái, tính toán có, ta muốn không thể so với La Tư Kim chậm. Vậy là tốt rồi. Chu Lịch Ti âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó làm mặt lạnh nói, chỉ cần các ngươi cũng tìm được hung thủ, coi như không có La Tư Kim nhanh, ta muốn hách xâm thuyền trưởng cũng sẽ mở một màn lưới. Dù sao La Tư Kim so với các ngươi tới trước 6. Đối với cái này một lòng vì Donan lo nghĩ nữ hải tặc, Tiểu Ân nhíu nhíu mày, không nhanh không chậm tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Chu Lịch Ti nhưng là thúc dục thủ hạ đi lấy tài liệu. Cũng không lâu lắm, Một phần thật dày tư liệu liền đưa đến Tiêu Ân trên tay. Bị giết đóng thuyền sư có gần 60 người, mỗi người tình huống điều tra cũng chỉ có hai tờ giấy, đây là bởi vì hiện trường manh mối thực sự có ít. Dạng này liên hoàn án giết người, hung thủ vậy mà cơ hồ không có để lại đầu mối, không có sai lầm, đơn giản làm người sợ run. Tiêu Ân đơn giản đọc qua tư liệu, tự đủ, ban ngày ngộ hại đóng thuyền sư có 5 tên, buổi tối có 49 tên, ban ngày ngộ hại đóng thuyền sư cũng là thành đồng phía dưới chiến sĩ, mà buổi tối lại có một vị hoàng kim chiến sĩ chết ở trong nhà sáu. Chậc chậc, ngươi muốn nói cái gì? Ban ngày động thủ so buổi tối khó hơn nhiều. Xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Chu Dịch Ti như mày nói, nàng không phải tới nghe loại này không có ít lợi gì suy đoán, quan trọng nhất là loại này phòng đoán căn bản là không có cách nhận được hách xâm truyền trưởng tha thứ. Không, cái này cũng không bình thường. Tiêu Ân đem tư liệu khép lại, yếu ớt nói, tư liệu miêu tả, bất luận người chết thực lực như thế nào, đối phương cũng là nhất kích mất mạng, đã như vậy, ban ngày vì sao muốn cố ý lựa chọn thanh đồng phía dưới chiến sĩ đâu? Chu Dịch Ti tiếng nói nặng nề, ban ngày chẳng lẽ không phải nên chọn yếu nhất động thủ sao? Không. Đôn Nan tay đệ tại Chu Dịch Ti bay, bản thân thực lực yếu cũng không phải là liền dễ dàng ra tay. một cái bị chiến sư bảo hộ thành đồng chiến sĩ, so với một cái hoàng kim chiến sĩ khó giải quyết. Cái kia 6. Nghe được Donan giảng giải, Chu Dịch Ti ánh mắt lưng lại, muốn nói lại thôi. Tiểu Ân đem săn lộc ngũ lấy xuống, Sâm Nhân cười nói, "Mọi người về đi nhường hách Sâm Nữ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, có một hồi chật vật chiến tranh muốn khai hỏa sau sau." Bến cảng. Một cái ngư dân đạp thuyền nhỏ, chật vật từvarphi phòng mặt biển kéo lưới đánh cá. Đáng tiếc, theo lưới đánh cá một chút bị kéo, không nhìn thấy một đôi cá. Nữ dân thở dài, chuẩn bị đem lưới đánh cá lần nữa ném vào trong biển hải lý, nhưng mà lúc này, lưới đánh cá đấy bỗng nhiên có một đạo ánh sáng thoáng qua. Ân. Nữ dân lật ra lưới đánh cá, thấy dõi đạo kia ánh sáng, đó là một cái ẩn chứa kim quang giá chứa thập, tựa như là vàng sáu. Nữ dân đại hỉ, đem giá chứa thập cất kỹ, vạch lên thuyền đánh cá rời đi vùng biển này. Mà đang khi hắn sau khi rời đi, từng mảnh từng mảnh, mảnh gỗ vụn sắc từ mặt biển hiện lên. 6. Chưa xong con tiếp. 425 chương 83, La Tư Kim suy luận hách xâm thuyền trưởng đang tiếp khách hành tiếp kiến Tiêu Ân. Tây bộ vua hải Tạc Hách Xâm là duy nhất nữ tính vua hải tặc, nàng là một vị có gấu một dạng thân thể nữ nhân. Đoàn Nan nói nàng lẩm mạp, đây tuyệt đối là phỉ báng. ít nhất Tiêu Ân xem ra nàng chỉ là cường tráng to lớn mà thôi xấu, hách xâm cao 2m, lưng hùng vai gấu nằm ngồi sau cái bàn, trên mặt vẽ lấy thật dày nụ trang. Nàng mơ mịt mắt lướt qua Tiêu Ân, thanh âm hùng hổ vang lên, không nghĩ tới Donan lại có người dạng này tuấn tú bằng hữu, cho ăn cá chính xác đáng tiếc. Đầu lưỡi nàng liếm liếm đôi môi thật dày, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Tiêu Ân trên thân chạy. Cái kia sói đó một dạng ánh mắt nhường Tiêu Ân toàn thân run lên, đã lâu cảm thấy ác hàn, gượng cười nói, "Tôn kính hách xâm trưởng, dựa theo quyết định, ta đã biết hung thủ là người nào, còn xin ngươi tuân thủ lời hứa." Tiêu Ân sau lưng trốn tránh Donan cũng liền gật đầu liên tục. Ta từ trước tới giờ không làm trái lời hứa. Hách Sâm bàn tay rộng lớn hốt lên một nắm cá sống nhét vào trong miệng, nhai nhai nước, nhưng tức là, tại các ngươi tới phía trước, La Tư Kim đã đem hung thủ bắt được. Bởi vậy dựa theo lời hứa, ta làm muốn đem các ngươi bัง cho cá ăn. Cái gì? Donald thất thẹn cả kinh nói, một bước đi lên trước, giải thích, vị đại Hách Sâm thuyền trưởng, người xem chúng ta cũng tìm được hung thủ, mặc dù so sánh lại La Tư Kim chậm một điểm, nhưng chúng ta tốc độ so với hắn nhanh. Ngươi lại chất vấn lời của ta sao? Hách Sâm tay hướng xuống nhấn một cái, một cột nước bỗng nhiên bắn ra, đem Donald vọt tới nóc phòng. Tiếp đó hắn rớt xuống đất, chất vật nằm mềm. Đây là đồ đằng chi là sao? Điều khiển lượng nước. Tiểu Ân âm thầm kinh ngạc, loại này khống chế có mấy phần thủy hệ ma pháp cái bóng, chỉ là không biết lớn nhất khống thủy lượng có bao nhiêu sáu. Tiểu Ân không nóng không đợi nói, tất nhiên rằng này, có thể Thỉnh Huyền Trưởng đem hung thủ cùng La Tư Kim mời đến sao? Ta cũng nghĩ nghe một chút La Tư Kim tiên sinh suy luận. Suy luận? Thú vị danh tử. Hắc Sâm ánh mắt du tẩu tại Tiểu Ân như tranh sơn dầu vẽ ra gương mặt, bàn tay đong đường, một bên luẩn những nửa ngày muốn mở miệng cầu tha thứ chu dịch ti đem lời nuốt trở về bụng, túi đầu ra khỏi phòng khách. Chẳng được bao lâu, nàng đẩy cửa trở về. Lúc này phía sau nàng đi theo bốn người. Hai tên áp giải phạm nhân hải tặc, một cái phạm nhân, một người khác nhưng là khuôn mặt cao ngạo La Tư Kim. Thiếu Ân quan sát tên phạm nhân kia, đó là một nam tử trung niên, lọn tóc lộn xộn, khuôn mặt tàn tường, mà tối làm cho người chú ý chính là hắn hai chân bị băng vải bao lấy, băng vải bên ngoài còn xuyên qua một đôi cá mập da. Thuyền trưởng, ngài bảo ta tới là thưởng thức bọn hắn bị cá chiên ăn biểu diễn sao? La Tư Kim đấy mắt mang theo chế giễu. Đưa người kết quả của điều tra cùng bọn hắn nói một chút a. Hách Sâm nhai lấy cá xuống nói, "Là." La Tư Kim gật gật đầu, đi đến tên kia trung niên phạm nhân trước mặt, từ tốn nói, Lần này liên hoàn hung thủ giết người giàu hoạt mà tàn nhẫn, mỗi lần giết người cũng làm cũng nhanh chóng, không có để lại quá nhiều vết tích. Nhưng tiếc là, vẫn như cũ có một chút vết tích là hắn không cách nào che giấu, cũng tỉ như trên chân hắn băng vải. La Tư Kim đâu vào đấy đạo, căn cứ vào điều tra của ta, mấy cái giết người hiện trường đều có cuốn lấy băng vải chân ấn, hơn nữa ta từ cái cuối cùng người chết lạ bị trong miệng biết được một cái manh mối trọng yếu, hung thủ mặc một đôi cám ở bủng ra, đồng thời mang theo đại lượng dị xét đồng tệ. Người đánh giấm. Một mực trầm mặc nam tử trung niên gắt một cái. nhẹ giọng nói, lão tử chân là bởi vì lần trước hàng hải bị bệnh, trị liệu mủ đau nhức mới che phủ băng vải, lão tử một truyền huynh đệ cũng là loại tình huống này, những cái kia đồng tệ là lão tử nhận, cũng ghét người có ngươi chứng ít quan hệ. Đối mặt lục mạ, La Tư Kim Sao cũng được nợ nụ cười, ngươi nói đúng, lần này giết người sự kiện vốn cũng không chỉ là một cái hung thủ, chuẩn xác mà nói, các ngươi một truyền người đều là hung thủ. Nam tử trung niên sử sở, sau đó chửi ầm lên. Hắn vốn cho là đối phương là nhắm vào mình, không nghĩ tới lại muốn hại chính mình một chuẩn nhân. Tiên xúc sinh này, nam tử trung niên con mắt đỏ bừng. ra sức dãy dụa phía dưới hai tên chiến sư vậy mà đều gần như ép không được hắn. Yến Tĩnh hách xăm bàn tay đập vào mặt bàn, một đạo thủy cầu bỗng nhiên đem nam tử trung niên ba khóa, lập tức thanh âm hắn đều bị thủy cầu ngăn cách, chỉ có thể buốc lên một chuỗi hô hấp khó khăn bong bóng. La Tư Kim cũng không nhận được ảnh hưởng, thẳng thắn nói, theo ta phỏng đoán, đối phương ban ngày lấy chữa bệnh duy tử, trốn ở ít quán trị liệu, cũng nhờ vào đó tránh né lùng bắt. Bởi vậy bọn hắn ban ngày động thủ rất ít, đến tối mới xuất động ám sát đóng thuyền sư. Chứng cứ chính là bọn họ thương khố gì xét đồng tệ cùng những dấu chân kia, đương nhiên, chúng ta còn từ bọn hắn buồng nhỏ trên tàu tìm ra cùng người chết vết thương tương xứng vũ khí. Ta muốn những thứ này để đủ chứng minh bọn họ là hung thủ. Nói xong hắn mang theo bao tay trắng tay đặt tại ngực trái, đối với Hách Sâm sau khi hành lễ tối lui đến một bên. Hách Sâm từ đầu đến cuối không có ngừng ăn, nàng nuốt xuống thì cá, Tản Dương, La Tư Kim tiên sinh chính xác lợi hại, ta phi thường hài lòng. Như vậy sao? Donald, các ngươi còn có gì muốn nói không? Nếu như không có, ta liền muốn tuân thủ lời hứa. Đương nhiên, vị thiếu niên kia ta đã cách sống lâu 2 ngày. Đônan bị nàng nhìn chằm chằm một mắt, lập tức tê cả da đầu, muốn mở miệng, lại bị Tiểu Ân đè ép trở về. Tiểu Ân không sợ hãi chút nào đi lên trước, khóe miệng vênh lên, tự Tiểu Phi thiếu nhìn La Tư kỳ một mắt, hướng về phía Hách Sâm nói, "Hách Sâm trưởng trưởng, bất luận ngần cái gì giết người sự kiện đều sẽ có động cơ giết người, như vậy ta muốn hỏi bọn hắn giết chết đóng thuyền sư động cơ là cái gì?" "Động cơ?" Hách Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù nàng chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đi tìm hiểu. Thân là vua hải tặc, trí tuệ của nàng không thể nghi ngờ, nghĩ lại liền biết Tiểu Ân nói tới có nhất định đạo lý. Dù sao ngoại trừ liên độ Liên xem như nàng giết người cũng có nguyên nhân, mà đối phương liên tục giết chết đóng tuyển sư, rõ ràng hắn có lý do. Hắc Sâm uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía La Tư Kim. La Tư Kim trong lòng run lên, vội vàng giải thích nói, giết người nguyên do ta còn không rõ ràng, nhưng chứng cứ chỉ rõ, bọn hắn đúng là hung thủ không thể nghi ngờ. Phải không? Nhưng tại ta xem tới, hung thủ cũng không phải bọn hắn. Tiểu Ân âm thanh bình tĩnh, lại tựa như như tiếng sấm chấn động đến mức La Tư Kim ngửa đẹo chỉ trệ. Ánh mắt hắn liên tục biến hóa, tối đầu đối với Hắc Sâm nói, thuyền trưởng các hạ sáu hắn còn chưa lên tiếng, bị Hách Sâm đưa tay ngăn lại, nàng mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Ân, nói đến, ta nghe Chu Địch Tỳ nói, ngươi vừa rồi để chúng ta chuẩn bị chiến tranh. La Chỉ ngươi kế tiếp nói tới phòng đoán sao? Tiêu Ân gật đầu đạo, không sai, bởi vì lần này sự kiện hung thủ mục tiêu chân chính là Hải Tặc Nha, ám sát đóng thuyền sư chỉ là suy yếu Hải Tặc Nha lực lượng thủ đoạn. Giang rắc mặt bàn bị Hách Sâm bàn tay đè ra vết rách. Nàng bị thịt mỡ che giấu con mắt tuấn gia một tia tinh mang, to mập thân thể hơi hơi thẳng tắp, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Đương nhiên, nếu như kế tiếp ta suy luận sai lầm, tình nguyện tiếp nhận bất kỳ chừng phạt nào. Tiêu Ân cung kính nói: "Hảo." Hắc Sâm ngón tay dao động mặt bàn, phòng khách muôn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó vài tên hải tặc lần lượt đi vào gian phòng 6. Chưa xong con tiếp, 426 chương 84, chiến tranh nổi chống dùng đầu người gõ vang cái này vài tên hải tặc cũng là hắc Sâm thủ hạ đắc lực nhất. So sánh chủ yếu quản lý nội chính Cruelty, cái này chín vị hải tặc yếu nhất đều là đại chiến sư cấp cường giả, thậm chí có 2 tên cường giả cấp chiến tướng. Ngươi nói đi, hi vọng đừng để ta thất vọng." Hắc Sâm u nhiên nói: "Đương nhiên." Dù cho bị rất nhiều cường giả vây quanh, Tiểu Ân biểu lộ vẫn như cũ trấn định, không khỏi làm tại chỗ những người khác vô ý thức đối với hắn lời muốn nói có mấy phần tín tưởng. Kỳ thực vừa rồi La Tư Kim phát hiện manh mối đều rất trọng yếu, nhưng hắn dùng cái này cho ra suy luận nhưng đều là sai. Tiểu Ân nhìn thẳng Hắc Sâm, quay người chỉ chỉ trung niên hải tặc, gợi nhẹ nói, "Liên nói hiện trưởng lưu lại băng vải dấu chân. Bọn hắn chân là bọc lấy băng vải, xin cứ hỏi hắn giết người lúc vì sao muốn tẩy giày. Đi giày giết người không phải càng tốt sao?" "Sáu." "Không sai." Hắc Sâm gật đầu. La Tư Kim há to miệng, muốn nói gì, nhưng bị Tiểu Ân trực tiếp đánh gãy, nói tiếp, "Không phạm sở dĩ đạp băng vải giết người." Nhân nhân chỉ có một, vậy nếu không có dạy, không có dạy, tất cả mọi người là sứ sở. Người là ngu xuẩn sao, ai sẽ không có một đôi dạy? La Tư Kim ha ha chế dế ước. Đối với hắn chế dế ước, Tiểu Ân đáp lại bình tĩnh, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hung thủ hai chân xương cốt quái dị, khó mà phối dạy, bởi vậy chỉ có thể sử dụng băng vải. À, nếu như là xương cốt quái dị, ta người hẳn là sớm tại điều tra toàn đảo lúc liền phát hiện, nhưng ta chưa từng nghe nói có dạng này sáu. Một đám người. Hắc Sơn đỉnh chỉ ăn, lạnh lùng nói. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn một mực đi thuyền trốn ở ngoài đảo. Lùng tìm toàn đạo đương nhiên sẽ không có thu hoạch. Ngoài đạo. Hách Sâm nhíu mày. Đúng vậy, ta đã từng lần theo Lã Bỉ trên cửa bùn đất tìm được bọn họ lên bờ địa điểm, đồng thời tìm được người chứng kiến. Tiểu Ân đem bản đồn chuyện của ông trưởng đơn giản giản thuật phía sau, dừng một chút nói, hung thủ ban ngày đi thuyền, ban đêm lên bờ, vậy vậy đại bộ phận đóng thuyền sư cũng là ban đêm lộ hại. Nhưng lại có người ban ngày lộ hại. Hơn nữa nếu như chỉ có ban đêm lên bờ, bọn họ là làm sao biết trên bờ đóng thuyền sư tình huống? Chẳng lẽ xấu? Chu Lịch Ti nhíu mày. Tiểu Ân gật đầu, là thám tử, trong bọn họ có người ban ngày ở trên bờ hành động, tìm hiểu tin tức Đồng thời chế tạo mấy lên giết người sự kiện, hẳn tang bọn hắn chủ yếu bởi tối hành động sự thật. Phòng đoán không tệ, nhưng nếu như mặt biển có thuyền dừng lại, không có khả năng né qua hải tặc nhà điều tra, liền xem như vừa hải tặc đều không được. Hách Sâm ngậm lên nói, lắc đầu đưa tay đi bắt thì cá, nàng đối với Tiêu Ân nói tới rất thất vọng. Nhưng mà, tay nàng còn không có đụng tới thì cá, nghe được Tiêu Ân câu nói tiếp theo, lập tức dừng tại giữa không trung. Vừa hải tặc làm không được, nhưng có một chiếc thuyền có thể làm được. Chiếc thuyền này Hách Sâm thuyền trưởng hẳn là cũng tuyệt không lạ lẫm nó là tàu ma. Tiêu Ân nói rằng từng chữ. Ngươi nói cái gì? Hách Sâm đột nhiên đứng lên, cái bàn bị lật tung, thịt cá nội tạm dải đầy một chỗ, tanh hôi tràn ngập, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ân. Không chỉ có là nàng, tại chỗ khác hải tặc cũng đều chợt thay đổi biểu lộ, hoảng sợ, bối rối, kinh ngạc sáu. Đủ loại vẻ mặt phức tạp bò đầy mỗi cái hải tặc trên mặt. Phản phất danh tự này là một con ma quỷ, chỉ là đọc lên tên đều sẽ mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Tiểu Ân tựa như chưa tỉnh, nói tiếp, La Tư Kim tiên sinh cũng đã nói, hung thủ tối tiền chứa gì xét đồng tệ. Đồng tệ rất khó dị xét, tại chứa đường bên trong khiến cho dị xét, liền vẹn vẹn có bị hải thần nguyên rửa, nam dự đáy biển đi thuyền năng lực, lại vĩnh viễn không cách nào lên bờ tàu ma thủy thủ. Ngươi cũng đã nói bọn hắn không cách nào lên bờ 6. Đó là trước đó, nếu như ta ngờ tới không sai, nguyên rùa xuất hiện thiếu sót, mà cái kia thiếu sót rất có thể liên cùng băng vải có liên quan. Tiểu Ân ngứ đệu bước người, tàu ma lọt vào nguyên rùa, truyền viên cơ thể bị đá ngầm đồng hóa, mọc đầy vỏ sò cùng san hô, mà chính là lao tắc tây trong móng tay vỏ sò bột lái lịch, đồng thời nông trường phát hiện lam ban san hô cũng là cái này nguyên nhân do. Tiểu Ân mà nói lệnh đại sảnh bầu không khí ngưng kết, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa tin tức này xấu. Hách Sâm trầm mặc không nói nhìn chằm chằm Tiểu Ân, thật lâu phun ra một câu nói, "Chứng cứ?" "Không sai, chứng cứ." Tàu ma loại này trong thần thoại tồn tại xuất hiện, như thế nào ngươi tiểu Ân bằng vào há miệng liền có thể chứng minh? Ma sống di đồng tệ cùng Lam Ban San Hô chứng cứ cũng còn thiếu rất nhiều, muốn cho người tin tưởng, nhất định phải lấy ra càng mạnh mẽ hơn chứng cứ. Đương nhiên, Tiểu Ân thản nhiên nói, tàu ma có thủy thủ ban ngày ở trên đảo hoạt động, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể chứng minh tàu ma chính xác xuất hiện, mà vô cùng đơn giản. Đầu tiên, ban ngày ngộ hại đóng thuyền sư cũng là Thanh Đồng phía dưới thực lực, điều này nói rõ thực lực đối phương hẳn là tại Thanh Đồng Tả Hữu. Thứ yếu, tàu ma có thể được ở trên đảo đóng thuyền sư tình báo chính xác, chứng minh đối phương ở trên đảo có thể dễ dàng tiếp cận đóng thuyền sư. Thứ ba, liên hoàn sau khi giết người manh mối cực thư tất, mà hết lần này tới lần khác tàu ma thuyền viên dễ dàng lưu lại vết tích, điều này nói rõ đối phương còn có thể vì bọn họ xử lý hiện trường vết tích. Điều thứ ba đều chỉ hướng cùng là một người, ngươi nói đúng không sáu?" Là Từ Kim tiên sinh." Tiểu Ân lạnh lùng nói, "Là Từ Kim." Câu nói này lệnh phòng khách trong nháy mắt nổ tung, hai nhân kinh hô, chấn kinh sáu. Đông đảo hải tặc cũng lạ như bị dẫn nổ đồng dạng, từng đạo ánh mắt lợi hại ném đi. Phàn Phật muốn đem đứng ở một bên La Tư Kim đâm xuyên. Thuyền trưởng Ta Sáu, La Tư Kim trầm mặt muốn mở miệng. Hách Sâm con mắt nưng lại, đánh gãy lời của hắn, ra lệnh: "Đưa ngươi hủ ra cùng thủ sáo đều gọi đi." Tàu ma thuyền viên cơ thể cũng sẽ cùng đã ngầm đồng hóa, loại này đồng hóa trình độ theo thuyền viên lên thuyền thời gian tăng trưởng mà nghiêm trọng, nhưng liền xem như vừa gia nhập thuyền viên cũng sẽ có bộ phận đồng hóa. Hách Sâm mà nói lệnh tất cả hải tặc đều yên tĩnh lại. Nhưng nhìn chằm chằm La Tư Kim ánh mắt lại càng nghiêm trọng thêm, có người đã lấy ra vũ khí. Đối mặt một màn này, La Tư Kim trầm mặt sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhếch miệng cười tiếu. Đồng thời tội bộ thủ sáo, thế mà bị các ngươi phát hiện, thực sự là thất bại a. Bất quá cũng không có hề, ngược lại các ngươi cũng sống không được bao lâu. Ám trầm yên tĩnh phòng khách, một đôi đá ngầm giống như tràn đầy lỗ thủng, phù kiến vỏ sò tay xuất hiện. Mặc dù đá ngầm khô cạn, nhưng phảng phất vẫn có thể cảm thấy một cỗ hải dương hương vị đập vào mặt. Cổ lão tang thương, tàu ma thủy thủ, 6. Tất cả hải tặc đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được lùi về sau nửa bước. Tàu ma là trong thần thoại thuyền, là đại dương tử thần, nhìn thấy hồi nhỏ trong chuyện xưa Sinigemi, cho tất cả hải tặc mang đến cực lớn xung kích. Từ vòng cuối cùng rồi sẽ tới, toàn này tội ác hòn đảo đem bị tàn sát, hải tặc linh hồn đem bị tiếp đón được đáy biển tối tăm nhất vực sâu. La Tư Kim giơ cao lên hai tay, điên cuồng cười to, giống như tuyên cáo giống như nói kinh khủng tiên ngôn. Hải tặc đáy mắt sinh ra một vòng sợ hãi và kính sợ. Nhưng mà, không đợi La Tư Kim lại lần nữa tuyên cáo, một thanh cốt truy từ trên trời giáng xuống, đệ ở đỉnh đầu hắn. Bành giống như là đưa hấu nộ tung, tiên huyết cùng óc bắn tung tóe một chỗ, La Tư Kim toàn bộ lồng ngực đều bị đện vào phần bụng. Hách sâm nắm truy chui chôi đi xuống, vứt bỏ óc, vừa dày vừa nặng âm thanh quanh quẩn ở trong phòng, tẩu ma thủy thủ đồng dạng sẽ chết. Thông tri tất cả mọi người, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Cái này chính là một hồi trận đánh ác liệt sau. Chưa xong con tiếp. 427 chương 85, Chân Nhi Hảo Tàu Ma. Trong truyền thuyết, tàu ma thuyền trưởng cùng hóa thân phàm nhân Hải Thần biến nhau, Hải Thần thật sâu quyến luyến lấy cái này anh tuấn thuyền trưởng, mà thuyền trưởng cũng yêu thương lấy ôn nhu xinh đẹp Hải Thần. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Theo thời gian trôi qua, thuyền trưởng phát hiện thê tử không cách nào mang thai phía sau, vậy mà ngược lại thích Vũ Hội quen biết quý tộc tiểu thư. Yêu tha thiết thuyền trưởng Hải Thần yên lặng nhịn đây hết thảy. Nhưng mà, thuyền trưởng đem thích xem như dung túng, ở một cái bao tác ban đêm hắn mang theo con tư sinh về đến nhà, hy vọng thê tử tiếp nhận hắn. Mà hết thảy này trở thành đệ sập hải thần cuối cùng một góc dâm dạ. Làm thế non hẹn biển sụp đổ, khi xưa ôn hòa thời gian phao thoái, một khoảng nóng bỏng trái tim dần dần băng lãnh. Không thể chịu đựng được người yêu phản bội hải thần dưới cơn nóng giận đối với thuyền trưởng thiết hạ tàn nhẫn nhất mới liền rủa, nàng nguyên rủa hắn bất lão bất tử, không thương tổn bất diệt, lại vĩnh viễn không cách nào lên bờ, chỉ có thể phiêu lưu tại hải dương. Mà tên kia quý tộc tiểu thư thì bị hải thần biến làm thuyền bài rỗng, đôi tiếp thuyền trưởng vĩnh viễn phiêu lưu ở trên biển. Không có người biết thần này lời nói tính chân thực. cho dù luôn có người tuyên bố gặp qua chiếc này vĩnh viễn phiêu lưu ở trên biển tàu ma, nhưng lại chưa bao giờ bất luận cái gì chứng minh. Nó phản phất thật sự giống như U Linh, chở cả thuyền thần thoại, cô độc phiêu bạt ở trên biển. Nhưng bây giờ, nó thật sự xuất hiện, kèm theo 54 tên đóng thuyền sư chúng tang. Sợ hãi khó tránh khỏi. Đối mặt hơi nhỏ nhân vật thần thoại, liền xem như hải tặc cũng sẽ lạnh cả người. Thằng đến đưa hải tặc hách xâm đem một bộ móc vỡ toang tàu ma thủy thủ treo lên phía sau, đám hải tặc mới rốt cục tán thành, tàu ma cũng giống vậy có thể bị hủy diệt. Cảm giác sợ hãi biến mất một điểm, tham lam liền bổ khuyết một điểm. Tàu ma lên tải phú lệnh hải tặc tim đập thình thịch. Hải tặc nhà cứ như vậy khẩn trương triển khai đội phòng, bảo dưỡng, sửa chữa thuyền hải tặc, công xưởng đẩy nhanh tốc độ chế tạo tên nhỏ, vũ khí đánh bóng. Bờ biển điều tra hải tặc số lượng cũng tăng gấp bội, tất cả hải tặc lo lắng bất an chuẩn bị muốn chiến đấu phát sinh. Ở trên đảo bầu không khí do so ngày thường ngưng trọng mấy phần, mà đối với trận chiến đấu này, Tiếu Ân cũng rất chú ý, mặc dù hắn cũng không định tham chiến, nhưng cái này quan hệ đến hắn rồi đi. Hách Sâm sau đó tuân thủ lứa hẹn, đã ứng nhường hắn đi bến cảng tuyển một chiếc để đó không dùng tiền, hơn nữa không có hạn chế tự do của hắn. Nhưng tiếc lạ chính là, tàu ma ngay tại hải tặc nhà phụ cận rú đãng. Chuyện cho tới bây giờ chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc. Muốn rời khỏi hải tặc nhà, tốt nhất chính là chờ chiến đấu khai hỏa, thừa dịp tàu ma cùng hải tặc lúc chiến đấu từ hướng ngược lại rời đi." Thiếu Ân nói với mọi người. "Vậy chúng ta cần một chiếc tàu nhanh." Bị Đắc nắm tiểu Na tay, nhíu mày nói, "Càng nhanh càng tốt, ta muốn có Tiểu Ân huynh đệ triệu Hoán Thủy Nhân trợ giúp, tàu ma cũng đuổi không kịp chúng ta." Cắt đi Esto ha ha đạo. Trong miệng hắn thủy nhân chính là thủy nguyên tố, trước đây Tiểu Ân triệu Hoán ngũ hoàn thủy nguyên tố cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đương nhiên, Thiếu Ân không chút nào khiêm tốn nói, "Bàn về lái thuyền tốc độ tới." Ta còn thực sự không cho rằng có ai có thể cùng Mã Sĩ ẩn sánh ngang sáu. Tiểu Ân âm thầm mắt nhìn trong đầu thư viện chọn lựa một bản chỉ đạo thuyền gia tốc sách ma pháp, trên quyển sách này ghi lại một chút có thể để cho thuyền bay nhanh ma pháp. Muốn tại chiến đấu khai hỏa phía trước đem những này ma pháp học được. Ý niệm truyền qua, Tiểu Ân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bàn khác thưởng trưởng McDonald. Vị này vẻ lấy nồng đậm nhãn ảnh thuyền trưởng hải tặc ánh mắt phiêu hốt, có vẻ như thần du. "Donan, ngươi sáu?" Tiểu Ân chần chờ mở miệng. "Ân." Donan lấy lại tinh thần, hắn nếm nở nụ cười, ung dung đứng dậy, "Rất xin lỗi, lần này ta e rằng không thể cùng các ngươi đi." Ta phải lưu lại hải tập nhà, thực hiện một cái hải tặc cùng nhi tử chết trước trách, thủ hộ tòa hồn đạo này cùng hải tập vịnh. Sắc mặt hắn hiếm thấy chính trọng, Đờ Ngũ hơi hơi không lời, dự định rời đi lưa điểm. Hắn sáu, cắt đi Estor rũi rũi tay, mắt nhìn Tiểu Ân. Tiểu Ân khẽ gật đầu một cái, Donan lựa chọn không thèm để ý liệu bên ngoài, hắn từ nhỏ ở đây lớn lên, mẫu thân lại là hải tặc vịnh hải thần tế ti. Mà Tàu Ma tập kích hải tập nhà, mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là trả thù hải thần, loại thời điểm này, hắn như thế nào có thể bỏ xuống mẫu thân hắn rời đi? Yên tâm, hải tặc thực lực không kém gì Tàu Ma. Tiểu Ân nói. Tàu mà nếu không phải kiêng kỵ hải tặc, cần gì phải lên bờ ám sát đóng thuyền sư. Đoàn nan rời đi, đám người thương lượng qua phía sau, liền lên đường đi bến cảng chở thuyền. Bây giờ là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, DJ nói không chừng thuyền tốt liền bị chọ lấy. Trên đường xe ngựa thừa rất nhiều, lại khai tất cả về nhà vì chiến tranh làm chuẩn bị. Đám người cuối cùng liên lụy một chiếc lão giả xe ngựa, khoan thai chậm rãi chạy tới bến cảng 6. Bến cảng. So sánh lạnh tanh đường đi, giống như nửa cái đảo người đều chen đến ở đây. Du tàu lựa nóng khởi công, có thuyền bổ khuyết bóng tàu, có thuyền sửa chữa mũi dựng, còn có thuyền tăng thêm xà lỗ. Du tàu bên ngoài tiếp đợi rèn cùng thủy quắn nóng này nhất, mồ hôi đầm đìa trợ rèn để nguyên quần áo lấy phơi bảy ký nữ, đều nhiệt tình vì đám hải tặc làm việc. Vô luận trang bị hay là hưởng lạc, cũng là chiến tranh khai hỏa phía trước thiết yếu nhất sự tình sáu. Ngũ tàu bên trong, mù một con mắt hướng dẫn mua mang theo tiểu ân bốn người tới chiếc thuyền. Hách Sâm đại nhân nói hỏi của các ngươi thuyền đều ở nơi này, các ngươi có thể tùy ý chọn thuyền. Mắt mù lão bá trưởng tiểu ân nói, ánh mắt hắn là có chút dò người, bất quá thái độ cũng không tệ lắm, giới thiệu thuyền rất cẩn thận. Chỉ là trước mắt truyền thật là làm tiểu ân cảm thấy đau răng. Đây đều là cái gì thuyền họng? Chếc thuyền kia cột buồm đoạn mất, chiếc thuyền kia bong tàu lủng một lỗ, chiếc thuyền kia thân như bị cá cắn qua, còn kém không có bị chém ngang lưng còn có chiếc kia, toàn bộ thuyền có cột buồm có thể lộ ra mặt nước sáo. Nhìn xem một hàng rải yếu tàn tật, Tiếu Ân cuối cùng tình tưởng vì cái gì Hách Sâm đáp ứng như vậy dứt khoát. Những thuyền này có thể hay không tại tàu ma trước khi động thủ sửa chữa tốt cũng là một cái vấn đề, cùng khỏi phải nói cái gì chất lượng. Các ngươi chọn xong chưa? Hách Sâm đại nhân nói để chúng ta đưa tặng các ngươi 500 cây tên nỏ cùng hai đại trọng nỏ, chờ ngươi chọn tốt ta cho ngươi lắp đặt đi. Mắt mù lão bá vô ngữ một cái nói: "Đừng, tuyệt đối đừng, ngươi cái này hai đại trọng nỏ để lên đi." Phải đem cái này thuyền hồng áp trầm. Tiểu Ân mặt đen lên biểu thị chợ, chính mình còn muốn hảo hảo chọn lựa. Ánh mắt lần nữa đảo qua một loạt thuyền, Tiểu Ân khệ miệng co giật, nhìn về phía cắt đỉ Esto ba người, muốn nhìn một chút bọn hắn có đề nghị gì. Ai ngờ ba người đều lắc đầu cười khổ, những thuyền này liền không có một chiếc tốt, như thế nào tuyển a trong lúc mọi người sầu mi khổ kiếm lúc, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa ngừng ở ụ tàu trước cửa, vừa rồi rời đi Donan xuống xe chạy lên, một bước vào ụ tàu, hắn liền thấy mặt mày hủ rột bốn người, cười hắc hắc đi tới, vừa mới đi gặp Suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết, hách sâm cái kia keo kiệt cho các ngươi thuyền chắc chắn cũng là chút tuy hỏng, muốn dự vào những thuyền này vượt biển so a sâm thái thái làm ra mỹ vị bánh táo còn khó. Mới đầu gặp Donan xuất hiện, đám người còn có kinh hỉ. Nhưng nghe đến lời của hắn, Cát Di Esto, Bỉ Đắc cùng Kiều Na lập tức liếc mắt, chỉ có Tiêu Ân con mắt híp lại, mở miệng hỏi, "Ngươi có đề nghị?" Donan hắc đạo, "Không sai, ở đây chỉ có một chiếc thuyền có thể phù hợp yêu cầu của các ngươi, kia chính là ta khi dưa thích thuyền chân nhi hảo." Chưa xong con tiếp. 428 chương 86, giáo hội đội tàu. Donan lời thể son sát hướng đám người giới thiệu chân nhi hảo, cũng làm cho đám người rõ ràng chiếc thuyền này lai lịch cùng tình huống. Không thể không nói, đây là một chiếc lai lịch rất lớn thuyền, bởi vì nó đã từng là một chiếc có năng lực thần kỳ vua hải tặc thuyền. Bất quá tiên kia vua hải tặc qua đời phía sau, chân nhi số năng lực cũng biến mất theo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó là một chiếc ưu tu thuyền, nó là Donan mẫu thân đưa cho hắn lễ vật, hắn tự xưng điều khiển nó tìm tòi qua rất nhiều không biết hải vực. Đáng tiếc cuối cùng bị hết xâm đánh mỡ, xem như thuyền hỏng đứt xuống hũ tàu. Donan một mực nếm thử muốn trở về thuyền, nhưng cũng không có thành công. Donan vừa nói vừa mang theo mọi người đi tới chân nhi hảo trước mặt. Chân nhi hảo chính là chiếc kia tối phá, chỉ có cột buồm lộ ra mặt nước thuyền. Như thế nào, nó là không phải rất đẹp. Donan chỉ vào cột buồm càng khái, nhưng nhìn thấy bốn người mặt không biểu tình, hắn nhún nhún vai, "Tốt ta, ta nghĩ chúng ta hẳn là trước tiên đem nó vớt ra tới." Mắt mù lão bá bỗng nhiên chen miệng nói, "Cái này cũng không dễ dàng, nó đã không nổi lên được. Ta đề nghị các ngươi vẫn là lựa chọn một chiếc có thể nổi lên tuyên a." Hắn mặt ngoài bình tĩnh, Tiếu Ân lại cảm thấy đáy lòng của hắn một tia không muốn. Không muốn? Là chiếc thuyền này sao? Lão bá tiểu tâm tư lệnh Tiếu Ân ý động. Chúng ta liền tuyển chiếc thuyền này." Tiểu Ân Quả quên nói, "Có thể xấu, nó không nổi lên được." Mắt mù Lao Bá ầy ầy đạo. Đối với cái này, Tiểu Ân cười khẽ, đi đến màn thuyền, hai tay hư không nâng lên. Mặt nước trong nháy mắt nâng lên, nước biển chảy xuống, cột buồm dần dần bại lộ, sau đó thủy đồi cất cao 10 mấy mét, nước biển như thác nước lưu lạc, một cái hư hại thân thuyền dần dần hiện lộ. Một màn này lệnh mắt mù Lao Bá như bị bóp chặt cổ họng, trừng mắt cầu đờ dẫn nhìn xem. Thủy đồi lưu lạc, thân thuyền hiện ra ở trong mắt mọi người, đây là một chiếc trung đẳng kích thước thuyền, dài ước chừng 60 mét, cao chừng 18 mét, bong tàu vững vược Vẹn vẹn có phòng thuyền trưởng ngồi ra, những kiến trúc khác đều dấu ở tầng dưới chốt bông tàu. Mà làm người ta chú ý nhất là thân thuyền, giống như là một đầu cá voi, có lưu tuyến độ cong. Có lẽ bọn đàn bọn hắn không rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng Tiêu Ân rất rõ ràng loại này đường cong sẽ làm cho nước biển lực cản trên diện rộng giảm nhỏ. Trừ cái đó ra, thân thuyền còn có 12 đôi vây cá một dạng mái chèo. Nhưng mà, những thứ này điểm tốt đều không thể che giấu hắn bị hao tổn trình độ, thuyền bên cạnh lỗ lớn cơ hồ đem truyền chặt ngang gãy. Tiêu Ân nhíu nhíu mày, thôi động ma pháp, đem thuyền trước tiên kéo đến bên bờ. Sửa chữa chiếc thuyền này e rằng không dễ dàng. Tiêu Ân nói: Chiếc thuyền này hình rợn nước thân thuyền sẽ lệnh sửa chữa độ khó tăng lớn, mà chiến tranh é e rằng chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Tin tưởng ta, trong 4 ngày ta liền có thể sửa chữa tốt nó." Donan nói. "4 ngày?" Tiêu Ân nghi ngờ nhìn hắn một cái. Donan cười khổ giảng giải, "Ta đã từng nghĩ tới trộm ra chân nghi hảo, cho nên chế tạo qua tu bộ linh kiện, dự định trộm ra chân nghi hảo phía sau lập tức sửa chữa tốt chạy trốn, nhưng không nghĩ tới hách xâm lại đem nó chìm ở đáy biển, ta cũng không bản lãnh của ngươi xấu. Vậy thật đúng là một tin tốt." Tiêu Ân càng khái, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. cải xong, Tiểu Ân đưa tay tại Donan bả vai vỗ, tiếp đó thản nhiên nói, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ân ký, miễn cho ngươi sửa chữa tốt thuyền chạy mất tâm. Đương nhiên, làm hồi báo, sửa chữa tốt thuyền phía sau ta sẽ cho ngươi phong phú thủ lao không phải chỉ tiền. Đối với Donan, Tiểu Ân vẫn như cũ ôm lấy một tia cảnh giác. Donan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhíu mày đạo, nếu như sau đó có thể đệm chân Ni Hạo được ta, chính là phong phú nhất thủ lao. Không có vấn đề. Tiểu Ân không chút do dự trả lời. Chân Ni Hạo tại bán vị diện thuộc về đỉnh Tiên Tiên. nhưng cùng chế độ đại nghị tạo thuyền so sánh còn kém rất nhiều, dù sao nghị hội luyện kim sắt thép thuyền có thể mượn nhờ hơi nước cùng ma pháp đạt đến tốc độ cực cao. Đối với tiểu Ân lời hứa, Donan gật gật đầu, không biết tin bao nhiêu, liền vội vã trở về thuê đóng thuyền sư tới xử lý chân mi số. Thấy vậy, biết Hựu tàu không còn cần nhóm người mình, đám người liền ra Hựu tàu, dự định nhờ xe trở về lữ điểm 6. U tàu ngoại nhai đạo là đường đá, lầy lội không chịu nổi. Đám người chờ trong chốc lát, cũng không có nhìn thấy một chiếc khoảng không xe ngựa. Hiếm có một chiếc còn bị đối với đường phố hải tặc vượt lên trước ngồi. Đang lúc tiểu Ân đề nghị trước tiên đi trở về lúc Phương xa bãi biển bỗng nhiên truyền đến một tiếng tốt lên, lại bay tới, trời ạ, lại có như thế một tảng lớn hoàng kim phát tải. Đây rốt cuộc là nơi nào phiêu tới xác, tuyệt đối là một giàu có chỗ. Ta đoán nhất định là gia tộc đội tàu, hoàng kim này thập tự chính là tổ huy, về sau ở trên biển gặp phải, nhất định không bỏ qua 66. Tiểu Ân Nguyên bản đối với bãi biển tình huống không có hứng thú, nhưng khi nghe được hoàng kim thập tự lúc, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Hoàng kim thập tự? Tiểu Ân dần mình, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hoàng kim đã đỏ, mà cầm hoàng kim làm thập tự có vẻ như cũng chỉ có một thế lực giáo hội. Nhưng giáo hội truyền lam sao lại đám trị? là gặp phải bảo tặc. Đây trong đầu nghi hoặc, Tiểu Ân thông tri những người khác một tiếng phía sau, chạy thẳng tới bãi biển. Bãi biển lúc này đã sớm là nhân độ hỗn náo, Tiểu Ân dựa vào cơ thể, nhanh xinh xinh trong đám người gạt ra một con đường, chèo đến một mảnh giận mang phía sau, đi tới đám người phía trước nhất. Nhưng mà, lần đầu lần đầu tiên nhìn thấy mà biển, Tiểu Ân không nói gì xuống. Sắc. Đây mắt xác. Đây không phải một chiếc thuyền xác, phá tấm ván gỗ, cái bàn, hở go các loại phụ kiện mà biển, muốn nhìn ra xa mới có thể thấy được như cũ tại mở rộng phần cuối. Là giáo hội Tiểu Ân liếc mắt liền thấy Vớt Hải Cốt Hải Tặc trong tay nắm lấy giá chữ thập, cái này không thể nghi ngờ chính là giáo hội thuyền, hoặc có lẽ là đội tàu. Làm sao có thể, giáo hội đội tàu vậy mà lại bị đánh bại, bán vị diện lại có lực lượng như vậy. Tiểu Ân nghĩ lại, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, cùng nghĩ ai phá hủy giáo hội, không lẽ muốn giáo hội tổ chức đội tàu nguyên nhân, mà đáp án vô cùng sống động cựu đầu long thì ra. Đây là giáo hội 추 sát hy dạ đội tàu. Tiểu Ân đại não phảng phất bị tự truy va chạm, cảm giác trống rỗng, sau khi lấy lại tinh thần hỗn loạn nghi hoặc dâng lên, hy dạ chiến thắng giáo hội đội tàu. Chính mình đối với độ đẳng thực lực ngờ tới có sai. Một mình ma xà thụ thương thật chỉ là nghe đồn, 6. Nhưng mà, cái này tất cả nghi hoặc đối với Tiểu Ân cũng không có một cái nghi ngờ ảnh hưởng cực lớn. Áo Phỉ Á thế nào? Áo Phỉ Á là đối phó Hy Dạ dựa vào, nàng muốn chính diện cùng Hy Dạ chiến đấu, như vậy giáo hội đội tàu cuối cùng bị hủy diệt, Áo Phỉ Á tình huống còn tốt chứ 6. Tiểu Ân tim đập rộn lên, một loại rất lâu không từng có qua bối rối sinh ra. Sẽ không, có như đội tàu bị hủy diệt, Áo Phỉ Á thân phận tôn quý, nhất định có át chủ bài, coi như chiến bại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Ân an ủi nghĩ, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng mà Hắn tỉnh táo không có kéo dài bao lâu, liền bị cách đó không xa một hồi tiếng kêu sợ hai đánh gãy, ta mò được một người. Hải thần tại thượng, nàng thật là đẹp sáu. Sáu. Này đáng chết kim quang là cái gì? Bọn tiểu nhị cùng nhau động thủ, đánh vỡ kim con này, sáu. Chưa xong con tiếp. 429 chương 87, vị kinh hải tặc cơ hổ là nghe được âm thanh, tiểu ân liền mò tới. Ven đường đám người bị hắn xô ra một cái thông đạo, không lo được sau lưng giận mắng, tiểu ân đã đến mới vừa nói mò lên người chỗ. Vài tên hình dạng dữ tợn hải tặc đang vây quanh một quả trứng gà sắc một dạng kim sắt vòng bảo hộ góc. Mà trứng kia xác bên trong yên tĩnh nằm một cái tinh xảo thiếu nữ, một thân xanh trắng áo giáp, tóc vàng rủ xuống, đại mi như vẽ, giống ngủ mỹ nhân giống như ngủ say lấy. Áo Phỉ Á. Thấy rõ ngủ người phía sau, Tiểu Ân thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tự thạch trầm vang rơi xuống. Quả nhiên, lời tới không có sai, Áo Phỉ Á có át chủ bài, thánh quang kia vòng bảo hộ hẳn là một loại thần thuật, mặc dù không tin tưởng đến tụt cùng là cấp bậc gì, nhưng có thể mang nàng phiêu dương quá hải, chỉ sợ là truyền kỳ thần thuật. Nhưng mà, sau đó Tiểu Ân sắc mặt chìm xuống dưới. Vài tên hải tặc đang nỗ lực đánh vỡ vòng bảo hộ. Bang bang đao kiếm chém vào trên vòng bảo vệ. vang lên kim loại giao mình, chấn động đến mức vài tên hải tặc hổ khẩu rú lên, vòng bảo hộ lại không nhúc nhích tí nào. Dần dần càng ngày càng nhiều hải tặc vây quanh. Đáng chết. Một cái sói đầu biến bím tóc dài hải tặc nổi giận mắng, hắn giơ tay lên ngăn lại các hải tặc động tác, hô lớn nói, "Nàng là hải thần ban cho chúng ta Tắt Nhị Tư Bộ Giới lễ vật, ta, lấy Tắt Nhị Tư Bộ Giới thủ lĩnh chi tử thân phận tuyên cáo, nàng trở thành Tắt Nhị Tư Bộ Giới chủ mẫu, ai dám đụng nàng, Tắt Nhị Tư Bộ Giới sẽ đem hắn xé nát." Lời của hắn lệnh chúng quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, Tắt Nhị Tư Bộ Giới là hải tặc nhà phụ cận một cái vị kỳ kình bộ lạc. Duy tinh nhân là trên biển cường tộc, truyền thuyết cường tráng vị kình bộ lạc có thể độ long, chế tạo xương rồng thuyền, đồng dạng hải tộc thì sẽ không trêu chọc. Nhưng mà, dù vậy, đám hải tộc vẫn như cũ rục rịch. Nữ nhân trước mắt quá đẹp, liền xem như trong thần thoại hải thần hạ phàm, cũng không thể che giấu nàng hào quang. Sắc mặt nàng bệnh trạng tái nhợt, đầu lông mày lộ ra một tia mệt mỏi, càng làm cho người ta lòng sinh thương tiếc. Nàng chính là một thể độc dược, làm cho người điên cuồng. Hải tộc chưa bao giờ xem trọng quy tắc, vị kình bộ lạc tuy mạnh, nhưng hải dương rộng lớn, cũng không phải mỗi cái hải tộc đều e ngại bọn họ. Một chút hải tộc đã âm thầm rút vũ khí ra 6 Bím tóc dài Duy Kinh Hải trộm sầm mặt lại, biết tiếp tục nữa sợ rằng sẽ bị quân công. Hắn tức giận hừ một tiếng, trên thân đại chiến sư khí tức quét tán, lập tức chung quanh hải tác động tác ngừng một lát. Tới vớt hải cốt hải tác cường giả không nhiều, đại chiến sư càng là không có mấy người. Đem nàng mang đi. Bím tóc dài Duy Kinh Hải trộm quát, đám người chạy ra tám tên khôi ngô dư kinh nhân, sừng thú đứng vững, chuẩn bị liền vòng bảo hộ nâng lên, đem nàng mang về thuyền. Chỉ cần lên thuyền, trở lại bộ lạc, khi đó sẽ có chính là thời gian đánh vỡ này đáng chết vòng bảo hộ. Bím tóc dài Duy kinh nhân liếm môi một cái, nghĩ đến trong hộ chào tiểu nữ, ánh mắt nóng hừng hực. Đám hải tặc còn đang do dự bên trong, Duy Kinh nhân tay liền muốn nâng lên vỏ trứng gà vòng bảo hộ. Giương tay. Đúng lúc này, đám người đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Ai? Duy Kinh Hải Trộm đầu tiên là sững sờ phía sau giận dữ, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái hình dạng anh tuấn, tóc đen mắt đen thiếu niên từ trong đám người đi ra. Hắn là ai? Không chỉ có là Duy Kinh Hải Trộm, tại chỗ tất cả hải tặc cũng hơi thất thần. Nhưng rất nhanh đám hải tặc đều yên lặng chế dễ, nguyên lai là một cái bị sắc đẹp làm mờ đầu góc thiếu niên. Thiếu niên lúc nào cũng dễ dàng nhiệt huyết, tưởng tượng lấy anh hùng cứu mỹ nhân. Duy Kinh Hải trộm như thế nào dễ trêu, bằng không bọn hắn làm sao lại do dự không tiến. Trong mắt mọi người nhiệt huyết thiếu niên dĩ nhiên chính là Tiểu Ân. Bất quá, Tiểu Ân đúng là nhìn thấy Duy Kinh Hải trộm chuẩn bị lúc động thủ, đầu náo nóng lên liền đi đi ra. Loại hành vi này thật đúng là không phù hợp thân phận ma pháp sư, Tiểu Ân gãy lòng yên lặng, khóe miệng lại cong lên, ánh mắt thăm thú chiếu người, nhưng loại cảm giác này thật sự không tệ. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân dừng bước, hướng về phía Duy Kinh Nhân Tử tốn nói, "Nàng là ta, Lan." Một tiếng lăn giống lôi đình vang vọng, toàn trường trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hải tặc toàn thể ngộp trẻ. Một giây sau bộ phát ra từng trận tiếng ầm. Hắn điên rồi đi. Tiểu tử, một hồi không ai có thể thay ngươi nhà xác. Ha ha, tiểu điên rồ cố lên, chờ ngươi xé nát những thứ này duy kinh nhân, ta lại từ trong tay ngươi cướp nữ nhân. 6. Trệ dây ước, gây sự, giận mang 6. Các loại âm thanh truyền đến, đám hải tặc phản phất đã thấy cái này trẻ tuổi hài tử bị xé nát thảm trạng. Nhưng mà, ở nơi này làm hỗn phía dưới, càng ngày càng nhiều hải tặc âm thầm lấy ra vũ khí, sói đói giống như nhìn chằm chằm duy kinh nhân. Một khi con cọ tuy nghiêm lọt vào khiêu khích, đàn sói liền có đảm lượng đem hắn xé nát. Bí tóc dài duy kinh hải trộm rất rõ ràng điểm ấy. Hắn có thể cảm nhận được trong đám người ánh mắt lạnh như băng, không khỏi thâm hận, nhìn về phía Tiêu Ân ánh mắt càng tàn nhẫn. Chỉ có ngược sát người khiêu khích, lão hổ mới có thể chấn nhiếp đàn sói. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta sẽ nghiền nát xương cốt, bắt ngươi xương đầu làm chén rượu sáu. Bím tóc dài Duy Kinh Hải trộm ngứ khí băng lãnh, đồng thời từ phía sau lưng cầm xuống một thanh kiếm bản rộng, kiếm bản rộng to như cánh cửa, két tinh tạo thành. Chết. Bím tóc dài Duy Kinh Hải trộm hai chân bộc phát, thân ảnh như đạn pháo phóng tới, kiếm bản rộng hướng về phía sọ não bộ tới. Duy Kinh Hải trộm đấy mắt tràn đầy dữ tợn, phản phất đã thấy đối phương óc dính đầy lưỡi kiếm. chính mình chỉ cần chặt xuống đầu của hắn, liền có thể trấn nhất 6. Vánh hắn còn không có nghĩ xong, trước mắt đột nhiên có hỏa diễm nổ tung, chấn thiên động địa, đem hắn nuốt hết. Hỏa diễm nổ tung, kèm theo kinh thiên động địa tiếng vang mình, sóng nhiệt bao phủ đám người, hàng phía trước hải tặc làn da hóa hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Hỏa diễm nổ tung phía sau, ngọn lửa hùng hực rải rác, như có tại trên bờ cát thiêu lướt lên, lệ tất cả hải tặc không khỏi lùi lại, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Rải rác hỏa diễm rất nhanh dập tắt, lộ ra cái kia đứng tại hỏa diễm bên trong thân ảnh. Thần bí cường đại 6. Bây giờ đám hải tặc kinh hai trợn tròn mắt, lại nhìn về phía trẻ tuổi thân ảnh lúc không còn một tia một hào khí thị, gầm lên giận dữ vang lên, hỏa diễm hạ một đạo bóng đen xông ra. La Duy Kinh hải trộn, thân là nhục thể có thể so với tứ hoàn kỵ sĩ đại chiến đỉnh cao sư, một đạo ma pháp cũng không có giết chết hắn. Nhưng chính diện bị tứ hoàn ma pháp địa ngục thổ tức mệnh trùng, cho dù là Duy Kinh nhân mạnh mẽ nhục thể cũng bị trọng thương. Hắn toàn thân không có một khối hảo da, khắp nơi đều là huyết hỏa vết bỏng rục lên, đau lớn rết thấu xương. Rít. Bím tóc dài hải tặc giống hiện ra Duy Kinh nhân tiến công kèn lệnh, trấn kinh cùng tiểu ân lực lượng đồng thời, không lo được lập uy, nhường sau lưng vị kình thủ hạ cũng tham chiến. Cái này tám tiên duy kinh nhân là Tát Nghị Tư bộ rơi tinh huệ, cũng là chiến sư cấp cường giả, nhanh chóng cùng biếm tóc dài duy kinh hải trộm tạo thành một cái vị kình săn rồng trận hình. Long Mâu là biếm tóc dài duy kinh hải trộm, hắn một tay cầm sương rồng lá trắng, một tay cầm kiếm bằng rộng, giống giận bột tới. Chín tiên duy kinh nhân xông vào khí thế như hồng, phản phất một thanh nuẫn đâm xuyên tim rồng Mâu. Nhưng mà, tiểu ân không chút nào động, ngón tay hắn búng ra, dịch tấu trong suốt lúc không giờ xuất hiện. Bờ môi hé mở, ma trượng hướng về đột tiến đến trong 10 mét duy kinh nhân săn rồng trận điểm đi, một đạo liệt diễm phong bạo cuốn lên. Trong gió lốc, hỏa diễm giống đao giống lưới lao. Tản gian nóng bỏng cùng phàm mang, thương kéo. Bí m tóc dài duy kinh nhân hô lên một câu vị kỳ ngữ, san rồng trận sáng lên huế quang, đem hỏa diễm ngăn cản. Đây chính là duy kinh nhân sức mạnh, bọn hắn một chọi một có lẽ không bằng dã man nhân cùng kỵ sĩ, nhưng khi một đội duy kinh nhân liên thủ, liền xem như huấn luyện hoàn hảo cùng giai kỵ sĩ cũng tỷ số thắng sắp rồi. Đối mặt san rồng trận huế quang, Tiêu Ân thần sắc bình tĩnh, chỉ là đưa tay nhấn một cái đai lưng, sáng chói ma pháp quang mang sáng lên. 6. Chưa xong con tiếp. 430 chương 88, thức tỉnh áo phỉ A Tiêu Ân thi triển phỉ rệ toàn vị trí xảo diệu. Vừa vận có thể bao phủ tất cả duy kinh nhân, làm bọn hắn xuyên qua phỉ rễ tọm khoảng cách xa nhất, nhưng lại sẽ không làm bọn hắn lựa chọn lui lại đi vòng. Dũng mãnh cùng tức giận duy kinh nhân cũng không có nghĩ tới lui lại, bọn hắn bัง vào săn rồng trận phòng ngự xông vào phỉ rễ tọm. Lúc này, trong không khí rét lạnh chợt hạ xuống, băng phong bạo bỗng nhiên xuất hiện, cùng hỏa diễm phong bạo trùng hợp. Tiểu Ân Tinh thần thôi động đến cực hạn, con người hơi trắng, tinh diệu dưới ma pháp, băng hỏa phong bạo đồng thời tồn tại. Nhưng trạng này ổn định chỉ là thoáng qua, liền gây nên kịch liệt nổ tung. Chấn nổ tung này so vừa rồi đơn độc tứ hoàn ma pháp muốn mạnh liền nhiều, chớp mắt liền đem nó bên trong hết thảy tổn vệ. Duy kinh nhân không thể nào tránh né, chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng đầu nhập phòng ngự, huyết quang nở rộ, nhưng lại giống như là sóng biển ở dưới tuy nhỏ, khoảnh khắc liền bị sóng biển lật úp thất thế. Tia sáng chói mắt, khí lãng cuốn lên đá vụn như mũi tên vàng khắp nơi. Chúng quanh hải tặc lần nữa lui lại, đại bộ phận hải tặc đều rút vũ khí ra dùng để phòng ngự, cái này dư âm nổ mạnh đã không phải người bình thường có thể đã nhận lấy. Trước mắt một mảnh trắng xóa tán đi, tất cả mọi người nhìn về phía trung tâm vụ nổ, nơi đó cho bụi lan lộn. Thiếu Ân híp mắt lại, nắm chặt ma trượng tay căng thẳng. Trong cho bụi mấy đạo bóng đen ngoan cường đứng lên, cho bụi tản đi, chín tên duy kinh nhân cũng không có ngã xuống. mà là máu mẹ khắp người đứng lên, thủ trưởng Vi Kình Hải tặc thụ thương, coi trọng nhất, ngay cả đứng thẳng đều miễn cưỡng, con mắt che một tầng hơi bại. Mắt thấy như thế, vậy xem Hải tặc bắt đầu. Ai cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đã mất đi chiến lực, thiếu niên kia lần nữa động thủ, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đáng chết hỗn đản. Ta thế nhưng là tát nhĩ tư bộ lạc thủ lĩnh chi từ 6. Vi Kình Hải tặc ho khan huyết, biểu lộ bạo ngược, hắn gầm thét nói. Hắn lời còn chưa nói hết, tiểu ân ma trưởng trước người khôn tròn, một chùn đường tính một em mờ hỏa chủ đánh đến ra, thẳng tắp xẹt qua giữa không trung, xuyên qua vị Kình săn rồng trợ. Vị kinh hải tặc bạo ngược biểu lộ còn lưu lại trên mặt, hỏa trụ liền xuyên qua hắn sáu. Chín bộ tân ngoài thành than thi thể ngã xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, cảnh cáo chung quanh hải tặc không nên tới gần. Tại một đám hải tặc chăm chú, Tiểu Ân hướng áo phỉ á đi đến. Bước qua chín bộ thi thể, Tiểu Ân đi đến áo phỉ á bên cạnh. Nàng khuôn mặt tinh xảo gần ngay trước mắt, bên ngoài liên tiếp nổ tung cũng không có ảnh hưởng đến nàng, nàng mật tĩnh ngủ say, hô hấp nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt bệnh trạng bại lộ nàng trạng thái cũng không tốt. Tiểu Ân đưa tay sờ lên vòng bảo hộ, không có một cái hải tặc đứng ra trở ngại. Sắp đẹp mê người, nhưng cùng tính mệnh so sánh cũng không có ý nghĩa. Trung băng hải tặc mặc dù rất nhiều, đại chiến sư cũng có số người, nhưng Tiểu Ân hời hợt liền giết chết vị kỳ hải tặc, tại hải tặc đấy mắt phần thực lực này thâm bất khả trắc, ai lại nguyện ý mạo hiểm khiêu chiến. Mà trên thực tế, vì lấy trấn nhiếp tràn diện giết chết duy kinh nhân, tiểu ân ma lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao rất nhiều. Bốn đạo tứ hoàn ma pháp cơ hồ tiêu hao một nửa ma lực, mà băng hỏa phong bạo nổ tung tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Nếu như đám hải tặc đồng loạt động thủ, sẽ vô cùng phiền phức. Thần hình ma pháp. Tiểu Ân mặc niệm, lòng bàn tay sở lấy vòng bảo hộ tia sáng che đậy dấu không có, cùng áo phỉ á cùng một chỗ tiêu thất. Một màn này lệnh đám hải tặc không khỏi lại trừng to mắt. Mang theo như thế cái hoàng kim chứng nhưng không cách nào đi trở về sáu. Tiểu Ân cầm pháp sư chi thủ nâng lên ẩn hình sau áo phỉ á, trực tiếp hướng về bãi biển đi ra ngoài. Hải tặc nhà có thật nhiều cường giả, trầm thị sinh biến. Tiểu Ân đi tới, con đường phía trước hải tặc yên lặng nhường đường cho hắn. Tiểu Ân cứ như vậy hai tay chắp sau lưng, âm thầm nâng áo phỉ á dọc theo đầu này rộng rãi con đường đi ra bãi biển. Bãi biển bên ngoài, Cassi Esto, bị đắc cùng tiểu na còn chờ tại bên cạnh xe ngựa, giật mình nhìn xem trên bờ biển phát sinh hết thảy. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Tiểu Ân liền đi qua chén trà nhỏ thời gian, liền xảy ra loại sự tình này. bất quá đối với tiểu ân ma pháp bọn hắn đã sớm gặp qua, lần này cùng đối phó Tít Lục thủy nguyên tố so sánh còn kém xa lắm. Đợi đến tiểu ân đi tới phía sau, bốn người vội vàng leo lên xe ngựa. Sa Phu sững sờ mắt nhìn sau lưng hải tặc, tiếp đó vội vàng đánh xe ngựa rời đi bãi biển. 6. Quan trọ. Đám người sớm đã đi xuống xe ngựa, vòng quanh hẻm nhỏ thoát khỏi sau lưng theo đuôi mà thám, đi đường nhỏ trở lại quán trọ. Trở lại quán trọ, tiểu ân thông báo một số việc phía sau trở về gian phòng, trở tay đóng lại môn, giữ chặt màn cửa phía sau, đem ẩn hình ma pháp triển rồi, đem áo phỉ án thạ lên giường. Phanh phanh tiểu ân gõ gõ áo phỉ á quanh thân thánh quang vòng bảo hộ, cảm giác giống đập vào thực thể bên trên, đan ngón tay đau. Rất kiên cố sáu. Tiểu ân nhấc đầu nhíu nhíu mày, vòng bảo hộ ẩn chứa thánh quang đậm đà kinh người, chính mình căn bản khó mà độ lượng, là truyền kỳ thần thuật khả năng rất cao. Nếu như là truyền kỳ thần thuật, chính là để cho mình đánh, sợ cũng không đánh tan được. Truyền kỳ phía dưới vĩnh viễn không cách nào phỏng đoán truyền kỳ sức mạnh. Duy nhất có thể làm chính là chờ vòng bảo hộ tự động tiêu tan, vòng bảo hộ bảo hộ áo phỉ á tự đồ đẳng lòng bàn tay thoát thân lúc tiêu hao đại lượng năng lượng, cần phải chờ tự động tiêu tan, không có 2, 3 tháng thì không cần suy nghĩ. Cấm ma pháp không ngừng công kích, hẳn là có thể tăng tốc tiêu tan tốc độ, thế nhưng phải một hai tháng. Tiểu Ân đầu ngón tay hiện lên một đóa không ngừng đóa hoa tàn lụi, cái này đầu ngón tay lớn nhỏ đóa hoa ẩn chứa không tầm thường ma lực. Tiểu Ân tương hoa đóa loại ở trên vòng bảo vệ, đóa hoa tại trên vòng bảo vệ hoa nở hoa tàn, mỗi lần mở rơi đều sẽ sinh ra mới đóa hoa. Mỗi đóa hoa tàn lụi lại mở đều sẽ tiêu hao vòng bảo vệ sức mạnh, đóa hoa nở rộ 12 đóa phía sau dừng lại, đây là tiểu Ân khống chế cực hạn, nhiều hơn nữa thì sẽ nổ. Sau khi làm xong, tiểu Ân lông mày vẫn không có giãn ra. Bình thường chờ một hai tháng còn tốt, nhưng lúc này hao phí á trạng thái rất kém cỏi. Không nhanh chóng kiểm tra làm cho người khó mà yên tâm. "Để cho ta tới thử xem a." Đang lúc Tiêu Ân mặt ủ mày chau lúc, trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái nu nu hồn nhiên thanh âm, bẹt từ giới chỉ bên trong bay ra. "Bẹt, ngươi có biện pháp?" Tiêu Ân ngạc nhiên vấn đạo. Bẹt ngậm miệng, bím tóc đuôi ngựa trên dưới điểm điểm, "Ta có lẽ có thể cùng điện hạ thiết lập tâm linh kết nối, nhưng không biết có thể thành công hay không." Tiểu U Linh một mặt không bộ dáng tự tin. "Không có việc gì, có thể thành công tốt nhất, nhưng tuyệt đối không nên miễn cưỡng." Tiêu Ân sợ lên Tiểu U Linh đầu, nghiêm túc căn dặn, "Đây chính là truyền kỳ ma pháp, nếu là bẹt bởi vậy thụ thương liền nguy rồi." Ân Bẹt cảm nhận được Tiểu Ân quan tâm, ngập ngừng đáp. Nàng bay tới áo phỉ á bên cạnh, tay nhỏ đặt tại trên vòng bảo vệ, nửa trong suốt thân thể mềm mại sáng tắt lấp loé. Tiểu Ân cận chương bảo vệ ở một bên. Bỗng nhiên, tiểu U Linh cơ thể sáng lên nguyệt quang một dạng tia sáng, duy trì mấy giây sau, liền nhanh chóng hàm đạm xuống. "Tốt." Tiểu U Linh tia sáng ảm đạm, hờn nhược nói, "Tiểu Ân lo lắng nhìn xem tiểu U Linh, bẹt cười khẽ lắc đầu, đầu gọ sát tiểu Ân trong lực, nhu nhu nói, ta chỉ thì hơi mệt chút, các loại nghỉ ngơi một chút liền tốt, xem trước một chút điện hạ a, ta đưa ngươi tới tin tức nói cho nàng, không biết nàng có nguyện ý hay không triệt hồi vòng bảo hộ." Nói cho áo phỉ á ta tới sao sáu. Tiểu Ân thấp phẩm nhìn xem áo phỉ á nàng sẽ thả lòng triệt hồi vòng bảo hộ sao. Tiểu Ân ý niệm còn không có rơi, vòng bảo hộ đỗng nhiên giảm đạm xuống 6. Chưa xong con tiếp. 431 chương 89, đồ đàng âm nhu thành quang giảm đi, vòng bảo hộ băng tan tuy tan. Áo phỉ á nguyên bản hơi hơi lơ lửng thân thể mệt mỏi rơi xuống giường, lông mi rung động nhẹ nhẹ, mở mắt. Giờ khắc này quá mức đột nhiên, Tiểu Ân còn không có chuẩn bị kỹ càng, cái tia ánh mắt trong suốt liền đem hắn bao phủ, thẩm thú con ngươi phản chiếu tại bích lục trong đôi mắt. 6. Cảm giác thế nào? Tiểu Ân của Hạng Khâu Ách Sừng suốt hồi lâu cứng ngắc gật ra một câu nói. Nhìn xem hắn ngơ ngác bộ dáng, áo phỉ á thổi phู่ một tiếng cười ra tiếng, rất nhanh nàng ý thức được thất thố, biểu lộ bình tĩnh trở lại, rất tệ, e rằng cần ngươi hỗ trợ trị liệu. "Hảo." Tiểu Ân Trịnh chậm nói, tay treo ở áo phỉ a cái trán, một đạo mờ mịt lục quang ngông lung rơi xuống, đem nàng thân thể nhỏ nhắn xin xắn bao phủ. Ma pháp bao phủ xuống, áo giáp phía dưới hoàn mỹ thân thể mềm mại lấy một loại kiệu khác hình thức lộ ra ở trong cảm giác, mặc dù không là trực tiếp nhìn thấy, Tiểu Ân tim đập vẫn không khỏi tăng tốc. Nhưng rất nhanh, hắn lông mày liền nhíu chặt đứng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trường thế rất nặng, khó trách liền áo phỉ Á Sa như vậy siêu cùng giai kỵ sĩ sức hồi phục đều không thể khôi phục, Tiêu Ân trầm thấp vấn đạo. "Áo phỉ a, ánh mắt tằm đạm, hồi ước nói, trong chúng ta đồ đằng lưu kế, bọn chúng còn lâu mới có được bán vị diện tư dân trong miệng như thế siêu nhiên, tương phản, bọn chúng giàu hoạt hơn nữa biết được sử dụng lưu kế." "Bọn chúng?" Tiêu Ân nhạy cảm bắt được cái từ này. "Áo phỉ a ừ một tiếng, Tú Quyên nắm chặt lại, coi chúng ta đổi tới Hy Dạ xảo huyết lúc, bị ba cái đồ đằng tập kích. Ngoại trừ Hy Dạ, còn có đau đớn thủ tinh mai nở vạ cùng Sở Khai giở dạ gườm nước ca. Ba cái đồ đằng." Đau đớn thủ tinh Nó buông xuống không phải là bị phá hủy sao? Tiêu Ân chấn kinh phía sau nhíu mày vận đạo. Háo phỉ á khổ tâm lắc đầu, trụ tinh trái tim cùng Phong Bạo Vịnh biển xuất hiện trụ tinh cũng là nó mê hoặc thủ đoạn của chúng ta, mà Mã Nhở Vạ Kỳ Thức đã sớm tới Phong Bạo Vịnh biển 6. Thậm chí cùng ngươi còn có điều gặp nhau, éc dị hầu tức chính là Mã Nhở Vạ Tâm Linh khống chế khối lỗi. Kỳ lạ cùng Mã Nhở Vạ tại Phong Bạo thành diễn một tổ tịch, đem chúng ta tất cả mọi người đều lừa. Âm Như 6. Tiêu Ân con ngươi co vào. Hắn nghĩ tới giáo hội thất bại có lẽ là đối với đồ đảng thực lực sai lầm đó chừng, nhưng không nghĩ tới lại là thua ở đồ đảng Âm Như phía dưới. Ban về Âm Như Quỷ Tế, nhân tộc tự tin sẽ không thua bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng đồ đàng luôn luôn bị bán vị diện cư dân coi là vô địch, liền giáo hội đều cho rằng đối phương hẳn là siêu thoát phàm tục, lấy coi thường thái độ đối đãi người phiêu chiến, chính là bởi vì loại sai lầm này nhận thức, mới đưa đến trận này thất bại. Thân thể của ngươi xấu. Thiếu Ân Hà to miệng, lại do dự dừng lại. Áo phỉ a chống đỡ ngồi dậy, cười nhạt nói, đồ đàng giả bát giai sức mạnh, ta thế nhưng là lấy 13, có thể dựa vào giáo hoàng miệng hạ sức mạnh đào tàu cũng không tệ rồi, chúng chi còn cứu được hơn phân nửa đội tàu. Thương thế của ta hẳn rất trọng a, ta cảm thấy rất lạnh. Nàng ngứ điệu khó che dấu suy yếu, trên mặt mang nụ cười, đáy mắt lại không có một nụ cười, ngược lại tất cả đều là buồn bã. Tiểu Ân chưa từng gặp nàng lộ ra loại vẻ mặt này, không khỏi đáy lòng đau xót, ngồi ở mép giường, nắm thật chặt chiếm hữu nàng tay. Tay ngọc lạnh buốt, cũng không giống nữ tử giống như mềm mại không xương, ngược lại rắn chắc hữu lực, đầu ngón tay, lòng bàn tay phủ kín thật dày vết chai. Ai có thể nghĩ tới được vinh dự đế quốc đẹp nhất công chúa tay lại là dạng này, nếu không phải ngón tay vẫn như cũ tinh tế, e rằng đều khó phân biệt nam nữ. Không dễ nhìn phải không? Hồi nhỏ luyện kiếm mà đến, vốn đang sẽ đi đi, nhưng về sau phát hiện có thể dạng bất cầm kiếm đau đớn. Liên khung có quản qua sáu, áo phỉ Á bình tĩnh tự thuận, nhưng mà bình tĩnh này sau lưng chứa sốt, từ lời nói lặng lẽ bộc lộ. "Không có, rất xinh đẹp." Tiểu Ân nghe áo phỉ Á kể xong, năm ngón tay bỗng nhiên xuyên qua ngón tay của nàng, nắm thật chặt lại với nhau. Điện giật giống như cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến đáy lòng, Tiểu Ân tim đập rộn lên, mặt ngoài lại làm bộ bình tĩnh, nhẹ nói, "Không nên tự trách, chuyện lần này không trách ngươi, ngươi đã làm được rất khá." "Đổi lại là ai cũng không thể so sánh ngươi tốt hơn." "Cảm ơn ngươi." Áo phỉ Á gật đầu, con mắt cong thành một đạo nguyệt nha. Nhưng tiểu Ân Tâm Tình không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, hắn nghiêm túc nói, "Thân thể ngươi tình huống rất tệ, mặc dù bình thường thương thế ta có thể chữa khỏi, nhưng ngươi thể nội có một cỗ quái dị sức mạnh, hẳn là đồ đằng sức mạnh. Cỗ lực lượng này áp chế huyết mạch của ngươi chi lực, nó giống như là một trang giấy, huyết mạch chi lực chạm đến nó, giấy liền sẽ kịch liệt thiêu đốt, mà thiêu đốt huyết tán sức mạnh sẽ ngược lại kích động huyết mạch chi lực, cả hai đồng thời nổ tung, liền xem như ngươi cũng tuyệt đối không thể chịu đựng." Lam Ai nở vàng nguyên rủa, ta cuối cùng vỡ vụn nó được ngươi, không nghĩ tới nó hạch tâm cũng ở, ngược lại lộ ra sơ hở bị nó dự mưu đã lâu chiêu thức mạnh trùng. Áo phỉ a cắn cắn môi dưới, Có biện pháp giải trừ sao?"Tiểu Ân giang tay ra, loại thủ đoạn này coi như tại nghị hội đều xem như tinh diệu nguyên rủa thủ đoạn, mà mãi nở vạ sức mạnh viễn siêu người ta, ta không có cách nào giải trừ."Nói đến đây dừng một chút, nói tiếp bất quá ta có thể thiết trí một cái ức chế nguyên rủa, đem cố lực lượng này phong tỏa, chỉ cần ngươi không muốn trên diện rộng vận chuyển huyết mạch chi lực, liền sẽ không có chuyện. Chờ trở lại giáo hội, một vị thất hoàn mục sư liền có thể giải quyết nguyên rủa này. Vậy ta có thể sử dụng bao nhiêu huyết mạch chi lực?"Áo Phỉ A vấn đạo."Hai thành a, kỳ thực ta đề nghị tốt nhất một thành đều đừng có dùng."Tiểu Ân nhíu mày căn dặn, "Cái này e rằng không được." Thảo Phỉ Á bất đắc dĩ lắc đầu, cừu đầu Long Hỉ Dạ phong tỏa hải vực, dãy biển hải thú cũng là hai mắt của hắn. Muốn trở về, tất nhiên sẽ có chiến đấu. Tiểu Ân thở sâu, tỉnh táo nói, "Khỉ Dạ biết ngươi ở đây hải tập nhà sao?" "Không, giáo hoàng chúc phúc đem ta đưa ra rất xa, Khỉ Dạ thông tri hải thú hiệu suất không có cao như vậy." Thảo Phỉ Á trả lời lệnh Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, hắn cau mày, "Nó bây giờ không biết, nhưng phong bạo vịnh biển là lãnh địa của nó, e rằng biết rõ chúng ta vị trí cũng là chuyện sớm hay muộn, chúng ta nhất thiết phải trước lúc này thoát thân." Chiến đấu là đường suy nghĩ, trừ phi ngươi cảm thấy hai thành thực lực có thể đánh thắng Hỉ Dạ thậm chí là ba cái đồ đẳng. Chúng ta phải nghĩ những biện pháp khác." Ân. Áo Phỉ á nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền tin tưởng mạnh mẽ xong tới không thể nào. Tóm lại chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, ta đi trước cho ngươi điều phối dự tệ, phối hợp ma pháp có thể mau chóng khôi phục. Tiểu Ân Lưu Luyến không rời buông ra áo Phỉ á tay, đứng lên lui ra khỏi phòng. Từ gian phòng đi ra, tiểu Ân đầu tiên là dặn dò cất đi sọi chú ý lư điểm xung quanh, đồng thời tại lư điểm phụ cận thiết trí ma pháp dự cảnh trang bị, bảo đảm có người ngoài lúc đến mình có thể kịp thời trở về, sau đó mới chỉnh lý tốt dược liệu chạy tới gần nhất ý quán. 6. Trời trong hoang hoang, mặt biển gió êm sóng lặng. Mà ở lúc này, một chiếc cảnh hoàng tàn khắp nơi thuyền hải tặc chậm rãi lái vào bến cảng. Đây là một chiếc khủng lô thuyền hải tặc, thân thuyền đen như mực, ảnh đầu mũi tàu là một cái ác ma, mũi sừng là ác ma vân tay độc giác, mà bong tàu làn can treo đầy hủ bại thi thể, từ xa nhìn lại liền khiến người rùng mình. Chiếc thuyền này đổ, rẽ tới bến cảng một hồi văn động sáu. Chưa xong con tiếp. 432 chương 90, tiếp bay về hải tặc nhà. Trong cái đảo ứng một cái hội nghị lầu, tầng cao nhất bên trong phòng hội nghị, Hắc Sâm nằm ngồi ở rộng lớn bàn gỗ phía sau, mà trừ nàng bên ngoài, bên cạnh bàn gỗ còn ngồi hai người. Tại chỗ có tọa vị vẹn vẹn có 3 người bọn họ. Cắt hai mươi mấy tên hải tặc cũng đứng tại bàn gỗ trung quanh. Lúc này, phòng hội nghị cửa bị đẩy ra, toàn thân bọc lấy băng vải nhân đi đến. Lập tức trung quanh hải tặc đều ngừng làm luận, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. "Típ, ngươi tới chậm." Hách Sâm ngồi bên cạnh một cái đầu trọc hải tặc thanh âm trầm thấp quân quân. "Ta đến lúc đó không có cảm giác, chiến tranh không phải còn không có khai hòa sao?" Tím nhẹ nhàng trả lời, hắn ngồi vào thuộc về hắn vị trí. "Nghe nói ngươi trên đường trở về gặp Tàu Ma." Hách Sâm bên kia vừa hải tặc nói, đó là một người thấp nhỏ người lùn, hắn cũng là nhân loại. "Không sai." "Cùng chúng ta nói một chút xấu." Tiếp nhìn quanh đám người một mắt, do dự nửa ngày chậm rãi mở miệng, chính thức triển khai trận này có liên quan tẩu ma hội nghị nội dung chủ yếu. 6. Hoàng hôn sắp tới. Tiểu Ân từ y quán đi ra, trên đường không thấy xe ngựa cái bóng, không thể làm gì khác hơn là chạy hướng về lữ điểm mà đi. Có ma pháp gia chỉ, tiểu Ân tốc độ muốn so xe ngựa nhanh hơn, ngoại trừ một đường làm cho người chú mục cái này một huyết điểm bên ngoài, cũng không có cái gì không tiện. Hắn tại y quán bỏ ra đến chưa thời gian, đem áo phỉ á cần dược tể chuẩn bị 7 8 phần. Áo phỉ á là đại địa kỵ sĩ, thương thế của nàng dự vào trị liệu ma pháp hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dược tề phụ trợ có thể bù đắp thực lực mình không đủ. Trở lại lữ điếm gian phòng, Tiểu Ân đem điều phối tốt dược tề lấy ra bỏ lên bàn. Nhìn xem một bản dược tề, từ trên giường đứng dậy áo phỉ ám miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp lấc trẻ, ta muốn uống nhiều như vậy tốt sao? Tiểu Ân nhíu mày, đương nhiên cười đều nói, đây là ma pháp dược tề, cùng y quán thuốc cũng không đồng dạng, cả hai hương vị hoàn toàn khác biệt. Không sai, ma pháp dược tề muốn so y quán thuốc khó uống nhiều, đơn giản mỗi cái dược tề đều là đối với vị giác dày vỏ. Chưa từng uống qua ma pháp dược tề đáo phỉ á đơn thuần gật gật đầu, tiếp nhận Tiểu Ân đưa tới chi thứ nhất dược tề, ngửa đầu uống xong. Tô sáu Dược tề cửa vào trong nháy mắt, áo phỉ Á con mắt lập tức cứng đỏ. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị, giống như là đem cá sống nhét vào thi thể động vật bên trong, tùy ý vị toàn cùng mục nát rớp hôi chư vị. Công chúa điện hạ lưỡi của thần chưa từng tiếp xúc qua loại vị đắng này, hương vị kia đánh thẳng vào nàng bén ngậy vị giác. Uống nước. Tiểu Ân Nguyên bản còn ôm một tia cười xấu xa, nhìn thấy áo phỉ Á dáng vẻ khó chịu lúc, trong nháy mắt hắn liền đuối hận. Thật là khó uống, thật là khó uống. Áo phỉ Á tiếp nhận chén nước nhấp một hớp phía sau, nhìn về phía trên mặt bàn một loạt dược tề, sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng. Nhìn thấy Áo Phỉ Á hoạt bát không phải kỵ sĩ công chúa một mặt, Tiểu Ân không khỏi hội tâm nở nụ cười, không gấp đi lấy một cái khắc chi dự tệ, mà là mắt nhìn sắc trời nói, ta trước tiên nấu cơm, các loại lại ổn tốt. Ân, làm nhiều điểm khúc kỳ. Áo Phỉ Á gật đầu. Là muốn vừa ăn khúc kỳ một bên uống tốt tè a, Tiểu Ân cười khẽ, đáp ứng phía sau hướng về phòng bếp đi đến. 6. Đợi tối lúc, các dì Estor, bị đắc cùng tiểu na ánh mắt đều tập trung ở Áo Phỉ Á trên thân. Liễu Tiếu Ân dụng tâm làm mỹ thực cũng không thể thay đổi vị trí bọn hắn lực chú ý không riêng gì cắt đỉe Sẩu cùng bị đắc hai nam nhân, liền bản thân liền làm mỹ nữ tiểu Na đều thất thần nhìn xem áo phỉ á cái này khiến Tiếu Ân bất đắc dĩ sau khi lại có chút khó chịu, hắn trọng trọng ho hai tiếng, đám người lúc này mới ý thức được mình thất lễ, vội vàng túi đầu an tâm. Bữa tối ở giữa, tiểu Na nhịn không được hỏi áo phỉ á một vài vấn đề, áo phỉ á rất có kiên nhẫn trả lời nàng. Chỉ là một bữa cơm thời gian, hai nữ nhân quan hệ đã kéo gần rất nhiều. Đưa tối kết thúc, áo phỉ á về đến phòng đem tất cả dược tề toàn bộ hướng sạch, đương nhiên, làm giá tiểu ân nước chừng sấy khô 2 dương khúc kỳ 6. Phục dụng dược tề phía sau, tiểu ân lại đối áo phỉ á làm ma pháp, tiếp đó nàng chậm chậm đi đi. Ngày mai thương thế hẳn là có thể thật lớn nữa, bất quá khỏi hẳn còn cần thời gian. Dược liệu cũng dùng hết rồi, phải lại đi mua một chút, hi vọng bến cảng dược liệu đủ các loại. Tiểu ân nhìn xem áo phỉ á ngủ, quay người ra gian phòng. Đêm lấy sâu. Tiểu ân đi ra lữ điểm, tại lữ điểm trung quanh khắc họa lên ma pháp trận. Áo phỉ á bị chính mình mang đi, e rằng một chút lòng mang ý đồ xấu hại tắc sẽ tìm tới. Hơn nữa ba ngày bãi cát bị chính mình giết chết vì kình hải tật tự xưng là vị kình bộ lạc thủ lĩnh chí tử, cái kia lấy duy kinh nhân có thủ tất báo tính cách, đối phương chắc chắn còn có thể tìm đến. Thực lực mình tất nhiên không kém, nhưng muốn nói đơn đấu một cái duy kinh nhân bộ lạc sẽ không thực tế. Bất quá khi tiền hải trộm nhà độ cao cánh giới, ngoại vi lại có tàu ma du đảng, duy kinh nhân không có khả năng quy mô lên mở. Nếu như chỉ là tiểu cổ duy kinh nhân, ta đến lúc đó không ngại cho các ngươi một cái giáo huấn khắc sâu sáu. Tiểu ngân trong tay bí ngân đao khắc tại đầu ngón tay bay múa, giống như một đóa ngân sắc cánh hoa. Sáu. Hôm sau Tiểu Ân mới từ bên ngoài trở lại lữ điếm, chuẩn bị minh tưởng khôi phục một đêm khắc họa tiêu hao tinh thần lực và ma lực. Đúng lúc này, lữ điếm cửa ra vào đột nhiên nổ một chiếc xe ngựa, mặt mũi tràn đầy nùng trang Donan xuống xe ngựa, lo lắng đuổi tiến vào lữ điếm. Nhìn thấy Tiểu Ân, hắn dừng bước lại, nâng đỡ tiểu nữ ra, "Này, khí trời tốt sáng sớm, nhưng ta có một cái tin xấu phải nói cho ngươi. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết chân nhi hảo sự chữa xảy ra vấn đề." Tiểu Ân nhíu mày nói, "Chân nhi hảo thế, nhưng là thoát thân quan trọng nhất, không cho phép xảy ra vấn đề." Donan lắc đầu, nghiêm túc nói, "So với cái này còn nghiêm trọng hơn. hơn. Chiều hôm qua tiệc đã trở về, Mặc dù hắn tạm thời còn không biết chúng ta cũng tại hải tặc nhà, nhưng ta muốn không cần thời gian quá dài, hắn sẽ biết chuyện này, đồng thời tìm tới cửa. Chúng ta có đại phiến toái. Thế sao sáu? Tiểu Ân trầm mặt phút chốc, nghi nghi phía sau mở miệng, ta đã biết, chân nhi số sửa chữa sẽ không nhận ảnh hưởng a. Sẽ không, ta sẽ dẫn lấy chân nhi hảo đi hải tặc vịnh tị nạn, nhưng ngươi không có tiến hải tặc vịnh tư cách, cho nên ta tới chỉ là thông tri ngươi phải cẩn thận. Donan nhún nhún vai, nếu như ngươi bị giết, chân nhi hảo nhưng là thuộc về ta. Cái này không dùng ngươi lo lắng, ngươi đem chân nhi hảo sửa chữa tốt là được. Tiểu Ân nói. Donan tối nhiên miệng tiệt. Nhưng nhìn trước mắt người tới coi như đáng giá tín nhiệm, bất quá coi như hắn có tiểu tâm tư tiểu ân cũng không lo lắng, sướng tại chân mi hảo giao cho hắn lúc, tiểu ân ngay tại thuyền xương rồng bên trên minh khắc ma pháp trận, có thể tùy thời truy tung thậm chí là biên độ nhỏ tổn hại chân mi hảo. "Ta, bất quá tiếp ngắn hạn hẳn là không khoảng không gây phiền phức cho các người, thuyền của hắn bị tàu ma phá hư nghiêm trọng. Tiếp cùng tàu ma giao thủ." Tiểu ân kinh ngạc nói. Tiểu ân thất chỗ lệnh đô nan cười hắc hắc, nói tiếp, "Không sai, nghe nói bị đánh rất chất vấn. Tàu ma thực lực như thế nào?" Tiểu ân vấn đạo. Ba tiên chư tông, tám tiên chiến tướng. đại chiến sư cùng chiến sư số lượng mơ hồ, tự hồ không có hoàng kim chiến sĩ 6. Donan đưa ra một cái kinh người trả lời 6. Chưa xong con tiếp. 433 chương 91, người vị kỷịnh bộ lạc nếu như nói tẩu ma cao tầng chiến lực tiểu ân cảm thấy kinh ngạc, như vậy nó tầng dưới chốt chiến lực liền để tiểu ân chấn kinh. Yếu nhất cũng là chiến sư. Dạng này một chiếc thuyền, tăng thêm như trong truyền thuyết có thể như cá lặn xuống nước, xuất quỷ nhập thần, tuyệt đối là trên biển không người muốn ý đối kháng địch nhân. Nếu như nó cùng hải tặc đánh du kích, cái kia hải tặc phải bỏ ra đại giới đem vượt qua dự tính. Tiểu Ân nói, không chút nào khoa trương Nếu như vua hải tặc nhóm không có biện pháp tốt đối phó nó, chiếc này tàu ma đem phá hủy hải tặc nhà. Đây là vua hải tặc Bản Tâm. Donan buông tay nói: "Hải thần đâu?" Nàng cứ như vậy nhìn xem hải tặc cùng thần điện bị một cái nguyền rủa giả tập kích. Tiểu Ân ngay thẳng vấn đạo, Vinh luận hải thần phải không kính, nhưng hắn không cho rằng Donan là tiến đồ trung thành, dù là mẫu thân hắn là hải thần thế tử. Quả nhiên, Donan sao cũng được cười cười, nếu hải thần còn tại, đáng tiếc tàu ma tạp chủng vừa lên bờ cũng sẽ bị nguyền rủa cướp đi linh hồn. Đáng tiếc, vài thập niên trước hải thần bị phong ấn, hải dương liên đối thời đại đại hãng hải cùng nhau bị chia cắt cùng kết thúc. Là ai phong lớn Hải Thần? Tiểu Ân ý niệm khé động, là đồ đằng kỳ lạ, Sky giờ dạ gụng đức cắt cùng ma xả tác như tư. Đông Nam Tỷ Hiểm thấp giọng nói nhỏ, sau khi nói xong hắn đứng dậy phủ chính ngũ, nếu như ngươi không có chuyện, ta liền muốn đi tới Hải Thận Định. Các loại, Tiểu Ân gọi lại hắn, đem một chương danh sách giao cho trong tay hắn, ta cần phía trên dữ liệu, tin tưởng ngươi nhất định nhận biết tốt người bán. Đông Nam tiếp nhận danh sách, nhìn qua hai lần, nhíu mày ngẩng đầu, bàn tay vu vụ danh sách, phía trên này dữ liệu có thể có giá trị không nhỏ, ta có thể tìm được người bán, nhưng ta nhưng không có một mai kim tệ. Tiểu Ân lưu loát từ bên hông lấy ra đoản kiếm. ném cho Donan, dư thừa kim tệ thuộc về ngươi, nhưng ta nhu cầu cấp bách những dược liệu kia. Đoản kiếm là trôi này huyết tộc chiến lợi phẩm, ban đầu ở phong bạo thành không có bán ra, bây giờ rời xa giáo hội, ma pháp sử dụng không, cố kỹ nữa, đoản kiếm chính là gân gà. Bất quá trung pin là có thể đổi được một chút kim tệ. Còn đối với Donan cũng không thể đễ mà hướng về phương thức đối đãi, thủ lao chính là cần thiết. Cảm tạ khẳng khái đồng bạn. Donan rút đoản kiếm ra, trong nháy mắt con mắt lóe ánh sáng, hắn đương nhiên nhìn ra được đây là một thanh lợi khí, liền xem như bán đồ bán tháo đều có thể dư xài mua xuống trong danh sách dược liệu. Cất kỹ đoản kiếm phía sau, Donan biểu thị chậm nhất ngày mai dược liệu liền đem đưa đến, tiếp đó vội vàng rời đi. Donan sau khi đi, Tiểu Ân đem lại môn lữ điếm đóng lại. Hắn hôn qua liền từ lữ điếm lấy bản, cái kia 8 tuần say rượu lão đầu trong tay mua lữ điếm. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Ân không hi vọng có khắc khách hàng quấy rầy, đóng lại lữ điếm phía sau, Tiểu Ân về đến phòng minh tưởng, mau chóng khôi phục ma lực cùng tinh thần lực 12. Buổi chiều, Thái Dương từ điểm cao nhất rơi xuống. Lữ điếm đại đường, Tiểu Ân bên hông mang theo 4 cái thùng gỗ, quần áo bẩn thỉu vải đay thô áo, tay cầm bí ngân đao khắc ghẽ vào trên vách tường khắc rõ ma pháp trận. một dao vạch một cái, hắn thần sát chuyên chú, rất nhanh một cái phức tạp ma pháp trận xuất hiện ở trên vết tượng. Khắc xong cuối cùng một bút, Tiểu Ân đem bí ngân đao khắc thu hồi bên hồng, tiếp đó cúi đầu gỡ xuống một cái thùng gỗ. Bốn cái thùng gỗ theo thứ tự là: Tinh ngân dung dịch Sích Lang Tâm Huyết Hải Thú Cốt Tủy ảnh bức cánh phấn, ở trong đó Sích Lang Tâm Huyết cùng ảnh bức cánh phấn vốn nên là tài liệu khác, thế nhưng chút tài liệu bản vị diện không có, Tiểu Ân đành phải tìm một chút vật thay thế. May mắn hắn áo thuật trình độ viễn siêu ma pháp cấp bậc, vàng không tìm vật thay thế loại sự tình này nghĩ cũng đừng nghĩ. Đem ảnh bức cánh phấn đều đều thoa khắp dấu ấn, tại bao chùm một tầng thật mỏng hải thú cốt tủy, Tiểu Ân hơi hơi thở ra một hơi. Cẩn thận đem xích lang tâm huyết hoa khắp dấu ấn chắp bích. Cuối cùng, đem lượng đầy tinh ngân dung dịch thùng gỗ tiến đến trên ma pháp trận bừng, cầm tinh thần lực dẫn đạo tinh ngân dung dịch một chút dưới nước tiến dấu ấn. Làm dấu ấn đều bị lấp đầy phía sau, một đạo lam nhạt vầng sáng hơi hơi lấp loé. Thành công. Tiểu Ân treo trở về thùng gỗ, minh tưởng khôi phục tinh thần lực phía sau, đổi một chỗ lần nữa tiến hành khắc hóa 6. Tức là đồ đẳng chiến tông, có thể so với đại địa kỵ sĩ, dù là thực lực chỉ là lục giai kỵ sĩ bên trong hạng chót, cũng là vượt qua bản thân hai cái cấp bậc cường giả. Bởi vậy nhất thiết phải chuẩn bị dự giả, bằng không chắc chắn phải chết. Trong phòng Tráo phỉ á năm tầng sáng, khí tức trên người chợt mạnh chợt yếu, giọt giọt mồ hôi lạnh chừa xuống gương mặt. Thật lâu, nàng tức giận hơi thở lặng lại, con ngươi trong suốt thoáng qua một vòng thở dài sáu. Đêm lặng lẽ buông xuống. Trăng sáng huy hoàng, mặt biển sóng nước lấp loáng. Hải tập nhà Lâm vào ngủ say, thủy quán cùng kỹ viện đều vắng lặng xuống, chỉ còn dư ụ tàu cùng tiệm thợ rèn còn tại công tác. Lữ Điểm từ ngoài nhìn vào một mảnh đen kịt, nhưng mà trong phòng lại đốt ánh đèn. Một cái nho nhỏ tấm màn đen ma pháp liền có thể che đậy trong lữ Điểm cảnh tượng. Gió biển thổi phật, bang gỗ ván cửa sổ rung động đùng đùng, lữ Điểm yên tĩnh im lặng. Đột nhiên Trong phòng minh tượng bên trong Tiểu Ân mở mắt ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhẹ giọng từ trên ghế đứng lên. "Ngươi đến." Tiểu Ân tận lực thấp giọng, nhưng vẫn là đánh thức Áo Phỉ Á, nàng từ trên giường ngồi dậy, đưa tay đi lấy tản sáng. "Ngươi không thể đi." Tiểu Ân cầm áo phỉ á cổ tay, ngăn lại nàng động tác. Áo Phỉ Á đại mi hơi nhíu, coi như ta thương thế chưa lành, cũng có ngũ giai đại địa kỵ sĩ thực lực 6. Nàng không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tiểu Ân khẽ cười nói, "Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi thế nhưng là lá bài tẩy của chúng ta, sao có thể dùng để đối phó một đám chuột, ở đây liền giao cho ta a." Tiểu Ân cười rất nhẹ nhàng, áo phỉ áo do dự một chút, đưa tay thu về. Cẩn thận. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Ân một mắt. Tiểu Ân sau khi gật đầu rời khỏi phòng. Từ gian phòng đi ra, hắn không chút khách khí tiến vào cắt đi Estor căn phòng. Tiểu Ân sáu. Cắt đi Estor gặp Tiểu Ân ở cửa, mơ hồ một chút nhìn thấy Tiểu Ân ánh mắt lạnh như băng, lập tức thanh tỉnh ngồi dậy, ngưng trọng nói, "Là địch nhân tới rồi sao?" Tiểu Ân ngắm nhìn ngoài cửa sổ, là Tát Nhị Tư bộ lạc, bọn hắn so với ta trong dự liệu tới phải nhanh. Nhất định là có người cho Tát Nhị Tư bộ lạc mật báo, đám kia đáng chết hải tặc. Cắt đi Estor hùng hũng hổ hổ đạo, Tiểu Ân không cho được không, khóe môi miết lên cười nhạt, lại cho người ta cảm thấy băng lãnh, không quan hệ, vừa vặn sớm giải quyết phiền phức, cũng tốt cho hắn không cũng có hảo ý hại tật một cái cảnh cáo. Phía ngoài hại tật ta giải quyết, nếu có ngoại ý muốn, ngươi phụ trách bảo hộ bị đắc cùng tiểu na. Nhưng nhớ kỹ không nên rời đi lư lư điểm. Minh Bạch, Cắt Đi Êsto tay nắm chặt thanh sắc lợi kiếm, vỗ bộ ngực cam đoan. Tiểu Ân nở nụ cười, đối với Cắt Đi Êsto thực lực rất có lòng tin, nguyên bản hắn chính là chiến sư đỉnh phong, bây giờ càng là có đột phá dấu hiệu, bình thường chiến sư căn bản không phải đối thủ của hắn. Thông tri qua Cắt Đi Êsto phía sau, Diệu Ân xoay người nhảy ra cửa sổ, tiến vào trong bóng đêm. 6. Trong bóng tối, hơn 30 đạo bóng đen lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, thật nhanh hướng về trô vắng vẻ lữ điếm chạy đến. Những người này dáng người khôn ngo, bốn thân trên, sau đầu hoặc dài hoặc ngắn biên bím tóc, mà làm bài một cái người khoác chiến giáp bóng người, bím tóc tụ xuống tới đầu gối, có ở sau lưng một cây sích hồng trường mâu. Nếu như quen thuộc vị kiến bộ lạc người liền có thể nhìn ra, hắn chính là bộ lạc thủ lĩnh 6. Chưa xong con tiếp. 434 chương 92. khách tới ngoài ý muốn duy kinh nhân bím tóc tượng trưng thực lực của bọn hắn, duy kinh nhân mỗi lần thất bại đều sẽ bị kéo đánh gai bím tóc, đây là bọn hắn sĩ dụ. Cho nên bím tóc càng dài duy kinh nhân, bình thường thực lực lại càng mạnh. Cầm đầu duy kinh thủ lĩnh chính là như vậy một cái cơ hồ chưa bao giờ chiến bại cường giả, hắn mang theo bộ lạc tinh nhuệ đi tới, nhìn chằm chằm không xa cuối con đường lựa điếm. Hắn rất phẫn nộ, Hàn Vũ Tú nhất nhi tử cư nhiên bị một hải tặc giết chết, hơn nữa còn là bởi vì nữ nhân. Duy kinh nhân là Đồ Long Dũng sĩ, loại chuyện này làm hắn hổ thẹn. Con trai chết hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn còn có 6 đứa con trai. Nhưng chuyện này ảnh hưởng tới Hàn Uy Nghi, làm cho thủ lĩnh địa vị lọt vào khiêu khích, bởi vậy hắn nhất thiết phải cầm đầu của địch nhân cùng cố thủ lĩnh bảo tọa. Đương nhiên, còn có cái kia tiện nữ nhân 6. Bỗng nhiên, một tiếng nổ tung vạch phá đêm yên tĩnh, bạch quang đâm vào Duy Kinh nhân mở mắt không ra. Địch tập. Duy Kinh thủ lĩnh dứt bỏ tập niệm, hắn thân kinh bách chiến bản năng ngầm hết, đồng thời rút ra xích hồng trường mâu. Quang ám đột nhiên biến hóa, làm cho người khó tránh khỏi thấy hoa mắt, Duy Kinh thủ lĩnh cũng đồng dạng. Trước mắt hắn một mảnh trắng xóa, đột nhiên bản năng chiến đấu xúc động, hắn phóng lên sức mạnh đem trường mâu hướng về phía người lập tới. Lập tức một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chấn động đến mức hắn hồ khẩu rú lên. Tiến nhiệm bản năng, là nhiều năm chiến đấu cho hắn kinh nghiệm. Kết trận, Duy Kinh thủ lĩnh nâng cao trưởng mở quát. Thị giác hồi phục, hắn mắt nhìn tủ hạ, có 3 tên vị kỵ chiến sĩ tử vong, 2 người trọng thương. Địch nhân còn không có xuất hiện, chỉ làm thành như vậy thiệt hại, Duy Kinh thủ lĩnh nổi giận mắng, đáng chết người nhát gan tập chủng, có gan ngươi cút ra đây cho ta. Nhưng mà, đáp lại hắn là hai đầu cỡ thùng nước hỏa xạ. Hỏa xạ mọc ra miệng lớn bổ nhào hướng trận hình sau cùng vị kỵ chiến sĩ. Duy Kinh nhân trận hình rất nhiều. cũng rất tương đại, nhưng bất luận loại nào trận pháp đều có bạc lực điểm. Đương nhiên, những thứ này bạc lực điểm cũng là duy kinh nhân bí mật, thậm chí ngay cả rất nhiều duy kinh nhân chính mình cũng không rõ ràng. Mà Tiêu Ân trùng hợp biết cái này vị kỷ trận hình bạc lực điểm. Hỏa sa xông vào trận hình hậu phương, hai tấm miệng lớn cắn hai tên duy kinh nhân đầu. Ma hỏa sa thân thể vặn vẹo, hỏa diễm bất hướng những người khác. Rít. Mấy chôi vũ khí đập tán hỏa sa, nhưng bị cắn đầu người đã chết. San rồng trận, duy kinh thủ lĩnh trố mắt muôn nước, không rõ vì cái gì long mâu trận sẽ bị đánh vỡ, nhưng cuối cùng không có bị phẫn nộ làm đầu óc cho váng, hạ lệnh thay đổi trận hình. Duy kinh nhân một lần nữa tổ trận, một đạo nhàn nhạt huyết quang bao trùm toàn bộ trận. 6. Một cái tầm dưới mái nhà. Tiểu Ân nhìn phía dưới đường đi Duy kinh nhân thay đổi trận hình, không khỏi thở dài, San Rồng trận là Duy kinh nhân kinh điển trận hình, mình cũng không biết bạc nhược điểm ở đâu. Tay vớt ve huân chương, Tiểu Ân thì thào nói nhỏ, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Ma lực rót vào, huân chương sáng lên. San Rồng trước trận phương đại địa đột nhiên nâng lên, đại địa rung động, một người cao 10m mở đích thổ nguyên tố đột ngột từ mặt đất mọc lên. Duy kinh thủ lĩnh con ngươi co rút lại, còn chưa kịp quan sát, một cái to bằng dàn phòng thạch quyển ngay tại trong con mắt phóng ra. San rồng trận bất thiện chôn tránh, hắn bắt thịt cả người bành trướng, Trương Mâu đối quyền huy rút. Không khí có cắt đứt âm thanh, một tiếng như trùng trầm đục quân quân. Trương Mâu rút tiến cánh tay một nửa, Thổ Nguyên Tố bị ức chế, Duy Kinh thủ lĩnh sắc mặt đỏ lên, lại cắn răng một cái lần nữa dùng sức. Rang rắc. Thổ Nguyên Tố cổ tay bị chỉnh tề đánh gãy. Ha ha. Duy Kinh thủ lĩnh hào sảng cười to, nhưng mà, tiếng cười không rời, Thổ Nguyên Tố nắm đấm cừu lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Tiếng cười im bặt mà dừng, Duy Kinh nhân khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Loại kết quả này, Tiểu Ân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Duy Kinh Nhân thủ lĩnh có sơ cấp chiến tướng thực lực, cùng hơn 20 người tạo thành săn rồng trận có thể đối kháng đỉnh phong chiến tướng, nhưng thủ nguyên tố bản thân liền là lục giai, đơn thuần sức mạnh có thể sánh ngang thất giai, Duy Kinh Nhân cùng nó so đấu sức mạnh tự nhiên không phải là đối thủ. Đương nhiên, rất nhanh Duy Kinh Nhân liền sẽ phản ứng lại, hành động chậm rãi của thủ nguyên tố tất nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, ta cũng không phải đến xem trò vui sáu." Tiểu Ân liên lặng nói, nâng lên ma trượng chỉ phía xa Duy Kinh Nhân, một đạo ma pháp vận sức trở phát động. Đúng lúc này, Tiểu Ân bỗng nhiên sắc mặt bị biến, ma trượng dông nhiên quay lại, Trong chốc lát, vài gốc cao 3m điệu thứ tại nóc phòng phá đất mà lên. Nhưng mà, đối mặt dày đặc địa thứ, một đạo hắc ảnh lại như bóng với hình nẻ tránh, vòng qua địa thứ và tới. Một loại xúc cảm lạnh như băng đánh tới, Tiểu Ân chỉ vào ma trượng, trước người giấy lên một cái biển lửa, mình thì phi thân nhảy ra nóc phòng. Bay trên không phía sau Tiểu Ân sau lưng bảy ra cánh chim màu xanh, mang theo hắn lướt đi đến đối với đường phố nóc phòng. Cơ hồ vừa đứng vững, bóng đen kia liền xông qua biển lửa, mà lúc này Tiểu Ân mới nhìn rõ địch nhân hình dạng. Đó là một quái vật, hắn toàn thân cũng giống như đá ngậm, thấy không rõ tướng mạo, cơ thể đầy dẫm dạp chẳng chít lỗ thoát khí, hư lực bốc lên bong bóng. Tay hắn nắm một người giống con cua kẹp dao kéo ánh mắt băng lánh như hàn băng. "Tẩu ma chuyên viên." Tiểu Ân hít sâu một hơi, gia hỏa này như thế nào lên bờ, vừa hải tặc không phải phong tỏa bãi biển sao sáu. Vừa nghĩ đến ở đây, Tiểu Ân nghĩ lại đoán được nguyên nhân, là Duy Kinh Nhân, bọn họ và Tẩu ma hợp tác. "Thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi chính là vạch trần kế hoạch chúng ta hải tặc a." Quái vật chuyên viên lạnh như băng nói. "Nếu như ngươi là chỉ là tư giờ này cái ngu ngốc, như vậy đúng là ta." Tiểu Ân nhíu mày đạo. "Thuyền này viên có chiến tướng thực lực, chính mình có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng có câu nói là thua người không thua trận sáu." Rất tốt, thuyền trưởng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hắn là muốn mời ta đi uống trà sao? Ta đây, nhưng phải suy nghĩ một chút, dù sao các ngươi danh tiếng không phải quá tốt xấu. Tiểu Ân ha ha cười nói, cơ bộ không lưu dấu vết lui ra phía sau, sau lưng ma trượng nhưng là chuẩn bị ma pháp. Không, chúng ta thuyền trưởng đối với linh hồn của ngươi cảm thấy hứng thú. Thoại âm rơi xuống, quái vật truyền viên hai chân đập mạnh, mặt đất rạn nứt, hóa thành bóng đen lướt đến. Vậy ta e rằng càng được suy tính một chút. Tiểu Ân khẩu khí nhẹ nhõm, ánh mắt nghiêm trọng, chuẩn bị xong ma pháp đánh ra, một cái hỏa diễm cự long dương nhanh múa vuốt rướt giường cánh bay ra. Đối mặt gào thét mà đến hỏa diễm long Quái vật truyền viên trên mặt không thấy e ngại, chỉ là vung vẩy trong tay dao kéo, hướng về phía Long Trảo kéo đi. Roen, hỏa diễm Long Trảo kéo đánh gãy, hóa thành một đám lửa, nhưng quái vật truyền viên đảo mắt xông ra hỏa diễm, dao kéo lại kéo Long Đầu. Roen, càng lớn hỏa diễm nổ tung, mang đến nhiệt độ cao cùng ánh sáng, chiếu sáng cả con đường. Duy Kinh Nhân sớm phát giác đỉnh đầu chiến đấu, nhưng bị tổ nguyên tố một mực cuốn lấy không cách nào thoát thân. Tiểu Ân nhìn xem hỏa diễm chỗ, ánh mắt tỉnh táo, suy tư đối phó quái vật này biện pháp, hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào tứ hoàn ma pháp Long Hỏa diễm có thể giết chết hắn. Hỏa diễm trong không khí cấp tốc dập tắt, một bóng người từ trong sương ra, rơi xuống Tiêu Ân chỗ ở nóc nhà. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn, dừng lại cũng không phải cử chỉ sáng suốt." Quái vật truyền viên lạnh lùng nói. Lần này Tiêu Ân không có trả lời hắn, mà là trên dưới một lần nữa đánh ra hắn, liền trúng hai đạo ma pháp, quái vật truyền viên đáng ngẩm làn da nổi lên một tia màu đỏ, lỗ thoát khí bên trong bong bóng cũng giống như sôi trào nổi lên, nhưng hắn trên mặt không lộ vẻ gì, xem ra đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mà, khi thấy quái vật truyền viên hai chân băng vài lúc, Tiêu Ân chợt nhớ tới có liên quan tẩu ma thần thoại, con mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. 6 Chưa xong con tiếp. 435 chương 93, Hải thần nguyên rủa truyền thuyết tàu ma thuyền viên một khi lên bờ liền sẽ biến thành không có mạng sống đáng ợm. Mà trước mắt quái vật này, thuyền viên rõ ràng cùng truyền thuyết không hợp, Tiểu Ân không cảm thấy đó là một hư cấu truyền thuyết, ít nhất tàu ma xuất hiện liền đầy đủ chứng minh truyền thuyết chính xác. Vậy cái này quái vật thuyền viên có thể lên bờ, nhất định là có nguyên nhân. Hàn La lòng bàn chân hắn dây dưa băng vải. Tiểu Ân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt rời đi băng vải, miễn cho bị Hàn phát giác. Quái vật thuyền viên lần nữa vọt tới, Tiểu Ân ma trượng sẽ qua, trước người đột nhiên buốc lên bốn cái bóng tối súc tu. Súc tu co rúm, phong thanh huýt lên. Cùng lúc đó, quái vật truyền viên dưới chân địa mặt hóa thành đầm lầy, hắn một cước đạp đi vào. Ma pháp thần kỳ, truyền viên chưa từng tiếp xúc qua, nhất thời bị đầm lầy cùng bóng tối xúc tu của lấy, có chút chật vật. Tiếu Ân không gấp công kích, ma pháp của mình muốn thương tổn đến đối phương cũng rất khó, chớ nói chi là giết chết hắn. Muốn đuổi phá hắn, còn phải từ trong truyền thuyết huyền rựa vào tay. Hai chân lún vào đầm lầy, trên thân bị bóng tối xúc tu quấn quanh, quái vật truyền viên trên mặt không có hốt hoảng, ngược lại lộ ra kinh ngạc, đây không phải hải thần bốn sức mạnh, cũng không phải khác đồ đẳng sức mạnh, lực lượng của ngươi đến từ đâu? Nếu như ngươi có thể còn sống rời đi, Phong Bạo Vịnh Biển có lẽ có thể cho ngươi đa án." Thiếu Ân chuẩn bị nói. Đó thật đúng là làm cho người trở mong, bất quá ngươi nói đúng, ta phải nhanh lên giải quyết ngươi." Quái vật truyền viên cười lạnh nói. Xoẹt vô số hơi nước từ hắn ra trong lôi thùng phun ra, hắn vận lực nhảy lên, tránh thoát bóng tối xúc tu cùng đâm lấy, rơi xuống đất phía sau, trên người hắn hơi nước vẫn như cũ tràn ngập, đem chúng quanh phủ một vòng làn khói loãng, hắn phía sau lưng phụ thí, phụ trợ hắn cực nhanh xông vào. Tốc độ của hắn so với sơ nhanh một nửa. Thiếu Ân trong lòng cả kinh, nhưng trên tay không chậm chút nào, chuẩn bị xong ma pháp thi triển. Lôi điện lập loè, từng đạo lôi hổ tầng ma trợng núi nhọn bắn ra, theo hơi nước khuếch tán, chỉ là trong nháy mắt liền trải rộng trước người nửa cái lốc phòng. Cái này còn phải cảm tạ quái vật truyền viên chế tạo hơi nước, bằng không lôi điện hiệu quả sẽ không như thế hảo. Lôi điện đánh tới truyền viên trên thân, theo hắn làn da trong lỗ tụ thủy dẫn vào thể nội. Dù là quái vật truyền viên phòng ngự kinh người thụ thương không trọng, cũng cảm nhận được một trận tê dại. Đáng chết! Liên tục can quá đáng, đối thủ thực lực còn không bằng chính mình, truyền viên tức giận mắng. Cảm giác tê dại yếu bất phía sau, hắn liền vọt ra khỏi hơi nước, lao về phía vừa rồi thối lui đến lốc phòng dành giới tiêu ân. Đêm tối thâm thúy, Tiến tính không còn, chiến đấu động tĩnh truyền khắp mấy đạo đường đi. Đứng tại nóc phòng biên giới, Tiêu Ân nhìn xem quái vật truyền viên đâm đầu vào và tới, thần sắc hốt hoảng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy tình cáo. Quái vật truyền viên cầm trong tay càn cua dao kéo, hướng về phía Tiêu Ân cổ mà đến, ngũ giai tốc độ coi như tên liệt không có toàn bộ tiêu tán lui cũng vẫn như cũ viễn siêu Tiêu Ân. Nhìn thấy Tiêu Ân thần sắc sợ hãi, quái vật truyền viên giữ tận nở nụ cười, trầm giọng nói: "Đi cho đi." Tiêu Ân biểu lộ chần chờ trong mắt, lập lại chiêu cũ, quay người nhảy hướng phương xa nóc phòng. Nhìn thấy một màn này, quái vật truyền viên nghe răng cười càng hơn, hắn vừa mới được chứng kiến Tiêu Ân tốc độ Hắn nhảy ra một nửa khoảng cách, chính mình liền có thể trên không trung đối tới hắn, kéo đánh gãy cổ của hắn. Quái vật truyền viên trong đầu suy nghĩ, đã vọt ra khỏi nó phòng. Tốc độ của hắn viễn siêu tiểu ân, hai người giữa không trung nhanh chóng tiếp theo. Nhưng mà, đang lúc quái vật truyền viên tới gần đến tiểu ân sau lưng vài mét lúc, tiểu ân bỗng nhiên quay đầu, trên mặt nhìn không ra một điểm bối rối vết tích, chỉ có tỉnh táo ánh mắt lạnh như băng. Trên lệch như vậy lệnh quái vật truyền viên trong nháy mắt cảnh giác nổi lên. Đột nhiên, một cú cự lực đột nhiên đè đến trên người hắn, đem hắn thẳng tắp đè hướng mặt đất. Trên không không có mượt lực, không đến bầu trời kỹ sĩ, coi như sức mạnh lại lớn cũng phải rơi xuống đất. Đây là cái gì? Quái vật truyền viên sớm có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó không có kinh hoàng, cấp tốc làm ra đối sách, đem hai tay nhắm ngay phía dưới, nồng đậm chạy xiết hơi nước từ bàn tay phun ra, làm hắn rơi xuống xu thế lao nhanh chậm lại, chỉ lát nữa là phải đính trệ. Mà lúc này, Thiếu Ân chuẩn bị cái tiếp theo ma pháp cũng đến rồi. Quái vật truyền viên trong mắt thế giới đột nhiên trên dưới trái phải điên đảo, lần này hắn nhưng không có chuẩn bị, thất thần trong ngáy mắt, bàn tay hơi nước chẳng biết lúc nào quay lại phương hướng, hướng về phía trên phun ra hơi nước, mang theo hắn kịch liệt gia tốc rơi xuống. Điên đảo ma chú hiệu quả không như trong tưởng tượng giải, chỉ là mấy giây liền bị quái vật truyền viên chánh thoát. Nhưng lúc này hắn đã cách mặt đất rất gần, lại nghĩ giảm tốc căn bản không kịp. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy sao? Quái vật truyền viên hô. Phía trên, Tiểu Ân nghe được quái vật truyền viên mà nói, nhếch miệng lên, ngươi sai rồi, ta cũng không có dự định chạy trốn a sáu. Một đôi gian phòng lớn nhỏ phải nham thạch bản tay rũa ra, bắt lại quái vật truyền viên hạ thân. Nguyên lai hai người một truy chạy, tại Tiểu Ân tận lực dẫn đầu rũi đi tới người vị kỷ cùng Thổ Nguyên Tố chiến đấu địa trường. Quái vật truyền viên rơi xuống vừa vặn rơi xuống Thổ Nguyên Tố trong tay. Đối mặt quái vật truyền viên, Thổ Nguyên Tố như đập muỗi giống như một cái tay khắc trọng trọng vỗ tới. Quái vật truyền viên sắc mặt biến hóa Ngay tại nham thạch bản tay sắp lúc rơi xuống, một cây xích hồng trường mâu đột nhiên từ một bên chui ra, hung hăng đâm vào thổ nguyên tố khuỷu tay. Trường mâu tại Duy Kinh thủ lĩnh lòng bàn tay xoay tròn, sẽ rách thổ nguyên tố phòng ngự, đưa nó toàn bộ cánh tay thao xuống. Trước tiên đừng quản tiểu tử kia, liên thủ giết tạm đá kia quái vật. Hắn có thể chạy đến đâu mà đi? Duy Kinh thủ lĩnh lung lay run lên cánh tay, trầm giọng nói: "Hảo." Thuyền viên cảm nhận được thổ nguyên tố sức mạnh, không khỏi hãnh nhiên, đồng ý Duy Kinh thủ lĩnh mà nói. Hai cánh tay hắn đột nhiên một phát, chống ra thổ nguyên tố bàn tay, cơ thể từ trong khe hở chui ra. rơi xuống săn rồng trận bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Ân, chờ ta một chút nhất định muốn đích thân làm thịt hắn. Các ngươi muốn liên thủ." Tiêu Ân âm thanh từ bên trên truyền đến, hắn đứng tại mái hiên, tự tiểu phi tiêu nhìn xem quái vật truyền viên, truyền thuyết tàu ma truyền viên không thể lên bờ, nhưng ngươi lại có thể lên bờ, ta rất hiếu kỳ đây có phải hay không là cùng chân ngươi lên băng vải có liên quan sáu. Cho nên liền làm cái thí nghiệm nhỏ." Tiêu Ân nói xong, quái vật truyền viên sững sốt một chút, sắc mặt bất biến, tối đầu đi xem dưới chân, băng vải chẳng biết lúc nào phá một cái vết nước, một đôi đá ngầm đi chân chần chừ chủi bên ngoài. Người đáng chết." Quái vật truyền viên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Ân. Cổ họng phát ra sắp chết như dã thú gầm nhẹ. Tiểu Ân không để ý uy hiếp của hắn, mà là đưa mắt tập trung tại hắn phơi bảy trên chân. Theo thời gian, kinh người cảnh tượng xuất hiện, chân của hắn nhanh chóng bằng cứng cứng lại, da mắt liền biến thành một khối chân cứng đá ngầm. Mà đá ngầm hóa nhanh chóng hướng toàn thân hắn lan tràn, một cái hô hấp, hắn đầu gối phía dưới liền hoàn toàn biến thành đá ngầm. A một mực phảng phát không có cảm giác đau truyền viên lúc này đau đớn, kêu gào tuyệt vọng, hắn ánh mắt cừu hận nhìn về phía Tiểu Ân, nhưng hai chân hóa thành đá ngầm, căn bản là không có cách di động một bước. Rất nhanh, đá ngầm hóa lan tràn qua cổ họng, lần này chu lên ngừng. Giống như chết tiếng tíng. Tiểu Ân cùng tất cả người vị kình trầm mặc đứng xem hắn từ người biến thành một khối mộc đầy san hô đáng ngậm sáu. Tiểu Ân không nói gì, cảm thấy thấy lạnh cả người kích bên trên xương sống, chết như vậy vòng phương tức kinh khủng, quỷ dị, tàn nhẫn, quả thật có thể sừng tụng người rựa. Cảm khái đi qua, Tiểu Ân ánh mắt chuyển hướng người vị kình, hạ lệnh thổ nguyên tố tiếp tục công kích. Duy kinh thủ lĩnh khoảng cách gần nhìn xem thuyền viên biến thành đáng ngậm, lại nhìn mắt thổ nguyên tố, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hãnh nhien. Không đợi thổ nguyên tố đi tới, hắn liền hạ lệnh rút lui, người vị kình duy trì lấy trận hình hướng về bãi biển rút lui. Gặp bọn họ rút lui, Tiểu Ân nghĩ nghĩ, không có đi truy, thấp giọng lẩm bẩm: Thời mệnh tố thời gian tổn tại sắp đến, lại đánh liền phải vận dụng ma pháp trận, quá thiệt thòi 66. Chưa xong con tiếp. 436 chương 94, Tiểu Ân kế hoạch chiến đấu âm thanh tiêu thất. Bóng đen điên tĩnh. Tiểu Ân trở lại lư điếm, Cát Điết Estor bị đắc cùng tiểu na ngồi quanh ở đại đường trước bàn dài. Thấy hắn vào cửa, ba người trên mặt lo lắng lo nghị cuối cùng tiêu tan, Cát Điết Estor cho Tiểu Ân lôi ra cái ghế, địch nhân là ai? Người vị kính sáu. Còn có tẩu ma một cái chuyên viên. Tiểu Ân ngồi xuống nhấp một hũ trà, ung dung nói: "Tẩu ma." Ba người cùng kêu lên cả kinh nói: "Làm bán vị diện người địa phương." Tàu ma thần thoại đối bọn hắn càng thêm có tên, cũng càng là đáng sợ. Bỉ Đắc ngưng trọng nói, "Tàu ma bắt đầu tiến công hải tặc nhà." Tiểu Ân bàn tay vướt ve trên trà, cười nhạt nói, "Không, tạm thời còn không có, phải nói ngắn hạn cũng sẽ không có." Nhìn xem ba người biểu tình khó hoặc, Tiểu Ân đem tàu ma nguyên rủa nhược điểm đơn giản giản thuật. "Vậy ma thật có nguyên rủa, cái kia hải tặc nhà chẳng phải an toàn?" Yona kinh hô. "Tàu ma thuyền viên ở trên bờ có lớn như vậy nhược điểm, không thể nào là tứ đại vua hải tặc đối thủ." Phải biết tứ đại vua hải tặc liên thủ, liền xem như trên biển cũng có cùng tàu ma đánh một trận vô liếng. Thì cùng tàu ma giao thủ chuyện không biết từ chỗ nào để lộ Phong Thành, toàn đảo đều biết. Đương nhiên, Tiểu Ân rất hoài nghi tin tức này là vừa hải tặc nhóm cố ý truyền bá, xem như bọn hải tặc thành tội tệ. Tiểu Ân nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, tất nhiên tàu ma dám đối với hải tặc nhà ra tay, tất nhiên có bại bởi gì. Hơn nữa đừng quên, những thuyền viên kia lên bờ lúc thế nhưng là áp chế hải thần nguyên rủa, như vậy là ai giúp bọn hắn áp chế hải thần nguyên rủa? Có thể áp chế hải thần nguyên rủa, người sau lưng bọn họ thực lực nhất định kia người. Tiểu Ân mà nói lệnh ba người sắc mặt khẽ biến, các dì Esto do dự một chút trầm giọng nói, ngươi ý tứ? bọn hắn sau lưng là sáu, một vị nào đó đồ đẳng. Đồ đẳng. Ba người trái tim không khỏi hung hăng co rú lại, sinh ra e ngại. Thiếu Ân nhún nhún vai, uống sạch nước trà, có khả năng dù sao Hải thần là bị hy ra, các nghị tư cùng được các phòng ấn, bây giờ bọn hắn nữa đối Hải thần tín đồ động thủ có vẻ như cũng không kỳ quái. Cái kia hải tặc nhà chẳng phải là song đời sáu? Các đi Estau cười khổ nói, đồ đẳng đây chính là thần, như thế nào hải tặc nhà một cái đảo nhỏ có thể chống lại, trong thần thoại cự đầu long hy ra một cái thổ tức liền có thể phá hủy hải tặc nhà dạng này đảo nhỏ. Suy nghĩ một chút đều làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hải tập nhà xong đời cũng không phải chúng ta xong đời, không nên quá lo lắng." Tiểu Ân đặt chén trà xuống, kỳ thực hắn cũng cảm thấy mấy phần trầm trọng cảm giác. Nếu như tẩu ma sau lưng thật là hỉ dạ, cái kia mang áo phỉ á rời đi sợ rằng sẽ biến số chỏng chỏng. "Ta vẫn cảm thấy, ngươi đối với đồ đẳng thái độ cùng chúng ta cũng khác nhau, bây giờ đến xem quả là thế." Tất đi Esto ngữ khí phức tạp rốt miệng rượm mạch, Tinh Minh con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ân, đột nhiên trịnh trọng trầm giọng nói, "Ngươi và giáo hội một dạng, đều đến từ thế giới bên ngoài a." Trên bàn cơm bầu không khí ngưng lại, Bỉ Đắc cùng Tiểu Na ánh mắt cũng đều rơi xuống Tiểu Ân trên thân. "Không sai." Tiểu Ân đồng quái thượng nhận nói, "Ngươi cứ như vậy thừa nhận?" Tiểu Ân dứt khoát ngược lại lệnh ba người sững sờ, sau đó lần lượt cười khổ. Cát Điệt Esto bất đắc dĩ nói, "Tiểu Ân ha ha đạo, cái này có gì dễ dỗ dễm, chẳng lẽ ngươi gặp qua ta những năng lực kia phía sau, còn đoán không ra ta đến từ thế giới bên ngoài. Vậy mà lòng ngươi thực chất sớm đã đoán án, ta có cái gì tốt dỗ dễm?" Cùng giáo hội một dạng A6. Cát Điệt Esto ngữ khí căng khái, hắn là trong ba người duy nhất thấy giáo hội cường đại người. Giáo hội chiến tướng cường giả thậm chí so với gió bạo vịnh đại chiến sư cường giả đều nhiều hơn, mà nhân tộc mạnh nhất chiến tông cường giả, giáo hội lại có hơn trăm người. Liên xem như thời đại trung cổ, cũng cần tụ tập nhân tộc nửa tộc chi lực mới có thể kiếm ra nhiều như vậy cường giả. Chớ nói chi là giáo hội còn có chư thần. Có thể nói cho ta biết, đồ đằng tại trong mắt các ngươi tính là gì sao? Các Diestor do dự hồi lâu mới hỏi, là cương giả. Thiếu Ân không hề nghĩ ngợi nói, cương giả, nói đúng là tại thế giới các ngươi, có cùng đồ đẳng đồng dạng cường đại sao? Không, thậm chí tồn tại càng cường đại hơn sao? Các Diestor khẽ miệng khổ sở nói, cho dù ai từ nhỏ tiếp nhận đồ đằng là thần thế giới như vậy quan trong nháy mắt sổ đồ, cũng sẽ không so các Diestor trấn tĩnh. Đối với cái này, Tiểu Ân không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, nếu như các ngươi nguyện ý, đi nam cạnh phía sau có thể biết chúng ta nơi đó tình huống. Mà khác, không nên suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cùng các ngươi không có khác nhau, tình huống cụ thể về sau các ngươi sẽ hiểu. Nói đến đây, Tiểu Ân tinh tường muốn lưu lại thời gian cho bọn hắn tiêu hóa, đẩy ghế ra đứng dậy lên lầu. 6. Trên lầu gian phòng, Áo Phỉ á ngồi ở bên giường. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Ân đi đến. Nàng mỉm cười, không có bị thương chứ? Tiểu Ân trong lòng ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng nói, không có. Vừa mới suy đoán của các ngươi ta đều nghe được. Nếu như tàu ma sao lưng thật là hy dị, ngươi định làm như thế nào?" Áo Phỉ Á người mặc xanh trắng quần áo, áo giáp bị nàng nhận được không gian trang bị, một cái chiếc nhẫn màu xanh lam bên trong. Hy dị có thể câu thông hải thú, nếu như hắn chú ý tới hải đạo, chúng ta e rằng không trốn thoát được." Áo Phỉ Á vướt ve tảng sáng, bỗng nhiên cười nói, "Lần trước ta chém hắn 6 cái đầu, hẳn là không có hỏa giải khả năng." 6 cái đầu 6. Tiêu Ân khệ miệng co giật. Lần nữa bị Áo Phỉ Á thực lực rung động, Lục Gia đỉnh Phong cùng ba cái ngụy bát giai đồ đằng giáo thủ, lại còn có thể chặn xuống hy dị 6 cái đầu, lại đánh bại mãnh nở và nửa người. Nhìn xem áo phỉ á tại nữ sinh bên trong đều xem như thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, Tiểu Ân khó có thể tưởng tượng trong này ẩn chứa dạng sức mạnh gì. Ta dự định đi hải tặc vịnh xem, nếu thật là hí dạ, vậy chúng ta liền phải tìm một có thể sánh ngang minh hữu của hắn." Tiểu Ân nói. "Sáu, ngươi là nói Hải Thần?" Áo phỉ á nhãn tỉnh sáng lên. "Ân, Hải Thần bị phong ấn mấy chục năm, tàu ma cùng sau lưng nó tổn tại cũng không có động tác, hết lần này tới lần khác gần nhất đối với hải tặc ra tay, ta muốn cái này cùng Hải Thần thoát không được quan hệ." Tiểu Ân ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía hải tặc vịnh phương hướng, rất có thể Hải Thần phong ấn sẽ ra vấn đề. Vằng không đối phương sẽ không đổi vã như thế 66. Sáng sớm, tối hôm qua đường phố chiến đấu tránh không khỏi bọn hải tặc chú ý hơn nữa, Tiêu Ân cũng không muốn giấu giếm, hắn trước kia liền phái người đưa một phần tin cho vua hải tặc Hắc Sâm, đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho nàng, trong đó cường điệu dáng thuật tàu ma thuyền viên chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Ân bữa sáng còn không có ăn xong, đại môn lự điểm liền bị nữ hải tặc chủ địch ti đẩy ra. Hắc Sâm thuyền trưởng nói muốn gặp ngươi, nàng hy vọng ngươi đem chuyện tối ngày hôm qua cặn kẽ miêu tả. Tiêu Ân nuốt xuống trong miệng sóng nước trứng, lau miệng, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta còn cần chuẩn bị một chút. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Hắc sơn thuyền trưởng không thích bọn người." Chu Địch Ti lạnh lùng nói. Đối với cái này, Tiêu Ân chỉ là cười cười, không nhanh không chậm xoay người lên lầu, đến phòng đổi một bộ quần áo, sau đó cùng Dịch Dung sau áo phỉ á cùng một chỗ đi xuống lầu 12. 437 chương 95, Thái Ân bến cảng. Một cái cao ốc trước cửa, quần áo bại lộ, dáng người đầy đặn Chu Địch Ti mang theo Tiêu Ân cùng một cái rúng mạo phổ thông, cô gái vóc người kiểu tiểu tiểu tiến vào lầu. Tiêu Ân bên người thiếu nữ chính là Dịch Dung sau áo phỉ á, vừa hại tật thái độ không rõ, không thể không cẩn thận. Áo phỉ á mặc dù thương thế chưa lành, nhưng cùng hai người mình liên thủ liền xem như đối mặt vựa hải tặc cũng có thể thoát thân. Hai người đi theo Chu Địch Ti đi lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một cái gian phòng rộng rãi, có vuông một cái hướng về phía mặt biển cửa sổ sắt đắt, dưới cửa là một chương bàn trà, Hách Sâm nằm nghiêng có trong hồ sơ mấy phía sau, trước người như thưởng lễ bày đầy đồ ăn. Gặp Tiểu Ân cùng áo phỉ á lên lầu, Hách Sâm đối với trong gian phòng những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức tất cả hải tặc đều đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại Chu Địch Ti xinh đẹp đứng ở nàng bên cạnh. Tôn Kính Hách Sâm thuyền trưởng, đã lâu không gặp. Tiểu Ân đem sau lưng nâng hòm gỗ bỏ trên đất, khách khí nói. Hách Sâm ánh mắt tại trên thùng gỗ đảo qua. Từ Tô nói, nếu như ngươi tin lên nội dung là đang ta, ta bảo đảm coi như ngươi có một trường gương mà xinh đẹp, cũng không giữ được mệnh của ngươi. Nàng nói xong nhìn chằm chằm Tiểu Ân nhìn một chút. Tiểu Ân biểu lộ lập tức cứng đờ, vô ý thức đi xem áo phỉ á, kết quả nhìn thấy một đôi tràn đầy cổ quái con mắt. Không phải xấu. Tiểu Ân rất muốn giảng giải, nhưng nghĩ tới hách xâm lang nha động, hay là đem lời giải thích tạm thời quên mất. Hắn tự tay giải khai hòm gỗ khóa, một cái vén lên hòm gỗ. Trong dương gỗ chứa một cái hình người đáng ngậm, ngũ quan tạo hình tinh tế, không có chút nào tỉ vết. Ta muốn cái này đủ để chứng minh ta tin lên nội dung. chẳng hẳn lấy hách sơn thuyền trưởng kiến thức, sẽ không nhìn không ra cái này đã ngẩm có phải là hay không lạm giả a." Tiểu Ân nói, nhìn xem hình người đã ngẩm, Hách Sơn đỗng nhiên trầm mặc, thậm chí ngay cả ăn đều ngừng xuống. Nàng chậm rãi đứng dậy đi qua cái bàn, đi tới hòm gỗ trước mặt, túi người xuống đưa tay vớt ve hình người đã ngẩm mặt của. Nàng luốt ve rất cẩn thận, cương cháng ngón tay lộ ra linh sảo mà mềm mại. "Là Thái Ân." Hách Sơn quái dị cử động lệnh Tiểu Ân cảm thấy không hiểu, lúc này Chu Địch Ti đi tới thấp giọng nói, hắn là thuyền trưởng đệ bắt mặc cho trợ phu, tại đêm tân hôn không lâu sau liền mất tích, không nghĩ tới là bị bắt được tàu ma lên. Hách Sơn trợ phu Thấy lạnh cả người gây nên, lệnh thiếu ân tê cả da đầu. Như rơi vào hầm băng, nguy rồi. Thiếu Ân trong đầu chỉ có một cái ý niệm này. Trước khi đến hắn nghĩ tới rất nhiều có thể, nhưng chưa từng nghĩ qua sự tình lại là loại phát triển này sao. Nhìn Hách Sâm cử động, có vẻ như cùng Thái Ân cảm tình không tệ. Thiếu Ân giấu ở trong tay áo tay cầm ma trượng lúc không giờ, không lưu dấu vết tối lui đến áo phỉ á bên cạnh. Giết chồng của người khác, cứu hận này thực sự là dốc hết phong bạo hải đều tẩy không sạch sẽ, xem ra cùng tiệp giao thủ phía trước, trước tiên cần phải cùng Hách Sâm đánh một trận sáu. Thiếu Ân híp mắt lại, tâm dần dần tỉnh táo lại. Dự định nhắc nhở áo phỉ A lui về lư điếm. Ta bây giờ tin tưởng ngươi lời nói. Đang lúc Tiêu Ân làm tốt vạch mặt chuẩn bị lúc, Hách Sâm đột nhiên bóp chặt lấy hóa thành đá ngầm Thái Ân đầu. Phình một tiếng, đá ngầm đầu bị bóp nát, đá vụn bắn tung tóe một chỗ. Hách Sâm lắc lắc tay nắm thân. "Mạc Khác, rất cảm tạ ngươi giúp ta giết tên Súc Sinh này, nguyên lai like hắn là lên tàu ma, khó trách ta tìm không thấy hắn." Hách Sâm lạnh lùng nói. Đột nhiên này tình huống đảo ngược, Thái Ân bị bóp nát đầu một màn lệnh Tiêu Ân đều lăng thần phút chốc. Hắn rõ ràng nhìn thấy Hách Sâm trên mặt tình cảm không giống là mộ, giống như đang tại đang yêu cháy bỏng nữ hải. như thế nào đột nhiên thái độ thì thay đổi, nữ nhân thật đúng là trở mặt còn nhanh hơn lần sét sáu. Tiểu Ân không khỏi lau mồ hôi lạnh. Tàu Ma nguyện rủ tình báo rất có giá trị, tăng thêm ngươi giúp ta giết Thái Ân. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Hách Sâm ngồi trở lại sau cái bàn, nắm lên cá sống bứt xuống trong miệng nhấm nuốt. Tiểu Ân cười cười, dứt khoát nói, ta hi vọng nhận được leo lên hải tặc vịnh tư cách. Hải tặc vịnh 6. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Hách Sâm ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Ân một mắt, bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân, Hách Sâm trưởng trưởng Diêu Ân giải thích nói, Hải tặc Vịnh là hải tặc chân chính thánh địa, có Hải thần điện cùng Vua Hải tặc phòng hội nghị, không phải ai đều có thể leo lên Hải tặc Vịnh, chỉ có nhận được Hải thần điện hoặc Vua Hải tặc cho phép người mới có thể leo lên Hải tặc Vịnh. Mà tự tiện lén qua sắp đối mặt tất cả hải tặc truy sát. Cạch cạch cạch. Hắc xâm ngón tay đập mặt bàn, suy tư một hồi phía sau, mới chậm rãi mở miệng, vốn là ban bố đặc thủ cho phép quy định chỉ có thể cho hải tặc, nhưng xem ở ngươi hai lần vạch trần tàu Ma La công, lại giúp ta giết Thái Ân, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhưng ta cũng có điều kiện. Ngươi được tại trên danh nghĩa gia nhập vào ta thuyền hải tặc. Bằng không ta cũng không biện pháp ban người cho phép. Đây là ta vi hành, nhưng sáu, ta muốn chính là hai phần cho phép." Thiếu Ân hơi hơi không người, cùng tính nói, "Hai phần?" Hách Sâm nhíu mày, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nghĩ ngĩ nói, "Tất nhiên ta đáp ứng ngươi, liền không tiện cự tuyệt. Nhưng ngươi muốn hai phần cho phép, leo lên hải tặc vịnh phía sau liền phải vì ta làm một chuyện." "Là chuyện gì?" Thiếu Ân vấn đạo. Chính mình mặc dù muốn mang áo phỉ á cùng đi, nhưng nếu Hách Sâm nói lên yêu cầu quá khó, cũng chỉ có thể từ bỏ. "Ta cần ngươi điều tra một sự kiện, vốn là dự định ngừng La Tư Kim điều tra, nhưng bây giờ thi thể của hắn còn treo tại bến cảng." chỉ sợ là không giúp được ta." Hách Sâm nuốt xuống thìa cá, từ tốn nói, "Yên tâm, điều tra là ở thần điện tiến hành, không ai dám tại thần điện giết người." "Thần điện? Hải Thần Thần điện sao?" Thiếu Ân trong lòng khẽ động vấn đạo. "Đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể là cái khác thần điện sao?" "Vậy ta đáp ứng." Thiếu Ân do dự một chút nói, "Rất tốt, hi vọng ngươi có thể tại cưới Trân Châu Hào trước khi rời đi giải quyết sự kiện kia." Hách Sâm khoát tay áo, "Nếu có tàu ma tình báo nhớ ký cho ta biết, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt." "Tốt, chu dịch ti tiên khách a." Hách Sâm biết mình bọn người cưới Trân Châu số kế hoạch, Thiếu Ân không có chút nào ngoài ý muốn. tự mình lựa chọn trân châu hảo cùng đoàn nan động tác đều khó có khả năng giấu giếm được Hắc Sâm, nàng thêm chút ngờ tới liền có thể ngờ tới kế hoạch của mình. Cũng may nàng tựa hồ không có trở ngại ý tứ, bất quá Tiểu Ân hay là bắt đầu một tia cảnh giác. Chứa Thái Ân thi thể hòm gỗ lưu tại gian phòng, Chu Dịch Ti dẫn áo phỉ á cùng Tiểu Ân tiến khách. Đưa ra cửa lầu, Chu Dịch Ti quay người chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Ân lên tiếng gọi lại nàng. Có chuyện gì sao? Chu Dịch Ti nghi ngờ nói. Có chút, Tiểu Ân nói, người biết Hắc Sâm thuyền trưởng cùng Thái Ân sự việc của nhau sao? Nguyên lai like ngươi là lo lắng cái này. Chu Dịch Ti lộ ra một nụ cười. Vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, thuyền trưởng sẽ không vì việc này cảm phiền ngươi. Thuyền trưởng đối với Thái Ân cảm tình rất phức tạp, nhưng coi như thuyền trưởng vẫn yêu lấy hắn, ngươi đem Thái Ân từ tàu ma bên trên giải cứu ra, thuyền trưởng cũng giống vậy sẽ cảm kích ngươi. Dù sao không có người sẽ nguyện ý nhìn thấy người yêu của mình gánh vác lấy tàu ma nguyền rủa vĩnh viễn cô độc phiêu lưu ở trên biển. 6. Chưa xong con tiếp. 438 chương 96 Tầu Ma dài nhìn càng nhiều dụ hoặc tiểu thuyết thỉnh chú ý hoẹ chặt nợ tơ isvlusz đủ loại nông thôn đô thị dụ hoặc hách xâm cùng Thái Ân cô sự rất bài cũ, chính là một cái bội bạc nam nhân vì nhận được thực lực cường đại nữ nhân trợ giúp, bởi vậy dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến rồi nữ nhân, kết quả lợi dụng xong đào hôn, cuối cùng bị bắt được Tầu Ma bên trên. Bất quá hách xâm chính xác hay là đối với Thái Ân ôm lấy một tia huyền tưởng, đương nhiên, cái này vẹn vẹn huyền tưởng mà thôi. Chân tướng sự tình lệnh tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không hi vọng đồng thời cùng hai tên vừa hải tặc là địch. Cảm tạ qua Chu địch đi phía sau, tiểu Ân cùng áo phỉ á nhỏ xe trở về lư điểm. Lư điểm lầu 2 gian phòng, màn cửa bị kéo chết, Tiểu Ân cẩn thận xem nghiền lấy hải lạc cánh hoa. Mà ở trước người hắn, một chương trên bàn cơm bày một chút dụng cụ, đây đều là hắn tùy ý quấn mua, chỉ cần 40 mai kim tệ, y quán lao bản hận không thể liên phối trợ phòng đều bán cho hắn. Đen cốn lửa đốt diễm, làm nóng lấy nồi nấu quặng. Nồi nấu quặng bên trong thể dính thể rắn chậm rãi hòa tan, khi nó ở vào cố dịch phối hợp thái lúc, Tiểu Ân đem hải song hải lạc phấn hoa cuối cùng giải lên, đồng thời cẩn thận thoa lên sao lạc ngưng dược cây. Bôi sao lạc ngưng dược cây yêu cầu nồng độ Độ dày, màu sắc đều đều đều, không có tinh thần lực phụ trợ, một bước này gần như không có khả năng hoàn thành. Chất keo bôi hảo, theo hỏa diễm nhiệt độ lên cao, nồi nấu quặng bên trên cố dịch hỗn hợp vật chất chậm rãi có vào, cuối cùng áp súc thành một khối rực cao. Đến lúc đó có điểm giống Quy Linh cao, nhưng ngự vị kia chỉ sợ sẽ làm cho Háo Phỉ Á có đánh ta xúc động. Tiểu Ân tiến tới ngồi ngồi, cười khổ hanh thẳm. Donan đáp ứng dược liệu đều đưa đến, Tiểu Ân sáng sớm từ hách xâm nơi đó trở về vẫn tại phối chế dược thể, trước mắt điều phối ra bốn loại đối với Háo Phỉ Á thương thế hữu hiệu ma pháp dược thể, mặc dù sẽ không dễ uống. nhưng hiệu quả nổi bật, hẳn là có thể nhường áo phỉ á thương thế khá lắm 78 phần. Đương nhiên, nguyên dược là đống này dược tề không cách nào giải quyết, đem dược tề đưa đến áo phỉ á gian phòng, lại là ma pháp dược tề. Giải trừ dị dụng, áo phỉ á tinh xảo tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp nhìn thấy tiểu ân trong tay dược tề, lập tức hồ xuống. Uống xong bọn chúng, thương thế của ngươi hẳn là còn kém không thật tốt. Tiểu ân trên mặt mang lửa gạt la lị ăn kẹo độ cười, đem dược tề kín đáo đưa cho áo phỉ á, áo phỉ á vẻ mặt đau khổ, nắm lô nuôi đem dược tề uống xong. Ma pháp dược tề có hiệu lực rất nhanh, kèm theo tiểu ân ở một bên cầm ma pháp phụ trợ. Áo Phỉ Á thương thế trong cơ thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp lấy. Cuối cùng, khi tất cả dược tề đều ăn vào sau đó, áo phỉ á trên thân nhàn nhạt huyết mạch chi lực lưu chuyển. Không muốn vận chuyển huyết mạch chi lực, một tiểu ân cau mày nói, "Ma mà pháp dược tề mặc dù chữa khỏi thương thế, nhưng nguyên rủa y nguyên còn tại." Áo Phỉ Á cho tiểu ân một cái yên tâm ánh mắt, nói khẽ, "Ta muốn xem hai thành huyết mạch chi lực cụ thể là bao nhiêu, ngươi đã nói tiếp đó sẽ có chiến đấu a, ta cũng nhất định phải nắm giữ hiện hữu sức mạnh. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất." Tiểu ân thở dài, "Không cần quá miễn cưỡng. Đối với cái này," Áo Phỉ Á cười cười, Trẫm giãy hai mắt nhắm nghiền, từng đợt mênh mông huyết mạch chi lực giống như là trái tim giống như nhảy lên, liền phiến đại địa này Phảng Phất đều tùy theo rung động đem tối mênh mông vô bờ trên biển, một chiếc tái nhập thuyền chạy chấm dãi. Chiếc thuyền này bong thuyền cũ kỹ, tràn đầy san hô cùng sò biển, mà trên cột buồm còn cuốn rêu biển, Phảng Phất đây là chiếc mới từ đáy biển vớt thuyền đắm, một cái cột xưa dữ tận mũi sừng giống như sừng rồng từ đầu thuyền kéo dài. Thuyền của nó bài giống như là dáng người yêu kiều nữ nhân, nhưng nữ nhân đầu người cũng không cánh mà bay. Truyền hành cùng đêm kia, giống như yên tĩnh như ú linh cùng bóng đêm hỏa làm một thể. Trên thuyền, thằng hai bong trong khoang thuyền Người mặc khôi giáp Duy Kinh Thủ Lĩnh đang qua lại vài bước, ở trước mặt hắn là một cái rươi thân đáng ợm, khuôn mặt mọc ra xúc tu quái vật. "Thuyền trưởng đại nhân, dựa theo giao dịch của chúng ta, ta hy vọng ngươi có thể đem sát hại con ta hung thủ đưa đến trước mặt ta." Duy Kinh Thủ Lĩnh mặt đỏ lên, có chút kích động nói, "Ngươi phái ra thuyền viên không có đưa đến mảy may tác dụng, ta hy vọng ngươi có thể phái một cái cường giả chân chính cùng ta đi lên bờ giết sạch những cái kia đáng chết hải tặc một đối mặt." Duy Kinh Thủ Lĩnh kích động, quái vật như người chết giống như ánh mắt lạnh như băng giật giật, thai ân là không sai thủ hạ. Đối với hải tặc cũng hiểu rõ vô cùng hắn chết, đồng thời bại lộ một vài vấn đề. chúng ta tạm thời không thể lên bờ. Không thể lên bờ, một không thể lên bờ như thế nào đoạt lấy hải tập nhà. Thuyền trưởng đại nhân, ta nghĩ ta nhất thiết phải thận trọng cân nhắc giao dịch của chúng ta một duy kinh thủ lĩnh kích động ngân giọng nói. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải là muốn đoạt xuống biển trồng nhà. Quái vật từ trên ghế đứng dậy. Hắn thân ảnh chớp động, Tiểu Tuấn Di đi tới duy kinh thủ lĩnh sau lưng, thanh âm hắn giống như là đáy biển vực sâu vang vọng nỉ non, ta muốn làm lạ là giết chết trên hòn đảo kia hết thảy mọi người duy kinh thủ lĩnh run run dậy, âm thanh mang theo chính mình cũng không có phát ra run run dậy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Muốn cái gì quái vật tự lẩm bẩm, lại không có đưa ra trả lời. Hắn nhìn xem Duy Kinh thủ lĩnh, đột nhiên trên thân một cây xúc tu đột nhiên rũ ra, từ Duy Kinh thủ lĩnh cái trán quấn quanh đến sau đầu, hắn đem Duy Kinh thủ lĩnh kéo đến trước mắt, nói nhỏ, nghe đồn người vì kỉnh một khi thất bại, liền sẽ trừ mình bịm tóc, vì cái gì người không có? Bởi vì ta là thủ lĩnh Duy Kinh thủ lĩnh trừng mắt gắt gét. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, xúc tu đột nhiên co vào, đem hắn và cái trán cùng cái ót nghiền nát lại với nhau. Xúc tu đem thi thể ném lên mặt đất, bò rơi dính vào góc cùng hết dịch, quái vật sắc mặt bình tĩnh ngồi vào một trận trước dương cầm, hai tay khoác lên dương cầm bên trên. Theo đáng ngầm một dạng hai tay ở trên phím đàn nhảy lên. Thảm thiết âm nhạc bay ra. Bay ra bong tàu, bay ra thuyền, ở trên biển quanh quần hải tặc phòng nghị sự. Bốn tên vua hải tặc ngồi ở phòng nghị sự tứ giác, xung quanh bọn họ còn đứng vài tên hải tặc, lúc này bọn hắn bảo hiểm tất cả cầm trầm mặc. Thái Ân, ta nghe nói qua hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lên tàu ma, còn may mắn bị người giết. Người lồn vua hải tặc trong tay vướt vướt một cái đá ngầm mạnh vụt, nhưng cẩn thận đi xem, có thể thấy rõ cái này đá ngầm mạnh vụt là một cái ánh mắt hình dạng. Bất quá hắn cuối cùng mang đến cho chúng ta một cái tin tốt, tàu ma bất thiện lên bờ. Đầu trọc vua hải tặc trầm giọng nói, không sai. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy cho bọn hắn một cái thê thảm đại giới. Hách Sâm trên mặt nhìn không ra có cái gì cảm xúc, nàng từ tốn nói, "Các ngươi có đề nghị gì bốn phía trầm mặc một hồi, tiếp trầm dái nói, "So sánh đề nghị, ta đối với phát hiện tàu ma viên ngược điểm người cảm thấy rất hứng thú, nghe nói hắn cũng là thứ nhất phát hiện tàu ma nhân, hơn nữa có thần kỳ năng lực cường đại." Hách Sâm nhíu nhíu mày, "Không sai, hắn có thể điều động hỏa diễm cùng hàn băng." Hàn băng cùng hỏa diễm sau tiếp thầm độc một lần, tiếp đó màu xanh sống con mắt lướt qua Hàn Mang. "Hắn bây giờ là thuộc hạ của ta." Một mức chú ý tiếp Hách Sâm bắt được hắn đấy mắt Hàn Mang, nàng trầm thấp nói, Đối với cái này, Ti Khế cười nói, ngươi nghi nhiều, ta chỉ là tò mò mà thôi, chưa xong còn tiếp. Bút thú cắt cho điện thoại 439. Đại kết cục đại cương tàu ma sau lưng là Hỉ Dạ, Tiểu Ân chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ lực lượng của Hải Thần rời đi, đi hải tặc vịnh phía sau biết được Kiều Na là bị phong ấn sau Hải Thần, đồng thời trợ giúp Hải Thần mở ra phong ấn, cuối cùng mượn nhờ Hải Thần rời đi, đem áo phỉ á đưa về giáo hội phía sau, Tiểu Ân đi thuyền về tới Nam Cảnh, đồng thời thông qua Nam Cảnh chuyển tông trận trở lại chủ vị diện. Trở lại ma pháp nghị hội phía sau, Tiểu Ân vừa sự tình toàn bộ nói cho ma pháp nghị hội, nghị hội thông qua hắn cho ra tin tức điều tra cùng bắt đồ đàng. Mà lúc này, rõ ràng đệ ti âm nhu tiến vào hồi cuối, Vụ Lâm lại không cách nào khống chế trong cơ thể mình đẹp đỗ toa sức mạnh, con mắt của nàng thấy cái gì vật kia liền sẽ biến thành tầng đá. Vụ Lâm bởi vì sợ hãi thoát đi nghị hội. Tiểu Ân đuổi theo Vụ Lâm, từ ma pháp nghị hội tin tức biết được, nàng hướng về Vô Tận Chi Hải phương hướng rời đi, Tiểu Ân đuổi theo, nhưng chỉ tìm được vài tòa tượng đá. Lúc này Tiểu Ân mới biết được là đẹp đỗ toa trợ cho quỷ, nhưng lúc này Vụ Lâm đã tiến nhập Vô Tận Chi Hải, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất đắc dĩ, Tiểu Ân tỉnh quần tinh tháp xem bóy, tìm được Vụ Lâm dừng lại một vùng biển bên ngoài. Nhưng chỉ bằng vào cái này căn bản là không có cách tìm được vị trí, vô tận chi hải quá lớn. Tiểu Ân lại tin tưởng nhất định phải nhanh chóng tìm được Vưu Lâm, bằng không đẹp đỗ toa dưới sự khống chế rất có thể xuất hiện nguy hiểm. Loại thời điểm này muốn tìm người, biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm hải tộc hỗ trợ, mà hải tộc ngoại trừ số ít một chi bên ngoài, còn lại hải tộc cùng ma pháp nghị hội đều không được xưng quan hệ tốt, mà đúng lúc có thuyền muốn đi trước cái kia phiến hải tộc lĩnh vực, thế là Tiểu Ân liền quá giang chiếc thuyền này đi tới hải tộc. Sau đó chính là một đoạn trên biển phiêu lưu, đồng thời ở trên biển gặp phải một chút phiền toái, là một con rồng, cũng không tính tường đại. Ít nhất trên thuyền đám người cộng lại còn có lực lượng chống lại, cuối cùng đến rồi hải tộc lãnh địa, Tiêu Ân xuống biển tìm kiếm trợ giúp. Sau khi Tiêu Ân đi hải tộc lãnh địa, mới phát hiện cái này hải tộc đã bị tiêu diệt, giống như là đã trải qua đại chiến, đã trở thành một vùng phế tích, đây là một đầu hải quái làm. Về sau Vu Lâm chứng thực quả thật có loại này truyền thuyết, mà con hải quái chính là ba cái thanh khí một trong Tiêu Ân hướng về nguyên bản hải tộc đô thành đi đến, hắn cho rằng liền xem như gặp cái gì tai nạn, đô thành hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lại hắn chạy tới phía sau, lại phát hiện chủ thành đã bị ngư nhân chiếm lĩnh. Nhân Ngư là cùng ma pháp nghị hội quan hệ tốt đẹp hải tộc, cho nên Tiêu Ân Quang Minh chính đại đi tới. Nhưng mà sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, những người cá này mặt ngoài vô cùng cung kính, còn mang theo Tiêu Ân đi tới cung điện gặp thủ lĩnh thủ lĩnh thực lực không kém, nhưng là không phải hoàn toàn không cách nào chống lại, nhưng tăng thêm thủ hạ Tiêu Ân tuyệt không phải đối thủ bị Tiêu Ân phát giác không đúng, chuẩn bị thoát đi đô thành, đồng thời gặp bị nhốt người cá tộc. Người còn chờ lại phía Thai lãnh tụ là Nhân Ngư công chúa, nàng dạng giải trước đây quái vật tập kích vương đô, nàng đang bị nhốt tại thủy lao, đợi nàng thoát khốn lúc tất cả mọi người đều rời đi, mà nàng lúc đầu cũng nghĩ rời đi, kết quả cứu người thời điểm bị bọn này phản loạn nhân ngư vây khốn, chỉ có thể ẩn thân nơi này, bên cạnh tổ chức thực lực, vừa nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Nang rặn giải bởi vì trên tường thành bị truyền kỳ đạo cụ ba phủ, chẳng những là phi phàm phòng ngự trang bị được, hơn nữa còn sẽ cho người rời đi ấn xuống tiêu ký, loại dấu hiệu này nhân ngư tộc đặc thù, thời gian không dài, nhưng hiệu quả không kém, một khi rời đi thành thị, các nàng sẽ không còn che dấu, loại trang bị này khởi động cực kỳ tốn năng lượng bất quá bởi vì chỉ là mở ra tiêu ký công năng, cho nên còn có thể tiếp nhận, cũng chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể mở ra, mà bây giờ chính là tình huống đặc biệt, phong thành tìm kiếm các nàng Tiểu Ân hướng nàng hỏi thăm cái kia phiến hải vực vị trí, nhưng nàng biểu thị muốn có được tin tức, trừ phi hắn chịu trợ giúp nhóm người mình ly khai nơi này. Tiểu Ân bất đắc dĩ đồng ý, âm thầm nếm thử dùng ma pháp điều tra thủ hạ của nàng, nhưng có thể sử dụng ma pháp mê hoặc không người nào người biết, dù sao hải tộc lĩnh vực rất lớn, kẻ yếu kiến thức ít. Biết nơi này ngoại trừ công chúa bên ngoài, cũng chỉ có dưới tay nàng đội trưởng đội cận vệ biết, nhưng hắn vô cùng trung thành, hơn nữa thực lực không kém, Tiểu Ân bất đắc dĩ đành phải trợ giúp công chúa. Bọn hắn nhất thiết phải từ trong hoàng cung phá hủy công kích vòng phòng hộ năng lượng trang bị, thế là bắt đầu lén vào hoàng cung, nhưng mà nhân ngư công chúa kỳ thực là một nhân loại. Giả trang trưởng thành ngư công chúa, nhu đổ cung điện bảo vật, đồng thời lợi dụng Tiểu Ân. Cuối cùng Tiểu Ân xem thấu kế hoạch của nàng. Nhưng mà mặc dù Tiểu Ân xem thấu kế hoạch của nàng, nhưng nàng cũng gần như thành công, duy nhất thất bại chỗ chính là bị nhân vật chính lấy được bảo vật một bộ phận, cuối cùng nàng bại lộ nhân loại mình thân phận phía sau rời đi, đồng thời nói cho Tiểu Ân nàng căn bản không biết cái nào hải vực ở đâu. Tiểu Ân mới đầu chỉ là cho là nàng là lừa đảo, nhưng ít ra cũng là ngư nhân, nhưng không nghĩ tới nàng hoàn toàn không biết hải vực vị trí, lúc này hắn phản ứng lại, hộ vệ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ở tại bọn hắn đi tới trước hoàng cung, Tiểu Ân cũng không biết nhân ngư công chúa là giả. Thế là trở về tìm hộ vệ, kết quả quả nhiên không có việc gì, hơn nữa đã trốn ra ở đây, cũng may Tiêu Ân cho hắn xuống cái truy tung ma pháp mới tìm được hắn, đồng thời dạng giải nguyên do, lấy được Hải vực vị trí. Lần này rốt cuộc tìm được Dư Lâm, đồng thời quy về hảo, nhưng ở sắp rời đi thời điểm, đụng phải phiến phức, trong đó có hải tặc, có con rồng kia. Tại gặp phải những phiền bái này phía sau, con rồng kia cuối cùng bị trong biển quái vật ăn, hai người há nhiên, đồng thời bắt đầu hoài nghi lúc đó diệt tuyệt hải tộc đồ vật đến tụt cùng là cái gì, sắp nhận hải quái đại khái vị trí phía sau, hai người quyết định đường vòng biết ma pháp nghị hội. Lần này đường vòng phương hướng là từ Hắc Cám Sơn Mạnh, Hắc Cám Nghị hội trưởng mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Hắc Cám Nghị hội bên trong cũng không phải một tay che trời, mỗi cái chủng tộc thực lực có thể cùng hắn chống lại, hắn phải làm đầu tiên là là đồng ý Hắc Cám Nghị hội. Vưu Lâm không có dị nghị, hai người đi tới, cuối cùng từ bên trong suy đoán ra được Tam Thánh khí kinh người sự kiện, sau đó hai người vội vàng đi. Kết quả hai người đuổi tới phía sau, phát hiện chế tạo Tam Thánh khí chỗ sớm đã vứt bỏ, một mảnh hỗn độn, cái gì cả mấy, cái gì truyền kỳ, sớm đã không còn một mống, hai người mắt trợn tròn. tròn. Cuối cùng tại Tiểu Ân cùng Vưu Lâm nhận được kết quả phía sau, giợi đi trốn đi, mà Hắc Cám Nghị hội trưởng liền tại bọn hắn không lâu về sau chạy đến, cũng phát hiện Thánh khí sớm biến mất sự tình, lập tức thịnh nộ, khổng lồ tinh thần lực đảo qua bầu trời, nhưng Tiểu Ân cùng Vưu Lâm trốn ở hân chương che chở cho, ngược lại là hố địch nhân một cái, hơn nữa điều này cũng làm cho Tiểu Ân chắc chắn Hắc Cám Nghị hội trưởng chính là đang tìm kiếm Thánh khí. Chuyện này kết thúc, hai người liền cùng một chỗ trở về Ma pháp nghị hội. Tiếp xuống kịch bản là một đoạn ma pháp nghị hội sinh hoạt, hết khả năng từ lâu, hơn nữa đem một chút ma pháp trận tri thức truyền ra, đồng thời đoạn kịch bản này muốn đề cập tới Háo Phỉ Á. Đoạn kịch bản này bên trong, Ma pháp hiệp hội tầng cao nhất ẩn ẩn tìm được trở thành bán thần phước thức, mà Tiêu Ân cũng phải trở thành đại ảo thuật gia. Trở thành đại ảo thuật gia phía sau, nhân vật chính bị phái ra giải quyết thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ, thế giới dưới lòng đất bên trong có một cái thuật sĩ vương quốc, thuật sĩ là cổ ma pháp nhu hòa huyết mạch sức mạnh thành tựu nghề nghiệp, loại nghề nghiệp này bị giáo hội bài xích, nhưng lại không đến mức đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem hắn chạy tới lòng đất, thực lực bọn hắn không bằng ma pháp nghị hội bọn hắn, nhưng là không phải vô cùng nhỏ yếu, ít nhất là lòng đất một trong ba đại thế. Lực, ba người bọn hắn thế lực cộng lại có thể miễn cưỡng đạt đến ma pháp nghị hội cấp độ cao thủ không bằng. nhưng binh sĩ nhiều, Tam Vương liên thủ, cộng thêm tất nhiên thực chất, giáo hội nhất thời cũng không có biện pháp tốt đối phó bọn hắn. Lần này Ma Pháp Nghị hội phái nhân vật chính đi tới chính là vì cùng cái này Tam Vương kết minh, bọn hắn không hi vọng Ma Pháp Nghị hội phái truyền kỳ đi, tiểu ân cái thân phận này vừa vặn. Hơn nữa Ma Pháp Nghị hội cao tầng nói cho nhân vật chính, Vĩ Lâm mặc dù có đẹp đỗ toa hệ thống, nhưng dù sao chỉ là một chút, mặc dù có thể có hạn ở thành tựu, toàn bộ song là bởi vì đẹp đỗ toa linh hồn, nhưng đây là có hạn chế, thân thể của nhân loại đi đẹp đỗ toa lộ tiến, cơ hội chuyển kỳ vô vọng, cho nên lần này theo sau dưới mặt đất, mặc dù nguy hiểm điểm Nhưng mà thu được đẹp đỗ toa huyết mạch cơ hội tốt nhất. Đối với cái này sự kiện, Vĩ Lâm vô cùng lo lắng, nàng sợ chính mình có thể hay không triệt để biến thành đẹp đỗ toa đáng sợ bộ dáng tại hoa đá trong vườn. Biến hóa của nàng chỉ là bởi vì linh hồn đối với bên ngoài cơ thể ảnh hưởng, tương tự với biến hình thuật, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, rất có thể triệt để biến thành đẹp đỗ toa cái này, điểm tâm lý chướng ngại cuối cùng bị Tiêu Ân thuyết phục. Lần này lòng đất hành trình địch nhân mặt ngoài là thuật sĩ nước công chúa, nàng chính là ban đầu ở hải tộc gặp vài nữ hải, còn bị Tiêu Ân hố một cái, bất quá Tiêu Ân bắt đầu cũng không biết chuyện này, cô gái này muốn có được Tiêu Ân trước đây cướp đi bảo vật mạnh vũ. Cho nên bắt đầu dụng kế cái gì? Mà lúc này EV đặc đang nưu tính mở ra thế giới dưới lòng đất đại môn, lệnh lòng đất quái vật công kích lòng đất vương quốc, nhưng cuối cùng bị Tiểu Ân bọn hắn phá hư, trong lúc này giải quyết Vưu Lâm vấn đề. Từ lòng đất sau khi trở về, lại làm một đoạn ma pháp nghị hội sinh hoạt. Mà lúc này, Áo Phỉ A chuẩn bị rút ra vương giả chi kiếm trở thành nữ vương, Tiểu Ân không hi vọng nàng trở thành chỉ vì quốc gia suy tính nữ vương, thế là tiến đến ngăn lại, cuối cùng không thành công, nhưng trên thực tế Áo Phỉ Á nội tâm đã bị thay đổi. Sau một khoảng thời gian, Hắc Ám nghị hội trưởng đi tới ma pháp nghị hội, vì nhận được tam thánh khí, Hắc Ám nghị hội trưởng cùng EV đặc IV đặc muốn mở ra ở vào Ma pháp Nghị hội Đại môn cửa địa ngục. Nhưng Ma pháp Nghị hội thực lực cường đại, IV đặc chỉ có thể cùng Hắc ám Nghị hội trưởng hợp tác, thế là Hắc ám Nghị hội trưởng Quang Minh chính đại dùng thân phận của mình phỏng vấn Ma pháp Nghị hội. Cuối cùng chuyện này vẫn là bị xem thấu, đồng thời ngăn lại đại môn mở ra. Nhưng mà về sau kinh lịch nhất hệ cùng IV đặc chỉ đấu sau đó, Nghị hội mới biết được nàng mở cửa mục đích cũng không phải là phá hủy mỗi cái thế lực, mà là muốn mở ra thông hướng thật muốn đại môn trước đây thành chiến trận tướng. Hơn nữa IV đặc cuối cùng thành công, nàng mở ra giáo hội trong truyền thuyết thần bán vị diện cùng chủ vị diện không gian tông đạo. Mà lúc này Nghị hội mới biết được Trước đây thánh chiến sở dị sẽ thất bại, là bởi vì lúc đó ma pháp nghị hội một vị định phong truyền kỳ tìm được trở thành bán thần phương pháp, bởi vậy hắn lôi kéo được một chút truyền kỳ, giết chết một chút truyền kỳ, đồng thời nhanh chóng trở thành bán thần, ở sau lưng ủng hộ giáo hội. Nhưng bán thần không cách nào tại chủ vị diện ngốc thời gian quá dài, cuối cùng bị bài xích đến bán vị diện, mà bọn hắn một đám bán thần thì tại chủ tính cấp đoạt chủ vị diện sức mạnh, mà EV đặc chân thực thân phận là vong linh thế giới chúa tể, nàng thông qua chuyển tiếp thủ đoạn đi tới chủ vị diện, đồng thời từ nghị hội học được ma pháp, khiến nàng vốn là bán thần thực lực càng thêm cường đại, nàng va vực sâu địa ngục bán thần cùng một chỗ đối với giáo hội thần nhóm bày ra đấu tranh ý. Đồ tranh đoạt chủ vị diện, nhưng mà giáo hội thần nhóm thực lực vượt qua bọn hắn mong muốn, cuối cùng chiến bại. Vực sâu địa ngục bán thần quay về thời gian trường hà, mà EV đặc đem về chủ vị diện, bị nghị hội cứu. Không gian thông đạo bị mở ra, giáo hội thần nhóm sức mạnh có thể so với trước đó càng nhiều hình chiếu xuống, đồng thời Mewton nhường giáo hội trưởng không thế giới, thu thập tín ngưỡng chi lực tới khống chế chủ vị diện người quan sát lý luận mà ở lúc này, tại áo thuật chúng đại sư dưới sự cố gắng, Maxy ẩn cuối cùng nắm giữ đột phá bán thần phương pháp. Đồng thời biết giáo hội chân chính diện ngủ cáo phỉ á mang theo tam thánh khí một trong vương giả chi kiếm đàm phán hòa bình sẽ liên minh, Tiểu Ân tìm được khác hai cái thánh khí. đem bán vị diện không gian thông đạo tạm thời phong tỏa, cho nghị hội tranh thủ thời gian quý giá. Cuối cùng Tiểu Ân trở thành bán thần, bán vị diện thông đạo lại mở, giáo hội đàm phán hòa bình sẽ vì trở thành chân chính thần chiến khai đấu tranh. Nhưng mà giáo hội thân như toan tu thập tín ngưỡng chi lực trưởng khống không gian cùng thời gian, trở thành có thể quyết định bây giờ quá khứ cùng tương lai thần con đường là sai lầm, cuối cùng thua ở Tiểu Ân trong tay. Nhưng Tiểu Ân cũng không có thành thần, hắn cũng không có tìm được thành thần con đường, chỉ biết là giáo hội phương thức là sai lầm mà thôi. Hắn trở thành gần với thần nhất bán thần. Muốn thành thần, còn cần nạo tụt ra nhóm không ngừng nỗ lực tìm đòi. Cuối cùng Diêu Ân cùng thoát khỏi nữ vương gánh nặng áo phi á cùng vui lâm hạnh phúc vui sướng sinh hoạt tại một cái lên. A, đương nhiên, còn có chúng ta khả ái bẹt cùng vị vi ẩn sáu. N, chưa xong con tiếp. 440 đơn chương liên quan tới đoạn kịch bản này, chính xác kéo dài hơi dài, cũng là lần thứ nhất miêu tả cảnh tượng như thế này sai lầm, bất quá về sau sẽ lại không xuất hiện loại tình huống này. Tiếp xuống kịch bản là tác giả Côn Tiết kế rất lâu cũng suy nghĩ rất lâu kịch bản, nhất định sẽ làm cho đại gia hài lòng. Cuối cùng cầu một chút phiếu phiếu 441. Kết cục cảm nghĩ của ta, bị trễ kết thúc ngụ đến rồi. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đầu tiên, chân thành cảm tạ một chút ủng hộ qua ta bạn đọc, điều này rất trọng yếu, tất cả mọi người là bằng hữu của ta, là ta kiên trì tiếp chèo chống. Nói thật, quyển sách này từ bắt đầu một mực viết lên bây giờ, trải qua rất nhiều khó khăn, cũng bị rất nhiều người từng mắng, phun qua, ta muốn rất nhiều người đều biết đại gia đang phun ta cái gì mình cũng đã từng nhiều lần nghĩ tới phải chăng kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn không có người mốt. Mà sở dĩ bây giờ kết cục nói đến cũng có chút khó mà mở miệng không sai, là bởi vì thành tự kém. Bất quá không phải là bởi vì kiếm tiền thiếu, mà là bởi vì độc giả càng ngày càng ít. Ta không quan tâm kiếm tiền bao nhiêu, nhưng nhìn xem cốt giữ từng ngày đi, độc giả từng ngày giảm bớt, cảm giác giống như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân, nhìn mình một chút chết đi, thử đi cứu vãn, lại phát hiện mình bất lực loại cảm giác này rất thống khổ, rất bất đắc dĩ. Mọi mọi người minh bạch, lấy loại phương thức này kết thúc chính mình nói cố sự, là bất luận cái gì tác giả đều sẽ cảm thấy thống khổ chuyện. Nói xong kết thúc nguyên nhân, cùng đại gia tâm sự sách giá đối với tiểu ân cố sự, quả thật làm cho ta phát hiện tự viết làm rất nhiều không thành tụ, phải thừa nhận chính là, ta không có cho đại gia giảng hảo một cái cố sự, mà không may mắn chính là, làm ta phát hiện điểm ấy lúc đã chậm. Tiết tố Nuối tiếc, làm nền quan trọng nhất là cố sự, mặc dù quyển sách xa không tính là thành tựu, nhưng lại để cho ta học được rất nhiều. Quyển sách là bản theo gió chi tác, mà cũng chính là bởi vậy, ta huyễn tưởng cùng linh cảm bị hạn chế ở một vòng bên trong, ta phát hiện mình cũng không có cách nào nhảy ra cái vòng này, đối với một cái tác giả tới nói, đây là kiện thật đáng buồn chuyện, ta cũng không tiếp tục nghĩ lặp lại loại kinh nghiệm này. Tiểu ân cố sự ta kể xong, nhưng ta hy vọng có thể tiếp tục kể chuyện xưa cho đại gia nghe. Quyển sách tiếp theo, ta mời mọi người thưởng thức một cái đặc sắc, thế giới là tù. Tôi ta, nói đến đây, cũng coi là cho quyển sách tiếp theo làm quảng cáo a, ta hướng đại gia cam đoan. Quyển sách tiếp theo đem hiện ra một cái đại gia chưa bao giờ từng thấy thế giới, kỳ quái, diễn ra tình yêu, nhiệt huyết cùng chiến tranh thế giới. Quyển sách tiếp theo đại cương còn tại đang chuẩn bị, đoán chừng 2 tháng sau cùng đại gia gặp mặt, đến lúc đó sẽ ở trong sách này cáo chi lại ra, hy vọng còn có thể cùng đại gia gặp lại. Bút pháp thần kỳ ca sống, chưa xong con tiếp.